Chương 72, có thể đánh. Tất cả đều đè xuống đất ma sát. Cầu đấm mua, cầu từ đắt trước. Hoa. Wow. Hàn Minh Ngọc nghe được, trong mắt của hứa gia tiểu tinh tinh. Nữ nhân đều rất cảm tính, nói với Phương Minh nội dung rất là cảm động. Mà lại, nàng nhìn về phía Phương Minh trong ánh mắt, mang theo sủng bái thần sắc. Chính nàng thì là càng thêm tràn lan. Nhóm chúng ta, đi thôi, ta có chút mệt mỏi, cùng một chỗ nghỉ ngơi một cái. Hàn Minh Ngọc nương tựa Phương Minh bả bay, nhu tình mật ý nói. Phương Minh thì là đã hiểu Hàn Minh Ngọc ý tứ, chính là vì yêu vỗ tay nha, làm phải. 6 giờ sáng. Sang gì là khách sạn cấp cao thương vụ phòng. Hàn Minh Ngọc thân thể sốt, một điểm lực khí cũng không có nằm tại trên giường, ở vào ý thức nông lung trạng thái. Phương Minh có thể là bởi vì người gặp việc vui tinh thần thoải mái, hôm nay trạng thái phá lệ tốt, theo xem chiếu bóng xong tang cuộc, đến bây giờ, chọn vẹn vì yêu chống 3 giờ bàn tay. Hàn Minh Ngọc hôm nay cũng là hết sức chủ động. Nghe nói, nam nhân thành công chính là nữ nhân xuân dược, điểm này, trình độ nào đó có nhất định đạo lý. Phương Minh thu dọn một cái chiến trường, mà áo củ tựa ở trên giường. Hắn không có hút thuốc quên cuộc, lúc này chỉ là ngồi nhìn một chút điện thoại. Nhỏ pha bóng lần đầu tin tức Tại trên mạng đã đánh bạo. Mặc dù cự ly trận đầu lần đầu chỉ có 3 giờ đi qua, trên internet vẫn là cấp tốc lên men danh tiếng. Năm nay tuyệt nhất hàng nội địa phim. Đây tuyệt đối là hoa hạ phim khoa học viễn tưởng sự kiện quan trọng. Địa cầu lang thang cường thế đột kích. Năm nay đẹp mắt nhất phim. Không kém cỏi bất luận cái gì Hollywood hàng nội địa mạng lớn. Các loại trấn kinh thể, huyền chuyển hàm súc thể, văn thanh thể, các loại thể, dù sao rất nhiều người dùng các loại phương thức tại trên mạng thổi bạo địa cầu lang thang. Nhất là, đậu cả vợ phim bên trên, địa cầu lang thang cho điểm, trực tiếp bị tẩy thành 10 điểm, giữ vững hơn 3 giờ, đến Vương Minh xem thời điểm mới thấp xuống 0.1 điểm, biến thành 9 9 điểm, xem bình luận, vẫn là có căn bản chưa có xem người cảm thấy nhiều người như vậy đánh 10 điểm đánh giá khó chịu, mặc dù chưa có xem, nhưng là đánh một cái thấp điểm cân bằng một cái. Tóm lại, các giới cũng đem địa cầu lang thang thổi bạo. Phương Minh nhìn, mỉm cười. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Phương Minh nhìn ra rất nhiều môn đạo tới. Đầu tiên, địa cầu lang thang giai đoạn trước truyền truyền, so với đời trước liền tốt được nhiều, tại rất nhiều dạp chiếu phim cũng mở rộng, truyền thông cũng có phát, tạo thành còn chưa chiếu lên, liền có rất lớn nhiệt độ, cùng ở tiếp trước thuần liệu danh tiếng mới chậm rãi bắt đầu có ra tay trước hữu thế. Mặc dù ở kiếp trước loại kia tủi mục xoay người, càng có chuyện hơn để tính chất, nhưng nếu đây là phương pháp tốt nhất, còn muốn tuyên phát khô cái gì? Ở kiếp trước, Quách Phàm là rơi vào đường cùng, chỉ có thể binh đi nước cờ hiểm, không phải hắn nguyện ý, là không có tiền ép hắn chỉ có thể như thế. Một thế này, Phương Minh 100 triệu 5 ngàn giữ nghỉ vợ sản đại giảm nhẹ Quách Phàm áp lực, có tiền tuyên phát, thức mở đầu liền so sánh với đời mạnh hơn rất nhiều, thanh thế rất đủ. Trừ cái đó ra, lần này bởi vì là phát 168 phút bạn đầy đủ, chỉnh thể độ hoàn thành cực cao, nhất là đạt hiệu, nhìn ra được tiền đốt ở nơi nào, cảnh tượng hoành tráng hơn gấp lớn. Loại này đánh vào thị giác, cũng tạo thành danh tiếng cấp tốc tạo thành, dù là không hiểu phim, đi xem cái đặc hiệu, người xem cũng không lỗ. Còn có, Phương Minh cảm thấy lần này đoàn làm phim có thừa tiền dẫn đạo dư luận, cũng là một phương diện, nhưng đây chỉ là hỗ trợ, trọng yếu nhất vẫn là phim nhựa chất lượng quá trứng. Nói tóm lại, có tiền sau địa cầu lang thang đoàn làm phim, bản đầy đủ địa cầu lang thang, là thật mạnh, là toàn bộ phương vị mạnh. Team không ra bất kỳ tật xấu gì cái chủng loại kia mạnh, cho nên, địa cầu lang thang thành tích, cũng là biết đánh nhau nhất cái kia. Phương Minh nhìn một cái thời gian thực phòng bản vẽ. Theo lần đầu không giờ đến bây giờ, Địa cầu lang thang phòng bán vé đã đến 300 triệu. 300 triệu phòng bán vé. Mặc dù bây giờ thế giới nghệ giải trí hơn phát đắc, phim phổ biến phòng bán vé không tệ, thế nhưng là 6 tiếng 300 triệu, số liệu này cũng là dọa cuối cùng người. Muốn biết rõ, Phương Minh ở kiếp trước bộ phim này ngày đầu phòng bán vé mới 2 ước mà thôi. Hiện tại, bản đầy đủ địa cầu lang thang, 6 tiếng 300 triệu, vẫn là người tương đối tốt dạng sáng đến buổi sáng 6 giờ, khắp thiên hạ tới, số liệu sợ là xa xa không chỉ như thế. Phương Minh triệt để ý lòng, hiện tại nhỏ pha bóng treo lên đánh hết thể, cùng thời kỳ trong phim ảnh. Xếp hạng cao nhất kia một bộ phương minh chưa từng nghe qua hải kỳ phim, hiện nay phòng bán vé mới 3000 vạn không đến 4000 vạn, gấp 10 chứng lệnh, bị nhỏ phá bóng đè xuống đất ma sát. Không chỉ như vậy, nhỏ phá bóng phía dưới tất cả phim, phòng bán vẽ 10 hạng đầu cộng lại, cũng không có nhỏ phá bóng một cái phim nhiều. Thật sự là có thể đánh 10 cái. Phương Minh nhìn thấy số liệu này, rất hưng phấn. Lúc này, phương Minh điện thoại di động kêu bắt đầu. Phương Minh xem xét, là Lão Kinh đánh tới. Hắn đón lên điện thoại. Phương Minh, ta liền biết rõ ngươi không ngủ, ngươi tối hôm qua là gác đêm nhìn địa cầu lang thằng a. Lô Kinh mang theo ý cười thanh âm, tại điện thoại bên kia vang lên. "Đúng vậy à, các ngươi cũng là." Phương Minh nói, hắn nhìn thoáng qua bên người Hàn Minh Ngọc, vì yêu vỗ tay bực này chuyện riêng không cần lấy ra nói. "Ừm, Quách Phàm cùng với ta đâu?" Cái này ra hỏa nhìn thấy số liệu, ánh mắt sắp khóc đỏ lên, "Ta đem điện thoại cho hắn, hắn muốn cùng ngươi nói hai câu." Lô Kinh vừa cười vừa nói, rất nhanh, Quách Phàm thanh âm vang lên. "Phương Minh, cố gắng của chúng ta không có uổng phí. Địa cầu lang thang làm lần đầu đã thành công. Ta không có cô phụ lại ra." Quách Phàm âm có chút kích động nhẹ nào. "Đây là ngươi nên được." Phương Minh nói. Ta nhìn thấy các ngươi, liền biết rõ, các ngươi cùng khác đoàn làm phim không đồng dạng, không phải đem phim xem như kiếm tiền thủ đoạn, mà là đem làm tốt phim bản thân xem như mục đích, đây là tại tại sự nghiệp. Ngươi, kinh ca, đều là làm sự nghiệp người, ta chính là 10 điểm bội phục các ngươi điểm này, mới đầu tư vốn đi vào. Địa cầu lang thang có thể thành công, ta không ngạc nhiên chút nào, đây là một đám nhiệt huyết phim người, thiếu đốt lý tưởng, làm ra đổ vỡ. Ta xem thời gian thực phòng bán bé, hiện tại địa cầu lang thang phòng bán bé, đã có hơn 300 triệu, đi 400 triệu, ta cảm thấy hôm nay phá 1 tỷ khả năng rất cao, về sau còn có thể cao hơn. Phương Minh nói với Quách Phạm. Quách Phàm rất kích động, cơ hồ nói không ra lời, cuối cùng hắn nói ra, cái gì cũng không nói, chờ làm xong lần đầu, nhóm chúng ta cũng đi xuyên dù, cùng ngươi uống rượu. Haha, ha, tốt, không sợ bị uống nằm xuống liền đến. Phương Minh nói, nằm xuống ta cũng tới. Quách phạm nói. Phương Minh cười haha, Nô Kinh lại đón trở về điện thoại. Phim muội trứng màu nhìn a, ta cảm thấy ngươi không tốt hư danh, bất quá Quách quá Phàm tiểu tử này cứng rắn muốn tiến vào, hắn cái này người cứ như vậy, nói ngân tình, đọc ngân tình. Lô Kinh nói, hắn tiếp lấy hơi có chút cảm khái, nói ra, ngươi về sau đầu tư 150 triệu, thật sự là giải quyết khẩn cấp. Nếu không phải số tiền kia, phim độ hoàn thành, khẳng định không có cao như vậy, hiệu quả tốt như vậy. Ta chính là ủng hộ hai cái tiền, chủ yếu vẫn là các người ra sức." Phương Minh cười nói. "Ha ha ha, nhóm chúng ta không muốn lẫn nhau thổi phồng, liền câu nói kia, chờ làm xong, đi xuyên du tìm ngươi uống rượu." "Tốt, tới đi." Phương Minh cười nói. Phương Minh lơ kinh bọn hắn câu thông một cái về sau, đối phương còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, liền trước treo đoạn. Phương Minh thu hồi điện thoại, quay đầu xem xét, Hàn Minh Ngọc chính ngẩng đầu, ánh mắt mang theo tiểu Tinh, tinh nhìn xem Phương Minh. "Cánh năm" Tối nay còn 6 có 2 chương 73, yêu đương cũng muốn nói cơ bản pháp cầu đặt mùa, cầu từ đặt trước. Ngươi cái gì thời điểm tình? Phương Minh nhìn xem Hàn Minh Ngọc, cười hỏi, "Vừa rồi ngươi gọi điện thoại thời điểm liền tình rồi, làng nô kinh cùng cái kia phim đạo diễn đánh điện thoại." Hàn Minh Ngọc hỏi, "Ừm." Phương Minh gật đầu, "Ngươi thật lợi hại, vừa rồi nghe ngươi nói chuyện, cái giọng kia rất có nam nhân cảm giác, hào sảng, không có chút nào dây dưa dài dòng." Hàn Minh Ngọc trong mắt mang theo sủng bái, nói với Phương Minh, "Cho nên, ngươi lại có cảm giác?" Phương Minh trêu chọc nói, đưa tay đi sờ lên Hàn Minh Ngọc phía sau lưng. Đừng, trước đó làm quá lợi hại, hiện tại không thể, ta còn muốn về nhà đâu, bị cha mẹ ta còn có em gái bọn hắn nhìn thấy ta hành động bất tiện, làm sao gặp người à. Hàn Minh Ngọc hờn dỗi cầu xin tha thứ. Người còn cùng phụ mẫu còn có em gái ở cùng một chỗ." Phương Minh cảm thấy kinh ngạc. "Ừm, ta cũng nghĩ rời ra ngoài, cùng phụ mẫu sinh hoạt chung một chỗ ước hẹn buộc không tiện, bất quá không có biện pháp, trong nhà của ta là ba thất nhà ở, hiện tại ta cùng em gái một người một gia phòng, phụ mẫu ở một gian, cũng tạm được, chí ít có nhất định cá nhân không gian, ta muốn rời ra ngoài ở, một tháng tiền thuê nhà liền muốn giao 1 ta thu nhập 14000 năm, tiền thuê nhà cao như vậy, ta còn muốn giao tiếp mua đồ trang điểm cái gì, vậy liền quá khẩn trương." Hàn Minh Ngọc nói. Phương Minh nghe cũng là hiểu. Hắn năm đó cũng là từng bước một phấn đấu ra. Đại học mới vừa tốt nghiệp, mới vừa công tác mấy năm, là cực khổ nhất thời điểm, người trẻ tuổi không dễ dàng, không có tiền địa vị cũng không cao, sinh hoạt tiêu xài đều muốn các loại tính toán. Hàn Minh Ngọc tại ngân hàng làm việc, phúc lợi đãi ngộ xem như tốt, liền xem như chủ quản, Một tháng 4000 năm, so xuyên du bình quân 3000 tiền lương cao một nửa, nhưng cũng là rất giật gấu va Thiên hạ người trẻ tuổi, chỉ cần không phải đợi thứ hai dựa vào tự mình phấn đấu người, tình cảnh đều là tương thông. Phương Minh trong lòng thăng ra một vòng chữ mến. "Ngươi đừng ở nhà hòa thuận phụ mẫu chen lấn ở, ta gần nhất có đầu tư ý nghĩ, chuẩn bị mua mấy bộ khu vực tốt tòa nhà, xem như vì về sau tính toán, ta chọn một bờ UFF xong, ngươi chuyển vào đến ở, ta sẽ không thu ngươi tiền thuê nhà." Phương Minh cười nói với Hàn Minh Ngọc. "Ngươi nói là thật sao?" Hàn Minh Ngọc lập tức mắt sáng rực lên. Nàng cũng 23 tuổi, ngân hàng làm việc không tệ, cũng lăn lộn đến tiểu chủ quản, thế nhưng là muốn một bộ phòng ốc của mình, vẫn là xa xa khó vời. Nhưng mà, ở nhà cùng phụ mẫu em gái ở cùng một chỗ, Thật không tiện. Phương Minh nói đến cung cấp phòng ở cho nàng ở, Hàn Minh Ngọc trong lòng có chút mừng rỡ. Đương nhiên là thật, ta làm sao lại lừa ngươi? Phương Minh vừa cười vừa nói, ta cái này bạn trai, đương nhiên sẽ vì ngươi suy tính. Quá tốt rồi, rốt cục có thể rời ra ngoài. Hàn Minh Ngọc lớn tiếng kêu lên vui mừng, nàng cũng không để ý còn không mặc quần áo, ôm lấy Phương Minh, chính là hôn nồng nhiệt. Phương Minh bị nàng chủ động đẩy ngược, có chút dở khóc dở cười. Kỳ thật, lấy Phương Minh tài lực, liền xem như cho Hàn Minh Ngọc mua một bộ phòng ở, cũng không có gì. Bất quá Phương Minh có nguyên tắc của mình. Nam nhân cùng nữ nhân quan hệ cũng đều là xem riêng phần mình nỗ lực, cũng là có lo logic, không phải cái gì thiếu nữ tâm nguyện ý xem tiểu thuyết tình yêu, tổng giám đốc Sùng Văn đem chẳng ra sao cả nữ nhân xuống đột tiên. Đây không phải là như thường quan hệ yêu đương, mà là liếm chó cùng chủ nhân quan hệ. Bình thường yêu đương lo logic cũng là chú ý ngang nhau nỗ lực. Phương Minh mặc dù có thể cho Hàn Minh Ngọc mua nhà, nhưng là đây cũng là vô công bất tụ lộc sự tình, Hàn Minh Ngọc đến biểu hiện ra đáng giá giá trị, tỉ như đối phương rõ ràng không muốn xa rời, cho Phương Minh tinh thần cùng trên sinh lý thỏa mãn, có lẽ có thể trợ giúp Phương Minh sự nghiệp, nếu như có thể làm được những này, Phương Minh không ngại đưa đối phương một bộ xuyên dù phòng ở. Nhưng là hiện nay, nhà gái còn không có làm ra tương tự hành vi cùng nỗ lực, Phương Minh có thể mua phòng ốc cho đối phương ở, nhưng là bất động sản chủ nhân vẫn là chính hắn. Liền xem như hậu cùng, cũng muốn thưởng phạt Phương Minh mới có thể có độ. Nếu không, cho không chút nỗ lực Hàn Minh Ngọc mua nhà, kia an kỳ đâu? Kia đường tình đâu? Phương Minh trong nội tâm là có tiến thối chuẩn mực, hắn không phải gặp nữ nhân quỷ đi lên liền liếm cái chủ loại kia người. Tỷ như An Kỳ đã là Phương Minh tình nhân, cũng là hắn tại trong công ty Tân Phúc, Phương Minh có thể cho An Kỳ mở ra cao tiền lương hàng năm, nhưng còn muốn tự mình cố gắng, trợ giúp phụ tá Phương Minh mới có thể có đến phần này thu nhập, đây là muốn nàng cố gắng tranh thủ. Nam nhân có thể hào phóng một điểm ăn một điểm thua thiệt, dù sao cũng là nam nhân, cũng không thể làm liếm chó. Liếm chó, cuối cùng cuối cùng rồi sẽ không có gì cả. Trên đời này hết thảy đều là có nỗ lực mới có hồi báo, có lớn nỗ lực mới có lớn hồi báo. Phương Minh trên một điểm này, xem 10 điểm thông thấu. Hậu cung, cũng muốn nói cơ bản pháp a. Phương Minh lại cùng Hàn Minh Ngọc truyền miên sau một lúc, Hàn Minh Ngọc tắm rửa một cái, nên rời đi trước. Phương Minh nghỉ ngơi một hồi, ăn bữa sáng, đi Minh Vương đầu tư vốn công ty. Trong công ty người không nhiều, liền ba bốn cá nhân, đây là bởi vì quốc khánh ngày nghỉ, thị trường hàng hóa phát sinh đường thị, mấy cái kia nhân viên là đến trực ban. An Kỳ cũng tại công ty. An Kỳ đối đãi Minh Phương công ty tựa như là đối nhà của mình, Phương Minh cho nàng mở thẻ lương, lấy nàng tư lịch, là tại toàn bộ xuyên du cũng không tìm tới. Bởi vì trong này có hành động tâm phúc cùng tình cảm chứa giá. An Kỳ cũng minh bạch điểm này, đối đãi công ty, đối đãi Phương Minh, trung thành tuyệt đối. Nhìn thấy Phương Minh đi vào, An Kỳ cười đi đến phòng làm việc, vì Phương Minh chả giúp nước. Phương Minh cùng An Kỳ mở sẽ cho đùa. Sau đó nhường nàng liên hệ một cái bất động sản tiêu thụ, chính là lần trước Phương Minh mua nhà thời điểm, hàng đại địa sản tiêu thụ quản lý Lưu Đông. Cái này tiêu thụ quản lý chính là cầm Phương Minh tiền mặt tiền đặt cọc, cho mình nhi Tử Điền lỗ thùng cái kia. Người này cũng coi như bạn sự, Nghi Tử tiền nợ đánh bạc lỗ thủng điền trở về, công ty tiền cũng không có đen, hiện tại vẫn ngồi ở tiêu thụ quản lý vị trí bên trên. An Kỳ đánh điện thoại, nghe nói là khách hàng cũ muốn lại muốn mua phòng, cái này Lưu Đông quản lý đầy nhiệt tình, làm mai tự mang lấy bất động sản tiêu thụ tư liệu, đến Phương Minh công ty cho hắn xem qua. Buổi sáng thời điểm, Phương Minh không phải Dỗ Hàn Minh Ngọc Hắn là thật muốn mua mấy bộ bất động sản đầu tư vốn. Kỳ thật hiện tại xã hội này, người sáng suốt cũng nhìn ra, hiện tại thành phố lớn bất động sản chính là trước kia xã hội xưa địa chủ nhà núm nỗi, có tiền mua nhà, chẳng khác nào mua núm nỗi, luôn luôn không có sai. Chính Phương Minh có cần, hắn ngoại trừ cho Hàn Minh Ngọc một bộ có thể ở phòng ở bên ngoài, về sau phụ mẫu nếu như đem đến xuyên du, đều cần nhà ở. Chúng trì xuyên du phát triển nhanh như vậy, bất động sản còn có rất lớn tăng tỷ giá đồng bạc tiềm lực. Những này, có thể làm Phương Minh tài sản cơ bản quận, tương lai cho dù có cái gì dùng chuyện, cũng là có dư gốc sản nghiệp. Đảng Lưu Đông thời điểm, Đại khái là hơn 11 giờ, Phương Minh nằm chán, xuất ra điện thoại, lại nhìn một cái thời gian thực phòng bán vé. Sau khi xem, hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Nhỏ phá bóng lợi hại như vậy, một buổi sáng, phòng bán vẽ liền phá 800 triệu rồi. Canh thứ 6, chương 74, lực áp quần hùng. Cầu đã mua, cầu từ đặt trước. Nhỏ phá bóng một đường hát vang tiến mạnh. Phương Minh nhìn thoáng qua thời gian, là buổi sáng hơn 11 giờ một điểm, có thể xem thời gian thực phòng bán vé áp biểu hiện, nhỏ phá bóng phòng bán vé đã có 867 triệu, mà lại cơ hồ mỗi giây cũng tại tiếp tục tăng lên. Cái này tình thế, rất mạnh a. Phương Minh nội tâm từ đáy lòng căng khái. Lúc ấy nhìn thấy cái này, 168 phút bản đầy đủ phim thời điểm, Phương Minh đã dự cảm đến, phim phải lớn bạo, không nghĩ tới. So Phương Minh trong dự đoán, còn muốn mánh liệt. Ở kiếp trước nhỏ phá bóng ngày đầu là 2 ước phòng bản bé, mà bây giờ, vẹn vẹn một buổi sáng, liền 860 triệu. Phim chiếu phim hoàng kim giai đoạn, là buổi chiều đến tối trong khoảng thời gian này, cái này tình thế xuống dưới, thứ một ngày sợ là liền có thể đột phá 2 tỷ cửa hải lớn. Cả cuộc đời trước gấp 10. Phương Minh trong nội tâm, không khỏi tràn ngập chờ mong. Hắn đầu tư vốn 150 triệu, kỳ thật đã là lớn nhất người đầu tư Nguyên bản phim đầu tư vốn là 100 triệu, Lô Kinh thêm vào 6000 vạn, chính Bách Phàm thêm vào 900 vạn, Ngô Minh đặt mấy người cũng cũng đầu nhập nhất định tỷ lệ, nhưng cuối cùng không năm, Phương Minh vẫn là lớn nhất đầu tư vốn. Đầu tư vốn càng nhiều, về sau phân đến bánh gạ tổ càng nhiều. Phương Minh sợ thành lần này Địa Cầu Lang Thang đại bạo phát lớn nhất bên thắng. Phương Minh cảm giác tâm tình rất sảng khoái. Nhìn như vậy đến, Địa Cầu Lang Thang đến chiếu phim kết thúc, cực lớn sát suất phòng bán vé phá trăm ức. Hiện tại cái thế giới này, mặc dù nghề giải trí hơn bất đạn, thế nhưng là hoa hạ tối cao phòng bán vé, chưa từng có trục tỉ tác phẩm. Trước đó rất đắc khách phim, chính là Lô Kinh binh sói 2. Cuối cùng phòng bán vé 65 triệu địa cầu lang thang rất có thể đổi mới binh sói 2 phòng bán vé đi chép trở thành hoa hạ địa khu bộ thứ nhất đột phá trục tí tác phẩm Phương Minh làm lớn nhất người đầu tư thu hoạch cũng chắc chắn là phong phú nhất vẽ xem phim phòng trừ bỏ tất nhiên muốn phân cho giảm chiếu phim một nửa mới có thể theo khoản này đầu tư vốn bên trong lấy được hồi báo là kinh người mà lại làm hoa hạ rất đắt khách phim người đầu tư về sau trí ít tại ngành giải trí bên trong Phương Minh phải nổi danh có thể đem tay kéo dài càng xa Phương Minh tâm tình vui vẻ kiếm tiền cảm giác rất thoải mái không bao lâu anỷ từ bên ngoài đi tới Còn mang theo hai người, chính là đã từng cái kia gọi Lưu Đông nhà lầu tiêu thụ quản lý, cùng một cái tiêu thụ bán bịu Đinh tiểu thư. Trên mặt hắn mặt mũi tràn đầy chất đống ý cười, đi tới, đối phương rõ ràng chào hỏi. "Phương Đồng tốt, trước đó xem ngài mua nhà phòng khoáng như vậy, liền biết rõ ngài khẳng định không phải người bình thường, hôm nay xem ra quả là thế. Phương Đồng còn trẻ như vậy, liền có được đầu tư vốn công ty, tổng bộ tại Thanh Vân cao ốc tốt như vậy khu vực, có như thế lớn làm việc nơi chốn, sinh ý nhất định một ngày thu đấu vàng." Lưu Đông đi lên liền lấy lòng nói. Phương Minh cười cười, không có quá để ý, hắn nói, "Các nơi hàng đại phòng ở, chất lượng vẫn là không tệ. Ta gần nhất muốn mua mấy chỗ bất động sản làm đầu tư vốn, ngươi mang đến tài liệu a. Mang đến mang đến. Lưu Đông 10 điểm khách khí, hắn máy mắt, cạnh bên tiêu thụ bán bịu tiểu thư liền tranh thủ cặp công văn mở ra, xuất ra đánh tư liệu, đưa cho Phương Minh. Lưu Đông ở một bên nói, ta tinh tuyển khu vực tốt nhất tòa nhà, đều ở nơi này, phương đồng ngươi xem qua. Phương Minh nhìn trước mắt những này tòa nhà tư liệu, tin tức phía trên chỉ là hơi xem một cái, trên thực tế thì là dùng hệ thống không ngừng giám định. Nhà này tương lai 3 năm tăng tỷ giá đồng bạc gấp đôi tỷ lệ bao nhiêu? 85%. Bộ này đâu? 95%. Bộ này đâu? 75%. Bộ này đâu? 130%. Màn sáng biểu hiện, cùng với có hiệu suất, Phương Minh cấp tốc liền xem hơn 30 phòng nguyên. Phương Minh cũng từ đó đại khái hiểu tương lai phòng thị hướng đi. Xem ra tương lai xuyên du lầu thị còn muốn dâng lên à, kém cỏi nhất trong vòng 3 năm cũng có 75% tốc độ tăng. Phương Minh thầm nghĩ nói. Vừa nghĩ, Phương Minh lấy ra tốc độ tăng lớn nhất 4 phòng nhỏ tư liệu, sau đó đem ném qua một bên, nói ra, liền, cái này bốn bộ đi, sang tên nhanh một chút. Cách bên tiêu thụ bán dịu tiểu thư, xem thẳng kinh ngạc thần, cảm giác của nàng, là đây là mua phòng ốc Mua phòng ốc chuyện lớn như vậy, làm sao vị này lão bản nhìn cùng chợ bán thức ăn mua tỏi một cái cảm giác ra. Nhìn xem tiêu thụ bán Dụ tiểu thư phát kinh ngạc, Lưu Đông tiến lên, ngáy mắt đôi nàng quát, còn đứng ngây đó làm gì? Không phải để ngươi mang thủ tục sao? Tranh thủ thời gian lấy ra a. Nha. Ai? Tiêu thụ bán Dụ Đinh tiểu thư lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng theo trong túi công văn cầm ra tiếp theo. Ngươi đừng với người ta tiêu thụ tiểu mỗi như vậy hùng, nàng đều nhanh sẽ không nói chuyện. Phương Minh cười ha hả nói với Lưu Đông. Ta biết rõ, ta biết rõ. Lưu Đông vội vàng nói. Bao nhiêu tiền, tính toán một cái đi. Phương Minh không để ý, tiếp tục nói, Lưu Đông thì xuất ra máy kế toán tính, tính toán, cuối cùng nói ra, bốn phòng nhỏ, tổng cộng là 2160 năm vạn, chính sách ưu đãi đánh một chút chiết cũng tính cả, 21 triệu. Hợp đồng có hay không gây bất lợi cho ta để loạn? Phương Minh theo thói quen cẩn thận, nội tâm hỏi một câu. 0%, phòng ốc giá cả cũng không có hư cao, thì như tiêu thụ bộ tự mình nạp liệu. Không. Xác nhận về sau, Phương Minh hiểu rõ. Hắn bút lớn hung lên một cái, tại 4 phần trong hiệp nghị ký lên danh tự, sau đó hỏi Lưu Đông hàng đại tiêu thụ công ty tài khoản, đánh tới 21 triệu. Lưu Đông sắc mặt đỏ lên, cái này 4 phần bất động sản, diện tích cũng rất lớn, thuộc về khu nhà cấp cao phạm vi. Bây giờ một khẩu khí bán đi 4 bộ, hắn tiêu thụ tiền thưởng, cũng là không biết. Sang tên mau chóng xử lý một cái, phiền phức lưu quản lý, ta còn có việc, liền không lưu ngươi ăn cơm, nếu như ta còn có mua phòng ý nghĩ, sẽ liên hệ ngươi." Phương Minh cười cười, nói với Lưu Đông. "Phương đồng khách khí, ta là mời ngài ăn cơm mới đúng." Lưu Đông nói. Phương Minh gật đầu, Lưu Đông cùng Tiêu Thủ bán Vũ tiểu thư, rời khỏi phòng làm việc. An Kỳ nhìn xem bên ngoài phòng làm việc không ai chú ý bên này, nàng đi qua, ngồi tại Phương Minh trên bàn công tác. Có chút hờn dỗi mà hỏi, mua nhiều như vậy phòng ở, muốn kim ốc tàng kiểu sao? Đúng vậy a, đem người nốt bên trong. Phương Minh cười nói, nói, khẽ vướt một cái An Kỳ mặc tất chân tú chân. An Kỳ hơi đỏ mặt, nàng vẫn là mặt mũi mỏng, sợ bị người khác thấy, đứng dậy, dùng trong tay cặp văn kiện nhẹ nhàng gõ Phương Minh bà vai. Dưới, sau đó túi người ghé vào Phương Minh bên tai, nói ra, ta mua một bộ mới nội ý, ý hôm nay sau khi về nhà cho người xem. Phương Minh nghe, không khỏi cười. Ban đêm, hàng đại ngự cảnh. Phương Minh tối nay, thưởng thụ An Kỳ tình thú dụ hoặc. Có được hệ thống về sau, Phương Minh tinh lực một mực tại không ngừng lên cao, liền xem như liên tiếp dự nữ, nữ, cũng không cảm giác được mệt mỏi. Ngược lại là An Kỳ, mệt không được, rất nhanh ngủ thiếp đi. Phương Minh cho An Kỳ đắp lên chăn lồng, tự mình đi đến phòng khách, nhìn thoáng qua, đã đến trong đêm tiếp cận đêm khuya 11 giờ. Hắn mở ra điện thoại, lại nhìn một cái địa cầu lang thang phòng bán vé. 23 ức. Thời gian thực phòng bán vé áp xếp hạng bên trên, địa cầu lang thang phòng bán vé, đã đến 23 ức. Lực áp quân hùng. Kênh thứ 7, chương 75, ngày đầu phòng bán vé, 25 3757 vạn. Cầu đặt mua, cầu từ trước. Địa cầu lang thang hiện nay thời gian thực phòng bán vé là 23 213 4655 vạn, còn tại cực kỳ nhanh chóng tại tăng trưởng. Nhìn xem trạng thái, sợ là đêm nay có thể xông phá 25 ức cửa ải lớn. Ngay đầu phòng bán vé, 25 ức. Đây là khái niệm gì? Điều này nói rõ, tại chiếu ngày đầu, chí ít liền có 5000 vạn được người mua địa cầu lang thang vé xem phim. 5000 vạn được người. Hiện tại thế giới, Hoa Hạ hiện nay nhân khẩu, bởi vì kinh tế càng tốt hơn, tổng nhân khẩu số là 16 vị. Nói cách khác, 32 phần có 1 người bên trong, liền có 1 người mua vé xem phim, quan sát địa cầu lang thang Thật sự là không là bình thường mấy nữa ta. Phương Minh cảm khái. Thế giới này hoa hạ sẽ xem phim người, đại khái tại 2 ước đến 7 ước ở giữa, là cái ba động con số rất lớn. Dưới gốc 2 ước là có khả năng nhất tiến vào giáp chiếu phim cái đám kia người trẻ tuổi, thành phố lớn cán bộ lãnh đạo loại hình người, đằng sau cái kia 7 ước là có điều kiện đi vào dạp chiếu phim, nhưng nếu như không phải xã hội lôi cuốn, sẽ không chuyên đi xem phim người đi đường hưởng phấn. Hôm nay địa cầu lang thang lần đầu, 25 ước phòng bán vé, đại khái đại biểu thường xuyên xem phim cái đám kia trong đám người, đã có 1 phần 4 cũng bị điệu cầu lang thang bắt được. Cái này cùng giai đoạn trước cường thế tuyến phát, cùng bản đầy đủ phim danh tiếng lên men có quan hệ. Phương Minh trước đó đoán 100 ức phòng bán vé, là theo khả năng tính ảnh nhân số tính toán, thế giới chân thật bên trong, vẽ xem phim phòng sẽ không không cao, bởi vì nhân khẩu cơ số ngay tại kia, mê điện ảnh cũng liền nhiều như vậy, có ít người tùy tiện là sẽ không đi vào dạ chiếu phim, thế giới này vẽ xem phim phổ biến chừng 51 trường, chương, 2 ức mê điện ảnh cũng nhìn qua, đó chính là 100 ức, cũng chính là mục phía trước rõ ràng cho rằng giá trị thực hạn. Bỏ phiếu. Nhưng lại bây giờ xem ra, sự tình phát triển có chút vượt qua đón trước. Mắt thấy địa cầu lang thang, rất có thể biến thành năm đó Hollywood Star của CG bộ thứ nhất thời điểm, loại kia hiện tượng cấp phim, cơ hội là toàn dân cũng xem. Nếu như như thế, 100 ức phòng bán vé, sợ là không ngăn được. Muốn bạo phát. Phương Minh thầm nghĩ. Hắn dù sao không có việc gì, liền dùng điện thoại đánh chạm đất bóng lang thang bình luận điện ảnh, xem một hồi liền đánh một cái thời gian thực phòng bán vé áp. Tại Phương Minh mí mắt dưới, địa cầu lang thang phòng bán vé, mỗi cái vài giây đồng hồ liền nhảy lên một cái. Tại trong đêm 11 giờ 40 phút thời điểm, phòng bán vé số liệu đã đến 24 ức 202 triệu. Cuối cùng 20 phút, còn kém hơn 7 ngàn vạn, nhìn xem tứ lạ không xông phá 25 ức đi, Phương Minh trong nhuyện nói, màn sáng biểu hiện, a, có thể xông phá 25 ức, Phương Minh hơi kinh ngạc, 100%. Ngay tại màn sáng biểu hiện sau không bao lâu, địa cầu lang thang phòng bán vé, đồng nhiên bộc phát thức tăng trưởng, cơ hồ một giây đồng hồ liền chướng 67 vạn, tung hăng đi lên ngay. Phương Minh hơi kinh ngạc, bất quá lập tức nghi thông suốt. Đây là nửa đêm trận phiếu bộc phát, còn có người không có cấp được nửa đêm trận phiếu, đặt mua ngày mai phiếu. Nghĩ đến điểm này, Phương Minh trong lòng đã biết được. Lúc ấy trung chỉ hướng trong đêm 12 giờ chỉnh thời điểm, địa cầu lang thang cuối cùng phòng bán vé cũng khá chật, 25 3757 bạn. Cái số này, định vị tại cuối cùng thời khắc, Phương Minh nhịp tim cũng tại gia tốc. Thật phá 25 ức. Ngày đầu, phòng bán vé phá 25 ức. Phương Minh nhìn kỹ một cái, ngày đó xếp hạng thứ 2 cái kia hài tình phim, có 170 triệu phòng bán vé, cũng coi như không tệ, thế nhưng là đã bị địa cầu lang thang chấn áp tuyệt vọng. Đằng sau tất cả phim mới, chung vào một chỗ, cuối cùng phòng bán vé cũng không có địa cầu lang thang hơn 1 phần 3. Ngay tại cái này thời điểm, Phương Minh điện thoại vang lên, là Lương Kinh bánh tới. Phương Minh đón lên điện thoại, sau đó cười mắng nói ra: Tinca, ta có thể kiện ngươi quấy rối ta, có thể hay không đừng sớm như vậy muộn như vậy cho ta đến điện thoại. Haha, ha, ta biết rõ Phương Minh tiểu tử ngươi khẳng định không ngủ, không ngủ được a. Địa cầu lang thang, thứ một ngày phòng bán vẽ ra, ngày đầu phòng bán vẽ, 25 ức 3757 bạn. Hôm nay ta cùng cách Phạm Trùng một ngày, tiểu tử này cũng vui vẻ đến rồi, sáng tạo ghi chép ngày đầu. Mà lại cái này phim đã trở thành hiện tượng cấp phim, toàn bộ ngành giải trí cũng đi rồi. Nghe nói ngày mai, nhân ép nhật báo sẽ có người chuyên môn viết một phần liên quan tới Địa cầu lang thang văn chương. Nô Kính nói, ha, ha kia không vừa vặn lại có thể mang một đợt phòng bán vé, còn có lên nhân ép địa báo, đây không phải là tấu lên trên lên rồi." Phương Minh vừa cười vừa nói, "Ta chính là một cái diễn viên, trên không thượng thiên nghe ta không quan tâm, bất quá, ngày mai ngược lại là giải trí tiết mục muốn lên. Ngày mai, là lang thang đoàn làm phim bị truyền thông phỏng vấn, muốn phát một cái thông cáo, nói một cái hôm nay ngày đầu đại bạo sự tình, quách Phạm hiện tại kích động cuống họng đều nhanh họng éo, nói không ra lời, lúc trước hắn để cho ta hỏi một chút người, muốn hay không cùng một chỗ tại thông cáo sẽ lên lộ mặt." Nô Kinh nói, "Ta, liền không được, ta nhưng thật ra là cái thương nhân, cũng không phải là minh tinh a." Ta đi làm sao?" Phương Minh nói. "Kỳ thật tiểu tử ngươi, không cần mình tinh kém bao nhiêu, nếu không xuất đạo được." Nô Kinh vui lùa, nói ra, "Ngươi không phải loại kia nhỏ thì tươi, nói ngươi đẹp trai, không bằng nói ngươi là tu lãng tinh thần, ngoại hình không kém, nếu là nghĩ ra đạo, như thế cái tốt thời cơ." Phương Minh nghe, kém chút cười. "Kỳ thật chính như Lô Kinh nói, Phương Minh cùng nó nói đẹp trai, không bằng nói là đầy đủ tuấn lãng tinh thần, đi đến nơi đó, thần thái sáng láng, mắt sáng lên, xem xét chính là đặc biệt có sức sống cái chủng loại kia, dựa theo trước kia thuyết pháp, có cứng rắn phái tiểu sinh cảm giác. Ta liền không được." Hảo ý tâm linh Phương Minh nói: "Được, nhóm chúng ta bên này bắt đầu, đại khái nửa tháng sau, nhóm chúng ta cũng đi xuyên dù, tìm ngươi uống rượu, mặc khác đến thời điểm nói chuyện chia." Lô Kinh nói: "Dừng một chút." Hắn lại nói: "Ngươi là địa cầu lang thang lớn nhất người đầu tư, lần này, ngươi kiếm lời không ít, thân huynh đệ rõ ràng tính sổ sách, ngươi kia phần, nhất định không thể bớt." Haha, ha, ha tốt. Phương Minh gật đầu. Lô Kinh treo điện thoại. Phương Minh nội tâm, ngược lại là rất có chờ mong. Ngay đầu phòng bán vé đã đột phá 25 ức địa cầu lang thang, cuối cùng đến cùng có thể bộc phát ra bao lớn năng lượng đâu. Ngày thứ 2, Phương Minh mới vừa tỉnh lại không bao lâu, ngoài ý muốn nhận được y gọi điện thoại. "Phương tiên sinh, nhóm thứ 2 hàng đã trong tuyển, thủ hạ của ta nghiệm chứng qua, không có vấn đề, nhóm thứ 2 tiền hàng ta gọi cho ngươi, chuẩn cắt tiếp nhận đi." Y gọi nói. Phương Minh nhớ tới, hắn phái phương Trung Quốc đi Ninh Hải sự tình, cũng là thời gian này có. Cái này 2 ngày chỉ toàn chú ý nhỏ phá bóng sự tình, kém chút quên chuyện này. Phương Minh trong lòng nói. Hắn điện thoại truyền đến một trận chấn động, Phương Minh trở lại giao diện xem xét, là hắn USD tài khoản, lại tồn nhập đủ USD. Giao dịch rất thuận lợi, hy vọng Phương tiên sinh nhóm thứ 3 hàng, nhanh lên phát ra. Y nói, sau đó cúp máy điện thoại. Nhìn thấy tới sổ USD, Phương Minh tâm tình không tệ, hắn khẽ hất đi đánh răng, sau đó một bên đánh răng, một bên xem TV. Đúng lúc, trên TV lúc này chính phát ra liên quan tới địa cầu lang thang tin tức. Thứ 8 hơn, chương 76, 10 năm vũ băng, khó lạnh nhất huyết. Cầu đã mua, cầu từ đã trước. Hôm qua chiếu lên phim địa cầu lang thang, đổi mới hoa hạ phim đúng vậy đi chép, ngày đầu phòng bán vé 25 3757 vạn, lập nên phòng bán vé thân thoại. Hôm nay, địa cầu lang thang đoàn làm phim tiến hành thông cáo, để cho ta cái phóng viên tại hiện trường vì đại gia mang đến đưa tin. Giám đốc người chủ trì thanh em nói xong, hình ảnh nhất truyện là Quách Phạm, Lô Kinh cùng mấy cái diễn viên chính, cùng một chỗ tiếp nhận phỏng vấn. Hình ảnh cho Quách Phạm nổi bật đặc biệt, cái gặp Quách Phạm vẫn còn có chút kích động, nói: "Quay phim bộ phim này, nhóm chúng ta kinh lịch rất nhiều khó khăn, nhưng là đoàn làm phim thành viên, thật là mọi người đồng tâm hiệp lực. Chúng ta nhà quay phim, vì quay phim, tự mình đập nổi bản sắt, vì đoàn làm phim mua giá trị hơn 6 triệu quay phim thiết bị, quay phim quá trình bên trong, hết thẻ dính tới hơn 3000 người, hơn 7000 kiện đạo cụ, tất cả mọi người đều là bất kể nỗ lực. Còn có, ta muốn đặc biệt cảm tạ hai cái người, một cái là Kinh Ca, Pink ca cho ta cực lớn trợ rút. Màn hình TV chuyển hướng lô kinh, lô kinh cười nói ra, "Ta là bị Quách Phạm lừa gạt tới. Hắn vừa mới bắt đầu muốn ta làm khách xuyên, ta nói xong à, thế nhưng là khách mời 10 ngày sau, hắn bỗng nhiên lại muốn ta nhiều khách mời một trận, kết quả ta trực tiếp liền thành diễn viên chính, lại sau đó, Quách Phạm tìm ta uống rượu, nói đoàn làm phim thật sự là không có tiền, ta có thể hay không không lấy tiền diễn viên chính. Ta nói được chưa, cuối cùng, hắn lại không tiền, sau đó ta quăng vào đi 6000 vạn." Ha ha ha. Phía dưới phóng viên cũng cười lên. Quách Phàm ngượng cười cười, sau đó nói ra, "Còn có một người, ta nhất định phải cảm ta." Đó chính là Phương Minh tiên sinh, nếu như không có hắn, địa cầu lang thang là tuyệt đối sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay, hắn tại giai đoạn khẩn yếu nhất, đầu tư 150 triệu tiến vào đoàn làm phim, không có số tiền kia, liền sẽ không có bản đầy đủ địa cầu lang thang, độ hoàn thành cùng thành tích, tuyệt sẽ không có tốt như vậy. Xin hỏi ai là Phương Minh tiên sinh? Hắn hôm nay không đến sao? Có phóng viên hiếu kỳ hỏi. Phương Minh tiên sinh là nhóm chúng ta đoàn làm phim lớn nhất người đầu tư, hắn làm người địa thấp, không có tới nơi này, nhưng là, vô luận Phương Minh tiên sinh có hay không tại, ta đều muốn biểu đạt ta cảm tạ. Quách Phàm nói nghiêm túc. Đây là có lý tưởng. Có nhiệt huyết đoàn làm phim a." Hiện trường chủ trì phóng viên nói, "Trên màn hình hình ảnh, cắt gửi điện trả lời xem cái người chủ trì hình ảnh. Thật sự là một đám nhiệt huyết người a." Mặt khác, hôm nay nhân ép nhật báo tin tức, có bình luận viên Văn Trường, dùng tiêu đề là 10 năm uống băng, khó lạnh nhiệt huyết vì tiêu đề, khen ngợi địa cầu lang thang. Văn Trường nói, "Hoa Hạ dân tộc trải qua gặp chật trở, lại không quên ban đầu tâm, vô luận niên đại nào, cỡ nào ác liệt hoàn cảnh, y nguyên không từ bỏ dân tộc hy vọng, mới có Hoa Hạ dân tộc Vĩ đại phục hưng, địa cầu lang thang, mặc dù là một bộ phim khoa học viễn tưởng, lại tại nghệ thuật cấp độ trên hoàn mỹ biểu hiện ra Hoa dân tộc tinh thần khí chất." không e ngại gặp chấp trở, vĩnh viễn không từ bỏ, là hoa hạ thời đại tinh thần, là có thể mang đến chính năng lượng phim, là người chủ nghĩa lý tưởng nhiệt huyết phim. Văn Trương còn nói, hoa hạ truyền hình điện ảnh, năm gần đây khuynh hướng xa hoa lan phí, nhất là thời đại nào đó phim, tuyên dương không chính xác giá trị quan, để cho người ta đánh mất đầu trí, là giới điện ảnh tạ âm, bất quá thời đại mới hoa hạ phim, cũng có tác phẩm ưu tú, tỉ như đoạn thời gian trước binh sói 2, bây giờ địa cầu lang thang, đều là thời đại mới phim mỹ âm. Văn Chương giới điện ảnh hẳn là hướng địa cầu lang thang, binh sói 2 học tập, kiến tạo hoa hạ đặc sắc bắn hội chủ nghĩa thế giới quan. Phương Minh xem TV, trong lòng nhiệt huyết quen quần. Quách Phàm, Lô Kinh bọn người, thật sự là đầy đủ nhiệt huyết, cùng bọn hắn bọn này nhiệt huyết người ở chung lâu, Phương Minh cũng cảm giác được, hắn cũng trở nên người chủ nghĩa lý tưởng một chút. Bất quá cuối cùng, Phương Minh vẫn lắc đầu một cái. Hắn rất thưởng thức Quách Phàm, Lô Kinh đám người nhiệt huyết cùng lý tưởng, nhưng thế đạo vốn là hiểm ác, Phương Minh vẫn là phải trở về hiện thực. Bất quá, cho dù trong lòng chín phần hiểm ác, còn vẫn còn tồn tại một phút triết tâm, phần này triết tâm chính là cho những cái kia chân chính thiện lương, cảm ơn, có nhiệt huyết, có lý tưởng người. Phương Minh tắt TV, Địa cầu lang thang cái này hai ngày quá chiếm cứ hắn chú ý, vẫn là phải điều chỉnh một cái chú ý điểm, đem tinh lực kéo về đến trong hiện thực. Ăn xong điểm tâm, Phương Minh nhận được phương Trung Quốc điện thoại. "Phương Đồng, ngươi lời nhắn nhủ sự tình ta đã làm xong, mà khắc đốc thúc một cái điểm lấy, đáng kêu hàng hóa đã không sai biệt lắm điểm lấy tốt, đáng tiếp theo tùy thời có thể lấy giao hàng, ta hiện tại người đã trở lại xuyên linh du." Phương Trung Quốc trong điện thoại nói với Phương Minh. "Làm rất tốt, nhóm thứ ba không đội, đợi lát nữa ngươi đến hàng đại ngự cảnh bên này, địa chỉ ta phát cho ngươi, ta có việc muốn ngươi làm." "Đúng, bảo an đội ngũ người, ngươi cũng mang hai cái tới." Phương Minh nói. Tất, ta lập tức dẫn người đến." Phương Trung Quốc nói, "Phương Minh ngày hôm qua cùng An Kỳ chiến miên về sau. An Kỳ nói, "Nàng gần nhất lại tại hàng đại ngự canh phụ cận, nhìn thấy cái kia đánh qua nàng thúc thúc cùng hắn cái kia hôn trưởng nhi tử tại phụ cận ẩn hiện, cảm giác trong lòng không có cảm giác an toàn." Phương Minh lúc ấy nghe, trong lòng liền có chút nộ. An Kỳ là lao tử nữ nhân, cái kia hôn trưởng thúc thúc phụ tử, còn dám tới quấy rối. Nếu là không thể để cho tự mình nữ nhân có cảm giác an toàn, tự mình cái này nam nhân chẳng làm. Phương Minh ghi vào lòng. Bất quá, hắn đã là công ty chủ tịch, nếu như mình động thủ đánh người, không phải có chuyện như vậy. Đối phương cũng không đáng Phương Minh đem phương Trung Quốc gọi tới lại bảo trên bảo an đội người chính là muốn giao hấn một cái chuyện này đối với hôn chướng phụ tử sau một tiếng Phương Minh tại hàng đại ngự cảnh dưới mặt đất nhà để xe gặp được phương Trung Quốc còn có 3 tên nhân viên bảo An ba người này đều là 1 mét8 trở lên to con tất cả đều một thân khối cơ thịt vẫn là thống nhất th ăn mặc Âu phục đen xảyy da đen áo sơ mi trắng cả và đen nhất là ba cái kêu bảo An đội viên cũng đều đeo kính đen cùng một chỗ hành động cảm giác 10 điểm có đe dọa lực người bình thường tác loại không dám đến gần 5m bên trong nhăn thần cũng không dám nhìn thẳng Phương đồng đều tới Phương Trung Quốc đứng tại trước nhất, nói với Phương Minh, tốt, gọi các người đến, là bởi vì có người quay rối An Kỳ quản lý, còn động thủ đánh người, bảo hộ công ty nhân vật trọng yếu, xem như các ngươi chức trách một chồng, hôm nay cùng ta ở chỗ này bắt người, bắt được về sau, giao hấn một lần, sau đó đưa đến cảnh tự pháp luật Phương diện sự tình không cần lo lắng, ta sẽ giải quyết. Phương Minh nói, cái gì? Có người dám động An quản lý? Đánh chết hắn nha. Ba cái kêu bảo An đội viên, lập tức lòng đầy cam phẫn nói. Phương Minh cười một tiếng. An Kỳ e quờ rất cao làm người rất tốt, đối với công ty viên chức cũng là yêu mến có thừa, cái này mấy ngày bảo an đội viên cùng ăn kỳ thân quen, cũng rất cho An Kỳ mặt mũi, nghe nói An Kỳ bị người đi hiếp, bọn hắn lập tức liền lên lòng căm phẫn. Phương Trung Quốc nghiêm túc nói ra, "Phương Đồng yên tâm, nhóm chúng ta bắt được người, trước giáo dục một chút hắn, ta có nắm chắc, đã có thể giáo hấn cũng sẽ không xảy ra sự tình." Phương Minh gật gật đầu, Phương Trung Quốc hắn biết rõ, xuất ngũ sau còn làm qua 2 năm tinh xem xét, hiểu pháp luật, cũng có thủ là mình, làm việc biết rõ nhẹ nhẹ. Đến mức tinh xem xét cùng pháp luật, Phương Minh cũng không lo lắng, có lực lượng Phương Trung Quốc cũng không sợ xảy ra chuyện, một phương diện hắn tinh xem xét trong cục có rất nhiều trước kia đồng sự, quan hệ tại, một mặt khác là Phương Minh cho hắn lòng tin. Giáng ở Hoa Hạ làm muốn bán số lống, vẫn là chính thức chiếu cố, đánh mấy cái gây chuyện nhỏ trộm lốc còn không giải quyết được. Nói đồ đâu? Nói rõ xong tình huống, Phương Minh mang theo 4 cái đại hán và mỡ, liền nhìn chằm chằm tại hàng đại ngự cảnh vụ cận đi dạo. Đại khái qua 10 mấy phút, Phương Minh ánh mắt bỗng nhiên nhảy dựng lên. Tại hàng đại ngự cảnh trong khu cư xá, Phương Minh nhìn thấy An Kỳ kia hôn trướng thúc thúc phụ tử. Cảnh thứ nhất, chương 77, mực này sâu ngọt, đánh cho đến chết Cầu dẫn mua câu từ đắc trước. An Kỳ thúc thúc đôi kia hôn trướng phụ tử ngay tại trong cứ xá, giáo giác, tại hướng trên lầu xem. Phương Minh nhìn thấy, lấy tay chỉ một cái, nói, chính là bọn hắn hai cái, lên. Phương Trung Quốc mấy người lập tức chạy bộ xông ra, hướng hai người kia nhào tới. Đôi kia hôn trướng phụ tử chợt thấy Phương Trung Quốc các loại bốn cái ô phục đen đại hán vạm vỡ phong tới bọn hắn, lập tức có chút hoảng bức. Phương Trung Quốc bốn người ngoại hình quá mức dữ hãn, mặc dù không biết rõ chuyện gì xảy ra, tên khốn này phụ tử bản năng cảm giác được sợ hãi, chuyển hướng liền muốn chạy một. Thế nhưng là, bọn hắn tốc độ kia, làm sao theo kịp chạy qua dậy bảo một luyện trước lính đặc chủng. Phương Trung Quốc hung manh nào tới, không có mấy bước, liền đem chuyện này đối với hôn tướng phụ tử ép đến trên mặt đất. Hai cha con này giãy rủa, lại không phương Trung Quốc bọn hắn một bữa quả đấm, đánh tới, "Cho ta thành thật một chút." Bởi vì cùng An Kỳ quan hệ không tệ, nghe nói hai người này quay giối An Kỳ, mấy cái bảo an đội viên rất có hòa khí, đi lên một trận quần chân, đem cái này phụ tử đánh sói khóc quỷ đạo. Giết người rồi, cứu mạng a. Bọn hắn có không có, đều không nói. Nhưng mà trung quanh cũng không có người, mặc dù có người, cũng không gặp qua để ý tới bọn hắn. Phương Minh đợi một hồi, gặp Phương Trung Quốc bọn hắn đã đem hai cha con này thu dọn chủ tự. Ngay cả lời cũng không giáng hồ, Phương Minh mới lện bước quan thai đi qua. Hắn đi vào đôi phụ tử kia trước mặt, ngồi xuống xuống, vô vô đứa con kia mặt, nói ra, "Còn nhận biết ta không?" "Là, là ngươi." Người kia sợ hãi nhìn xem Phương Minh, nhận ra là lần trước bắt trẻ An Kỳ thời điểm, giao hấn qua hắn người. "Đúng, chính là ta, xem ra ngươi trí nhớ không xấu, thế nhưng là không có nghe rõ ràng ta lần trước làm sao nói với các ngươi. Ta nói qua, lại quay rối An Kỳ, ta gặp ngươi một mặt, đánh một lần, không có nhớ kỹ sao?" Phương Minh quất cái này người hai cái miệng, đối với hắn quát hỏi, "Ngươi, ngươi, ngươi!" Nhóm chúng ta là xã hội pháp trị, ngươi không thể đánh ta, ta muốn báo cảnh. Cái này người mày miệng. Báo cảnh? Ha ha, ngươi nói báo cảnh? Phương Minh cười lạnh, nói, ngươi không báo cảnh, ta còn muốn báo cảnh đâu. Nói xong, hắn đứng dậy, nói với Phương Trung Quốc, cái này hai cái người bắt lại, cùng ta cùng một chỗ đưa đến cảnh tự. Tốt. Phương Trung Quốc không giả, bắt lấy lao đầu kia, những người còn lại muốn đem đứa con kia ôm. Đứa con trai kia nằm trên mặt đất chơi xấu, khóc lóc con sòm la lộn, chính là không nổi. Phương Minh cũng không có rảnh cùng hắn mất tích, đi lên liền hai cước lớn giải ra, lập tức đem này Nhi tử quả nhiên quỷ bắt đầu. Hắn bị ôm, Phương Minh nhường Phương Trung Quốc đánh hai chiếc xe, đem hai người này xoay đưa đến cảnh tự. Sau đó, Phương Minh cũng không có lập tức đi, mà là xuất ra điện thoại, bấm một cái mã số. Điện thoại vang lên vài tiếng, Đường sư đón lên điện thoại. "Là Phương Minh a, tìm ta có chuyện gì?" Đường sư thanh âm hùng hậu vang lên. "Đường lão ca, có hai cái tiểu tặc, quấy rối ta công ty bộ phận đầu tư quản lý, bọn hắn dính liễu dọa giẫm bắt trẻ, còn có thân người công kích, ta dẫn người đem bọn hắn bắt lấy, ta cảnh tự phương pháp không quen, lão ca có hay không người quản biết? Ta đem người đưa qua, có người xử lý một cái." Phương Minh nói. Ai ăn hùng tâm báo tử đảm, dám động phương lão đệ ngươi người. Đường sư hơi kinh ngạc, hắn nói ra, lão đệ, ngươi yên tâm, ta cái này đánh cái điện thoại cho người trong cục. Mẹ nó, cái quỷ gì xa thần, dọa giẫm đến đầu của ngươi lên. Ngươi yên tâm, loại người này bắt lấy, đánh cho đến chết. Chỉ cần không có thật chết người, đều vô sự. Một người. Tốt, xin nhờ lão ca." Phương Minh nói. Đường sư cúp máy điện thoại, đi người liên hệ mạch, Phương Minh đang chạy trong xe ngồi một hồi. Rất nhanh, Đường sư trở về gọi điện thoại, nói ra, ta câu thông tốt. Xuyên du cục cảnh sát Trần cục trưởng ta bắt chuyện qua, ta đem ngươi dạy số cho hắn, đợi lát nữa ngươi đi trong cục thời điểm, hắn sẽ cùng ngươi số hệ, đây không phải đại sự, cũng nhận biết cá nhân. Dừng một chút, Đường sư hạ thấp một điểm thanh âm, nói ra, Trần cục cùng ta cũng là lao quan hệ, coi như không có chuyện này, ta cũng phải đem nhân mạch giới thiệu cho ngươi, làm nhóm chúng ta nghề này suy nghĩ, như thế nào đi nữa, bản địa cục cảnh sát quan hệ cũng nhất định phải tốt, ta đại khái tiết lộ một cái thân phận của ngươi, đối phương rất có kết giao ý nguyện. Minh Bạch. Phương Minh gật đầu. Đường sư lại nói hai câu, cúp máy điện thoại. Phương Minh thu hồi điện thoại, mỉm cười. Chuyện này, giúp An Kỳ ra mặt là một mặt, một mặt khác, Phương Minh cũng thừa cơ nhận biết một cái tinh xem xét vắn người. Cục cảnh sát, là trừ quân đội cùng Vệ đốt vũ cảnh bên ngoài, người bình thường liên quan đến nhiều nhất quốc gia bạo lực cơ cấu. Tại địa phương phát triển, luôn luôn quấn không ra bọn hắn. Hôm nay Phương Minh cũng là mượn chuyện này, kết bạn một cái tinh xem xét bằng hữu, về sau làm việc cũng thuận tiện. Xuyên du Tây khu tinh xem xét phân cục. Phương Minh mở ra xe thể thao đến đây, nhanh đến thời điểm, hắn nhận được một cái điện thoại, là vị kia Trần cục. Trưởng cục rất nhiệt tình cũng rất khách khí, hỏi minh bạch tình huống, nói hắn tự mình thúc một cái mặt dưới người. Đồng thời nói tại Tây khu cục cảnh sát các loại. Phương Minh đến thời điểm, gặp được vị kia trân cục. Vị trưởng cục này, đại khái 48-9 tuổi tuổi tác, thân cao 1m75 tà hữu, mặt chữ quốc, dáng góc mập ra không nghiêm trọng lắm, một thân xanh đậm đồng phục cảnh sát, rất là uy nghiêm. Bất quá khi nhìn thấy Phương Minh thời điểm, hắn mang theo cười, uy nghiêm bên trong mang theo thảo thiết. Hắn chủ động tới cùng Phương nắm tay. "Phương Minh đi, ta nghe lão đường nói qua, hắn nói qua ngươi rất trẻ trùng, nhưng thật không nghĩ tới, vậy mà còn trẻ như vậy, nhìn thấy ngươi, ta ta cảm giác cũng già rồi." Trân cục vừa cười vừa nói. Phương Minh cũng cười Cảm giác vị này Trần Cục nhìn có chút văn rối, mặc dù người là tinh xem xét cục phó cục trưởng, cũng ngựa khí 10 điểm hiền hòa. Ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới có một chút xíu thành tựu, Trần Cục khách khí. Haha, ha, đầu năm nay khiêm tốn người trẻ tuổi không nhiều lắm, ta rất xem trọng người, đi, đi trước làm một cái đi chép, sau đó đến ta phòng làm việc ngồi một chút, ta cho người pha ly trà. Trần Cục gặp Phương Minh thái độ hiền hòa, 10 điểm có hảo cảm, thỉnh Phương Minh tiến vào cục cảnh sát đâu. Trong cục cảnh sát, hiện tại làm việc hoàn cảnh rất tốt, làm việc hoàn cảnh so sớm mấy năm mạnh rất nhiều. Phương Minh nhìn thấy Phương chung bọn người, đem đôi kia hôn chứng phụ tử áp tới, ngay tại làm cái quay. Khi thật sự tình rất đơn giản, có Trần cục chiếu ứng, mà cái này phân cục bên trong, đại bộ phận đều là Phương Trung Quốc trước kia đồng sự, Phương Trung Quốc nhân phẩm chính trực, làm người cũng được, nhân duyên rất tốt, khắp nơi đều là cùng hắn đến chào hỏi nhân viên cảnh sát. Nhìn thấy Phương Trung Quốc ở cục cảnh sát mặt người rộng như vậy, đôi kia hôn chứng phụ tử cũng sợ chấn váng, cũng không dám tê oan. Phương Minh cũng đơn giản cung cấp một cái an kỳ bên kia tình huống, nói là hai cha con này đe dọa bắt trẻ, thân người tổn thương. Làm việc nhân viên cảnh sát nhìn thấy Trần Cục cùng Phương Minh quan hệ rất gần, Phương Minh lại là Phương Trung Quốc lão bản, cho nên rất cho mặt mũi, thái độ rất tốt. An Mạnh, An Đông phụ tử cũng chẳng ra sao cả, nhất là này Nhi tử An Mạnh, trước kia từng có án cũ, trộm vật móc túi, còn có sói khinh nhẫn phụ nữ, đồng thời còn có hút độc ghi chép, lần này lại dọa giẫm bắt trẻ, phán hắn nửa năm không có chạy, đến mức An Đông, dựa theo hiện nay nắm giữ sự thật, đại khái là tạm giữ 15. Nhân viên cảnh sát cho Phương Minh giải thích. Minh Bạch Tinh xem xét đồng chí, loại này trộm lốc, liền muốn trừng nghiêm khắc. Phương Minh đầu nói phải. Hết thẻ đều là đi quá trình, không liên quan đến tấm màn đen, hỗn trưởng phụ tử, dựa theo pháp luật chính là cái kia nhận dạng này trừng phạt. Việc này xử lý rất thuận lợi, phương Trung Quốc cùng trước kia đồng sự ôn chuyện, Phương Minh thì là bị Trần Cục mời vào phòng làm việc. Canh thứ 2, chương 78, trưởng quan cho ta tặng lễ. Cầu đàn mua, cầu hoa tươi. Trần Cục phòng làm việc chuyên tu rất sang nhã, cũng rất rộng rãi, phòng làm việc tại cao ốc 5 tầng, thật to cửa sổ sát sàn, có thể nhìn thấy cảnh đường phố bên trong có ghế sofa, bàn làm việc, một chương bàn trà. Hắn hỏi Phương Minh ngồi ở trên ghế salon, thật đúng là rót một chén trà Phương Minh. Phương Minh nói lời cảm tạ uốnnụt, cười nói ra, Kim vấn lông mày, thương vị rất chính tông. Hiểu công việc, Trần Cục cười một cái nói, sau đó ngồi tại cái ghế của mình bên trên. "Phương Minh, ngươi năm nay mới 2, 13, 14 đi, còn trẻ như vậy, dựa vào tự mình làm mạo dịch, làm kỳ hạn giao hàng, liền có được hôm nay giá trị bản thân, thật không dễ dàng, trong nhà người là có tông số người, ra họ Nguyễn Thông." Trần Cục nhàn thoại việc nhà đối phương rõ ràng hỏi. "Đây là tại lôi kéo ta lời nói, điều tra nhà ta để." Phương Minh trầm ngĩ. "100%." Phương Minh mỉm cười. Tình xem xét khả năng cũng có quen thuộc, bộ lấy tình báo không tính nhắm vào mình. Phương Minh tư duy linh hoạt, hắn nói ra, trong nhà không ai cầm súng, bất quá có một ít trường ối, xem như quốc gia công chức hệ thống a. Hắn cố ý nói mơ hồ. Trên thực tế, Phương Minh phụ thân chỉ là chính phủ cơ sở công chức mà thôi, không tính lớn mối cảnh. Có thể ở bên ngoài chỗ lẫn, có thời điểm cần giả heo ăn thịt hổ, có thời điểm cần phô trương thanh thế, không thể bị người đem để sở quá sạch sẽ. Rõ ràng, Trần Cục liền muốn lệnh. Chắc không được. Ha ha, ta là nói Phương Minh ngươi còn trẻ như vậy giống như này tú, nguyên lai là gia hào quen thâm. Trần Cục cười ha ha nói. Phương Minh mỉm cười, thầm nghĩ nói: Hắn là hiểu lầm ta nói trưởng bối công chức đều là quan lớn a. 100%. Phương Minh tiếu dung càng tăng lên. Ta không nói lời nói dối, chính ngươi đi đoán, tự mình não bổ sai lầm, nhưng không trách được ta. Phương Minh không có nhường màu không khí lại nhạt, nói ra, Trần Cục, hôm nay ngươi nhận được trong non, cảm tạ ngươi, Trần Cục nếu có cái gì dùng đến đến ta địa phương, ngươi cứ nói. Haha, ha, lão đệ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Trần Cục lập tức nở nụ cười. Hắn 40-50 tuổi người, gọi Phương Minh lão đệ, cái này rõ ràng là cho thấy thái độ. Phương Minh trong lòng mình kính, khả năng cái này Trần Cục muốn cầu cạnh chính mình. Ta liền nói thẳng đi, Trần cục gặp đã bị điểm ra, mở miệng nói ra, lao đệ cũng rõ ràng, xuyên du thành phố này là ZF, chính phủ cùng quân đội cũng tồn tại địa phương, trong ngày thường còn tốt, bất quá nha, ZF, chính phủ cùng xuyên du quân đội đều là quái vật khổng lồ, thường ngày ở giữa, khó tránh khỏi sẽ có một chút ma sát, ta nghe nói lao đệ tại quân đội cũng có bối cảnh, chính là sớm xin nhờ một cái, nếu có nhóm chúng ta tin xem xét ngành, cùng quân đội có một chút ma sát, lao đệ đã tại quân đội nhân mạch, khá rộng, khả năng giúp đỡ chuyện, hòa giải một cái. Phương Minh lúc này, nghe Minh Trần cục lưu cậu, chính như Trần cục nói có chú quân địa phương, bởi vì hoa hạ hệ thống, địa phương ZF, chính phủ cùng quân đội là hai cái hệ thống, một chỗ hai chủ, khẳng định sẽ có nhất định ma sát, đây là khó tránh khỏi, tỉ như binh sĩ uống rượu náo sự, chuyện như vậy tuy nhỏ, nhưng là sẽ để cho cảnh sát rất khó làm. Bắt, không có cái kia quyền lực. không bắt. Sự tình có thời điểm khó mà giải quyết. Tinh xem xét ngành, tại ZF, chính phủ, hệ thống phía dưới, có thời điểm là thanh niệm tức giận, làm việc khó làm. Nhất là, ZF, chính phủ cũng không quản được quân đội, hơn đừng đề cập ZF, chính phủ, hệ thống phía dưới cảnh sát coi như cảnh sát bất kể, có thời điểm sự tình cũng sẽ tìm tới đầu tới. Chân cục đại khái là theo đường sư nơi đó nghe nói, Phương Minh Hỏa quân đội quan hệ rất tốt, bây giờ chiếu cố một cái Phương Minh, kỳ thật cũng là đầu tư vốn, vì tương lai một ngày kia xảy ra chút vấn đề gì, có thể để cho Phương Minh còn một cái nhân tình, hòa giải một cái cùng quân đội quan hệ, từ đó có nhất định chỗ trống. Nói tới chỗ này, Phương Minh đã ngầm hiểu. Trong lòng của hắn muốn cười. Đây chính là có bối cảnh chỗ tốt. Mặc dù quân đội nơi đó ta không tính là mạnh bối cảnh, nhưng là chỉ cần người bên ngoài cho là ta có quân đội bối cảnh, vậy liền thật sự có, cái này trần cục là nhìn ta có phương diện này giá trị lợi dụng, cho nên mới đối với ta như thế nhật tình khách khí. Phương Minh thầm nghĩ, 100%. Phương Minh làm rõ ràng ý đồ đối phương, thế là càng thêm bu lòng. Phương Minh biết rõ, Trần Cục Sở Dĩ không trực tiếp tìm quân đội người, mà là tìm tới hắn, là bởi vì quan viên địa phương kết giao quân đội nhân viên, là một cái đại hủy kỵ, ta đàn xét thành lập tới nay, liền hấp thụ lịch sử giáo huấn, quân chính là nhất định phải tách ra, ngươi một cái quan viên địa phương, kết giao quân đội, mấy cái ý tứ. Có dạ tâm Cho nên, Trần Cục cho dù có cầu quân đội, cũng không thể trực tiếp cùng quân đội người quan hệ qua lại, kia là chính gì không thành thuộc biểu hiện, nhất định phải thông qua phương minh dạng này người trung gian mới được. Phương Minh cùng loại một cái người trung gian, mà thân phận này cũng làm cho hắn có trọng tại không gian. Phương Minh không bài xích bị người lợi dụng, bị người lợi dụng, nói do ngươi còn có giá trị, mà lại có thời điểm lợi dụng là lẫn nhau, cũng không phải đơn phương ăn thiệt tỏi. Trần Cục ngươi yên tâm đi, nếu là có cần ta thời điểm, ngươi gọi điện thoại. Phương Minh nói. Ha ha ha, người thông minh, được, lão ca sớm nhờ ơn của Cục cười to. Phương Minh mỉm cười. Hắn không bại xích Trần Cục Tư Tâm, đối với Trần Cục Cẩn Tượng cũng không đối bại. Đời trước sờ soạng lần mò, Nhường Phương Minh tại thật lâu trước đó liền minh bạch một cái đạo lý, người đều là tự tư. Cho nên, mình có thể tự tư, nhưng là, không thể tự tư đến cho rằng người khác cũng không tự tư. Minh bạch đạo lý này về sau, Dương Phương Minh trong rất nhiều chuyện, không có không hiểu thấu cảm xúc phiền não, ngược lại thông thấu rất nhiều. Trần Cục trưởng, ngươi trà uống rất ngon, chỉ là ta còn có một số công ty trên sự tình phải xử lý, có chuyện, ngươi gọi điện thoại. Phương Minh nói. "Tốt, Phương lão đệ là người bận rộn, ta liền không lưu ngươi, cảm thấy trà dễ uống, ta chỗ này còn có" Ta cho ngươi kia một bao, về nhà uống." Trần Cục nói, nói xuất ra một hộp lá trà, đưa đến Phương Minh trên tay. Phương Minh cười, "Đây là tại cho ta tặng lễ sao?" 100%. Phương Minh thật hài lòng, cái này lá trà là chuyện nhỏ, hắn cũng không thiếu, chủ yếu là Trần Cục cho thấy thái độ. "Ta ân lao ca, vậy ta đi trước." Phương Minh cầm lá trà, đứng người lên cáo tử. Đi xuống lầu, kia An Mạnh, An Đông phụ tử hai cái lưu manh, đã được đưa tới trại tạm giam, sự tình cơ bản chấm dứt, Phương Minh kêu lên phương Trung Quốc bọn người, rời khỏi cục cảnh sát. Ra cục cảnh sát, Phương Minh trước hết để cho ba cái bảo an đội viên trở về. Sau đó theo trong xe, cầm một cái giấy da châu túi, đưa cho Phương Trung Quốc. Phương Đồng, đây là. Phương Trung Quốc cầm lấy giấy da châu túi, nhìn một cái bên trong, bên trong là hai chói tiền mặt. Đây là hai vạn, đưa cho người đi công tác trợ cấp, về sau có tương tự tình huống, cũng có trợ cấp. Phương Minh nói. Phương Đồng, ta đã cầm tiền lương, cái này. Phương Trung Quốc có chút kích động, cũng có chút do dự. Cầm đi, ta gần đây thờ phụng phong hiểm cùng lích lợi thành có quan hệ trực tiếp, để người làm sự tình phạm sai lầm, trách nhiệm rất lớn, ngươi phải gánh vác trách nhiệm, nhưng làm tốt, cũng có ngoài định mức chỗ tốt. Phương Minh nói. Phương Trung Quốc nghi nghĩ, có thể là cảm thấy trong nhà còn có 10 người, người kinh tế áp lực lớn, cũng liền thu. Phương động, ngươi trưởng nghĩa, về sau có cần ta làm sự tình nói chuyện, trong nước đến trong nước đi, trong lựa phát cáo lực đi." Phương Trung Quốc nghiêm túc nói. Phương Minh cười một tiếng, vỗ vỗ Phương Trung Quốc bả vai. "Thượng phạt Phương Minh, là thượng vị giả nhất định phải nắm giữ sự tình. Đây là độ trung thành đề cao." Phương Minh thầm nghĩ. 100%. Phương Minh cười một tiếng, thu phục Phương Trung Quốc trở thành tâm phúc, lại tiến một bước. Phương Minh nhường Phương Trung Quốc rời đi trước, mình ngồi ở trong xe, hắn cho An Kỳ đánh một cái điện thoại. Vui vẻ Kênh 3, chương 79, đầu cơ kiếm lợi. Cầu đàn mua, cầu hoa tươi. An Kỳ điện thoại kết nối. Phương Minh, ta tại công ty. Trong điện thoại, An Kỳ thanh âm vang lên, bất quá thanh em có chút đè thấp, khả năng xung quanh có người. Ừm, chính là nói cho ngươi một tiếng, quấy rối ngươi tên hôn đản kia thúc thúc phụ tử, ta giải quyết, về sau bọn hắn nhìn thấy ngươi, đều muốn đi trốn, không còn dám quấy dối ngươi. Phương Minh nói. A. An Kỳ thanh em rất là kinh ngạc, sau đó là kinh hỉ, nhịn không được kêu thành tiếng. Thật. Nàng tựa hồ quát ở microfon, nói, ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Phương Minh cười một tiếng, nói: "Ngươi không cần hỏi ta làm cái gì, yên tâm, không phải thủ đoạn cưỡng đoạt, nhưng là một năm nửa năm, bọn hắn muốn gặp ngươi cũng không thấy được." Ừm. An Kỳ nói. Phương Minh có thể nghe được, An Kỳ thanh âm có một loại rốt cục thả ra áp lực cảm giác, là một loại giải thoát cảm giác. "Cảm ơn ngươi, Phương Minh." Nàng nói, trong giọng nói tràn đầy cảm động. Ừm, liền chuyện này, không sao, ngươi làm việc cho tốt đi, ban đêm gạo." Không nam Phương Minh nói. Ừm. Phương Minh dập máy điện thoại. An Kỳ độ thiện cảm người. Đây không phải hệ thống biểu hiện, là chính Vương Minh nội tâm nói. Độ thiện cảm 10 có thể làm gì? Giải tỏa càng yêu kiểu hơn thế. Xử lý An Kỳ sau chuyện này, Phương Minh cho Đường sư đánh cái điện thoại. Trần cục là Đường sư giới thiệu, chuyện này đến cho người ta nói một tiếng, không phải vậy giống như là đầu voi đôi chuột. Điện thoại gọi thông. Đường lão ca, sự tình giải quyết, nhỏ thắng cực kỳ xử theo pháp luật, trần cục trưởng rất chiếu cố. Phương Minh nói, Haha, vậy là tốt rồi." Đường sư cười to, tiếp lấy hắn hơi nhỏ một chút thanh âm nói ra, "Trần cục nơi đó, ngươi xem Minh mà đi." Minh Bạch, chính là hy vọng ta làm xuyên du cảnh sát cùng quân đội ở giữa rầu bôi chân, có cái trao đổi tư tưởng. Ha Nếu không tại sao nói lao đệ ngươi thông minh đâu? Chính là cái này ý tứ." Đường sư lại cười, dừng một chút, hắn nói, "Nhóm chúng ta làm nghề này suy nghĩ, các mặt đều muốn chiếu cố đến, mặc dù lão đệ ngươi bây giờ cũng coi là lương tựa quân đội, nhưng là huyền quan bất như hiệp bạn, cục cảnh sát bên trong có nhận biết người, liền sẽ ít rất nhiều phiền phức." "Ta hiểu." Phương Minh cười đáp lại. "Tốt, lão đệ là người biết chuyện, không cần ta lắm miệng." Đường sư nói. "Đúng rồi, Phương Minh, trời tối ngày mai ngươi nếu là có thời gian, ra một cái, vẫn là bữa tiệc, ta có một cái nhân vật trọng yếu giới thiệu cho ngươi, mà lại, còn giống như có một vụ làm ăn lớn." Đường sư nói: "Nhân vật trọng yếu. Lao ca ngươi nhắc nhở một cái, người nào có thể bị ngươi coi trọng như vậy?" Phương Minh có chút hiếu kỳ. Đường sư bên kia ngừng một hồi, sau đó nói ra: "Ngươi biết rõ Cương Quả Kim sao?" "Cương Quả Kim? Biết rõ a." Phương Minh gật đầu. "Cương Quả Kim, tên đầy đủ giờ giờ Congo, nguyên lai là pháp lúc thuộc địa Congo, thủ đô Kinshasa, là bị duy hai hai cái hải ngoại thuộc địa một trong, một cái khác là ở Banda, tù làm đi. Rất nhiều đối địa lý tri thức không quá người bị cảm, tổng điểm không rõ Cương Quả Kim cùng Cương Quả Kim phải. Cái này hai quốc gia danh tự bên trong mặc dù cũng có Cương Quả Kim hai chữ, cũng rất không đồng dạng. Cương Quả Kim là chế độ dân chủ, Cương Quả Kim Vải thì là nước cộng hòa chế độ, Cương Quả Kim trước tiên là pháp lúc thuộc địa, mà Cương Quả Kim Vải là nước pháp thuộc địa. Hai quốc gia đều là tại Cương Quả Kim sông cạnh bên thành lập, Cương Quả Kim nhưng diện tích so Cương Quả Kim Vải lớn. Tại Châu Phi, luận quốc thổ diện tích, nhiều như vậy đất này xếp hạng thứ hai vị trí, cũng chỉ có cho tới nay cũng lấy phong phú khoáng sản mà nghe tiếng Cương Quả Kim. Làm một người miệng số lượng xếp tại thế giới thứ 16, Châu Phi thứ tư quốc gia, nơi đó không chỉ có có được, được trời ưu ái hoàn cảnh cũng có được cực kỳ tài nguyên phong phú, mọi người vốn cho rằng nơi này sẽ bằng vào nhân khẩu ưu thế cùng 50% thanh tráng niên tỷ lệ trở thành một cái xương bá một phương địa khu đại quốc. Nhưng cũng không có cái gì chứng dụng. Quốc gia này, tài nguyên mặc dù phong phú, thế nhưng là chiến loạn không ngừng, ép, chính phủ, mục nát, mặc dù xem như mặt ngoài thống nhất, cũng nội bộ quân phiệt phe phái mọc như rừng, cái này kỳ thật cũng coi như dù sao hoa hạ cũng có cùng loại thời kỳ, nếu là có một cái cường quyền vĩ nhân lãnh tụ, có được nhiều như vậy tài nguyên, cũng có thể phát triển phát triển, ăn no bụng cũng nó hào chết không chết, không phải học Tây phương chế độ dân chủ, làm cái gì tuyển cử, nơi đó cùng vốn cũng không tồn tại nhận qua giáo dục có đầy đủ sức phán đoán bình dân, mỗi lần tuyển cử cũng có người ra đường giựt đi, cùng bạo động giống như phá phách cứ bóc, quốc tế danh dự rất kém cỏi, nhiều như vậy khoáng sản, rừng, rậm, dầu mỏ tài nguyên, cơ hội soi chung đông tài nguyên cũng nhiều, động lòng người người sống cũng rất thảm. Phương Minh trong đầu hiện lên cương quả kim tư liệu, sau đó hỏi, lão ca nói nhân vật trọng yếu, chẳng lẽ cùng cương quả kim có quan hệ. Đúng vậy a, Phương Minh, ngươi là xuyên du đại học tốt nghiệp a. Ngươi biết không biết rõ, Xuyên Du đại học có một cái lưu học sinh học viện. Đường sư hỏi: "Biết rõ, bất quá ta không chút chú ý." Phương Minh nói: "Xuyên Du Đại học Lưu học sinh học viện, tự nhiên đều là lưu học sinh, bên trong có không ít da đen cùng Palestine lưu học sinh, không ít đều là có thân phận bối cảnh. Nhưng lúc ấy đi học thời điểm cái kia Phương Minh không chú ý những này, dù sao cự ly rất xa, cũng không biết lưu học sinh học viện người, cơ bản không có gặp nhau. Haha, ha, cho nên ngươi không biết do đi, Cương Quả Kim đại thống lĩnh một đứa con trai, ngay tại Xuyên Du Đại học Lưu học sinh học viện học nghiên cứu sinh, ta đây, bởi vì có nghiệp vụ tại Cương Quả Kim, cùng nơi đó dễ" Chính phủ, người quan hệ coi như tốt đẹp, biết rõ cái này đầu manh mối, bị đối phương xin nhờ chiếu cố một cái cương quả kim đại thống lĩnh như tử. Ta mấy năm này, một mực rất chiếu cố kia cái người, kỳ thật chính là một cái đầu tư lâu dài, là hạ một chiêu nhà cờ, thế nhưng là không nghĩ tới, hiện tại cương quả kim thế cục có biến hóa, một bước này nhãn cờ tạo nên tác dụng. Cụ thể chi tiết, trong điện thoại nói không rõ ràng, ngươi ngày mai có thời gian chúng ta gặp mặt nói chuyện, tóm lại, là một món làm ăn lớn, bất quá ta muốn về hưu, mà lại cuộc làm ăn này quá lớn, ta coi như không có về hưu cũng có thể là ăn vô, ngươi bây giờ khí chính thắng. Nếu là cảm thấy có thể thực hiện, có thể suy nghĩ một chút, muốn hay không làm." Đường sư nói. Phương Minh nghe minh bạch. Kỳ thật Đường sư là đầu tư cương quả kim tổng thống nhi tử cái này nhân mạch, chính là nhàn rỗi nuôi, thả một cái dây dài. Cái này cùng Hoa Hạ trong lịch sử, Lữ Bất Vi đầu tư vốn tần thủy hoàng phụ thân có chút cùng loại. Đầu cơ kiếm lợi. Đầu cơ kiếm lợi cái này thành ngữ, chính là Lữ Bất Vi đầu tư vốn lúc ấy vẫn là tại nước khác làm con tin tần dị nhân lưu lại điển cố. Đường sư làm, kỳ thật cũng là loại này đầu cơ kiếm lợi mua bán. Không nghĩ tới, Đường sư như thế có bản lĩnh, thế mà trong tay nắm chặt như thế cái bà bối. Mà bây giờ Đường sư bắt đầu sinh về hưu ý nghĩ, cái này nhân mạch mang đến một cuộc làm ăn, hắn ăn không vô, chuẩn bị nhường Phương Minh tiếp nhận thử một lần. Nghe, đây cũng là một cái cơ hội lớn. 4. Canh thứ tư, chương 80, Tâm huyết dâng trào, to lớn kỳ ngộ. Cầu đã mua, cầu từ đã trước. Phương Minh cảm giác trong lòng hơi nóng. Loại cảm giác này hắn quen thuộc, có đại kỳ ngộ, lớn ích lợi thời điểm, Phương Minh bản năng liền cũng có một loại dự cảm. Khả năng này chính là cái gọi là giác quan thứ sáu. Hoặc là nói, tâm huyết dâng trào. Đây không tính là là đặc dị công năng, rất nhiều tại một cái nào đó lĩnh vực chuyên gia. Tỷ như cờ vây hoặc là cờ vua đại sư, cũng nói tới qua có tương tự tâm huyết lai chiều cảm giác. Nói như vậy, có loại cảm giác này, chẳng khác nào trong trò chơi sẽ muốn đánh ra hội tâm nhất kích. "Tốt, lão ca, ngươi định địa phương, ta ngày mai đi qua." Phương Minh kiềm chế một cái kích động, nói với Đường sư. "Ừm, ngày mai, vẫn là tại Đồng Lạc Các, dựa theo thời gian là 5 giờ, ngươi sớm tới một cái tiếng đồng hồ, ta đem bên trong muôn môn đạo đạo kể cho ngươi rõ ràng, ngươi lại cùng cái kia cương quả kim đại thống lĩnh nhi từ nói." Đường sư nói. Phương Minh gật đầu đáp lại. Phủ lên điện thoại Phương Minh có một loại muốn đem hai tay mở ra ôm xanh lam bầu trời xúc động hắn có chức giác lần này suy nghĩ sẽ cho hắn mở ra càng lớn một mảnh bầu trời Phương Minh ban ngày không có việc gì liền không có đi công ty hắn lại đi dạp chiếu phim 2 đánh một lần địa cầu lang thang thuận tiện xem một cái dạp chiếu phim tình ảnh nhân số nóng này buổi diễn bạn mãn nhỏ pha bóng chuyển để tạo thành danh tiếng Phương Minh nhìn thấy đi vào dạp chiếu phim xem phim không chỉ là những cái kia mê điện ảnh cơ bản quận người trẻ tuổi thậm chí còn có 40 50 tuổi trung nhân nhân cả nhà lao tiểu cũng đi hơn 60 tuổi đại gia đại mù cũng tới mấy cái điều này nói rõ Địa cầu lang thang danh tiếng, triệt để mở ra. Những cái kia trong ngày thường không nhìn phim người, cũng đến giảm chiếu phim quan sát phim, địa cầu lang thang, ngay tại trở thành quốc dân chủ đề, nhường những cái kia vốn không sẽ đến xem người, hoặc là bởi vì hiếu kỷ, hay là người nhà đệ cử, cùng đi nhìn. Phương Minh nhìn thấy tràng diện này, tâm tình rất thư sướng. Hắn buông lòng tâm tình, cầm một thùng mật ong bắt rằng, hài lòng lại đánh một lần. Đến ban đêm, Phương Minh tìm một nhà cửa hàng sushi ăn cơm tối, lại tại trong thành thị lái xe hong gió một vòng, hơn 7 giờ, về tới hằng đại ngự cảnh trong nhà. Mới vừa vào cửa, Phương Minh liền thấy, An Kỳ mặc vào một thân y lần hắc bạch sắc trang phục hầu gái, vẫn là tình thú nội bộ chân không loại kia, trong ánh mắt ngầm lấy tình ý, nói với Phương Minh, "Ngươi trở về Hà nha." Vất vả. Phương Minh nhìn thấy về sau, phản ứng đầu tiên chính là trước đứng rắn vi kính, "Ngươi?" Phương Minh nhìn về phía An Kỳ, An Kỳ sắc mặt đỏ lên, thẹn thùng cười một tiếng, nói, "Ngươi không phải vẫn muốn thử một chút. Cái kia nha, hôm nay ngươi như thế nào đều có thể." Phương Minh lập tức cảm động có chút nghĩ rơi lệ. Độ thiện cả mười, cái này thể nghiệm thật tuyệt. Hắn cũng tiến vào nhân vật đóng vai trạng thái, hít sâu một khẩu khí, sau đó nhào tới, Không thể miêu tả một đêm, von. Sáng ngày thứ 2 9 giờ, Phương Minh tỉnh lại trong phòng một mảnh ấm vị. An Kỳ đã rời đi, đoán chừng là đi làm. Độ thiện cảm 10 thể nghiệm, thật tuyệt ta. Trước kia làm sao cũng không nguyện ý cắn. Phương Minh thật dài thở ra một khẩu khí. Cũng làm khó An Kỳ, ngày hôm qua như vậy điền, hôm nay còn muốn đi đi làm. Phương Minh thầm nghĩ nói. Ngẫm lại đêm qua An Kỳ hôn mình theo người, Phương Minh cảm giác, đây là phương diện này qua tuyệt nhất một đêm. Vụ Lữ chỉ là khúc nhạc giọng ngắn, Phương Minh nay còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. 4 giờ chiều, Phương Minh đúng giờ đi tới Bổng Lai Các vẫn là lần trước cùng Trương giảm tướng quân bọn hắn ăn cơm phòng khách. Phương Minh biết rõ, giống như là Đường sư loại người này, nói chuyện làm ăn có cố định địa phương, Đường sư nói qua, nơi này là hắn bằng hữu mở khách sạn, tính an toàn có cam đoan, làm buôn bán xuống ống, liền xem như quốc gia ủng hộ, cũng có rất nhiều bảo mật đồ vật ở bên trong, không an toàn địa phương, thật đúng là không dám nói. Chính Phương Minh cũng muốn, về sau làm lớn làm mạnh, tự mình muốn hay không cũng mở thương nghiệp hội sở, chuyên môn cho mình nói chuyện làm ăn dùng, dù sao hắn dính đến rất nhiều đồ vật, cũng có cực cao đối với tính an toàn nhu cầu, Sản nghiệp của mình, dù sao cũng so dùng người khác kiến tâm. Phương Minh tiến vào phòng khách. Bên trong chỉ có Đường sư một người, hắn cũng đến sớm. "Phương Minh, tới rồi, ngồi." Đường sư nhường Phương Minh ngồi tại hắn cạnh bên, Phương Minh đi thẳng vào vấn đề, hỏi: "Lão ca, lần này xin ý, là chuyện gì xảy ra?" "Sự tình có chút phức tạp, ta phải từ đầu kể cho ngươi, ta tận lực nói ngắn gọn." Đường sư nói. "Ngươi đối với Cương Quả Kim cục diện chính trị có hiểu rõ sao?" Hắn trước đối Phương rõ ràng hỏi. "Ta hôm nay buổi chiều, làm một điểm bài tập." Phương Minh nói. "Dừng một chút." Phương Minh nói ra, nói đến Cương Quả Kim cục diện chính trị, muốn theo bọn hắn đương nhiệm đại thống lĩnh bắt đầu nói lên. Đương nhiệm đại thống lĩnh gọi rồ Sefkaby, hắn là theo trong tay hắn tiếp nhận quyền lực. Cha hắn rồ đã từng dẫn theo cương quả kim một đám huynh đệ đẩy ngã đời trước độc tài tổng thống, thành lập hiện tại cương quả kim. Mặc dù cái này nhỏ rồ Sef là quan nhi đại, nhưng là quyền lực này cũng không thuộc về cha truyền con nối, mà là già rồ Sef bị bọn thủ hạ nổi súng xử lý sau hắn tiếp nhận quyền lực. Gia rồ tuân theo châu phi tốt đẹp truyền thống cưới rất nhiều lão bà, rất nhiều lao bà sinh rất nhiều đứa bé, nhưng hắn duy trì có ưa thích cái này nhỏ rồ nhỏ Joseph cũng từng bốn phía đi học đồng thời đi theo già rồ Sef nam nam chinh bắc chiến trong quân đội rất có hy vọng, cũng không phải là một cái vô năng hạng người. Ừm Người nói không sai, nhưng là thế cục càng thêm phức tạp. Đường sư nói. Đường sư tiếp lời nói ra, nhỏ dồ sẽ tiếp nhận cái này sinh ý lúc là năm 2001, kia thời điểm hắn cũng không có thành lập ZF, chính phủ, hắn dẫn đầu chính phủ kêu lên độ ZF, chính phủ, cái này thoáng qua một cái độ liền giao qua năm 2005, người phản đối quá nhiều thực sự không có ý tứ tiếp qua độ đi xuống, thế là liền sửa chữa huyến pháp tuyên bố đại thống lĩnh nhiệm kỳ một giới 5 năm, năm, nhiều nhất có thể liên nhiệm một lần, theo năm sau bắt đầu tính toán vẫn. Thế là năm 2006 cử hành tổng thống đại tuyển rộ sẽ tuyển cử lên lại, làm đến 2011 năm nhiệm kỳ kết thúc sau lại thứ thần kỳ địa được tuyển liên nhiệm một mực làm đến bây giờ, ấn quy định cuối năm nay cái này đại thống lĩnh chức vị đến làm cho cho người khác. Nhưng đến ước định thời kỳ, bọn hắn một điểm động tĩnh không có, mà cái này đăng ký cử chi sự tình cũng không có động tĩnh. Thế là người chống lại nhóm không tại, bắt đầu cổ động dân chúng ra đường tản bộ, thế là bắt đầu gần nhất thủ đô rối loạn. Cái này rối loạn bên trong, tình huống trở nên cực kỳ phức tạp, cái kia nhỏ sẽ tại cương quả kim bên trong ba cái khá là có được xem trọng như tử, không hiểu thấu cũng chết tại rối loạn bên trong. Đó là cái dây dẫn nổ, nhường cương quả kim loại hơn, nhưng là không có quan hệ gì với chúng ta. Cùng chúng ta có liên quan là, kia nhỏ Joseph Nhi từ bên trong, thành dụng cụ không có mấy cái, lúc đầu tại Xuyên Du Đại học đi học cái kia, luận năng lực cùng tuổi tác thuận vị chỉ có thể sắp xếp thứ tư, nhưng hôm nay hắn mấy người ca ca đều đã chết, hắn thuận vị một cái xếp tới thuận vị đệ nhất. Thế là, chúng ta cơ hội liền đến. Đường sư vừa cười vừa nói. Cái năm, chương 81, đổi hàng ngộ dịch. Câu đã mua, câu từ đã trước. Phương Minh nghe Đường sư, lập tức minh bạch. Joseph Kaby đại thống lĩnh tại Hoa Hạ đứa con trai này, bây giờ trở thế là đại thống lĩnh người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Cương Quả Kim loại kia địa phương, nói là quốc gia dân chủ, nhưng nhìn thực tế tình huống, bất cứ lúc nào chuyển thành độc tài dễ ép, chính phủ chủ yếu xem các phe thực lực đánh cờ. Nếu như Joseph Kaby tiếp tục thống trị Cương Quả Kim, kia đường sư đầu tư cái này người, liền thành tính thực chất Cương Quả Kim thái tử, tương lai khả năng cầm quyền. Lão ca nói cái này cái người, chẳng mấy chốc sẽ hồi trở lại châu Phi Cương Quả Kim đi. Phương Minh suy tư một lát nói, "Đúng vậy a, ngươi đoán được. Rất dễ dàng đoán được, hắn hiện tại là thuận vị người thừa kế thứ nhất." Nếu như không quay lại hồi trở lại trung tâm quyền lực, không phải vậy bị đệ đệ của hắn loại hình người chiếm cư tiên cơ, rất có thể mất đi hiện nay như thế, đại quyền rơi vào trong tay người khác, cho nên coi như cương quả kim hỗn loạn, hắn cũng sẽ trở về." Phương Minh phân tích nói chiếm. Người nói đúng, ta nói cái này cái người, gọi Gemkabi, năm nay mới vừa đọc được nghiên cứu sinh năm thứ hai, bất quá hắn đã chuẩn bị trở về nước ngươi. Trước đó hắn liên hệ ta cùng ta lộ ra một cái mục đích, cái này Gemkabi không đốc, biết mình ba người ca, ca chết không rõ ràng, mà lại bọn hắn quốc nội phe phái mọc như rừng, sau khi trở về tính an toàn không cao, cho nên hắn chuẩn bị từ trong tay của ta mua một nhóm súng ống đạn được, không hoàn toàn dựa vào phụ thân hắn, trở lại châu Phi 203 cương quả kim về sau, tổ chức lực lượng của mình. Đường sư nói. Phương Minh nghe đến đó, đã bắt đầu phẩm ra ý tứ. Ta minh bạch. Đây là một con đường con à, theo ta được biết, quốc gia chúng ta còn không có tại cương quả kim tiến hành qua súng ống đạn được tiêu thụ, quốc gia này là khuynh hướng Tây phương Âu Mỹ, là chế độ dân chủ, hoa hạ súng ống đạn được tại bọn hắn nơi đó còn là tiếp cận trong không, thị trường số định mức to lớn. Chỉ là, Lạc chuyện này ngươi vì cái gì không làm, làm ăn này nghe lợi ích to lớn a? Vì sao chuyển giới cho ta?" Phương Minh hỏi. "Đường sư cũng a dầu diếm, nói ra, đây chính là ta tìm ngươi nguyên nhân, làm ăn này mặc dù tiềm ẩn lợi ích to lớn, thế nhưng là phong hiểm cũng quá cao, nỗ lực chi phí cũng là cực cao. Đầu tiên, Joseph Cabby đại thống lĩnh bây giờ bị người chống lại công kích, không biết do chính quyền năng không kiên trì nổi. Tiếp theo, con của hắn Cả Cabby là vừa mới về nước, chưa hẳn lập bắt đầu, mà lại Cả Cabby nói, hắn mặc dù nghĩ mua sắm súng ống đạt được, nhưng là vô luận là nhân dân tệ, vẫn là USD, hắn cũng không bỏ ra nổi tới. Hắn có thể tiến hành, chỉ có thể là đổi hàng giao dịch. Đổi hàng giao dịch Phương Minh trong mắt thần quang lóe lên. Phương Minh tiếp trước làm qua mậu dịch, tiếp xúc qua đổi hàng giao dịch. Cái gọi là đổi hàng giao dịch chính là song phương giao dịch thời điểm, cũng vô dụng cũ SD, nhân dân tệ hay là cái khác tiền tệ kết toán, mà là dùng một loại hàng hóa, tấn tỷ lệ giao dịch một loại khác hàng hóa. Loại này giao dịch, đồng dạng xuất hiện tại thiếu khuyết ngoại hối dự trữ quốc gia. Tỷ như trước tôi liên giải thể thời điểm, tôi liên buồn quốc tiền tệ giúp cơ hồ thành giấy lột, mà tôi liên quốc nội thiếu khuyết công nghiệp nhẹ thương phẩm, thế là rất nhiều hoa hạ nhà buôn, dùng đô hộ, rượu đế, giấy vệ sinh loại hình đồ vật, đổi lấy tôi liên xe gần máy, ô tô, thậm chí là máy bay sẽ tăng thậm chí quân hạm vân vân. Loại này giao dịch phương thức, lách qua nhất định phải sử dụng tiền tệ, cho dù là tiền tệ dự trữ không đủ, hoặc là tiền tệ bị giảm giá trị mất đi uy tín cũng không sợ, dù sao cũng là vật thật đổi vật thật. Phương Minh có tương ứng tri thức dự trữ, hiện tại nghe Đường sư, lập tức liền hiểu được. Khó trách, nếu như là đổi hàng giao dịch, phong hiểm có nhất định tăng lên, bất quá cương quả kim cái kia địa phương, ngoại trừ các loại tài nguyên, tiền tệ dự trữ cái gì cơ hội không có, đổi hàng giao dịch cũng thuộc về như thường. Phương Minh nghĩ thầm. Đường sư thì là tiếp tục giải thích, nói ra, đổi hàng giao dịch có rất lớn phong hiểm. Ngươi cần tự mình xuất tiền, mua sắm súng ống đạn dược, sau đó dùng súng ống đạn được trao đổi cương quả kim tài nguyên, sau đó lại đem cương quả kim tài nguyên bán đi, đổi lấy tiền vàng, cái này thao tác khá là phức tạp, tăng thêm cương quả kim quốc nội cục diện chính trị bất ổn, cho nên nói, thao tác có chút rườm giả, phong hiểm cũng lớn. Bất quá, vẫn là chuyện xưa, phong hiểm cùng lợi ích lợi thành có quan hệ trực tiếp, phong hiểm mặc dù lớn, nhưng thu hoạch được siêu lợi nhuận cơ hội cũng lớn, gấp 3, gấp 5 lần, thậm chí gấp 10 lợi nhuận đều là có khả năng. Ta lớn tuổi, có chút dày vỏ bất động, cho nên Jem bị cùng ta nói chuyện này thời điểm, ta có chút do dự, nhưng là ngươi tuổi trẻ có quyết đoán, có mạnh dạn đi đầu, ta liền đem Gem ca bị giới thiệu cho người, nếu có thể nói thành, chính là mua bản lớn." Đường Sư nói. Phương Minh triệt để minh bạch. Nội tâm của hắn thầm nghĩ, Đường Sư đem cuộc làm ăn này giới thiệu cho ta, có phải hay không cũng cất nhìn ta quyết đoán tâm tư? 100%. Hắn có bán ta một cái nhân tình tâm tư. 85%. Phương Minh khẽ gật đầu. Đường Sư tâm thái, Phương Minh nắm chắc. Phương Minh nhìn về phía Đường Sư, cười nhạt nói, "Đường lao ca giúp ta giới thiệu cuộc làm ăn này, ta cảm kích, chuyện này là Đường lão ca đầu tư nhân mạch, bây giờ đạt được hồi báo, lại vì ta đáp khẩu rắn gia minh bạch đạo lý trong đó, nếu là sinh ý có thể làm thành, lợi nhuận ta sẽ cho lão ca 5%. Haha, ha, ha. đệ ngươi thoải mái." Đường Sư cười to. Phương Minh mỉm cười, cái gọi là đạo lý đối nhân xử thế, Đường Sư mặc dù muốn đem nhân mạch giao cho mình, cũng tin hoàn toàn chính là cho vãng, đối phương cũng là xem tự mình nhân phẩm có đáng giá hay không đến đầu tư vốn. Đường Sư bây giờ, tương đương với đem người mạch chuyển cho tự mình, dùng còn không có thành giao 5% lợi nhuận, đổi một cái đầu cơ kiếm lợi cương quả kim, thái tử, rất là đáng giá. Nếu là chính Phương Minh tìm phương pháp Sợ là giai đoạn trước tìm quan hệ đều phải tốn rơi 20% trở lên lợi nhuận, bây giờ chỉ dùng 5% lợi ích thu hoạch được nhân mạch quan hệ đã là 10 điểm có lời. Lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm, Phương Minh cùng Đường sư đình chỉ trò chuyện. Cửa phòng mở ra, bên ngoài ba cái hơn 20 tuổi da đen xuất hiện tại cửa ra vào. Trong đó một người trực tiếp đứng ở bên ngoài, giống như là cảnh bệ, hai người khác đi vào phòng khách. Đường sư đứng lên, nhiệt tình giang hai cánh tay, đối với trong đó một người mặc màu sắc đồ vết da đen đưa tay nói ra, Zame. Đường tiên sinh." Mặc Hoa đồ vết da đen cùng Đường sư cầm nắm tay. Đây là Jem Kabi, bây giờ cương quả kim chính quyền người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Vị này là Phương Minh, chính là ta nói, rất có thực lực hoa hạ xuống đống đạn được tương nhân. Đường sư cho Phương Minh giới thiệu. Phương Minh đứng dậy, cùng vị này tương lai có thể trở thành kẻ độc tài Jem nắm tay. Bốn người lần nữa ngồi xuống. Jem mặc Hoa đồ Dovet, phía sau hắn cái kia mặc ngắn tay vận động áo da đen, nhìn hẳn là bảo vệ hoặc là phụ tá một loại người, Phương Minh hiểu cái này, loại người này, đặt ở Hoa Hạ cổ đại chính là Đông cung Thư đồng, thái tử xá nhân loại hình nhân vật. Diêm Cát bị sau khi ngồi xuống, nói: "Đường tiên sinh hẳn là đem ta sự tình cùng Phương tiên sinh ngươi nói, ta cứ việc nói thẳng, Phương tiên sinh, ngươi có thể trị đến bao nhiêu hoa hạ súng ống đạt được?" Kênh thứ nhất. Tác giả ban ngày đi kiểm tra sức khỏe, ban đêm vừa trở về, đêm nay chỉ ít canh năm. Chương 81, ảnh hưởng lịch sử đầu tư vốn. Câu đạn mua, cầu từ đã trước. Phương Minh nghe xong lời này liền cười. Hắn nói ra: "Thẻ so tiên sinh, ngươi vấn đề này ta không biết rõ làm như thế nào trả lời, ta có thể trị đến bao nhiêu súng ống đạt được, chủ yếu là xem ngươi muốn cái gì loại hình, nếu như là cơ sở loại hình, Tỉ như lớn 64,79, hoặc là 85 thức súng tiểu liên MAG90 súng trường, hoặc là các loại đạn loại hình, ta có thể chỉ đến rất nhiều, nhưng là bên trong đầu hoặc là cấp cao súng ống đạn được, vậy thì có rất nhiều thương thảo chỗ trống. Một điểm nữa, cũng phải nhìn thẻ so tiên sinh có thể sử dụng cái gì trao đổi. Cái gọi là lớn 64, chỉ là 64 súng tiểu liên, nhất kiểu 64 năm định hình sản xuất, còn lại mấy loại súng ống cũng là cùng loại, số lượng đại biểu đều là định hình sản xuất nhân đại, những này súng ống chủng loại, chế tác hơi thô ráp nhưng là tiện nghi. Cốp nội muốn xuất ngũ thay đổi trang phục một nhóm lớn, mà lại chất lượng có cam đoan, là hoa hạ súng ống đạn được tác phẩm tiêu biểu. Gọi ta Gem là được rồi. Gem Cáp bị gật gật đầu, nói ra, ta không cần quá cao cấp đồ vật, súng tự động cùng súng tiểu liên như vậy đủ rồi, còn có đạn và ngắm đạn, tận lực nhiều đạn. Nếu như chỉ là phổ thông súng ống cùng đạn, ta cũng không tốt nói có thể lấy được bao nhiêu, bất quá có thể nâng lên một cái giao dịch, lấy cung cấp tham khảo, lần trước, ta làm giá trị 550 triệu nhân dân tệ ống đạn được giao dịch, cái này Đường lão bản có thể chứng minh. Phương Minh nói. Gem bi nhìn về phía Đường sư. Đường sư gật đầu. Zem cả bị xem ra giống như rất tín nhiệm thượng sư, gật đầu nói ra, 550 triệu nhân dân tệ súng ống đạt được, rất nhiều, ngươi rất có thực lực. Kia Zem, nghe nói ngươi phải dùng đổi hàng giao dịch phương thức mua sắm, ngươi định dùng cái gì đến đổi đâu?" Phương Minh hỏi. "Khoáng thạch, chủ yếu là mỏ đồng đá." Zem nói. "Dừng một chút, hắn nói ra, nhóm chúng ta thế so gia tộc, tại cương quả kim chấp trưởng quyền lực, sản nghiệp cũng có rất nhiều, bởi vì lúc trước phát sinh rối loạn, ta mấy người ca ca chết rồi, nhưng là sản nghiệp của bọn hắn, trải qua phụ thân cho phép, chuyển đến tên của ta dưới, trong đó liền bao quát hai tòa cỡ lớn mỏ đồng." Ta danh hạ hai tòa mỏ đồng, phẩm chất cũng tương đối tốt, mà lại có một tòa mỏ đồng là có hoàng kim sen lẫn mỏ, mặc dù hàm kim lượng không cao lắm, nhưng một tấn khoáng thạch chí ít bao hàm 10 gram hoàng kim. Sản xuất mỏ đồng đá, bản thân cũng tương đương ưu tú, phẩm vị tại 30 trở lên. Nếu như Phương Tiên Sinh ngươi có thể vì ta chỉ đến xuống ống đạt được, ta nguyện ý lấy trước mắt thị trường nâng cấp khoáng thạch 1 phần 3 giá cả đem mỏ đồng đá bán cho ngươi, đổi lấy súng ống đạt được." James cả bị nói. Phương Minh bất động sắc, nội tâm lại khẽ động. Hắn bao nhiêu hiểu một chút khoáng thạch phương diện tri thức Rất nhiều người nói đến quấn vật, luôn cảm thấy đều không khác mấy, kỳ thật chênh lệnh rất lớn. Cơm mỏ đồng đá ngân ví dụ, trong đó có tự nhiên đồng, mỏ đồng tao, ban mỏ đồng, huy mỏ đồng, lam mỏ đồng, đồng lam, không thước đá chờ đã khác biệt phân loại. Khác biệt quan thạch, gia luyện phương pháp cũng không đồng dạng. Trong đó có một loại mỏ đồng đá, sen lẫn hoàng kim. Mỏ đồng đá phẩm vị, ý là một cái trong đơn vị quan thạch, chứa bao nhiêu đồng, phẩm vị 30, nói đúng là có 30% ngầm đồng lượng. Diêm Cạp Bị cho ra giá cả, 10 điểm rẻ tiền. Mà lại mỏ đồng đá không thiếu nguồn tiêu thụ. Hoa Hạ mặc dù nói là đất rộng của nhiều, thế nhưng là người đều tài nguyên không cao, nhất là mỏ đồng đá, dầu hỏa những vật này, tìm kiếm lượng rất lớn, nhưng là tự thân sản lượng không cao. Có phẩm chất cao mỏ đồng đá vận chuyển đến Hoa Hạ, mặc dù cũng phải tốn thời gian tìm một chút nói chuyện giá cả, nhưng là cũng không thiếu nhà dưới. Phương Tiên Sinh, nếu như có thể, ta hy vọng nhóm đầu tiên lần, chí ít vận chuyển một vạn đem các loại vũ khí, mặc khác không thua kém 5000 vạn phát đạn, ta dùng giá thị trường 1 phần 3 giá cả, dùng cao phẩm vị sen lẫn hoàng kim mỏ đồng đá trao đổi, ngươi cảm thấy thế nào? Dêm cả bị có vẻ như rất gấp, đối phương rõ ràng hỏi, ta cân nhắc một cái. Phương Minh nói, nội tâm của hắn bên trong bắt đầu giám định, ta làm cuộc làm ăn này, thu hoạch được 200% lợi nhuận tỷ lệ lớn bao nhiêu? 400%. Phương Minh trong mắt có chút sáng lên, 200% lợi nhuận 400%, chính là 8 lần lợi nhuận. Cái này lợi nhuận tỷ lệ, làm sao nghe, so cùngỷ gọ giao dịch, còn muốn phong phú còn nhiều gấp đôi đâu. Phương Minh để ý, hắn đem vấn đề phá giải, tiếp tục hỏi, ta theo Hoa Hạ quân đội thu hoạch được gem cạ bị cần tất cả xuống ống đạt được tỷ lệ lớn bao nhiêu? 100%. Kia bị thật sẽ cho ta giá thị trường 1 3 mỏ đồng đá. 85%. Có 15% phong hiểm a. Vậy ta thu hoạch được mỏ đồng sau đá, có thể thuận lợi tại Hoa Hạ bán đi sao? 85%. Nơi này cũng có 15% phong hiểm. Kia Gem Kaby, tại cương quả kim đứng vững góp chân tỷ lệ lớn bao nhiêu? 35%, này xác suất cũng điều chỉnh. Phương Minh nhìn thấy cái này, hiện lên một tia kinh ngạc. Ta vậy mà có thể chưởng khống Gem Kaby tại cương quả kim đứng vững góp chân xác suất. Nếu như ta có thể trưởng khống cái này xác suất, chẳng phải là nói, Gem Kaby có khả năng tại cương quả kim quân giới chính giới đứng vững góp chân là cùng ta có quan hệ? Ta có thể ảnh hưởng khống chế một người cơ hồ 100 triệu quốc gia chính trị thế cục Phương Minh cảm thấy kinh. Quái lạ. Loại ảnh hưởng này một quốc gia 100 triệu người lực ảnh hưởng, đơn giản kinh khủng. Phương Minh nhịn không được đem lực chú ý đặt ở cái kia dấu cộng bên trên. 35%, 45%, 55%, 65%, 75%, 85%, 90%. Cái này xác suất bị Phương Minh một đường tăng lên tới 90%, sau đó đình chỉ bất động, không cách nào tiếp tục sửa đổi. Phương Minh hơi kinh ngạc. Đây là hắn lần thứ nhất sửa chữa xác suất, đến 90% thời điểm liền không cách nào tiếp tục sửa chữa. Bất quá, thôi qua một cái đầu óc, Phương Minh đại khái minh bạch. Dù sao cũng là một cái tiếp cận 100 triệu nhân khẩu quốc gia. Coi như ta có năng lực ảnh hưởng rất đại như thế, thế nhưng là còn có 10% không thể khống nhân tố ở bên trong, cho nên 90% xác suất cũng đã là cực hạn. Phương Minh nội tâm thầm nghĩ. Lúc này, màn sáng trên tiếp tục biểu hiện. Hệ thống nhắc nhở, trên thế giới này rất có lời sinh ý một trong, chính là người đầu tư tình, nhất là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu như ngươi cung cấp xuống ống đạt được, khả năng ở mức độ rất lớn đem khả năng cải biến cương quả kim lịch sử hướng đi, mà trước mặt ngươi cái này tuổi trẻ ra đen, có lẽ sẽ trở thành một cái lợi ích viễn siêu ngươi suy nghĩ một chút bị người đầu tư. Thu hoạch hắn hữu nghị, hắn có lẽ sẽ thành một cái lực lượng ngươi cường đại bằng hữu. Mà hắn có thể thành công hay không, chí ít có chính thành, muốn nhìn thấy phải chăng cầm tới ngươi xuống ống đạt được đầu tư vốn. Phương Minh nhìn thấy nghề này nhắc nhở, không khỏi suy nghĩ sâu xa. Canh thứ 2, chương 82, quyền lực nơi phát ra. Cầu đấn mua, cầu từ đặt trước. Màn sáng biểu hiện, đã nói rất rõ ràng. Trước mắt cái này tiểu hắc, Zemkaby có khả năng tại tương lai trở thành đại nhân vật, tỷ như cương quả kim đại thống lĩnh. Bất quá hắn hiện tại vẫn chỉ là một cái tiền đồ chưa biết thuận vị người thừa kế. Nếu như người này đạt được Phương Minh nhóm này xuống ống đạt được, có cực lớn khả năng trợ vị, xác suất tại 90%. Hiện tại Phương Minh nếu có đầu tư vốn hắn, như vậy tại tương lai sẽ khả năng mang đến vượt qua mong muốn hồi báo. Cái này hồi báo, khả năng cũng không phải là đổi hàng giao dịch kia 800% hồi báo, mà rất có thể là gấp 10, thậm chí gấp trăm lần. Nhưng là, đầu tư vốn Zemkaby cũng sẽ đứng trước nguy hiểm tương đối. Có 10% không thể khống nhân tố. Nơi này, liền muốn khảo nghiệm Phương Minh quyết đoán. Là đầu, vẫn là không đầu? Phương Minh suy nghĩ một trận, đã có đáp án. Ta đầu tư vốn cái này tiểu hắc, lại bởi vì đầu tư vốn thất bại bị phản phệ tỷ lệ lớn bao nhiêu? 15%, này xác suất cũng sửa chữa. Phương Minh lực chú ý, tập trung ở dấu cộng phía sau dấu trừ bên trên. 15%, 10%, 5%, 0%. Rất nhanh, này xác suất bị sửa đổi đến 0%. Hệ thống nhắc nhở, chỉ cần túc chủ tại thời gian nhất định bên trong, không muốn tự mình tiến về cương quả kim, bị phản phệ tỷ lệ là 0. Dù sao ngươi chỉ là cái thương nhân, liền xem như súng ống đạn được thương nhân cũng chỉ là thương nhân, không có người sẽ truy cứu lỗi lầm của ngươi, trừ phi ngươi tự thân thân ở hiểm địa." Phương Minh trong lòng hiểu rõ, chỉ cần không đi Cương Quả Kim, hắn liền sẽ không có rất mạnh phản vệ, dù là cạ Kaby thất bại. Phương Minh lúc này đã làm quyết đoán, nhưng là nói ra quyết định trước đó, hắn nghĩ hỏi lại cạ Kaby một vấn đề. "Gem, ta có một câu muốn hỏi ngươi. Ngươi gấp gấp như vậy muốn mua súng ống đạn được, là ra ngoài cái gì nguyên nhân? Ngươi tại Cương Quả Kim trước đứng đứng trần, về sau chậm rãi chậm không phải tốt hơn sao?" Phương Minh hỏi. Zem Cạ bị nghiêm túc nghĩ nghĩ, cuối cùng nói ra một câu, cán thương bên trong gia chính quyền. Phương Minh nghe, kém chút một ngụm nước ga mặn phun Zem Cạ bị một mặt. Cán thương bên trong gia chính quyền, Hoa Hạ người cơ hồ không ai không biết rõ, dù sao cũng là thái tổ trích lời, thế nhưng là theo một cái tiểu hắc miệng bên trong nói ra, làm sao cảm giác quái gì như vậy đâu. Zem Cạ bị lại là 10 điểm nghiêm túc, hắn nói ra, ta đến Hoa Hạ tiếp nhận giáo dục, rất ưa thích bộ phận, chính là Mao quân sự tư tưởng, ta cảm thấy cương quả kim thế cục, cùng thật lâu trước đó Hoa Hạ rất giống Mao chiến lược tư tưởng, rất thích hợp ta, ta đọc thuộc lòng thái tổ trúc lời, đồng thời lần này trở về, ta mua 500 bản chuẩn bị cho ta tâm phúc dưới tay độc. Ta thờ phụng cán thương bên trong da chí dạng, cho nên vô luận như thế nào, ta phải có thuộc về mình cán thương. Phương Minh nghe, lập tức minh bạch. Đây là một cái ma mê a. Suy nghĩ kỹ một chút, loại này tình huống thật nhiều, dù sao nói đến, thái tổ có thể nói là thế kỷ trước thành công nhất lập nghiệp người. Một giới bình dân, cơ hội là sức một mình, thống nhất trên thế giới nhân khẩu nhiều nhất quốc gia, hùng tài vĩ lược, còn thắng liên hiệp quốc quân đội, công lao sự nghiệp phi phạm. Phương Minh biết rõ, liền xem như hôm nay Mao Tư Tượng quốc nội người khả năng cảm thấy quá hạn, thế nhưng là toàn thế giới rất nhiều địa phương cũng có dựa theo mao tư tưởng tiến hành đấu tranh người. Tỷ như bởi vì độ nội bộ, rất nhiều phản loại bang chính là dựa theo mao tư tưởng đánh du kích, nên Hồng Quốc chi trước đến chính là niên đại còn có chi quân tổ chức này, kéo nước Mỹ nhà cũng rất nhiều mao người xuống bãi, rất khôi hài, mỹ lực kiên nội bộ có một cái gọi là hắc báo ra đen tổ chức, cũng là lấy mao tư tưởng vì cương lĩnh, tiến hành đấu tranh. Dêm Cạ bị cái này tiểu hắc đến Hoa Hạ học tập, đối với mao tư tưởng cảm thấy hứng thú, cũng không ngoại ý muốn, chính là không biết rõ học không có học được chân kinh. Bất quá, những này đã không ảnh hưởng Phương Minh quyết định. Phương Minh mỉm cười cái này nhìn xem Dêm bị nói ra ta đồng ý lý niệm của người, cuộc làm ăn này, ta cảm thấy có thể làm." Phương Tiên Sinh đáp ứng. Diêm Cạ bị nghe, lập tức lộ ra kinh hỉ thân sắc. Hắn kỳ thật nghĩ tới tìm tầng cao hơn ủng hộ, tỉ như trực tiếp tìm tới Hoa Hạ quân đội, yêu cầu ủng hộ, thế nhưng là đến một lần hắn không có môn lộ con đường. Thứ hai, mặc dù tại Cương Quả Kim quốc nội, có sản nghiệp tại hắn danh nghĩa, cũng đây chỉ là mặt giấy tài sản, tại hắn trở lại Cương Quả Kim quốc nội trước đó, không phải thực tế khống chế, mà lại Cương Quả Kim thế cục bất ổn, hắn coi như đưa ra dùng phẩm chất cao mọ đồng đá giá thấp giao dịch, cũng trong thời gian ngắn, những cái kia có mọ đồng đá nhu cầu công ty Bởi vì lo lắng phong hiểm, cũng không chịu cùng hắn ký tên thỏa thuận, hơn đừng đề cập lấy tới một bút tiền bạc. Diêm Cạ Bỉ cũng là lo lắng không được, có chút sức đầu mẹ chán, hắn có một loạt kế hoạch, nhưng không có bước đầu tiên, về sau bất luận cái gì một bước cũng đi ra không được, hắn nhất định phải cuộn sống thế cục, đặt được súng ống đạn được ủng hộ, khả năng đi xuống một bước không. Chính là bởi vì như thế, Diêm Cạ Bỉ mới nguyện ý dùng tự thấp giá cả đổi hàng giao dịch, kỳ thật đây chính là cho ra phong hiểm trả giá. Nhưng dù cho như thế, vẫn là không ai chịu trợ giúp hắn. Cuối cùng, Diêm Cạ nghĩ đến đường sư phương pháp, mới cầu tới cửa, cũng đường sư dự định về hưu, không, có nhận làm ăn này. Hôm nay tới gặp Phương Minh, Gem Cạ Bỉ cũng là ôm thử nhìn một chút tâm lý, kỳ thật nội tâm cũng có chút hy vọng, không nghi tới, lần này vậy mà xem ý tứ muốn thành. Phương Minh nhìn xem Gem Cạ Bỉ nhãn thần bên trong kinh hỉ, trong lòng giám định một cái. Hắn xem ra rất gấp, là muốn đạt được súng ống đạt được nhưng không có tài nguyên. 100%. Ta đáp lại khoản giao dịch này, xem như đưa than sợi ấm trong ngày tuyết rơi, nội tâm của hắn rất kích động. 100%. Phương Minh thoải mái hơn. Hắn đối với Gem Cạ Bỉ nói ra, ta đáp lại làm cuộc làm ăn này, một cái là ta hôm nay nhìn thấy ngươi, cảm thấy ngươi lý niệm cùng ta không sai biệt lắm ý nghĩ của ngươi không thể nghi ngờ là chính xác. Hoa Hạ cũng là trải qua gặp trắc trở, cùng hôm nay cương quả kim thần bộ, cũng đã có cực khổ kinh lịch, ta nhìn thấy hôm nay cương quả kim thần bộ, liền nghĩ đến trước kia Hoa Hạ, cương quả kim cần một cái cường thế người lãnh đạo, liền muốn là Thái Tổ, khả năng chân chính thống nhất, phát triển. James, ngươi cũng biết rõ, Hoa Hạ người là Châu Phi thật bằng hữu, người Hoa không giống như là Âu Mỹ, luôn luôn nghĩ chiếm Châu Phi các bằng hữu tiện nghi, nhóm chúng ta là chân chính ủng hộ Châu Phi phát triển bằng hữu, mà ta, cũng nguyện ý trở thành người bị bằng hữu. Dạng này, khoản giao dịch này, ta ăn một điểm thua thiệt, chúng ta hướng ra tài chính chuyển vận chuyển giá trị 2000 vạn xuống ống đã được, đưa đến cương quả kim, cho người làm làm khởi động kế hoạch tiền vốn. Người có tiền vốn về sau, lại đi trị Vũ Tràng, đem mộ đồng biển thiên thạch trở tới đây. Làm ăn này, người cũng biết rõ, ta ăn một điểm thua thiệt, bất quá không quan trọng, coi như là quan hệ qua lại người cái này bằng hữu. Phương Minh Hào sẵn nói. Diêm Cả bị nghe, ánh mắt trừng thật to, rất nhanh, hắn trong mắt nước mắt đều muốn nổi lên. Kênh 3. Chương 83, Hữu Nghị Tiên Trường địa cửu. Cầu đỡ mua, cầu từ là Cả bị quá cảm động. Hắn làm phát ra từ nội tâm cảm động. Hàn Tiểu Hắc mặc dù nói là cương quả kim thái tử thân phận, thế nhưng là so với thật thái tử, hắn vẫn là kém xa. Bởi vì cương quả kim nội bộ thế cục quá loạn, ai cũng xem không rõ ràng, tương lai sẽ hướng cái hướng kia phát triển, nói không chừng cha hắn, đương nhiệm đại tổng lĩnh Joseph Kabi, cũng ngồi không vững vị trí, huống chi là hắn đâu. Mà lại, châu phi người, truyền thống chính là có thể sinh, Joseph Kabi mười mấy 20 cái nhi tử, mặc dù bây giờ Joseph Kabi là thuận vị người thừa kế thứ nhất, thế nhưng là trở lại cương quả kim, hắn sinh tử đều là hai chuyện, nói không chừng cái gì thời điểm liền ra giám, sau đó một cái may mắn đệ đệ tiếp nhận hắn vị trí tựa như là đem tiếp nhận hắn ba người ca ca đồng dạng, ai cũng không lốc, cuộc làm ăn này phong hiểm quá lớn, mặc dù người khác cũng khách khách khí khí với hắn, cũng là thật nói chuyện làm ăn, dự định trợ giúp hắn. Kia là một cái không có a. Ngoại trừ Phương Minh, Phương Minh trực tiếp gữa hẹn, trước đưa cho hắn 2000 vạn giá trị súng ống đã được, sau đó lại thu mỏ đồng đá. Đây là cái gì? Đây là ân tình a. Đừng tưởng rằng, Châu Phi người liền không hiểu ân tình, coi như người khác không hiểu, đem cả bị tại Hoa Hạ thời gian học tập vượt qua 4 năm, là minh bạch. Cái này vàng thật bạc trắng ủng hộ. Đụng phải nhiều như vậy mềm cái đinh. Cơ hội đều nhanh tuyệt vọng Jembabi, một cái liền thấy hy vọng. Hắn là một cái có hùng tâm tráng chí người, thế nhưng là một phân tiền làm khó anh hùng hắn, tại Hoa Hạ, hắn mặc dù không tính nghèo, thế nhưng là ngàn vạn cấp bậc tiền, thật hoàn toàn không có khả năng lấy ra, chỉ có thể dùng sau khi về nước chỗ tốt hứa hẹn. Jembabi biết rõ, Phương Minh là nhìn ra điều này, nhưng vẫn là cho hắn ủng hộ, cái này khiến Jembabi lệ nóng doanh tròng, cảm giác rốt cục may mắn gặp được người tốt. Hắn đứng dậy, hai tay cầm thật chặt Phương Minh tay, trong mắt nước mắt lưu động, vậy mà kích động nửa ngày nói không ra lời. Ha đừng kích động, có chuyện hào hào nói, nhóm chúng ta lần này Xem như bằng hữu a. Bằng hữu, bằng hữu. Gem Kaby bị kích động chỉ có thể lặp lại đơn giản câu nói. Bằng hữu liền không nói những thứ này, đến, nhóm chúng ta cẩn thận thương thảo một cái chuyện chi tiết đi. Phương Minh cười nói với hắn. Đại khái sau 2 giờ, Phương Minh cùng Gem bị, đại khái bàn bạc rõ ràng chi tiết. Cái kia cùng Gem bị cùng đi người, quả nhiên là cái phụ tá, đối phương chính là thích mặc quần áo thể thao, trên thực tế là Gem bị tối khôn. Người này là cùng Gem bị cùng đi Hoa Hạ du học, chính là cái kia bồi thái tử đi học thư đồng, xuất thân, nhưng là hiếm thấy chính là da đen bên trong trí thông minh tương đối cao loại kia. Hắn cùng Phương Minh thương nghị một cái chi tiết. Hiện nay kế hoạch tạm nhất định là Phương Minh cầm tới một nhóm 2000 vạn súng ống đạt được, nội dung túi 3000 chi các loại súng ống, sau đó 500 vạn phát đạn, còn lại nguyên bộ trang bị một số. Những hàng này, Phương Minh trước cung cấp tiền, thông qua linh hải bến cảng hải vận đến cương quả kỳ bến cảng, chờ Gem cạ bị người thu được súng ống đạt được, lại đem ngõ đồng đá chuyển truyền, đồng dạng hải vận hồi trở lại Hoa Hạ. Hải vận chi phí không tính quá cao, thuế quan 10%, nếu như Dêm có thể khống chế thế cục, phí tổn còn có thể thấp hơn. Phương Minh thỏa đảm chi tiết về sau, đối với so nói ra, Gem, ta cần thời gian nhất định vận hành chuyện này, mà lại lần đầu tiên là mở Lộ Tuyến, nếu như không có vấn đề, về sau có là hợp tác lâu dài cơ hội, nhưng lần thứ nhất nhất định phải cẩn thận chuẩn bị thỏa đáng, hoàn thành giao dịch, xác định lộ tuyến cùng giao dịch phương thức, mới có thể cho về sau đánh xuống cơ sở. Ta hiểu, ta hiểu." Diêm Cát bị liên tục gật đầu, hắn nói ra, "Ta còn có 15 ngày mới trở về cương quả kim, trong khoảng thời gian này, Phương tiên sinh, nếu như ngươi có thể hoàn thành giai đoạn trước chuẩn bị, kia là không thể tốt hơn." Sau đó, hắn chỉ chỉ bên người cái kia mặc quần áo thể thao da đen phụ tá, nói ra, "Hắn gọi Sander, ta hồi trở lại cương quả kim về sau, Hoa Hạ chuyện bên này, liền từ sẵn phụ trách cùng Phương Tiên Sinh người liên hệ, hắn là ta tại Hoa Hạ người liên hệ. Được. Song Phương Đại khái thỏa đám, liền bắt đầu ăn cơm. Bất quá tất cả mọi người có tâm sự, không ăn nhiều lâu, đại khái 40 phút sau, James cả bị nhét đẩy cái bao tử về sau, cùng Phương Minh trao đổi phương thức liên lạc, liền mang theo Sander, cùng ngoài cửa cái kia ra đen, nên rời đi trước. Trước khi đi, Phương Minh đối với Gem Kaby nói ra, "Trâu Phi cùng Hoa Hạ Hữu Nghị Tiên Trường địa cũ, hữu nghị của chúng ta cũng như thế." Hữu Nghị Trường địa cũ. Gem cùng Phương Minh nắm tay, chờ bọn hắn sau khi đi, Đường sư đối phương rõ ràng giơ ngón tay cái lên. "Lão đệ, người có quyết đoán, nếu là ta, coi như không quyết định về hữu, cuộc làm ăn này phong hiểm như thế lớn, ta đại khái cũng không dám làm. Phong hiểm cùng lợi lợi thành có quan hệ trực tiếp nha." Phương Minh cười một tiếng. Trên thực tế, hắn là có hệ thống người, có thể dự báo phong hiểm. Đối với khả không phong hiểm, vậy thì không phải là phong hiểm, mà là lợi nhuận không gian. Nhưng chuyện này, không cần nói với Đường sư. Phương Minh cùng Đường sư lại hàn huyên một hồi, Phương Minh phải xử lý trên tay chuyện này trước hết cáo tử. Đồng lai lầu các dưới, Phương Minh tìm tới xe của mình không có trực tiếp lái đi, mà là ngồi tại trong xe, cấu tư một cái cả kiện sự tình cần yếu tố, còn có hành động chính tự. Đầu tiên, ta muốn cùng quân đội liên hệ, thu hoạch được súng ống đạt được, đồng thời, chuyện này có nhất định chính trị nhân tố ở bên trong, ta phải hào hào hỏi một chút, có cái gì không có chú ý tới phong hiểm. Quốc nội hậu cần sự tình, tìm tề trung minh liền có thể, dù sao đã hợp tác qua, xe nhẹ đường quen. Linh Hải bến cảng bên kia, muốn Vương Trung Quốc tái suất kém một lần, cùng Sa ẩn ở cùng một chỗ, giải quyết hải vận, đem súng ống đạt được đưa lên thuyền. Chư cái đó ra, cương quả kim chính ta khẳng định là không thể đi, hệ thống đã nhắc nhở qua phong hiểm. Nhưng là ta có thể chiêu mộ hiểm mọ, cùng đại tông mạo dị người, thuê bọn hắn thay thế ta, tiến về cương quả kim, tốt nhất là cùng tiểu Hắc Dêm cả bị cùng đi, tại làm thành lập một cái công ty loại hình, một phương diện có thể kiểm tra tiểu Hắc đưa tới mỏ đồng đá phẩm chất phải trang hoặc cách, một phương diện cũng là ta tại cương quả kim người đại diện, liền như là tiểu Hắc tại hoa hạ người đại diện sở ẩn đồ đồng dạng. Phương Minh trong đầu kế hoạch yếu điểm từng bước từng bước liền ra. Rất nhanh, hắn liền đã tính trước, có niềm tin chắc chắn. Phương Minh cầm lấy điện thoại, bấm bàn tá điện thoại. Lần trước cùng quân đội người gặp mặt, Trương Hàn tướng, quân mang kia mấy cái người, đều là có phân công. Triệu Minh thượng ủy phụ trách cụ thể chấp hành, Diệp Thanh phụ trách là một chút phê duyệt làm việc, Bành Dương thì là người phụ trách. Ba người bọn hắn, xem như tam vị nhất thể, phân tán quyền lực, có thể phê chuẩn tiểu quy mô xuống ống đạt được phê duyệt các loại thủ tục. Đến mức chức giảm, chấp trưởng đại cục, hắn có cái khác rất nhiều công việc trọng yếu, tùy tiện không nhúng tay vào, có đặc thủ sự tình hoặc là đại sự, Bành Dương mới có thể thông trị hắn. Phương Minh nếu có cái gì nhu cầu, trực tiếp liên hệ Bành Dương là được rồi. Rất nhanh, điện thoại gọi thông. Kênh thứ 410 tả hữu còn có một kênh. Chương 84, làm này làm được. Cầu đơn mua, cầu từ trước. Phương Minh A, có chuyện? Bạch Dương trong điện thoại hỏi. Có chuyện gì? Giạng này. Phương Minh đem جيم cả bị tình huống đại khái nói một cái, sau đó hỏi, chuyện này ta muốn làm, nhưng là không biết rõ sẽ có hay không có cái gì phong hiểm ở bên trong, dù sao ta chỉ là cái tư nhân, rất nhiều tình huống không bằng các ngươi hiểu rõ. Bạch Dương trầm mặc nửa ngày, sau đó nói ra, chuyện này thật phức tạp, ta không làm chủ được, ta phản ứng đi lên, ngươi đợi ta điện thoại. Phương Minh đáp lại, cúp máy điện thoại. Lúc này trời cũng nhanh đêm đen đến, Phương Minh lái xe trở về hàng đại ngự cảnh trong nhà nghỉ ngơi. Ngày thứ 2, hơn 3 giờ chiều thời điểm Bành Dương đánh cái điện thoại, "Tước Phương Minh đến biển trời quảng trường nơi đó, có việc gặp mặt nói chuyện." Biển trời quảng trường Phương Minh biết rõ, một cái có thể dung nạp 10 vạn người công cộng quảng trường, tầm mắt hoang đạt, không phải ngày lễ ngày Tết, người cũng không. Phương Minh lái xe đến nơi đó, một cỗ xe dịp nhà binh rừng ở kia, Bành Dương chờ ở cái này. Phương Minh nhìn một cái xung quanh, người không nhiều, cự ly cũng rất xa, hắn cùng Bành Dương nói chuyện không đến mức bị người đánh cắp nghe được. Phương Minh đi qua, cùng Bành Dương lên tiếng chào hỏi. "Ngày hôm qua ngươi nói sự kiện kia có chút phức tạp." Bành Dương nói. Phương Minh không nói chuyện, chờ hắn nói giằng văn. Tại Châu Phi Hoa Hạ có thật nhiều đầu tư vốn, cũng bán vào đi không ít súng ống đạt được, bất quá Cương Quả Kim vẫn là một cái thị trường trong không, trong này có nó nguyên nhân. Một cái nguyên nhân, là Cương Quả Kim là quốc gia dân chủ, hình hài ý thức khuynh hướng tây phương, nhóm chúng ta không tiện đúng tay, mặc khắc cũng không có thích hợp thời cơ. Người biết đến đi, quân sự vĩnh viễn là chính trị kéo dài, nếu như Hoa Hạ súng ống đạt được, xuất hiện tại Cương Quả Kim, trình độ nào đó liền xem như trình độ nhất định đại biểu Hoa Hạ sừng quân vào Cương Quả Kim, đây là có ý vị. Bành Dương đối phương Minh đạo. Phương Minh gật đầu, điểm này hắn cũng nghĩ đến. Vậy các ngươi ý từ đâu? Cuộc làm ăn này, không làm Phương Minh hỏi, kỳ thật hắn là biết rõ câu trả lời. Hệ thống đã dám định qua, hắn 100% có thể cầm tới nhóm này xuống ống đạt được. Nhưng là cụ thể là thế nào cái thao tác quá trình vẫn là không rõ ràng. "Làm, vì cái gì không làm?" Bành Dương nói. Hắn nở nụ cười, nói ra, biết rõ vì cái gì nhóm chúng ta sẽ tìm được đường sư hợp tác với người sao? Cũng là bởi vì gặp được loại này tình. Hoa Hạ bản thân là rất cẩn thận, tùy tiện không tham dự phân tranh, nhưng là các ngươi khác biệt, các ngươi chỉ là thương nhân, cho nên không liên quan đến đại nghĩa danh phận, đều chỉ là giao dịch mà thôi. "Chuyện này, ngươi ra mặt vừa vặn." chưa phạm vi nhỏ thử một lần, nếu như có thể, cái kia đem cạ bị không chịu thua kém, vậy liền có thể dây dài tiếp tục làm tiếp. Người ở phía trên, kỳ thật cũng có chút ý động, cương quả kim, bọn hắn tự nhiên điều kiện thật sự là quá được tiên độc hậu, xem bọn hắn quốc dân thảm như vậy, ta cái người cũng cảm thấy rất lãng phí tài nguyên. Phương Minh ngay xong, liền cười. Cương quả kim, tự nhiên tài nguyên thật là quá hạ hê độc tăng thêm. Xuất ra bảng tuần hoàn các nguyên tố, bên trong nguyên tố, liền không có mấy cái là cương quả kim không có cất giữ lượng. Không chỉ như thế, bọn hắn quốc gia, 50% trở lên quốc thổ, là mảng lớn rừng rậm, bên trong gỗ chất liệu Phòng tối hoa hạ, xe loại kia đắc đỏ gỗ thủ xuyến chất lượng cũng dư xài, còn có cái gì quý báo một loại này, nơi đó khắp nơi đều có. Trừ cái đó ra, quốc gia này giàu hỏa cất giữ lượng, đơn giản có thể cùng Trung Đông so sánh. Như thế một cái khắp nơi bảo tàng, tài nguyên như thế phong phú quốc gia, trộn lẫn thành hôm nay cái này hình dạng, thật ngưỡng quá nhiều người cùng quốc gia nhìn không được. Nhìn không được lý do, dĩ nhiên không phải ái tâm chà lan, không bài trừ một bộ phận đầu góc đơn giản người nghĩ như vậy, nhưng là chân chính bản chất, vẫn là lợi ích. Đây là bao lớn một khối lợi ích a. Nghe Bành Dương ý tứ, phương minh, minh bạch, khẳng định có tầng cao hơn người, cũng đồng dạng nhìn không được. Đương nhiên, Hoa Hạ là văn minh của quốc, gần đây chú ý yêu quý Lâm Vũ, tướng ăn khẳng định là so người phương Tây đẽ mắt, Hoa Hạ đối với châu Phi luôn luôn là viện trợ xây dựng cơ sở công trình, sau đó khai thác ra tài nguyên, Hoa Hạ cũng vàng thật bạc trắng mua sắm, nhưng liền xem như đang lúc nội dịch, cũng là chuyện đầy buồn đầy bắt. Bây giờ cương quả kim có cơ hội nhúng tay, tại mà không nhúng tay vào. Giữ lại cơ hội cho Âu Mỹ cường quốc sao? Ta minh bạch, chuyện này muốn làm, nhưng là trên danh nghĩa là ta tư nhân thương nghiệp hành vi, thất bại, người ở phía trên cái gì cũng không biết rõ, thành công, liền thuận nước đẩy thuyền, tiến thêm một bước. Phương Minh nói, Thông Minh. Bành Dương khen: "Chuyện này chính là như thế nhạn dạo, trước làm một nhóm hàng đi qua thăm dò sâu cạn, dù sao đều là ngươi tư nhân nếm thử." Bành Dương vừa cười vừa nói: "Ừm, đúng, đám kia vật liệu quân đội giá giá là bao nhiêu?" Phương Minh hỏi. "Sẽ không quá cao, quốc gia chúng ta phương diện này vật liệu thanh danh ngươi cũng không phải không biết, rõ, tiện nghi nhìn nhà. 3000 các loại xu ống, hết thể đại khái 750 vạn, 500 vạn phát đạn, tính ngươi năm mang một khóa, 250 vạn, 1000 vạn tổng giá trị cho ngươi, những vật này đều là quân đội đảo thải sau nhanh hơn kỳ tổn kho." Đằng sau nhóm chúng ta ngoại trừ phê văn bên ngoài cái khác không chịu trách nhiệm, có thể bán ra cái gì giá cả, đều là chính người bản sự. Phương Minh lập tức cười Hắn làm một cái bài tập, tra được một chút tư liệu, trên quốc tế, một cái A cờ 47 giá cả, lưu động thật lớn, theo 200 đến 1.500 USD cũng có. Bất quá giá thấp há cờ, không biết rõ là năm nào sinh ra, chất lượng không có cam đoan, đều giá bắt đầu, chất lượng nói còn nghe được, đại khái tại năm 0006000 nhân dân tệ một cái. Mà hoa hạ sinh ra 56 súng tiểu liên, là mô phỏng A cờ, giá cả ba động lại càng lớn biết Cái này Mỹ Lực Kiên cấm Hoa Hạ vũ khí pháp luật là một cái nguyên nhân, một cái khác nguyên nhân là bởi vì Hoa Hạ vũ khí rất nhiều là đất hiếm thép chế tạo, đây chỉ có Hoa Hạ có, đất hiếm là Hoa Hạ đặc sản, sản lượng to lớn, lần quốc gia căn bản không tạo được, cái này khiến Hoa Hạ xuống hệ có tự mình đặc sắc, tỉ như mặc dù thô giáp một điểm, nhưng tuổi thọ càng dài. Hoa Hạ bản thân phí tổn bao nhiêu, Phương Minh không rõ ràng, cũng không muốn rõ ràng. Nhưng bây giờ Bạch Dương cho mình báo giá là 2500 một chi, xem như rất công đạo giá tiền. Diêm bị kỳ thật cũng không biết rõ bên trong chân thực giá cả, cho nên hắn coi là Nhóm này hàng hóa giá trị 2000 vạn nhân dân tệ, kỳ thật Phương Minh 1000 vạn liền có thể cầm xuống. Mà nếu như vận đến châu Phi cương quả kim, đối phương phải dùng chân thực giá trị 8000 vạn nhân dân tệ mỏ đồng đá trao đổi. 800% lợi nhuận, làm ăn này, làm được. Cái năm, thứ hẹn hoàn thành. Chương 85, trọng thưởng phía dưới, tất có giúp phụ. Cầu đã mua, cầu từ đã trước. Làm cuộc làm ăn này, mặc dù 8000 vạn cùng hắn cái khác sinh ý so ra nhìn như không nhiều, nhưng trên thực tế, trọng yếu nhất là thành lập một cái con đường. Nếu như giem cạ bị thật dừng chân cùng, về sau sẽ có quần quần không dứt đơn đặt hàng, ngoại trừ súng ống đạt được, một chút như thường vật liệu mạo dịch cũng sẽ có rất nhiều rất nhiều. Trong này lợi nhuận, liền không chỉ là 8000 vạn vấn đề. Đạt được Bành Dương xác nhận, Phương Minh gật đầu nói ra, ta minh bạch, cuộc làm ăn này, cứ dựa theo kế hoạch tiến hành. Có thể, bất quá có một chút muốn sớm nói rõ một cái. Bành Dương nói, làm sao? Người nhóm này muốn hàng hóa, có súng cũng có đạn, cùng trước đó người làm đường sư lần kia khác biệt, lần kia chỉ là a cỡ linh kiện cùng đạn. Vì lý do an toàn, súng cùng đạn muốn tách ra hai lần bán. Hoặc là đem súng ống chia linh kiện hai lần bán, không thể cùng một chỗ." Bành Dương nói. Phương Minh nghe, dây hiểu trong đó ý tứ. 3000 tệ, còn có nguyên bộ đạn, nếu là ta không có bán đi, mà là tự mình chế trụ, đó chính là uy hiếp rất lớn, dù sao súng cùng đạn cũng trong tay, ta đều có thể tổ chức một cái đội du kích." Phương Minh trong lòng minh bạch, quân đội cũng có chút sợ cái này. Bất quá không quan trọng, Phương Minh cũng không phải ăn nhiều chết no, hắn không muốn phá vỡ cái gì. Ta Minh Bạch, đây đều là việc nhỏ, ta cùng em cả bị bên kia cân đối một cái là được." Phương Minh nói. "Tốt, chuyện tiền bạc, đây là quân đội tài khoản." Ngươi đánh tới cái chương mục này là được rồi, sau đó từng nhóm lấy đi đạn cùng xuống lống. Bánh Dương cho Phương Minh một cái phong thư, bên trong là quân đội tài khoản. Phương Minh gật đầu. Bánh Dương nói xong sự tình, hồi trở lại đi lái lấy xe dịp nhà binh đi. Phương Minh cười cười, dựa theo hắn lối suy nghĩ tốt kế hoạch hành động, bước đầu tiên xem như hoàn thành. Kế hoạch hành động bước đầu tiên hoàn thành, Phương Minh bắt đầu tiếp tục bước kế tiếp. Hắn làm loại sự tình này thời điểm, cảm giác 10 điểm chơi chạy, có điểm giống là chơi trò chơi chạy nhiệm vụ cái loại cảm giác này. Mà lại, loại nhiệm vụ này, so trong trò chơi còn có thú vị có lợi dụng trí tuệ của mình cùng kinh nghiệm, đem một chuyện từ đầu làm đến nơi đến chốn, có một loại rất mạnh cảm giác thành tựu. Phương Minh chuyển 1000 vạn cũng quân đội tài khoản, qua nửa giờ nhận được Triệu Minh thượng úy điện thoại, nói cho hắn biết qua 3 ngày có thể đi quân đội lấy súng ống đạt được. Xác định điểm này, Phương Minh lại gọi điện thoại cho Tề Trung Minh, xác nhận lần này chuyển vận sự tình. Tề Trung Minh nghe Phương Minh lại chiếu cố hắn suy ý 10 điểm như tình, rất nhanh, chuyện này cũng quyết định, quốc nội vận chuyển, vẫn là đi Tề Trung Minh con đường, đưa đến Minh Hải. Hai chuyện này xử lý tốt, Phương Minh ngẩn một hồi. Hắn chợt phát hiện, phía dưới của mình tuổi hạ, vẫn là ít một chút. Đến tìm người tiến về cương quả kim, nhìn xem bên kia vận chuyển mỏ đồng đá, còn có tương lai, nói không chừng còn muốn nhập khẩu đắt đỏ vật liệu gỗ, còn có cái khác các loại tài nguyên, nhất định phải có một cái người có năng lực, tại cương quả kim tỏa trấn khả năng cam đoan lích lợi của ta, cái này cái người, tìm ai tốt đâu. Phương Minh tự hỏi. Kỳ thật hiện tại, Phương Minh danh hạ Minh Phương đầu tư vốn công ty, là có hai cái phương diện này nhân tài. Thông qua an kỳ nơi đó, Phương Minh theo săn đầu trong tay, khám phá hai cái mẫu dịch phương diện nhân tài, một cái gọi vương âm, một cái gọi hưởng Cái này hai cái người, trước kia đều là làm mậu dịch xuất thân, Phương Minh bản thân cũng nghị khai triển mẫu dịch hoạt động, liền xây dựng lên một cái mẫu dịch bộ, hệ thống giám định qua cái này hai cái người sơ yếu lý lịch, coi như có năng lực, Phương Minh liền chiêu mộ đến công ty, mặc dù bây giờ mẫu dịch bộ còn không có chính thức dựng bắt đầu, nhưng cái này hai cái người đã tại đi làm. Hai người bọn họ chức vị, bởi vì hệ thống giám định năng lực khác biệt, Phương Minh cho Vương Hâm 2 vạn một tháng, Mạnh Hưởng thì là 1 vạn một cái hàng tháng. Vương Hâm cùng Mạnh Hưởng, quay đầu ta hỏi một chút, còn có trước đó săn đầu người công ty giống như lại đề cử một cái gọi Triệu Hải đồng người, năng lực cũng không tệ. Nhưng lại đối phương còn đang do dự. Phương Minh lại nghĩ tới tới một cái săn đầu để cử người. Hắn nghĩ nghĩ, bấm săn đầu điện thoại. Điện thoại kết nối, Phương Minh đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng muốn cái kia Thiệu Hải Đông ngày mai đến phỏng vấn, săn đầu cố vấn có chút do dự, nói đối phương công việc khá bệ buộn Phương Minh trực tiếp ném ra ngoài một câu. Triệu Hải Đông tự mình một năm cũng liền 30 vạn tiền lương, nói cho hắn biết, có một năm kiếm lời trăm vạn trở lên tiền lương hàng năm cơ hội, qua cái chỗ này, liền không, có cái tiệm này. Phương Minh nói. Săn đầu nghe lời này, lập tức không có lại nói, thái độ cũng trở nên khiêm tốn bắt đầu, nói cho Phương Minh Ngày mai khẳng định phải Thiệu hại Đông đi Phương Minh công ty phỏng vấn. Vung xuống điện thoại, Phương Minh mỉm cười. Thiên hạ hi hi, đều là lợi lai, like, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng. Ít người không quan hệ, ta có tiền, chẳng lẽ còn sợ tìm không thấy người thích hợp sao? Ngày thứ hai, tại Minh Vương đầu tư vốn công ty, Phương Minh phòng làm việc. Phương Minh gặp Mạnh Hưởng, Thiệu Hải Đông, còn có Vương Hâm. Ba người này, Vương Hâm tuổi tác lớn nhất, có hơn 40 tuổi, xem trong đó là cái ổn trọng trung nhân nhân, Mạnh Hưởng nhỏ nhất, 25 tuổi, người hơi gầy, kiểu tóc hai bên cũng sạch ở giữa giữ lại. Nhìn có chút tuổi thế, Thiệu Hải Đông 30 tuổi ra mặt, cái này người có thể là quân nhân xuất thân, dáng vóc rất tốt, phía sau lưng thẳng tác, trên thân đều là cơ bắp, không, có mấy khối thịt thừa. Ba người xếp thành một hàng, đứng tại Phương Minh trước người. Ba người bọn họ cũng tại quan sát lẫn nhau, đồng thời trong lòng cũng cảm giác một tiêu hoang mang. Phương Minh nói cho bọn hắn ba người tin tức đều là đồng dạng, có cái tiền lương hàng năm 500 vạn cơ hội, muốn tại ba người bọn họ bên trong, chọn một ra, phụ trách trọng yếu mạo dịch. Phương Minh nhìn xem ba người, trực tiếp nói ra, mạnh hưởng cùng Vương Hâm là công ty nhân viên, Hải Đông, ngươi lạ săn đầu để cử, ta góc nhàn thoại không nói nhiều, ta có một cái hải ngoại suy ý, cần các ngươi trong đó một cái phụ trách, công việc cụ thể nội dung, ở trên bản phần này tin vắn bên trên, chính các ngươi xem. Phương Minh chỉ chỉ cái bản, phía trên ba điểm thật mỏng văn kiện. Ba người tiến lên, theo thứ tự lấy văn kiện. Bên trong là tại cương quả kim tiến hành mạo dịch giới thiệu nội dung. Vương Hâm đám ba người xem hết, biểu lộ khác nhau. Phương Minh thì là thừa dịp công phu này, nội tâm giám định một cái. Vương Hâm có năng lực hoàn toàn phụ trách lên cái này trước vị, chiếu cô tốt ta lợi ích tỷ lệ là bao nhiêu? 140%. Mạnh hơn đâu? 85%. Tiệu Hải Đông đâu? 135%. Phương Minh trong lòng, minh bạch đại khái. Vương Hâm cùng Tiệu Hải Đông đều là năng lực tràn ra, hoàn toàn có năng lực phụ trách hảo sinh nghĩ. Mạnh Hưởng thì là còn non chút, chỉ có 85% năng lực, phụ trách vẫn có chút phí sức. Nhưng là, trước vị này, không chỉ là có năng lực là đủ rồi, còn muốn có dũng khí. Phương Minh trực tiếp nói ra, cương quả kim tình huống các ngươi hẳn là có hiểu rõ, rất loạn, các ngươi đi qua, có nhất định thân người phong hiểm. Nhưng mà, phong hiểm cùng ích lợi đều là thành có quan hệ trực tiếp. Công ty cho ra phong hiểm chẳng giá. Chỉ cần chịu đi Đảm nhiệm cương quả kim bên kia công ty người phụ trách, vậy cái này cái người tiền lương hàng năm chính là 150 vạn. Các ngươi ai cảm thấy hứng thú? Phương Minh nhìn xem ba người bọn họ. Trong thượng phía dưới, tất có giúp phu, liền xem bọn hắn ba người ai có thể bắt lấy cơ hội này. Canh thứ nhất, chương 86, Phương Đồng, có thể lại cho ta một lần bán mạng, cơ hội sao? Cầu đơn mua, cầu từ đặt trước. Vương Hâm đám 3 người biểu lộ cũng có vẻ hơi xoắn xuýt do dự. Công việc này chỗ tốt, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Đây chính là tiền lương hàng năm 150 vạn chứ vị Muốn biết rõ Người hoa lực tài nguyên trên thị trường đều là có định giá, giống như là An Kỳ, đi vào Minh Phương đầu tư vốn công ty trước đó, trước vị cũng không thấp, là kỳ hạn giao hàng công ty quản lý chi nhánh, ổn thỏa bên trong cao tầng, tiền lương hàng năm cũng liền 30 vạn. Đây là bình thường tiền lương hàng năm, liền xem như công ty lớn, quản lý chi nhánh tiền lương hàng năm, đại khái cũng chỉ có nhiều như vậy. An Kỳ vì cái gì đối với Minh Phương công ty trung thành tuyệt đối? Cũng là bởi vì, ngoại trừ tại Minh Phương đầu tư vốn công ty, khác địa phương, nàng khẳng định là không kiếm được số tiền này, tiền lương hàng 500 vạn, đều là đối tác cấp bậc người, khả năng kiếm lợi vừa được đến. Mà lại muốn cầm đến tiền lương hàng 500 vạn, còn phải cùng công ty ký kết đánh cửa hợp đồng, không đạt được công trạng, đừng nói 100 vạn, cơ bản tiền lương hàng năm cũng cấu trừ. Phương Minh cho An Kỳ tiền lương hàng năm là có tình cảm trạng ơn giá, An Kỳ rất minh bạch điểm này, cho nên nội tâm cảm kích, đặc biệt lấy lòng Phương Minh. Bây giờ, Phương Minh cho Vương Hâm ba người mở ra tiền lương hàng năm 150 vạn, cái này thì lương, đã để bọn hắn ánh mắt đỏ lên. Thế nhưng là, ích lợi cũng nguy hiểm, cũng là thành có quan hệ trực tiếp, 150 vạn tiền lương hàng năm rất cao, thế nhưng là có rất lớn phong hiểm. Cương quả kim cục diện chính trị như thế không ổn định. Hoa hạ thương nhân đi qua, là có người thân nguy hiểm tính mạng. Mặc dù, cái này phong hiểm cùng trên chiến trường không đồng dạng, nhưng vẫn là có. Nếu như một cái không xem chừng, khả năng liền trực tiếp xong đời. Cái này phong hiểm, là Vương Hâm đám ba người xoán suất chỗ cán bản. Nghiên kỳ lớn nhất, năng lực cung tối cường Vương Hâm, nội tâm 10 điểm xoán suất. Tiền lương hàng năm 150 vạn, cái này dụ hoặc thật sự là quá lớn. Nếu là chơi lên 3 năm, liền có 450 vạn, đủ hắn tiền lương bây giờ, làm 2 30 năm. Đến thời điểm, vớt mấy năm sau trở về, vô luận là lập nghiệp hay là chuẩn bị về hưu, cũng có đầy đủ tư bản cũng là hắn hay là có chút không dám. Hắn là trong nhà trụ cột, vạn nhất hắn xảy ra ngoài ý muốn, còn tại lên trung học đệ nhị cấp nhi tử, còn có là bà, cũng bị mất ủng hộ, đến thời điểm sợ lạ. Nghĩ tới đây, mặc dù 150 vạn tiền lương hàng năm có hấp dẫn rất lớn, Vương Hâm vẫn là không dám đáp lại. Phương Đồng, xác định là 150 vạn tiền lương hàng năm. Tại mấy năm? Đương nhiên, một thanh em vang lên. Vương Hâm cùng Mạnh Hưởng cũng phải đầu. Người nói chuyện là Hải Đông. 3 năm hợp đồng, tương lai khả năng tiếp theo ước 2 năm, tiếp theo ước tại 150 vạn nhất năm trên cơ sở, lại đến 20 vạn tiền lương. Phương Minh nói, Thiệu Hải Đông cắn răng, giống như là làm ra trật vật quyết định, hắn nói ra, tốt, ta làm đi. Hắn nói chuyện thời điểm, quả thực là nghiến răng nghiến lợi, tự mình đối với mình quyết tâm. Phương Minh nghe, lập tức cười. Quả nhiên, trọng thưởng phía dưới, tất có rung phù, cái này rung phù, hiện tại xem ra chính là Thiệu Hải Đông. Thiệu Hải Đông giống như là tự mình cho mình động viên, nói ra, ta là nông thôn đứa bé, phụ mẫu đi sớm, ta cũng không có kết hôn, không có gì may mắn treo. 150 vạn nhất năm, ta làm 3 năm, có 450 vạn, nếu như lại nối năm, năm 178 vạn còn có 340 vạn, tổng cộng là 790 vạn. Có số tiền này, ta tại Xuyên Du mua nhà kết hôn, còn có còn thừa, đến thời điểm làm sao đều được. Phương Đồng cho ta cơ hội này, ta nguyện ý liệu một phen. Nghe Thiệu Hải Đông, cạnh bên Mạnh Hưởng, rõ ràng hiện lộ ra hối hận thần sắc. Làm 5 năm, 800 vạn, ta cũng nghĩ làm a. Thế nhưng là ta kinh ngirit, không biết rõ đi cương quả kim có cái gì nguy hiểm, mềm. Tại 5 năm, 800 vạn, cái giá này đáng giá liệu một phen. Mạnh Hưởng trong lòng rất là hối hận. Phương Minh nở nụ cười. Thiệu Hải Đông vừa rồi Phương Minh giám định qua, năng lực đầy đủ. Hiện tại xem ra cũng có đảm lượng. Cương Quả Kim bên kia vì Phương Minh trấn giữ người, nhất định phải có đầy đủ đẳng cấp, còn muốn có năng lực, khả năng xử lý tốt các loại đột phát sự kiện. Xem ra, Thiệu Hải Đông là phù hợp yêu cầu. Phương Minh lộ ra tiểu dung, nói ra, tiên tâm tại, công ty sẽ không bạc đánh ngươi, đúng, chỉ cần ngươi ký kết hợp đồng, mỗi một năm, công ty đều sẽ bỏ tiền mua cho ngươi 20 vạn bảo hiểm, nếu quả thật có ngoài ý muốn, bồi thường tiền cũng sẽ không thiếu, ngươi nghĩ ký được lợi người, đến thời điểm tìm ăn, kỳ quản lý, nàng sẽ giúp ngươi lập xong phiếu bảo hành. Nghe lời này, Thiệu Hải Đông rõ ràng biểu lộ hơn mong Mà Vương Hâm cùng Mạnh Hưởng, biểu hiện trên mặt càng là hối hận. Nếu là sớm biết rõ còn có phiếu bảo hành, Vương Hâm khả năng đã ứng. Phương Minh lại là cố ý không có trước nói phiếu bảo hành sự tình, chính là vì khảo nghiệm bọn hắn dũng khí, hiện tại xem ra, Thiệu Hải đồng càng hơn một bậc. Mạnh Hưởng xoán suất một hồi, đương nhiên cũng hạ an tâm, nhiều Phương Minh nói ra, Phương Đồng, ta cũng nghĩ đi, ngươi có thể lại cho ta một cơ hội sao? Ồ. Phương Minh nhìn về phía Mạnh Hưởng, đại khái minh bạch tâm lý của hắn. Phương Minh nghĩ nghĩ, nói, có thể. Bất quá, vừa rồi Thiệu Hải đồng trước đứng ra, hắn đã là cương quả kim bên kia người phụ trách, ngươi nếu là đi chỉ có thể đảm đương phụ tá. Mà lại, người tiền lương hàng năm không có 150 vạn nhiều như vậy, phụ tá áp lực công việc, còn có an toàn uy hiếp cũng nhỏ rất nhiều, ta chỉ có thể cho ngươi 80 vạn tiền lương hàng năm, 3 năm hợp đồng, đến kỳ nếu như tiếp theo ước, hàng năm thêm 10 vạn. Chính ngươi suy nghĩ một chút. Mạnh Hường nghe, ruột đều nhanh hối hận xanh. Chính là muộn đứng ra một bước, tiền lương hàng năm một cái liền thiếu đi một nửa. Nhưng là, hắn suy tư một cái, vẫn làm quyết định. Ta làm." Mạnh Hường nói. Lúc trước hắn do dự, cũng không phải sợ chết, mà là cảm thấy mình kinh nghiệm làm việc không đủ, không biết rõ xử lý như thế nào những chuyện kia. Hiện tại, Thiệu Hải Đông làm người phụ trách, hắn là làm phụ tá, phong hiểm nhỏ, còn có thể đi theo Hải Đông học, tăng thêm 80 vạn tiền lương hàng năm, cũng không tính ít, đáng giá liều mạng. Được. Phương Minh gật đầu, nói, đi An kỷ quản lý bên kia điền hợp đồng đi. Được rồi. Tốt. Mạnh Hưởng đại hỷ, vội vàng nói, liên chuyện này, Triệu Hải Đông ngươi cũng tìm An kỷ quản lý đi lớp hợp đồng, còn có phiếu bảo hành, còn có, chỉ có các ngươi không được, Triệu Hải Đông ngươi phụ trách tìm người, chiêu mộ 5 cái phổ thông công tác nhân viên, bọn hắn nhân viên làm theo tháng một và năm, cùng các ngươi cùng một chỗ tiến về Cương Quả Kim. Triệu Hải Đông ngươi chiêu mộ đến người về sau, thẻ căn cước sao chép kiện thu đi lên, giao cho An Kỳ quản lý, làm cho các ngươi làm việc hộ chiếu, sau đó các loại điện thoại thông tin, công ty an bài cho các ngươi đi cường quả kim." Phương Minh nói. "Minh Bạch." Triệu Hải Đông lúc này hăng hái, có một loại đại triền quyền cức cảm giác. Mạnh Hưởng cũng rất kích động, cảm thấy tựa hồ mở ra thế giới mới cỡ lớn. Vương Hâm thì là có chút không hiểu mất mát, ảm nhiên cùng bọn hắn hai người cùng rời đi. Ba người bọn họ rời đi về sau, Phương Minh hơi nhếch mép lên lên hồ. Có tiền thật tốt à, tốt đến bất cứ lúc nào có người, cũng ý đạt được tiền, mà cầu hắn vị người bắn Cành thứ 2, chương 87, một bước lên trời chiến điểm cầu đần mùa, cầu từ đợt trước. Phương Minh cũng không cảm thấy, bán mạng có cái gì không đúng. Trên thực tế, Phương Minh cảm thấy có thể bắn mạng, nhưng thật ra là một chuyện tốt. Hắn nhìn qua đại chiến thế giới lần 2 một chút tư liệu, biết rõ một người bình thường không biết đến từ, gọi là chiến điểm. Cái gì là chiến điểm? Đánh cái so sánh, tỉ như trong chiến tranh, phía trước có một cái cực độ khó mà đánh hạ cứ điểm, nhường phe mình quân đội thương vòng thẳng trọng. Lúc này đợi, phía trên phát hạ lời nói đến, tổ chức đội cảm tử, chỉ cần có thể đánh cái này cứ điểm, chính là binh lính bình thường, trực tiếp đề bạt thành trưởng. Vậy vậy liền chết, thắng chính là doanh trường, từ đây bình bộ mây xanh. Dạng này cơ hội liều mạng liền gọi là chiến điểm. Chiến điểm tồn tại là cho dám liều, có quyết đoán, thậm chí là khá là người may mắn một cái cơ hội. bại thì chết, thắng thì bình bộ mây xanh, từ đây cửu tam bảy trở thành người trên người, liền xem ngươi có dám hay không liều. Nắm chặt chiến điểm chính là nhân sinh đại kỳ ngộ, lớn chuyển cơ. Cái này trong chiến tranh rất là phổ biến, tất cả quân đội cơ hội cũng có dạng này bàn thượng cơ chế. Nhưng mà, tại hòa bình niên đại, người bình thường đừng nói nghĩ liều mạng, coi như đợi đến chiến điểm cũng rất khó khăn. Công ty lớn, tất cả nhân viên đều là đinh ốc, cho dù là quản lý chi nhánh cũng là như thế. Công ty là sẽ không cho phổ thông nhân viên cái gọi là chiến điểm. Dạng này, nhìn như công ty bốn bề y tính, thế nhưng là nội bộ nhân viên, nghĩ liệu mạng cũng không có cơ hội, căn bản không tồn tại để cho người ta một bước lên trời chiến điểm. Cái này mặc dù giữ vững công ty ổn định, kỳ thật lại là áp chế những cái kia có quyết đoán, có huyết tính, dám dùng mệnh đến bác anh hùng thức nhân viên. Cho nên, công ty lớn bên trong, đại bộ phận khả năng đều chỉ là người bình thường. Phương Minh vừa rồi, kỳ thật chính là đem một cái chiến điểm cung cấp cho Thiệu Hải Đông. Vương Hâm cùng Mãnh Hưởng, chỉ cần dám liệu, 5 năm 800 vạn. Chỉ là, nắm chặt chiến điểm, không phải năng lực tối cường Vương Hâm, mà là quyết đoán tối cường Tiệu Hải Đông. Đây chính là liệu quyết đoán, người có thể nói đây là bán mạng, nhưng là một cái khác cấp độ, có chút có dũng khí, có quyết đoán cùng hết tới người. Muốn liệu mạng cầm tới chiến điểm, còn không có cơ hội đâu. Phương Minh nhưng thật ra là cho bọn hắn một cái cơ hội. Mãnh Hưởng kỳ thật cũng là người trẻ tuổi, có hoài khí, dám liệu, dám tiếp chậm một bước, chỉ có thể cầm tới nửa cái chiến điểm rồi. Mà lại Phương Minh cũng không phải dùng súng chỉ vào đối phương đi liều mạng, thị trường nguyên tắc đều là tự nguyện tiến hành. Phương Minh xuất tiền, đối phương hoàn toàn là tự do ý chí, muốn phú quý, vậy thì phải nỗ lực cái gì? Nỗ lực cùng đạt được thành có quan hệ trực tiếp, trăm ngàn tuổi tác hạ liền lưu truyền, cầu phú quý trong nguy hiểm, đây là công bằng giao dịch, không có bất luận kẻ nào ăn thiệt thòi. Phương Minh đối với cái này, yên tâm thoải mái. Đến mức những người này tiền lương vấn đề. Phương Minh cùng Gemca bị giao dịch, trong một tháng liền có thể 8 ngàn vạn, một năm xuống tới, cuối cùng lợi nhuận khả năng vượt qua 800 triệu, thậm chí 1 tỷ. Nhiều như vậy lợi nhuận, liền xem như ngón tay khe hở đến rơi xuống đồ vật, cũng đầy đủ triệu hải đông đám người tiền lương, căn bản không phải sự tình. Toạ trấn cương quả kim nhân tuyển chọn trúng, cùng Gem Cạ bị giao dịch điểm mấu chốt, cơ bản cũng xác định. Chuyện kế tiếp, chính là muốn phương Trung Quốc gấp giải xuống ống đạn được, tiến về linh hải, chuẩn bị trang tuyển. Phương Minh thầm nghĩ nói, giải quyết mấu chốt nhất Toạ trấn cương quả kim người phụ trách vấn đề, Phương Minh nội tâm nhẹ nhõm, hắn cầm lấy điện thoại, cho phương Trung Quốc đánh điện. Sau đó trong vòng vài ngày, Phương Minh liền tay chuyện này. Quân đội hàng đến, tại xuyên du quân đội, dựa theo quá trình là súng ống hoặc là đạn, hai chọn một, trước tuyển, đưa đến linh hải, khai báo sau khi lên thuyền bằng vào khai báo đơn, lại dẫn mặt đồng dạng. Phương Minh quyết định, là trước dẫn 500 vạn phát đạn. Đưa đến Minh Hải xuất quan, đưa lên đến cương quả kim tàu hàng, sau đó đám tiếp theo đi xuống ống. Toàn bộ quy trình, Phương Minh đã an bài tốt, để Trung Minh danh hạ hậu cần vật chuyển, Phương Trung Quốc các vận, đến Minh Hải về sau, nhờ Phương Trung Quốc liên hệ Gem Caby Tâm Phúc Sunder. Phương Minh cho Gem Caby lại thấy một mắt, nói rõ một cái súng ống đạn được vận chuyển quá trình sự tình, Gem Caby không có chút nào ý kiến, thái độ đơn giản cảm động đến rơi nước mắt, liên tục cảm tạ Phương Minh mấu chốt thời điểm, đối với hắn thân suất vi thủ, Phương Minh thuận tiểu hải người đi cương quả kim sự tình. Jim Caba bị vô ngữ can đoan, nói hắn sẽ bảo vệ tốt những người này an toàn, còn có tiến về cường quả kim làm việc hộ chiếu, Jim Caba bị cho. Bọn Hàn Quốc gia đại sứ quán đánh một cái điện thoại, làm việc hộ chiếu vấn đề liền bằng nhanh nhất tốc độ làm song xuống tới. Phương Minh tại quân đội nơi đó trước đem đạn lấy ra, thế trung minh hậu cần công ty vận chuyển, phương Trung Quốc các vận, tiến về linh hải. Kể từ đó, cùng Jim Caba bị hợp tác chứng ngại, toàn bộ dọn sạch. Phương Minh cảm giác rất là vui sướng, cả kiện sự tình, không có ra cái gì à con tiêu thân, chính là chờ đợi khai báo. Những chuyện này cũng an bài tốt. Còn lại tự có Phương Minh dưới tay Phương Trung Quốc bọn người bận rộn, sự tình an bài thỏa đáng đều đâu vào đấy tiến bảo. Chính Phương Minh mừng rỡ thanh nhàn. Tại ngày thứ 5 buổi sáng, Phương Minh ngoại ý muốn nhận được một cái điện thoại. "Phương Đồng, ta là Lưu Đông a." "Đúng đúng đúng, chính là hàng đại địa sản tiêu thụ quản lý Lưu Đông. Người mua kia mấy bộ phòng ở, thủ tục cũng làm xong, ta cái này cho ngài cái chìa khóa được qua." Lưu Đông tại trong điện thoại nói. "Được, tới đi." Phương Minh nói. Gần nhất bận bộn nhiều việc, Phương Minh kém chút cũng việc này, Hán tại Lưu Đông nơi đó mua 4 phòng nhỏ, xem như đầu tư vốn qua 20 phút, Lưu Đông đi vào Phương Minh công ty, cái chìa khóa kết giao Phương Minh trên tay. "Phương Đồng, phòng ở nếu có hậu mãi vấn đề, tìm ta liền có thể, ta cũng cho ngài giải quyết, về sau có suy nghĩ, xin nhiều chiếu cô à. Ta cái này người tại xuyên trên thị trường cũng coi là quen biết, nếu có cần, tìm ta là được." Lưu Đông lấy lòng nói với Phương Minh, biểu tình kia còn có chút muốn nói lại thôi. Phương Minh nhìn, dỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. "Cái này Lưu Đông, không phải nhìn ta xin ý làm lớn, nghĩ tìm nơi nương tựa ta đi." 100%. Nhìn thấy màn sáng như thế biểu hiện, Phương Minh cười cười, "Cái này Lưu Đông trên xã hội trộn lâu." Có chút lao cá, bất quá không quan trọng, láo cá cũng không tổn hại Phương Minh lợi ích. Mà lại công ty cần đủ loại người, sinh vật tính đa dạng nhà, cũng nên có một chút. Người này làm việc cũng tạm được, bất quá bây giờ công ty còn không cần tương tự người, về sau có cơ hội, cũng không phải không thể cân nhắc. Ta biết rõ, Lưu quản lý đi làm việc trước đi." Phương Minh nói. "Tốt tốt tốt." Lưu Đông 10 điểm khiêm tốn lấy lòng, túi đầu không lưng rời đi. Phương Minh cầm lấy một chúa chìa khóa, còn lại cũng thu được đánh khuất bên trong, Hán nghĩ nghĩ, cầm lấy điện thoại, bấm Hàn Minh Ngọc điện thoại. "Cánh 3, chương 88, muốn hồi báo ta. Cầu đặt mua, cầu từ trước." Điện thoại kết nối. Minh Vương, ta là Phương Minh, ban đêm ta đi đón ngươi, có kinh hỉ cho ngươi." Phương Minh cười ha hà nói. "Kinh hỉ?" Hàn Minh Ngọc cảm thấy nghi hoặc. "Còn nhớ rõ trước đó ta đã nói với ngươi nhà, ta mua mấy bộ đầu tư phòng ở, ngươi ở nhà ở không tiện, hiện tại nhà của ta đã giao chìa khóa, buổi tối hôm nay, ta dẫn ngươi đi tân phòng." Phương Minh nói. "A." Hàn Minh Ngọc lập tức phát ra một tiếng ngạc nhiên thanh âm. Bất quá nàng còn giống như tại đi làm. Lập tức, Hàn Minh Ngọc tựa hồ quát ở điện thoại mịt nơi đó, dùng cực kỳ vui sướng nhưng là giảm thấp xuống thanh âm nói ra, "Ta bây giờ tại đi làm." Tốt, ban đêm ta đi theo người xem phòng. Ừm, chúng ta sẽ đi qua đó ngươi." Phương Minh nói, hắn cúp máy điện thoại. Phương Minh cảm giác trong lòng rất vui vẻ, hôm nay có thể tại tự mình trước mặt nữ nhân trang cái bức, tú một cái tân phòng. Dự cảm bên trong, Hàn Minh Ngọc độ thiện cảm, cũng muốn 10 430, ngân hàng hết giờ làm, Phương Minh lái xe tới đón Hàn Minh Ngọc. Hàn Minh Ngọc chỗ kiến thiết ngân hàng chi hành đồng sự, rất nhiều người đều gặp qua Phương Minh, chỉ ít có thể nhận ra Phương Minh sẽ tới. "Hàn chủ quản, người bạn trai đón ngươi tới rồi." Có ưa thích chơi đùa ngân hàng đồng sự, hướng về phía bên trong hồ. "Đừng làm ồn." Hàn Minh Ngọc nói, thế nhưng là sắc mặt nàng đỏ lên, lại là ngầm thừa nhận Phương Minh là nàng bạn trai sự tình. Hàn Minh Ngọc đi tới, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên, Phương Minh cởi hướng về phía đồng nghiệp của nàng nói ra, có cơ hội mời các ngươi ăn cơm. Tốt tốt, nhóm chúng ta cũng nhớ ký á, ngươi cái này đại phú ông không thể đổi ý a. Hàn Minh Ngọc đồng sự hô, nhất định. Phương Minh vừa cười vừa nói. Hàn Minh Ngọc sắc mặt đỏ bừng, lại là rất cao hứng Phương Minh cho nàng tranh giành mặt núi. Phương Minh khởi động ô tô, chờ Hàn Minh Ngọc, hướng vừa mua tòa nhà lái đi. Đại khái 20 phút, đã đến mới tòa nhà. Phương Minh tìm một hồi mới tìm được mình mua tân phòng. Hàn Minh Ngọc hơi kinh ngạc, nói với Phương Minh, ngươi chưa từng tới sao? Không có à, một chỗ tòa nhà mà tôi, trực tiếp tìm tiêu thụ quản lý, chúng ta còn chưa tới qua. Phương Minh nói. Chó nhà giàu. Hàn Minh Ngọc nghe, nhìn không được Phương Minh một cái. Hai người tìm tới tân phòng, Phương Minh dùng nếu là mở ra. Hoa. Hàn Minh Ngọc nhìn thấy phòng ở, ánh mắt lập tức phát sáng lên. Căn phòng này nội bộ trí ít có 280 cái mét vuông, mặc dù không phải lớn phú thức, nhưng là tầng cao rất cao, có 3.7, hoàn toàn không giống như là phổ thông khu dân cư như vậy chợ trời. Nhà cái cục là cái gọi là kính viên văn phòng, 4 căn phòng, mang một cái phòng khách lớn, xong vệ sinh ở giữa, còn có phòng bếp. Mà lại phòng ốc bên trong bộ đã tiến hành qua trùng tu sạch sẽ, vốn là có thể dọn sách vào ở, mà chi phía trước rõ ràng mua nhà thời điểm, cho thêm lưu đông 40 vạn, muốn hắn trực tiếp trong non việc nhà cố cũng mua tốt, bây giờ bên trong độ dùng trong nhà đầy đủ, giường lớn, nhung tê bị, 70 tấc lớn tivi, ghế sofa bàn trà, toàn bộ đều là đầy đủ hết, trực tiếp liền có thể vào ở. Cái này, nơi này thật lớn a, so nhà ta lớn gần hộ gấp đôi. Cái này, thật là cho ta một người ở sao? Hàn Minh Ngọc trong ánh mắt cơ hồ bắn ra tiểu Tinh Tinh, trong miệng nói: "Đương nhiên, người ở chỗ này, muốn ở bao lâu cũng được." Phương Minh mỉm cười nói: "Hàn Minh Ngọc lúc ấy kêu lên vui mừng một tiếng, nàng cũng mất trong ngày thường đi làm thời điểm tận lực biểu hiện ra tỉnh táo cùng thận trọng, giống như là một cái tiểu nữ hài, vui cười lấy theo một cái phòng, chạy đến một căn phòng khác, không ngừng thưởng thức lên tân phòng tới. Nhìn thấy Hàn Minh Ngọc như thế nhảy cẫng, Phương Minh lộ ra tiểu dung: "Có thời điểm, để cho người ta vui vẻ, chính là đơn giản như vậy." Hàn Minh Ngọc trong nhà, Phương Minh ở bên ngoài nhìn qua cái kia cơ sở, là cũ kỹ bệnh nhân cư xá lầu, còn không, có thang máy. Mặc dù nói là ba căn phòng, thế nhưng là cuối cùng lớn nhỏ khả năng cũng chỉ có 120 mình, cùng phụ mẫu em gái ở cùng nhau, Hàn Minh Ngọc đã sớm cảm giác hết sức bất tiện. Bây giờ cái phòng này, 280m vuông trong thành phố diện tích, một người liền có 4 căn phòng, còn có hào hoa phòng khách lớn, trang trí cũng là nhất lưu, Hàn Minh Ngọc không cao hứng mới là lạ. Hàn Minh Ngọc nhìn thấy phòng ở mới, nhìn xem chỗ nào cũng tốt, vui vẻ cơ hồ giống như là quay trở về tới 6 tuổi ngây thơ vui vẻ thời gian. Nàng vừa đi vừa về nhìn hơn 20 phút, hưng phấn sức lực chậm rãi qua đi. Lúc này, Phương Minh đang ngồi ở trên ghế salon Hàn Minh Ngọc đi tới, ngồi tại Phương Minh bên người. Người! đối với ta thật tốt." Hàn Minh Ngọc trong mắt ẩn ý đưa tình, nói với Phương Minh, "Ta với ngươi hứa hồi qua, ta không lừa gạt mình nữ nhân." Phương Minh vừa cười vừa nói, Hàn Minh Ngọc nghe, trong mắt cơ hồ cảm động giá nước mắt. Nàng một cái lâu trụ Phương Minh cổ, chủ động sẽ tới. Một lát sau, Hàn Minh Ngọc hướng phía dưới. Phương Minh một bên cảm giác trận trận sảng khoái, trong lòng cảm hái, cái này chính là độ thiện cả 10 tiêu chuẩn thấp nhất nha. Nha, không thể miêu tạ đến muộn. Kích tình qua đi, Hàn Minh Ngọc cùng Phương Minh cũng trên giường. Hàn Minh Ngọc nhu thuận tại Phương Minh bên người, nhìn xem Phương Minh. "Phương Minh, ngươi công ty thiếu tiền sao?" Bỗng nhiên, Hàn Minh Ngọc hỏi. "Không thiếu a, thế nào?" Phương Minh có chút ngoài ý muốn, Hàn Minh Ngọc làm sao bỗng nhiên nâng lên cái này? "Ừm, ta là nói, nếu như ngươi công ty thiếu tiền, có thể tới tìm ta, ngươi công ty tư chất rất tốt, ta có một chút nhỏ quyền lực, có thể giúp ngươi lấy tới cho bay." Hàn Minh Ngọc nói. Phương Minh nghe, không khỏi cười. Nàng là ta cảm giác đối nàng tốt, cho nên muốn hồi báo ta sao? 100%. Phương Minh tâm tình rất tốt, hắn liền đưa thích Hàn Minh Ngọc loại này biết rõ báo ân nhân. Ta hiện tại không thiếu, có cần sẽ tìm ngươi, bất quá bây giờ nha, ta mớn, là ngươi." Phương Minh cười, một cái xoay người, tài chiến. Một đêm phóng lưu, không thỉ mỉ bày tỏ. Ngày thứ 2 hơn 9 giờ, Phương Minh rời giường, Hàn Minh Ngọc đã rời đi trước đi làm, Phương Minh rửa mặt một cái, sau đó đến dưới lầu tìm cửa tiệm ăn Điểm Tâm. Ăn xong thời điểm, Phương Minh nhận được một cái điện thoại. Là Phương Trung Quốc đánh tới. Phương Trung Quốc gấp giải đám kia cho Gem Cạ bị đạn tiến về Ninh Hải, bây giờ còn chưa trở về. Phương Minh đón lên điện thoại. "Chúng nó ca, có việc?" Phương Minh hỏi. "Phương động, ta tại Ninh Hải, ta là nghĩ đến một chuyện." nghi nói với ngài một cái. Phương Trung Quốc nói: "Chuyện gì?" "Là như thế này, Phương Đồng, ta trước đó nghề nghiệp là đặc chủng chiến sĩ, theo thói quen sẽ xem một cái hoàn cảnh xung quanh phải trang an toàn. Ta đến Ninh Hải mấy lần, luôn luôn cảm thấy, Ninh Hải bên này nhà kho vị trí không tốt lắm, các biện pháp an ninh không đủ mạnh, nếu là khác hàng hóa, còn chưa tính, rất nhiều hơn thuê mấy cái bảo an, nhưng là hàng hóa của chúng ta, đều là vật nguy hiểm, nếu như bị trộm, sự tình liền sẽ làm lớn chuyện. Phương Đồng, ta có một cái đề nghị, ta xem một cái, Ninh Hải bến cảng phụ cận có mấy cái nhà máy, diện tích cũng đủ lớn, nếu như thường xuyên mạo dịch" không bằng mua xuống phụ cận nhà máy, cải tạo thành nhà kho, sau đó ta có thể chiêu một chút trước kia dưới tay suất ngũ binh sĩ làm bảo an, dạng này an toàn hơn một chút, Phương Đồng ngươi cảm thấy thế nào?" Phương Trung Quốc hỏi. "Canh thứ tư, còn có một canh." Tác giả thức đêm cũng muốn viết ra, đại khái tại trường 2 giờ phát. Chương 89, mua đất này, 8 vạn mét vuông. Cầu đất mua, cầu từ là trước. Phương Minh suy tính một cái. Phương Trung Quốc nói không sai, xuống ống đạn được không giống với cái khác hàng hóa, bị trộm, hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng. Phổ thông nhà kho bảo an, sắp thực quá bạc nhược, mà lại Phương Minh về sau suy nghĩ làm lớn chính không được muốn đi rất nhiều hàng hóa, lượng, đến thời điểm mấy ngàn tấn hơn vạn tấn hàng, cũng nên có một cái địa phương thả, dạng này nhà kho tiền thuê chính là một số tiền lớn. Số tiền kia số lượng không nhỏ, tiện nghi cho nhà kho lão bản, không bằng tự mình làm lão bản, mua vào một cái nhà máy xem như nhà kho. Nghĩ rõ ràng về sau, Phương Minh gật đầu, nói ra, chuyện này có thể làm. Phương Đồng, vậy ngươi cái gì thời điểm đến một chuyến linh hải? Chuyện này cần ngươi làm chủ, mua nhà máy khả năng cần rất nhiều tiền. Phương Trung Quốc nói. Phương Minh suy nghĩ một cái, nói, chuyện này ta không ra mặt, đi giải quyết, chính ngươi tìm nhà máy nói giá cả. Sau đó lại tìm người cải tạo thành nhà kho, còn có, ngươi đã có thể liên hệ đến trước kia thủ hạ, chúng ta một đoạn thời gian sẽ ghi tên một cái bảo an công ty, ngươi liền kiêm nhiệm bảo an công ty quản lý. Cái gì? Phương Trung Quốc nghe, rõ ràng kinh ngạc một cái, xin ý dừng lại. Nửa ngày, hắn mới nói ra, Phương Đồng, mua nhà máy sự tình, tài chính trí ít ngàn vật lên, ta. a ta dùng người, đều là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, ta cảm thấy ngươi đi, ngươi là được, ngươi đi nói, nói tốt giá cả nói cho ta, ta đánh kiểu. Phương Minh nói Phương Trung Quốc một cái trầm mặc, nửa ngày, hắn cực kỳ nghiêm túc nói ra, "Phương Đồng như thế tín nhiệm ta, ta nhất định làm tốt chuyện này, không ra nửa điểm chỗ sơ xuất. "Được." Phương Minh đáp lại một tiếng, sau đó giật máy điện thoại. Phương Minh kỳ thật cũng biết rõ, thu mua nhà máy muốn tiêu phí không nhỏ một khoản tiền, nhưng là Phương Minh cảm thấy là có lời. Đến một lần có thể tiết kiệm phí chuyến trở, thứ hai nhà máy mặt đất thu mua về sau, cũng liền tương đương về Phương Minh tất cả. Trong này có tiềm ẩn lợi ích. Đến mức nhường Phương Trung Quốc phụ trách chuyện này, Phương Minh là muốn tự xem Phương Trung Quốc nhân phẩm. Phương Trung Quốc năng lực không có vấn đề cơ bản nhân phẩm cũng không thành vấn đề, nhưng dính đến kinh tế lợi ích, Phương Minh còn không có xác nhận qua. Hắn muốn Vương Trung Quốc đi công việc chuyện này, chính là muốn nhìn một chút, phương Trung Quốc ở trong đó có thể hay không đen tiền của mình. Dù sao vô luận Phương Trung Quốc phải chăng tiền đen, Phương Minh đều có thể thông qua hệ thống giám định ra tới. Nếu như hắn đen tiền, kia về sau hắn nhiều nhất chỉ là một cái bảo an quản lý, không có cái gì phát triển. Nhưng nếu như không có đen, Phương Minh liền có thể triệt để đem hắn cho rằng tân phúc. Hết thể cũng tại Phương Minh trong lòng bàn tay, liền xem Vương Trung Quốc biểu hiện. Phương Minh có kế hoạch, hắn buông xuống điện thoại, tiếp tục can tự mình bữa sáng. Ba ngày sau, giữa trưa, Phương Minh tại đầu tư vốn công ty chơi trò chơi thời điểm, Phương Trung Quốc đánh tới điện thoại. Thanh âm của hắn có chút mỏi mệt nhưng cũng có vẻ hưng phấn. "Phương Đồng, nhà máy ta xem trọng, đi bảy tám nhà, tuyển một cái cự linh Hải bến cảng gần nhất một cái nói." "Phương Trung Quốc." "Ừm, bao nhiêu tiền?" Phương Minh hỏi. "78 triệu, đối phương chào giá là 92 triệu, ta chặt tới 78 triệu, nhà máy cự Lening Hải bến cảng tương đối gần, mà lại nhà máy khá là ở Mỹ, hơi cải tạo một cái, liền có thể làm nhà kho." Phương Hồng nước nói. "Được, cái công xưởng kia bao lớn?" Các loại bộ 120 mẫu. Phương Trung Quốc trả lời cái gì Phương Minh kinh Ngạc 120 mẫu cái này Phương Minh tính nhầm một cái hắn biết rõ một mẫu đất là tương đương 666 66 mét vuông 120 mẫu đất này tương đương với 8 vạn mét vuông đấta tra giá 78 triệu bình quân số tới 1 mét vuông900khối tiền điện thoại bên kia phương Trung Quốc rất dẫn phấn. hắn nói ra ta cũng là vận khí tốt tìm tới cái công côngưởng này trước kia là làm đồ hộp quốc doanh nhà máy đất đai đặc biệt lớn về sau nơi này lão bản nhitầu mấy năm này đổ hồ nguồn tiêu thụ không tốt đóng cửa Nơi này lão bản vốn là muốn đợi về sau có cơ hội hay không chiếm diện tích bán đi, nhưng là hắn hiện tại ra một vài vấn đề, khách sản nghiệp quay vòng vốn mất linh, chỉ có thể trước bán đi. Nơi này không phải nội thành, mặc dù chiếm diện tích khả năng sẽ không rất lớn, nhưng là cự ly bến cảng coi như gần, 78 triệu, 120 mẫu đất này, ta cảm thấy là cái tiện nghi. Chờ một chút ta đem đất đai thông tin phát cho Phương Đồng, ngài nhìn xem mới quyết định muốn hay không mua, nhưng là ta cảm thấy, mảnh đất này mua sẽ rất đáng giá. Phương Minh nghe khẽ gật đầu. Dựa theo phương trung quốc thuyết pháp, khối này nhà máy thật đúng là đáng giá mua xuống. Nhà máy dùng địa, bình thường đều tại nông thôn hoặc là ngoại ô thành phố, kỳ thật giá cả không đắt lắm, hiện tại nông thôn chiếm diện tích, xem là cái gì địa phương, phổ thông điểm vị trí, 1 mét vuông cho chợ cấp tiểu cũng không có nhiều. Vừa rồi Phương Minh cảm thấy kinh ngạc, là hắn vô ý thức dùng nội thành bên trong đất đai giá cả mặc lên đi, đương nhiên cảm thấy tiện nghi không hợp tói thượng, bất quá ngấm lại nhà máy vị trí hẳn là tại ngoại ô thành phố, mặc dù cũng cảm thấy rất rẻ, nhưng là cũng không, không hợp tói thường. Rất nhanh, Phương Minh trên điện thoại di động thu được phương Trung Quốc gửi tới đồ đệ thông tin. Phương Minh ấn mở, nhìn một cái, xác thực, như là phương Trung Quốc nói Vị trí tại bến cảng tương đối gần địa phương, nhưng không phải thành khu, là ngoại ô thành phố. Lý do an toàn, Phương Minh vẫn là dùng hệ thống giám định một cái. Ta mua mảnh đất này, các loại phân đoạn trên sẽ ra vấn đề tỷ lệ có bao nhiêu? 0%. Trong 3 năm, nơi này tăng tỷ giá đồng bạc gấp đôi khả năng có bao nhiêu? 150%. Phương Minh ánh mắt có chút sáng lên. Thật đúng là một cái cơ hội. 78 triệu mua tới này khối nhà máy dùng địa, cải tạo thành nhà kho, đầy đủ Phương Minh sử dụng. Mà tại trong 3 năm, mảnh đất này bởi vì không biết tên mua nhân, Giá cả dâng lên gấp 2 tỷ lệ có 150%, nói cách khác, mảnh đất này lấy xuống, có cơ hội dâng lên gấp 3. Phương Minh trong lòng đã có quyết đoán. Phương Trung Quốc bận bịu cuộc làm ăn này, hắn tiền đen tỷ lệ có bao nhiêu? Không. Hệ thống biểu hiện. Phương Minh thấy thế, lộ ra tiêu dung. Phương Trung Quốc không có cô phụ Phương Minh kỳ vọng, tại mấu chốt kinh tế trên cầm giữ ở tự mình, không có tại cuộc làm ăn này trên đen Phương Minh. Được a, về sau cái này cái người, có thể làm tâm phúc. Lần này hoàn toàn là hắn nhắc nhở, tăng thêm trước sau bận rộn, mới có cái này đầu tư vốn cơ hội, sau khi trở về, ta trọng thượng hắn một lần. Phương Minh thầm nghĩ nói, hắn cho Phương Trung Quốc gọi điện thoại, nói ra, "Được, ta xem, 78 triệu đúng không? người đi tìm nhà máy lao bản, liền nói ta mua." Phương Trung Quốc nghe 10 điểm kinh hỉ. Chuyện này, mặc dù hắn từ đó không có tiền đen, cũng trước sau đều là hắn làm, Phương Trung Quốc có một loại bị 10 điểm tín nhiệm cảm giác giá. Loại cảm giác này, nhường hắn đấu chí tăng gấp bội, một lòng một dạ muốn làm tốt chuyện này. "Tốt, lão bản, ta cái này đi đem chuyện này làm thỏa đáng." Phương Trung Quốc đấu chí tràn đời nói. Hai ngày sau, Phương Minh cùng kia nhà máy lao bản mạng ký hợp đồng, Phương Trung Quốc xử lý còn lại tạp vụ. Tại pháp luật văn thư đầy đủ, không tồn tại trái với điều ước chống chế khả năng về sau, Phương Minh cho đối phương lão bản chuyển 78 triệu. Theo lúc này đợi lên, tại Ninh Hải, Phương Minh có được 120 mẫu, 8 vạn mét vuông đất này. Canh năm, cầu đất mua, cầu hết hãy. Chương 90, một người ném ra một cái giá sản. Cầu đất mua, cầu từ đất trước. Phương Minh có được 8 vạn mét vuông đất này, tương lai cũng có thể là tăng tỷ giá đồng bạc, lần này chính cống, thăng cấp làm địa chủ. Có có thể tăng tỷ giá đồng bạc đất này, Phương Minh hơn an tâm. Đem xưởng này khu cải tạo thành nhà kho, tiêu phí 100 vạn tỉ lệ lớn bao nhiêu? Mua xuống đất đai về sau, Phương Minh dùng hệ thống giám định một cái, 230%. Phương Minh lập tức sáng tỏ, cải tạo nhà máy còn cần tiêu phí 230 vạn. Bất quá cái này so sánh với lấy được lợi ích, chính là mưa bụi. Phương Minh trực tiếp cho Phương Trung Quốc đánh một cái điện thoại. Trung Nga a, ngươi cảm thấy cải tạo đem nhà máy cải tạo thành nhà kho, cần bao nhiêu tiền? Phương Minh hỏi một cái. Đại khái đến 100 triệu nghĩ vở sàn nhiều, đến 200 vạn. Phương Trung Quốc nhìn ra làm qua bài tập, trả lời nói, dạng này, ta cho ngươi đánh 260 vạn, trong đó 30 vạn là ngươi lần này đi công tác băn thưởng, khác 230 vạn Ngươi phụ trách đem bên kia cải tạo tốt." Phương Minh nói. Phương Trung Quốc có chút kích động, nói, tốt. cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." "Vậy được, ngươi làm việc ta yên tâm, bên kia ngươi liền nhìn chằm chằm một điểm đi." Phương Minh nói, nói xong dập máy điện thoại. Hắn cho Phương Trung Quốc 30 vạn ban thưởng, không phải tiểu khí mới cho như thế điểm, mà là Phương Minh cảm thấy, đem Phương Trung Quốc thu làm tâm phúc, có rất nhiều cơ hội cho hắn kinh tế trên ban thưởng. duy nhất một lần cho quá nhiều, Phương Trung Quốc khả năng suy nghĩ nhiều, có thời điểm nhiều chưa hẳn chính là tốt. 200 vạn bản thượng kim, chưa 10 lần cho, khả năng hiệu quả sẽ tốt hơn. Phương Minh có phương Trung Quốc tài khoản, trực tiếp chuyển khoản 260 vạn cho phương Trung Quốc, người này khá là đáng tin cậy, Phương Minh có lòng tin hắn sẽ không lấy tiền đi đường. Xử lý xong chuyện này, Phương Minh nhìn chính một cái ngân hàng tài khoản, cảm thấy gần nhất có chút dùng tiền như lưu thủy, tài chính tài khoản còn thừa không nhiều lắm. Phương Minh quốc nội tiền mặt tài khoản đỉnh cao nhất thời điểm, nhưng thật ra là dựa vào đất hiếm kỳ hạn giao hàng lần kia, kiếm lời tiến vào 270 triệu. Kỳ hạn giao hàng công ty trong chương mục tiền còn chờ lại, tại An Kỳ đổi nơi công tác đến chính Phương Minh công ty thời điểm, Phương Minh cũng đã lấy ra. Bất quá về sau Phương Minh đầu tư vốn nhỏ phá bóng 150 triệu, hiện tại cho Gem Kả bị súng ống đạt được đầu tư vốn 1000 vạn, mua vào bất động sản hơn 2000 vạn, lần này mua sắm nhà máy làm nhà kho, tổng cộng bỏ ra 8000 vạn, tăng thêm công ty sân bãi thuê, nhân viên tiền lương, còn có lẻ loi toé toé bên cạnh cạnh góc sừng, đã bỏ ra nhanh hơn 270 triệu. Đương nhiên, trong lúc đó cũng có quốc nội tiền mặt doanh thu, công ty những nhân viên kia, đầu tư vốn kỳ hạn giao hàng hiện nay tổng cộng cho Phương Minh mang đến tiếp cận 8000 vạn đích lợi, tại mẹn bỏ đi tiền vốn, xoang 3000 vạn, đường sư cho ân tình phí 1000 vạn. Phương Minh trên tay nhân dân tệ tiền mặt, còn có 100 triệu chừng 3000 vạn. Tài sản, có mong muốn thu nhập, có nhỏ pha bóng phòng bán vé chia, y gõ xuống ống đạn được số dư, 4-5 chỗ bất động sản, xuyên du nông thương ngân hàng, cổ phần kim, Ninh Hải thị 8 vạn mét vuông đất này, công ty tiếp tục không ngừng thu nhập, cùng đem cả bị hứa hẹn tinh phẩm mộ đồng đá vân vân. Mặt khác Phương Minh USD trong chương mục, khấu trừ cho lúc trước Đường sư một bút hồi trở lại tiểu bên ngoài, còn có 100 triệu 1000 vạn USD. Phương Minh kiếm lời nhiều lắm, hoa cũng nhiều, đương nhiên, rất nhiều tiền là biến thành về sau có thể tăng tỷ giá đồng bạc tài sản, tương đương với đầu tư vốn tương lai. Mắt thấy còn muốn cho đường sư thanh toán một bút súng ống đạn được hồi trở lại kiểu, Phương Minh cảm giác tiền có chút không đủ xài. Phương Minh quá muốn vận dụng USD tài khoản, cho lúc trước đường sư USD hồi trở lại kiểu, cũng là lúc ấy tình hình kinh tế căng thẳng, bất đắc dĩ. Bởi vì USD dù sao cũng là hiện nay quốc tế kết toán tiền tệ, dùng USD đổi nhân dân tệ dễ dàng, tìm ngân hàng liền có thể đổi, thế nhưng là nhân dân tệ đổi USD, bởi vì ngoại hối quản chế nguyên nhân, liền lại phiền phức, phí thủ tục cùng tỷ suất hối đoái tỷ lệ cũng không có lợi, nhân dân tệ đổi thành USD, ở giữa hao tổn liền có hơn mấy triệu. Mặc dù có thể tìm dưới mặt đất tiền trang Nhưng là phiền phức lại pháp pháp, Phương Minh không muốn làm chuyện pháp pháp. USD giữ lại, về sau làm quốc tế mậu dịch, có lẽ có đại dụ. Nhưng là bây giờ xem, Phương Minh trên tay tiền mặt chỉ có 100 triệu 3 ngàn vạn nhân dân tệ, lập tức liền phải trả cho đường sư một bút chí ít 100 triệu hồi trở lại tiểu, mắt xích tài chính có chút khẩn trương. Chỗ nào là một điểm tiền mặt đâu? Phương Minh không khỏi trầm tư. Hắn nghĩ nghĩ tự mình tài sản, bỗng nhiên đột nhiên thông suốt. Đúng rồi, không biết do xuyên du nông thương ngân hàng cổ phiếu, hiện tại tăng tới bao nhiêu. Phương Minh nghĩ nói. Trước đây Hắn cho Hàn Minh Ngọc mật mũi, thông qua Hàn Minh Ngọc em gái mua 3000 vạn nông thương ngân hàng đầu tiên cổ, một mặt là bởi vì Hàn Minh Ngọc quan hệ, một mặt là giám định qua xuyên du nông thương ngân hàng cổ phiếu tiềm lực, có thể mang cho hắn 400% lợi lợi. Hiện tại xuyên du nông thương ngân hàng đã đưa ra thị trường, Phương Minh cảm giác con cá này đến có thể thu dây thời điểm. Phương Minh bật máy tính lên, hắn trên máy vi tính các loại giao dịch phần mềm đầy đủ, đổ bộ tài khoản, Phương Minh nhìn một cái thị trường cổ phiếu hình tình. Xu hướng tăng không tệ a. Phương Minh nhìn thấy xuyên du thương nghiệp ngân hàng cổ phiếu, nhìn tình thế không tệ. Hiện nay Phương Minh có 3000 vạn cổ Xuyên Du Thương Nghiệp Ngân Hàng cổ phiếu, đưa ra thị trường thời điểm, mỗi một giá cổ phiếu giá trị một khối tiền, hiện tại đã tăng tới 4 lượng kinh. Chi phía trước Minh dám đi qua, Xuyên Du Thương Nghiệp Ngân Hàng đầu tư vốn, ít lợi đại khái ngay tại 400% tài hữu, bây giờ chính là đỉnh điểm. Bán. Phương Minh đã làm ra quyết định. Thị trường cổ phiếu, một tay cổ phiếu là 100 cổ, Phương Minh tương đương trên tay có 30 vạn tay cổ phiếu, hắn thao tác phần mềm, khá là có kỹ xảo, hai và tay, hai và tay, từng đợt từng đợt ra bên ngoài bàn tháo. Hết thể thao. Hết thời thao tác 450 phút, cuối cùng, Phương Minh 30 vạn tay cổ phiếu toàn bộ cũng bán tháo ra ngoài. Bất quá, cái này cũng mang đến nhất định di chứng. Bởi vì hắn là nhà giàu, bán tháo thời điểm lượng tiền bạc rất lớn, nhất định phải có người đón cuộn, kết quả chính là chờ phương bán tháo xong xuôi, xuyên du nông thương ngân hàng cổ phiếu, bị hắn theo bốn khối hai mau, nện vào ba khối tám mao. Phương Minh một người, liền cơ hồ đem cái này cổ phiếu nện mặc vào 10%, nếu là ở trên một thế, đây cơ hội chính là ném ra một cái giá sản. Bất quá, một thế này thị trường cổ phiếu, mỗi ngày giới hạn hàng ngày giới hạ xuống đều là 50%, ngược lại là không có trực tiếp giới hạ xuống. Phương Minh nhìn thấy bị tự mình một người cơ hồn nện mặc vào 10% cổ phiếu, nhìn không được cũng muốn nói le lưới làm mặt quỷ. "Thật không trách ta à? Ta không phải lão trăn cổ, ta chỉ là khuyết điểm tiền mặt mà thôi." Phương Minh nội tâm thầm nghĩ. Một trận thao tác mãnh liệt như hổ, Phương Minh cầm trên tay xuyên du nông thương ngân hàng cổ phiếu bán sạch về sau, sau,익 lợi không nhiều không ít, vừa lúc là đầu tư vốn ngạch 400% cũng chính là một tức 2000 vạn. Giạng này, Phương Minh trong tay tài chính lại nói hai ước 5000 vạn nhiều. Vui vẻ. Cảnh thứ nhất. Đợ trưởng nói rõ một cái thời gian đổi mới. Nói rõ một cái thời gian đổi mới đi. Kỳ thật những ngày gần đây, có mấy ngày đều là đổi mới đặc biệt muộn, đại gia coi là có thể là tác giả lười biếng, nhưng thực tế tình huống là, tác giả mẹ thắt lưng ở giữa quận đô xuất rất nghiêm trọng, đến muốn động thủ thuật tình trạng. Nhiều lần đổi mới rất khuya, là tác giả ban ngày cần phải đi buổi bảo hộ, chỉ có ban đêm mới có thời gian gõ chữ. Ban đêm đổi mới rất khuya thời điểm, đại khái đều là 8, 9 giờ khả năng viết, sau đó tác giả một mực đánh đến rạng sáng 2, 3 giờ, cam đoàn canh năm. Công chúng kỳ nhìn thấy tác giả đổi mới thời điểm, cũng đều có nói rõ, kỳ thật tác giả một mực là đang chạy bệnh viện. Lúc đầu không muốn nhiều lời những này, nhưng là khả năng có độc giả huynh đệ không hiểu. Cảm thấy tác giả vì cái gì muộn như vậy đổi mới, trên thực tế thật không có, bây giờ căn bản liền không có thời gian đi đi dạo. Chính là như vậy, tác giả thức đêm, cũng giữ vững canh 5 chí ít 10.000 chữ, tác giả cam chỉ, đại gia hẳn là nhìn thấy. Bất quá đoạn này gian nan thời kỳ cũng sắp tới rồi. Tuần này tác giả còn muốn bồi bảo hộ, bình thường đều là ban đêm 8 giờ bắt đầu đổi mới. Các loại đoạn này gian nan thời kỳ đi qua, sẽ sửa thành sáng chưa tối, đều có đổi mới, gõ chữ số lượng từ sẽ đề cao đến 6 chương 12.000 chữ. Hy vọng đại gia lý giải. Tác giả Chương 91, thành lập lực lượng tư nhân. Cầu đón mua, cầu từ trước. Phương Minh đem cổ phiếu tài khoản tài chính rút tiền, hắn thẻ ngân hàng bên trên, số dư còn lại lại tăng lên tới 2 ước 5.000 ngàn vạn. Phương Minh cảm giác dư giật lớn thêm không ít. Đường sư nơi đó, gần nhất cần cho chí ít 100 triệu hồi trở lại kiểu, Phương Minh cũng đúng lúc có chuyện muốn hỏi Đường sư, hắn cầm lấy điện thoại, bấm đường sư dãy số. Điện thoại kết nối về sau, Phương Minh cười ha hả nói ra, lão ca, ta bên này lại có một bút hồi trở lại kiểu, chờ một hồi ta đánh một bộ phận hồi trở lại kiểu, đến tài khoản của ngươi. Ha ha ha, tốt, tốt tốt ta bên này tiền cũng gấp, ngươi khoản này hồi chờ lại kiểu, xem như giải quyết ta khẩn cấp. Phương Minh cười một tiếng. Hắn nói ra, "Đúng rồi, hỏi thăm một việc tình, ta có lòng mở một nhà bảo an công ty, bất quá đối với phương diện này không hiểu rõ, lao ca ngươi biết rõ liên quan sự tình sao?" Chi phía trước Trung nước cho Phương Minh đề nghị, chính là mở một nhà bảo an công ty, phụ trách xuống ống đạn được cùng hàng hóa an toàn, Phương Minh đối với chuyện này để ý. Phương thế giới này, phát triển cho so Phương Minh ở kiếp trước muốn càng tốt hơn, bảo an cùng bảo an công ty, có minh sắc phân chia, trong đó có một cái trọng điểm chính là bảo an công ty hành nghề nhân viên, nếu như có thể phê duyệt xuống tới, là có tư cách xuống lục. Đương nhiên, bảo an công ty người xuống lục cũng không phải là đại hỏa lực xuống tiểu liên. Thậm chí phổ thông súng ngắn đều không được, nhân viên bảo an có thể đeo là loại kia phòng ngự bạo lực sọt gùn, mặc dù là sọt gùn tạo hình, cũng là hỏa dược làm đạn dược động lực, nhưng là trên thực tế đánh đi ra đạn đều là đặc thủ độ cứng cao su đạn, chỉ cần không phải trực tiếp đánh tới trên đầu, là đánh không chết người. Loại này súng ống cũng chính là ngân hàng áp vận tiền mặt thời điểm, những người kia phân phối thương, nhưng chính là dạng này, cũng rất có lực uy hiếp. Phương Minh muốn dùng một nhà bảo an công ty, ngoại trừ thủ vệ quân hỏa bên ngoài, cũng là nghĩ tổ chức một cái thuộc vệ mình lực lượng. Jim Caby có câu nói nói đúng, cán thương bên trong già chính quyền. Phương Minh không nghĩ đến đến chính quyền, bất quá an toàn vẫn là cần. Cái này giống nhau là xuất hiện ở cán thương bên trong. Có một cái bảo an công ty, chẳng khác nào có một chi nghe tên tại Phương Minh hợp pháp bạo lực lực lượng, vô luận là sinh ý bên trên, vẫn là thân người an toàn bên trên, hay là địa vị xã hội bên trên, đều sẽ cho Phương Minh mang đến trình độ nhất định tăng lên. Đường sư trong điện thoại nghe Phương Minh, hắn nghĩ nghị nói ra, bảo an công ty rất tốt, có cần, có thể mở một nhà, bất quá tư chất phê duyệt có chút khó khăn. Điều kiện gì? Phương Minh hỏi. Đầu tiên là ghi tên tài chính, công ty ghi tên tư bản tình huống. 5000 vạn trở xuống so sánh có xin, tốt nhất là 5000 vạn trở lên, ghi tên tài chính càng nhiều, vượt dễ dàng ghi tên. Thứ hai là pháp nhân cùng chủ yếu quản lý nhân viên tư chất tình huống, yêu cầu pháp nhân nhất định phải có cao cấp bảo vệ giáo viên cách chứng, nếu như nói có 5 năm trở lên quân đội, công an, an toàn, thẩm phán, kiểm sát, tư pháp hành chính hoặc là trị an bảo vệ, bảo an quản lý kinh doanh kinh nghiệm làm việc cùng không bất luận cái gì không tốt ghi chép cũng thêm điểm, xin độ khó giảm nhỏ. Sau đó người trong công ty người, cần cao cấp bảo vệ sư chí ít 1 tên, bảo vệ sư 2 tên, càng nhiều vượt có thể giảm xuống xin độ khó. Làm việc nơi trốn tình huống ấn cầu tham đến, bình trở lên độ khó giảm xuống, nếu như nói địa chỉ được hưởng quyền sở hữu, tốt hơn xin. Thực dạy bảo sân bãi tình huống, cùng làm việc sân bãi, diện tích càng lớn, cũng được hưởng quyền sở hữu, càng tốt từ thỉnh, cuối cùng còn cần ân cầu có cùng công ty như thường đưa vào hoạt động cùng bảo an viên huấn luyện lẫn nhau ghép đôi làm việc thiết bị, huấn luyện thiết bị, phòng vệ tính chất trang bị cùng thông tin thiết bị trở. Đường sư 10 điểm kiên nhẫn, cho Phương Minh giải thích. Phương Minh nghiêm túc lắng ngoóng. Như, những điều kiện này, Phương Minh có chút không phù hợp. Bất quá, Phương Minh có tự mình đối sách. Lão ta nếu là tại ZF, chính phủ, bên trong có người quen, sau đó lại tìm quân đội mở cho ta một cái thư giới thiệu, nói rõ ta cùng quân đội là có quan hệ hợp tác đơn vị, có thể hay không đơn giản hóa một cái điều kiện cùng quá trình?" Phương Minh hỏi. "Không kém bao nhiêu đâu, xem lôi ZF, chính phủ, bên trong người cứng đến bao nhiêu?" Đường sư nghĩ nghĩ nói. Phương Minh lập tức nhíu tới. "Trương Nhại Khả, cô em gái này, chiêu đến trong công ty đến về sau, một mực không có làm thực tế sự vụ." Phương Minh cho đối phương bộ phận TA quản lý cùng nhân lực tài nguyên quản lý chức vị, nhưng là không có nhường nặng lắm cụ thể sự vụ, cũng là bởi vì nó được Bối cảnh sau lưng của nàng rất không tầm thường. Cái gọi là nuôi binh hàng ngày, dũng binh nhất thời, lần này giờ đến phiên Trương ngại khả biểu hiện giá trị của nàng. Ta sẽ ép, chính phủ bên kia có chút phương pháp, đã biết rõ tư chất điều kiện, ta đi hỏi một chút." Phương Minh nói. "Tốt." Đường Sư nói. Phương Minh dập máy điện thoại, hắn biết rõ Đường Sư tài khoản, kiếm lợi 100 triệu hồi trở lại kiểu đi qua, rất nhanh Đường Sư phát một cái tin nhắn, nói đã thu được hồi trở lại kiểu. Phương Minh cười một tiếng, hắn nghĩ nghĩ, cho nhận biết xuyên du quân đội Trùng Tá Diệp Thanh đánh một cái điện thoại. "Triệu Minh, Diệp Thanh, Bành Dương, ba người này tam vị nhất hệ." là phụ trách cùng Phương Minh xuống ống đạt được giao dịch người phụ trách, lẫn nhau chế ước. Phương Minh thông qua tiếp xúc mấy lần, cũng minh bạch ba cái người khác biệt chức trách. Mạnh Dương là phụ trách cùng quân đội nội bộ thượng tầng giao thông, muốn phê văn, Diệp Thanh là văn chức, là xuyên du quân đội đi theo quy trình thủ tục các loại, Triệu Minh thượng úy là cụ thể làm việc người. Phương Minh muốn một cái quân đội chứng minh văn kiện, việc này đến tìm Diệp Thanh. Điện thoại kết nối. Diệp Thanh rất có trung khí thanh âm vang lên, "Ngươi tốt, ta là Diệp thanh. Phương Minh." "Là Diệp trung tá, ta có chuyện gì muốn hỏi một cái." Phương Minh không nhiều khách sáo, đem muốn dùng bảo an công chuyện của công ty nói một cái. Sau đó nói với Diệp Thành, kỳ thật chuyện này cũng cùng quân đội có quan hệ, ta cảm thấy có cái bảo an công ty áp vận, đi hàng thời điểm sẽ an toàn rất nhiều, ta nghĩ quân đội cũng là ý tứ này à? Dù sao hàng hóa của ta đều là mẫn cảm đồ vật, đối với an toàn nhu cầu rất cao. Việc này, Diệp chúng ta có hay không biện pháp, giúp ta làm một cái quân đội phê văn, trợ giúp ta tăng tốc đi một cái quá trình. Nghe lời này, Diệp Thành nghĩ nghĩ, nói ra, việc này ta giúp ngươi hỏi một cái, ngươi đợi ta điện thoại. Được. Phương Minh cúp máy điện thoại, sau đó chơi lên điện thoại nhỏ trò chơi, chờ hồi phục trong lòng của hắn kỳ thật nắm chắc, việc này 89 phần 10 sẽ làm xuống tới. Phương Minh kỳ thật muốn chính là quân đội học tộ lòng, là một cái người bảo đảm. Đại khái hơn 10 phút sau, Diệp Thanh điện thoại gọi tới. "Việc này ta câu thông qua rồi, không có vấn đề, một hồi triệu mình sẽ đem văn thư đưa qua cho ngươi, có quân đội đảm bảo, việc này 10 phần chắc chín." Diệp Thanh nói. "Tốt." Phương Minh cười một tiếng. Diệp Thanh dừng một chút, không có cút máy điện thoại, hắn nói ra, "Cái kia, Phương Minh, nếu như cái này bảo an công ty làm được, quân đội Phương diện này có người muốn cho ngươi chào hỏi, ngươi khả năng giúp đỡ tuyệt không. Ngươi nói Phương Minh nói: "Kỳ thật sự tình là như thế này, xuyên du quân đội bên này có không ít tại trong quân đội biểu hiện rất tốt binh sĩ, chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, bọn hắn không có thăng thành sĩ quan, chuyển nghề sau hướng đi không tốt lắm, nhiều nhất phân phối đến cùng loại khí ga công ty a loại hình, cái gì địa phương, tiền lương cũng liền cầm cái 2 3000 khối, sinh hoạt đều không tốt, quân khu lãnh đạo một mực rất đau đầu, cảm thấy có chút xin lỗi bọn hắn. Người muốn ghi tên bảo an công ty, thiếu người không? Nhóm này huấn luyện cứng mẫu, cả đám đều một thân bản sự, thế nhưng là đều là chiến đấu bản lĩnh, tăng thêm trong quân đội ở lâu, ở trong xã hội không phổ biến, có chút lãng phí nhân tài." Ngươi nếu là mở bảo an công ty, xem tình huống, có thể hay không giúp quân đội tiêu hóa một nhóm nghiệp vụ cốt cán?" Diệp Thanh nói. canh thứ 2, chương 92, người khác giúp ta, còn nói ta ân á?" Cầu đã mua, cầu từ đã trước. Phương Minh nghe, kém chút cười ra tiếng. Diệp Thanh nói chuyện thời điểm rất thấp tư thái, dùng chính là giọng thương lượng, thậm chí có điểm giống là cầu đến Phương Minh muốn hắn hỗ trợ đồng dạng. Thế nhưng là, trên thực tế, thế này sao lại là Phương Minh giúp quân đội? Đây không phải quân đội tại giúp Phương Minh sao? Phương Minh theo đường sư nơi đó biết rõ bảo an công ty tư chất, nhất định phải có nhất định công an, quân đội Kiểm soát chờ đã ngành 5 năm trở chờ lên làm việc kinh lịch người, khả năng phê duyệt xuống tới. Phương Minh cũng sầu đến hoảng, chỗ nào tìm như thế một nhóm người. Phương Trung Quốc nơi đó là có thể tìm tới một nhóm, thế nhưng là dù sao Phương Trung Quốc đã xuất ngũ nhiều năm, chiến hữu của hắn đại bộ phận đoán chừng cũng chuyển nghề đến địa phương, một cái là thiên nam địa bắc không tốt cùng tiến tới, người khác cũng coi chậm chạm, dù là đãi ngộ không tốt như vậy, rất nhiều người cũng không nguyện ý chuyển loa. Cho nên, Phương Minh cũng là có chút đau đầu, chỗ nào tìm tới nhiều như vậy có tư chất người tiến vào bảo an công ty. Hiện tại Diệp Thanh nói có thể cung cấp nhân viên, vẫn là quân đội nghiệp vụ cốt cán, gương mẫu cấp huấn luyện điển hình. Phương Minh đương nhiên giở hai tay đồng ý. Nhóm người này, khẳng định là không nằm tại trong quân đội sáng chói, nếu không bình thường đại đầu binh, quân đội lãnh đạo cũng sẽ không như vậy để bụng. Có thể chiêu mộ đến dạng này một nhóm người, nhưng thật ra là Phương Minh đã kiếm được, mà lại nghe Diệp Thanh ý tứ, nếu như Phương Minh tiêu hóa nhóm người này, quân đội còn có thể cảm thấy lâu Phương Minh một cái nhân tình. Cái này mua bán, thật sự là rất có thể làm một làm. Bất quá, Phương Minh mặc dù nội tâm đã vui nở hoa, thế nhưng là ngữ khí vẫn là rất bình tĩnh, hắn nói với Diệp Thanh, "Diệp chúng ta, ta hỏi một cái, nhóm người này tại trong quân đội phục dịch vượt qua 5 năm sao?" Đại bộ phận là vừa qua, rất nhiều đều là tốt nghiệp trung học liền đến tham gia quân ngũ, 10 năm lão binh cũng có." Diệp Thanh nói. "Vậy có hay không khảo thi qua bảo vệ sư giấy chứng nhận?" Phương Minh lại hỏi. "Có mấy cái, quân đội người ngoại trừ huấn luyện, cũng có khảo chứng, dù sao trong quân đội cũng cần bảo vệ sư loại người này mới. Vậy thì tốt, không có vấn đề." Phương Minh gật đầu. Hắn dừng một chút nói ra, "Ta cùng quân đội là quân dân mối tình cả nước hợp tác đơn vị, nhóm người này muốn đi, nhường quân đội đau đầu, ta cũng nguyện ý vì quân đội bài ưu giải nạn. Ta liền bày tỏ một cái trạng thái đi, nhóm người này bên trong, ta tận lực thu một cái." mà lại tiền lương đãi ngộ sẽ không rất thấp, nghiệp vụ xương tại, 1 tháng 7 ngàn lên, có bảo vệ sư giấy chứng nhận, 1 vạn trở lên 1 tháng, cao cấp bảo vệ sư, 2 vạn 1 tháng. Phương Minh nói. Diệp Thanh nghe, trầm mặt một lát. Thế nào? Phương Minh hỏi. Không có gì, ta chính là cảm thấy tiền lương rất cao, ta đang nghĩ, ta nếu là đã xuất ngũ, muốn hay không cũng đi nguyên nơi đó làm công. Diệp Thanh nói. Ha ha ha, Diệp Trung tán nếu là có ý tứ này, xuất ngũ sau cứ tới, ta chỗ này rộng mở cửa lớn hơn nên, mà lại ưu nhất là một người quản lý cấp bậc, tiền lương 3 vạn khởi bước mang cuối năm thưởng kim. Phương Minh vừa cười vừa nói, hắn kỳ thật biết rõ Diệp Thanh là chỉ đùa một chút, bất quá Phương Minh cũng là cầu hiền như khác, cho thấy một cái thái độ. Ta tạm thời vẫn là không được, về sau nếu thật là có cơ một ngày, liền dựa vào ngươi giúp một chút. Diệp Thanh nói, không có đem lời nói chết, còn lưu lại cái cái đôi. Phương Minh cười một tiếng. Kỳ thật hắn rõ ràng, Diệp Thanh hiện tại cũng là thời kỳ mấu chốt. Diệp Thanh 30 phần lớn nhanh 40 tuổi, dựa theo trong quân đội thằng con logic, đồng dạng có tiền đồ sĩ quan, giai đoạn trước là 3 năm một thang, từng bước một đi lên trên cấp. Bất quá càng về sau, cạnh tranh càng lớn. Dù sao một cái cụ cải một cái hố, người ở phía trên không lùi, hoặc là không có thang quan, như vậy người phía dưới cũng chỉ có thể làm trở lấy. Diệp Thanh hiện tại là trung tá, hắn còn có 10 năm thời kỳ phát triển, nếu như vận khí tốt, có hy vọng tại 50 tuổi khoảng chừng có thể làm đến đại tá, liền đã rất không tệ. Lại hướng lên, không dám nghĩ, cả nước tướng quân cũng liền nhiều như vậy, không, có bối cảnh tâm hậu, rất khó đi lên. Mà lại Diệp Thanh là văn chức, thang quan khả năng vốn là tương đối thấp. Nếu là chuyên nghề, hoặc là về hưu, mặc dù sinh hoạt nhất định có thể cam đoan, nhưng lại rất có thể không cách nào dung nhập xã hội, hoặc là còn cảm thấy mình trẻ trung khỏe mạnh, nhưng không, có sự tình có thể làm. Diệp Thanh cũng sợ cái này, cho nên vẫn là lưu một ít nhân tình lỗ hổng, không có đem lời nói chết. Phương Minh hiểu được ý tứ trong này, dù sao hắn cảm thấy Diệp Thanh cũng rất có năng lực, nếu quả thật lui ra đến, Phương Minh là rất tình nguyện chưa mộ. Phương Minh ý nghĩ, lại nói với Diệp Thanh, "Diệp trung tá, nhóm này muốn xuất ngũ nghiệp vụ cốt cán bên trong, có hay không đặc biệt bạc tiêm? Nếu như mà có, đặc thù cho ta để cử một cái chữ sao? Đặc thủ mật tiêm." "Có ạ, có hai cái người, một cái gọi Khâu Sam, một cái gọi Hoàng Đào." đều là lão binh, nghiệp vụ đều là rất mạnh. Được, ta biết rõ, bọn hắn nếu tới ta chỗ này, ta có đặc thù an bài." Phương Minh nói. "Tốt, đến thời điểm ta đặc thù cùng ngươi nói một tiếng." Diệp Thanh nói. Hai người chính sự trò chuyện xong, liền cúp máy điện thoại. Phương Minh thu hồi điện thoại, hắn cuối cùng muốn Diệp Thanh để cử hai cái bạn tiêm xuất ngũ quân nhân, là cảm thấy tự mình hiện nay tâm phúc dưới tay liền Phương Trung Quốc một cái, có thể sử dụng người không nhiều, nếu là kêu hai cái người thật sự là bà tiêm, năng lực nhân phẩm trung thành cũng nói còn nghe được, Phương Minh không ngại lại bồi dưỡng hai cái tâm phúc. Dù sao hiện tại Phương Minh giai đại nghiệp đại và điều chính là rất nhiều cũng không thể một người chạy khắp nơi à Phương Minh rất ưa thích dùng quân nhân chỉ ít so với trên xã hội chiêu mộ người mà nói quân nhân xuất thân trung thành nhân phẩm có cơ bản Tamoan cũng không có nhiều như vậy tâm địa gian dạo tương đối đơn thuần mà lại năng lực cũng rất mạnh lại có tính kỷ luật quả thực là bồi dưỡng tâm Phúc rất gia nhân mới xem một chút đi khi vọng cái kia khấu sang cùng hoàng đảo đều là khả tạo chi tài Phương Minh trong việc nói buổi chiều Triệu Minh tới Phương Minh công ty một chuyến mang đến quân đội phêă Phê văn nội dung không tính là chính thức văn kiện, kỳ thật chính là một cái thư giới thiệu, nói minh phương rõ ràng công ty cùng quân đội có hợp tác nhiệm vụ, có cần bảo an công ty tất yếu. Nội dung không phải mấu chốt, mấu chốt là phía dưới có mấy cái ký tên, cùng quân đội con con dấu. Đây mới là cái này phong thư giới thiệu bên trong giá trị lớn nhất một bộ phận. Phương Minh chiêu đãi một cái Triệu Minh, Phương Minh phòng làm việc có tủ rượu, Phương Minh còn cho Triệu Minh cầm một bình bao đãi. Triệu Minh cũng không có cự tuyệt, mặc dù bây giờ trang nghiêm, nhưng là một bình rượu mà tôi, thật không tính là gì, liền xem như ZF, chính phủ cũng không thể để người phía dưới cũng không có nhân tính đúng không? đã được quân đội phê văn về sau, Phương Minh lại cho Hàn Minh Ngọc đánh cái điện thoại, muốn nàng giúp làm một phần tài sản chứng minh. Các loại làm xong những này, đường sư bên kia tới cái điện thoại, đường sư nói cho Phương Minh, hắn tại xuyên dù, có một cái con, chiếm diện tích hơn 20 mẫu, cũng chính là hơn 1 vạn mét vuông, Phương Minh nếu quả thật có lòng mở bảo an công ty, có thể trực thuộc ở nơi đó, dạng này huấn luyện dùng sự tình, cũng giải quyết. Phương Minh còn hiếu kỳ hỏi một cái đường sư mua nhà máy là chuẩn bị tiến vào thực nghiệp sao? Đường sư cười ha, ha trực tiếp trả lời, cái kia có thể kiếm lời mấy đồng tiền. Ta chính là nhìn thấy cơ hội, dùng một mảnh đất trống chuẩn bị về sau bán đi tăng tỷ giá đồng bạc. Phương Minh ngầm hiểu, hắn tại Ninh Hải bên kia mua nhà máy, kỳ thật cũng có lòng này. Giai đoạn trước chuẩn bị cũng làm tốt về sau, Phương Minh đi ra phòng làm việc, chào hỏi Trương Ngải Khả tiến đến. Cánh 3 chương 93, lão bản. Người quan hệ thật cứng rắn. Cầu đất mua, cầu từ đã trước. Phương Minh đem Trương Ngải Khả gọi vào phòng làm việc. Ta muốn mới thành lập một cái bảo an công ty, tư chất cần xử lý một cái, ngươi có thể làm xuống tới sao? Phương Minh hỏi. Bảo an công ty? Cái này có chút khó. Trương Ngải Khả suy nghĩ một cái, nói Nàng hạ nàng cảm thấy nói thẳng xử lý không được, có chút qua loa, giải thích cặn cái nói, bảo an công ty, kỳ thật xem như dân gian một loại lực lượng vũ trang, ZF, chính phủ, trông coi rất nghiêm ngặt, bất quá dân gian xác thực có cái này cận, cũng không có đem đường đi hoàn toàn phá hỏng, nhưng là điều kiện có chút hà khác, phê duyệt rất khó khăn. Ta nếu là đi, chưa hẳn không thể làm, có thể coi là bằng vào mặt mối quan hệ, ta cũng liền muốn, năm phần mười năm chắc, hơn nữa còn muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể có kết quả. Haha, ha, yên tâm, ta có chuẩn bị. Phương Minh nói, nói, hắn theo đánh khuất bên trong, đem đánh tư liệu lấy ra. Lôi này có thể căn cứ của ta kiện sao chép kiện, có đưa vào hoạt động sân bại chứng minh, một hồi ngươi đi một chuyến khu Tây thành kiến thiết ngân hàng chi nhánh ngân hàng, tìm một cái gọi Hàn Minh Ngọc chủ quản, nàng sẽ cho ngươi ta tài sản chứng minh, đúng, còn có cái này. Phương Minh cầm lấy kia quân đội phê văn, đưa cho Trương Ngải Khả. Đây là quân đội cho thư giới thiệu, có những này, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn trong 3 ngày làm được? Trương Ngải Khả cầm qua Phương Minh cho quân đội phê văn, nhìn kỹ một lần. Con mắt của nàng, càng xem càng hiện ra. Các loại xem hết phê phía sau mấy cái ký tên, còn có quân đội còn Trương Ngải ra la bàn. Ngươi thật cứng rắn." Phương Minh nghe, kém chút bị nước bọt họ đến, ho khan lên tiếng tới. Chương Ngải Khả lúc này cũng ý thức được, nàng giống như có chút nghĩa khác, nghĩa khác phương hướng có chút ấm vị. Lập tức, Chương Ngải Khả đỏ mặt lên. Nàng giải thích nói ra, "Ta là nói, lão bản ngươi quan hệ, thật cứng rắn." Chương Ngải Khả nói xong, lại luôn cảm giác cố ý giải thích có chút càng tô càng đen, sắc mặt càng đỏ. Vì để tránh cho xấu hổ, nàng đổi một cái phương thức, giải thích nói ra, "Lão bản, liền chương này phê văn, phía trên nội dung ngược lại là thứ yếu, nhưng mà phía sau ký tên, là xuyên du quân đội cao tầng ký tên, còn không chỉ một vị." Tăng thêm quân đội còn còn dấu, liền cái này giống như là cấm phê văn, cái này ba cái ký tên cùng còn còn dấu, chí ít liền giá trị 800 vạn, tức giận. Xuyên Du bên này, ZF, chính phủ, mặc dù quyền lực cũng rất lớn, nhưng thật muốn nói đến, vẫn là không bằng quân đội, mặc dù cái sau quản được ít. Tại Xuyên Du, quân đội chính là lớn nhất đùi. Có cái này phê văn, ta ắt có niềm tin. Mấy thành năm chắc? Phương Minh hỏi. Không có phê văn, 4, 5 phần 10, có phê văn, mặc dù không dám nói nhất định có thể làm xuống tới, nhưng là 90% chắc chắn hẳn là có. Trương lại nói. Được, ngươi đi làm đi. Làm thành, trở về cho ngươi tiền thưởng. Phương Minh nói. Tốt. Trương ngại khả gật đầu, nàng cầm Phương Minh cho tư liệu, đi ra ngoài liền đi thực hiện sự tình. Phương Minh nhìn xem nàng rời đi, khỏe miệng mỉm cười. Trưng Ngải khả cô gái này, bối cảnh xem ra là thật thâm hậu A Đường sư trước đó nói với Phương Minh qua, cho dù có quân đội phê cấm, nhưng là muốn làm xuống tới chuyện này. ZF, chính phủ, bên trong không có chính tính cấp trở lên quan hệ, kia là làm không được. Có rất nhiều người, đối với quan viên hệ thống không hiểu. Thì thật có thể trực tiếp dùng số liệu nói chuyện, địa cấp thành phố lãnh đạo chủ yếu, đại khái là chính tính cấp hành chính cấp bậc, mà cả nước trên dưới cũng liền hơn 280 cái, không đến 300 cái địa cấp thành phố, huyện cấp nhiều một ít, nhưng là huyện cấp thị lãnh đạo, hơn phân nửa đều là sự cấp hành chính cấp bậc. Nói cách khác, Trương Ngải Khả gia đình bối cảnh, chí ít trong nhà là có sảnh ván cấp trở lên quá lớn, dạng này người, tại toàn bộ hoa hạ cũng sợ là không có nhiều, kinh thành sảnh quan không tính, địa phương bên trên, dạng này người chưa hẳn quá ngàn. Hơn nữa nhìn Trương Ngải Khả làm việc cử trọng nhờ khinh dáng vẻ, sợ là cha mẹ của nàng trưởng bối cấp bậc, còn không chỉ như thế. Như thế một tôn đại thần, Phương Minh liền hảo hảo nuôi tại trong công ty, nếu có cần cũng dễ ép, chính phủ, câu thông sự tình, vậy liền mở cửa, thả Trương Ngải Khả. Phương Minh mỉm cười, đưa mắt nhìn bên ngoài Trương Ngải Khả dẫn theo cặp công văn ra ngoài, chính Phương Minh uống một ngụm trà. Trương Ngải Khả làm chuyện này, cũng cần thời gian nhất định, ngày mai nhìn xem kết quả. Ban đêm, Phương Minh đi ăn một bữa quá nước đồ ăn về sau, nghĩ nghĩ, không có hồi trở lại hàng đại ngựa cảnh, mà là đi Hàn Minh Ngọc mới rời đi qua cư xá. Cái này hai ngày Hàn Minh Ngọc mới dọn nhà, Phương Minh cũng muốn cùng nàng đuốt ve an ủi một cái. Phương Minh lái xe, đi vào Hàn Minh Ngọc trụ sở dưới lầu. Lê Lậu ấn xuống chuông cửa. Cánh cửa mở ra, Phương Minh nhìn thấy người mở cửa, không khỏi sửng sở. Không phải Hàn Minh Ngọc. "Thì phu." Một tiếng ngọt ngào ngắn cơ hồ có 10 cái dấu cộng ngậm đường lượng thanh âm vang lên. Cho Phương Minh mở cửa, là Hàn Minh Ngọc em gái, Hàn Minh Hân. Cái này tiểu cô nương Phương Minh gặp qua, chi phía trước Minh Hòa Hàn Minh Ngọc tại phòng ăn ăn cơm, đã định mua sắm xuyên du nông thương ngân hàng đầu tiên cổ thời điểm, nàng cùng một cái nông thương ngân hàng quản lý cùng lúc xuất hiện qua, vội vàng gặp mặt một lần. Hàn Minh Hân cùng Hàn Minh Ngọc, giống nhau đến 7, 8 phần, cũng là một cái mỹ nữ, bất quá Hàn Minh Ngọc dáng dấp thành thủ ý vị. Hàn Minh hân mang trên mặt một chút hài nhi mập, càng giống là nữ cấp ba, tính cách cũng cùng Tiểu Hải Tử, rất là hoàn thoát. Người cái gì thời điểm tới? Phương Minh nợ đủ cười, hỏi, thì ta nói dọn nhà, ta nghĩ đến nhìn xem, sau đó liền đến. Hàn Minh hân nói. Nàng đối Phương rõ ràng đặc biệt thuận, theo giày đỡ bên trong xuất ra dép lê, nói với Phương Minh, tỷ phu mời đến. Haha. Ha. Phương Minh cười, con bé này cổ quái tinh linh, cũng không làm cho người ta chán ghét. Hắn đi vào phòng, Hàn Minh Ngọc cũng đi qua. Ta theo trong nhà rời ra ngoài, Tiểu Hân nhất định phải cuốn lấy ta nói là muốn nhìn, ta liền để tới. Hàn Minh Ngọc có chút ngượng ngùng nói, "Phương Minh gặp Hàn Minh Ngọc dáng vẻ, thầm nghĩ, đây chỉ là một phương diện, kỳ thật Minh Vương cũng là có một chút chút ít hư vinh, nghĩ tại trước mặt muội muội có mặt mũi à?" 100%. Phương Minh lập tức mỉm cười. Nữ nhân cũng là nói mặt mũi, Hàn Minh Ngọc cũng là nghĩ nho nhỏ khoe khoang một cái. Chính đang mà sẽ không nói to ra, nói với Hàn Minh Ngọc, "Muội muội của người nguyện ý tới chơi tốt, vừa vặn có người cùng người, nếu là nguyện ý chơi, mua cá thể cảm giác cho chơi, các ngươi chơi với nhau chơi trò chơi cái gì?" "Tốt tốt, ta rất thích chơi dancer mẹ chít cùng penis cho chơi, tỷ phu nói được à, ngươi không thể đổi ý." Hàn Minh hấn nói, Hàn Minh ngọc ngượng ngùng cười một cái, sau đó gậy Hàn Minh hấn một cái đầu sụp đổ, nói ra, liền ngươi có nhiều việc yêu. Ta không phải còn nhỏ nhã, mê là bình thường." Hàn Minh hấn quạc cái đầu, miệng cong lên đến giống như là hamster đồng dạng. Bất quá nàng cảm xúc chuyển biến đặc biệt nhanh, rất nhanh liền lại cười đùa tí từng bắt đầu, đi qua lôi kéo Phương Minh cánh tay, hỏi, "Tỷ phu, ngươi hôm nay có phải hay không đem xuyên du nông thương ngân hàng cổ phần cũng bán đi à nha?" "Ừm, bán mất." Phương Minh gật đầu. "A, bán bao nhiêu?" Hàn Minh hấn hỏi. "Một đứt 2000 vạn đi." "A." Nghe lời này Hàn Minh Hân một cái quát im miệng ba, nửa ngày ánh mắt cũng lóe kim quang. "Thị phu, ngươi có tiền như vậy, đầu tư vốn một cái ta đi." Lại tồn xuyên du nông thương ngân hàng mấy ngàn vạn, văn cầu ngươi nhà. Hàn Minh Hân giữ chặt phương minh quần áo tay áo, không ngừng lay động, núng miệng nói. "Cảnh thứ tư, chương 94, trực tuyến các loại, làm sao bây giờ?" "Cầu đấn mua, cầu từ đắn trước." "Tiểu Hân, không muốn như vậy, ngươi phương minh ca ca tiền là muốn làm đứng đắn đúng vậy, không nên áo. Hàn Minh Ngọc nhìn thấy em gái dạng này, trên trán đều muốn ra huyết tuyến, nói với Hàn Minh Hân. "Ta cũng là chuyện đứng đắn a." "Tỷ Lần trước tỷ phu cất 3000 vạn đến nông thương ngân hàng, xem như ta công trạng, ngân hàng cũng mở cho ta quan, là cái tiểu tổ trưởng. Hiện tại tỷ phu không có ở nông thương ngân hàng tiết kiệm tiền, ta tiểu quan muốn giữ không được, nếu là tỷ phu có thể lại tồn cái mấy ngàn vạn, ta nói không chừng liền có thể lên làm chủ quản, dạng này ta có địa vị, tỷ phu công ty nếu là cho vay, ta cũng có thể cho hắn nhiều vay một điểm ít điểm lợi tức mà. Lại nói, nông thương ngân hàng là địa phương ngân hàng, đối với đại ngạch tiền tiết kiệm cho lợi tức so quốc hữu ngân hàng còn cao, dù sao để chỗ nào không phải là vào. Trứng gà còn không thể đặt ở một cái trong giỏ sắt đâu, nhiều một chút lợi tức tỷ phu cũng không mất mắt gì, ngươi nói có đúng hay không, tỷ phu. Hàn Minh Hân chu miệng nhỏ nói. "Cha, ngươi." Hàn Minh Ngọc không khỏi bó tay rồi. Phương Minh nghe, ngược lại là động một cái suy nghĩ. Đây cũng không phải chỉ là vì giúp Hàn Minh Hân thăng quan sự tình, mà là Hàn Minh Hân có một câu, nhường Phương Minh ý thức được một vấn đề. Hàn tại quốc nội tiền mặt, đại đa số cũng tổn trong kiến thiết ngân hàng. Phương Minh trước kia cũng không có cảm thấy không đúng, hán trước kia tiết kiệm tiền chính là tại kiến hành, quen thuộc, tăng thêm Hàn Minh Ngọc cũng tại kiến hành, cảm thấy thuận tiện một mực không đổi ngân hàng, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như về sau nếu là ra cái gì để loạn, tỷ như bị người nhằm vào, tiền của mình toàn bộ tại kiến hành, mấu chốt thời điểm bị người nào thẻ một đạo, liền có chút không dễ chịu lắm. Phương Minh nghĩ tới đây, trực tiếp nội tâm hỏi một cái, ta tất cả tài chính cũng tại kiến hành, tương lai trong vòng 5 năm, xuất hiện một chút dẫn đến tài chính lưu không khoé khả năng có bao nhiêu? 15%, này xác suất cũng sửa chữa. Nhìn thấy màn sáng trên như thế biểu hiện, Phương Minh trong lòng chú ý bắt đầu. Quả nhiên có nhất định phong hiểm, mặc dù không cao, nhưng cũng là có. Sự chú ý của hắn Tập trung vào dấu cộng phía sau nhỏ dấu trừ bên trên. 15%, 10%, 5%, 0%. Man sáng bên trên, xác suất bị sửa đổi thành 0%. Hệ thống nhắc nhở, trứng gà không muốn đặt ở một cái trong giỏ sách, là lựa chọn chính xác. Lần tránh phong hiểm, tại khác biệt ngân hàng tồn nhập tài chính, cũng bảo trì tại mặt khác ngân hàng tiền mặt nắm giữ lượng ổn định, là lần tránh nguy hiểm thượng dài phát môn. Nhìn thấy như thế nhắc nhở, Phương Minh trong lòng sáng tỏ, có quyết đoán. Hắn nói với Hàn Minh Hân, "Đi." "A, thị phu, ta không nghe lầm, ngươi nói có thể." Hàn Minh Ân nhãn tỉnh sáng lên, Hỏi. từng, bất quá không phải gần nhất, hiện tại vốn lưu động có chút cần trường, chờ dư dạ, tổn Lão Thương ngân hàng 3000 vạn đến 5000 vạn." Phương Minh nói. "Thật sao? Thật, lừa ngươi làm gì?" Hoa. "Thì phu, ta yêu ngươi chết mất." Hàn Minh hơn hai tay ôm lấy Phương Minh cánh tay, mặt dán đi lên, hung hăng lay động. Phương Minh bỗng nhiên cảm giác, Hàn Minh hơn cô gái nhỏ này, nhìn xem mặt mỏng, thế nhưng lại thật có liệu à, cảm giác so với nàng tỷ tỷ còn lớn hơn rất nhiều. Hàn Minh Ngọc bất đắc dĩ nhìn xem em gái, tại cạnh bên nói với Phương Minh, "Phương Minh, ngươi sự nghiệp quan trọng hơn, không cần dạ này." "A a." liền xem như hướng mặt mũi của ngươi, tổn cái 53000 vạn, cũng không có gì lớn, huống chi, ta còn có thể lần tránh một cái phong hiểm." Phương Minh xem như ăn ngay nói thật, nhưng mà, tại Hàn Minh Ngọc nghe tới, lại là cảm động không thôi. Nàng cảm thấy Phương Minh hoàn toàn không cần thiết làm như vậy, dạng này, chính là giúp nàng tại trước mặt mọi người đánh mặt mũi. "Phương Minh." Hàn Minh Ngọc hốc mắt đều có chút ấm ức, chỉ ít độ thiện cảm năm. Phương Minh cười cười, trong lòng cảm giác tựa hồ lại có thể giải tỏa càng yêu kiều hơn thế. Hàn Minh Hân tại tân phòng bên trong, chơi đùa hơn 2 giờ, lúc này mới chuẩn bị đi. Phương Minh mặc dù ra mặt dày, nhưng là vẫn không cho Hàn Minh Hân vung thức ăn cho chó, chính là cùng Hàn Minh Ngọc, tại muội muội nàng không thấy được thời điểm, nho nhỏ không thành thật một cái. Đừng nói, bí ẩn hành động, tăng lên không ít kích thích cảm giác, rất hữu tình thú. Cuối cùng, Hàn Minh Hân vẫn là bị Hàn Minh Ngọc đuổi đi. Dắt, tỷ ngươi đuổi ta đi, có phải hay không muốn làm cái gì xấu hổ không thích hợp thiếu nhi sự tình a? Hàn Minh Hân rốt cục muốn rời khỏi thời điểm, hướng về phía Hàn Minh Ngọc nói, đánh ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia. Hàn Minh Ngọc ra mặt mỏng, sắc mặt lập tức biến thành quả táo đỏ, truy đánh Hàn Minh Hân. A không dám, ở lại chỗ này nữa muốn bị đánh chết. Hàn Minh Hân hừ tiêu to. Nàng đột nhiên nhìn đồng hồ, nói ra, "A, cũng đã trễ thế như vậy, gần 10 giờ ta phải trở về. Bất quá, ta sợ bóng tối a a như thế ngồi xe, gặp được người xấu làm sao bây giờ?" Hàn Minh Hân nhìn về phía Phương Minh, nói, "Tỷ phu, nếu không ngươi đưa ta a?" Từ Minh đón xe nhanh ngựa không ngừng vó đi. Hàn Minh Ngọc còn tại thẹn thùng, đối với Hàn Minh Hân có mắng, "Tỷ, gần nhất xuyên du xuất hiện nữ hài nửa đêm bị ma ước lái xe bắt cóc sự tình, ngươi nhận tâm ta một người trở về, gặp được nguy hiểm, Hường Tiêu Ngọc vẫn sao?" Ô, ô, ô, ô. ta nếu là xảy ra chuyện, ngươi phải hối hận cả đời." Hàn Minh Hân nói, "Hàn Minh Ngọc một trận bất lực, coi như ta, ta đưa Tiễn nàng đi." Phương Minh nói, hắn cảm thấy Hàn Minh Hân mặc dù có chút hoan toát, kỳ thật vẫn là khá là đáng yêu, một như vậy trở về, ít nhiều có chút lo lắng. "Tốt tốt, thì phu ngươi đưa ta." Hàn Minh Hân lập tức cao hứng, trở mặt tốc độ nhanh chóng để cho người ta kính nói. Hàn Minh Ngọc không có biện pháp, cuối cùng đành phải đầu hàng. Phương Minh mang theo Hàn Minh Hân đi vào dưới lầu nhà để xe, nhìn thấy Phương Minh tỏa giá, Hàn Minh Hân lập tức lại hư vấn. "Oa, là siêu tốc độ chạy. Thì phu, đây là người sao?" Ừm. Phương Minh gật gật đầu. Quá đẹp rồi. Hàn Minh Hân gieo họ, sau đó chui vào chỗ ngồi kế tài xế bên trên. Phương Minh khởi động ô tô, chở Hàn Minh Hân về nhà. Trên đường, Hàn Minh Hân thường xuyên đứng lên, một đường gieo họ. Các loại hơi mệt mỏi, nàng ngồi trở lại chỗ ngồi kế tài xế, đối phương rõ ràng hỏi, "Cái kia, Phương Minh ca ca, ngươi cùng ta tỷ có phải hay không còn không có dự định kết hôn?" Ừm. "Cái kia, ngươi ngoại trừ tỷ ta, có phải hay không còn có bạn gái?" Tiểu hài tử đừng hỏi nhiều như vậy. Phương Minh nói. Ướt. Hàn ngồi xuống, một lát sau Đông Nhân nói với Phương Minh, "Phương Minh ca ca, nhũ danh của ngươi là Cảm Giác Cảm giác Giaca." "Không phải, vì cái gì nói như vậy?" Phương Minh lái xe nói. "Bởi vì ta muốn ngủ Cảm giác Giaca." Hàn Minh Hân nói. Phương Minh nghe, kém chút tay run một cái, đem xe mở sai lệch. "Đây là muốn làm cái gì?" Phương Minh không còn gì để nói, mà Hàn Minh Hân còn không có dừng chỉ. tiếp tục nói ra, "Phương Minh ca ca, ngươi đưa ta một chi sơn môi đi." Vì ha?" Phương Minh có chút dự cảm, "Ta mỗi ngày có thể trả lại ngươi một điểm a." Hàn Minh Hân còn nói thêm. Phương Minh mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì một trận rất đen tuyến. Cái này có ý tứ gì? Nơi nào đến nhiều như vậy tao thoại, nàng đây là tại vén lên ta sao? 100%. Nhìn thấy hệ thống tự động giám định ra màn sáng, Phương Minh không còn gì để nói. Cô em vợ vén lên ta, làm sao bây giờ? Trực tuyến các loại, rất cấp bách. Canh năm, hoàn thành. Ngày mai đổi mới sớm một chút, đại khái buổi chiều khoảng 5 giờ. Chương 95, em gái cũng là người bạn gái đi. Cầu đã mua, cầu từ đã trước. Hàn Minh hơn hiện tại rõ ràng tại lớp Phương Minh. Phương Minh mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì đang nghĩ, cô gái nhỏ này là tự mình nghĩ vén lên tự mình a. Vận là giúp Hàn Minh Ngọc thăm dò. Nàng lại giúp Hàn Minh Ngọc thăm dò ta tỷ lệ bao lớn? 0%. Vậy nàng là mình muốn vẽn lên ta rồi. 85%. Nhìn thấy màn sáng như thế biểu hiện, Phương Minh trong lòng biết rõ một thứ đại khái một. Hàn Minh Hân là cảm thấy ta đối nàng rất có trợ giúp, cho nên cũng nghĩ tự mình trở thành ta bạn gái. Bất quá thân phận của nàng tiến thối đều có thể, che đậy thành công liền thuận thế làm ta bạn gái, không thành công liền lấy cớ là giúp nàng tỷ tỷ thử tỉ bồi. 100%. Phương Minh lập tức minh bạch. Hàn Minh Hân cô gái nhỏ này, người không lớn, rất có tâm kế a. Phương Minh ngược lại là không quan trọng, bất quá đã xem thấu đối phương tâm tính, Phương Minh cũng không có cho đối phương phản ứng. Nếu như là Hàn Minh Ngọc muốn Hàn Minh Hân thăm dò tự mình, Phương Minh nói không chừng sẽ tâm sinh trình độ nhất định có chịu, bất quá bây giờ, Hàn Minh Hân là chủ động lớp tự mình, Phương Minh ngược lại là cảm thấy không quan trọng. Nam nhân mà, chỉ cần đầy đủ yếu tố, tới một mức độ nào đó liền sẽ giống như là ánh đèn hấp dẫn bướm bướm, nam châm hấp dẫn kim loại, chắc chắn sẽ có các loại nữ nhân tiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng xông lên, không, có biện pháp, đây đều là bản năng, viết tại trong gen. Hàn Minh Hân hẳn là thấy được nàng tỷ tỷ hiện tại có độc tòa nhà phòng ở. Mà lại Phương Minh tự hồ rất hào phóng càng khái, nhịn không được cũng nghĩ thử một chút. Ngoại trừ thân phận nàng có chút xấu hổ bên ngoài, còn lại ngược lại là còn có thể lý giải. Phương Minh ngược lại là tạm thời không có đặc thù ý nghĩ, gần nhất hắn tâm cũng thả trên sự nghiệp. Mà lại An Kỳ cùng Hàn Minh Ngọc, Phương Minh vẫn chưa hoàn toàn khai phát. Hàn Minh hận cô gái nhỏ này, trêu chọc cũng được, nhìn nàng tự nguyện trình độ, Phương Minh ngược lại là tạm thời không định lập tức có phản ứng gì. Phương Minh nghĩ rõ ràng, biểu lộ bình tĩnh, tiếp tục lái xe. Phương Minh kaka. Ừm. Làm bạn trai ta đi, đi liền đáp ứng, không được ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Nha. Phương Minh ca ca, ta có siêu năng lực. Ồ, cái gì? Siêu cấp thích ngươi. Hàn Minh Hân tự hồ thả bản thân, vén lên hắn tao thoại một câu tiếp lấy một câu. Phương Minh nội tâm bình tĩnh, ta không phải nhất định phải làm liễu hạ huệ, cũng ta cũng không háo sắc, nhìn xem Hàn Minh Hân không ngừng biểu hiện. Hàn Minh Hân nhà, kỳ thật cự ly cũng không xa, Phương Minh lái xe không đến 20 phút, liền đã đến nàng nhà dưới lầu. Phương Minh ca ca, bóng đêm tốt như vậy, không bằng tới cái hôn đừng thế nào. Tại dừng lại trong xe, Hàn Minh Hân nghiêng đầu, nói với Phương Minh, "Ngươi đi, ta tạm biệt." Phương Minh tử tồn nói, "Ngươi nói a?" Hàn Minh Hân trực tiếp đưa tới, tại Phương Minh trên mặt hôn một cái. Phương Minh cảm giác còn không tệ, có một loại tự mình đẳng cấp lên cao, theo truy đuổi, đến bị muội tử truy thăng đoạn cảm giác. Miệng. Hàn Minh Hân hôn xong, không tim không phổi cười ha ha, sau đó mở cửa xe, hướng về phía Phương Minh quát tay, "Phương Minh ca ca, ta đi trước, về sau thường liên hệ ta rồi." Phương Minh khẽ lắc đầu. Vốn cho rằng là một cái không tim không phổi nha đầu, hiện tại xem ra, cũng rất có tâm cơ rất yêu tình a. Đi. Phương Minh lái xe, quay trở về Hàn Minh Ngọc nhà mới nơi đó. Hắn lên lầu, trong lòng còn có mới vừa rồi bị lao thời điểm cảm giác. Phương Minh mở cửa, Hàn Minh Ngọc trong nhà, mà lại trên thân chỉ mặc một bộ hắc sát sợi 3D viền ren nội y. Nhìn thấy Phương Minh trở về, Hàn Minh Ngọc ánh mắt lộ ra một tia ngượng ngùng. Phương Minh thì là cảm giác bụng dưới hoả nhiệt, mới vừa rồi bị Hàn Minh hân liệu, bao nhiêu cũng sinh ra một chút cảm xúc chất tích lũy, lúc này nhìn thấy Hàn Minh Ngọc tựa hồ đã chuẩn bị xong, Phương Minh không còn lực chế, xông đi lên, chính là một cái hổ đói nhào dê. Hơn 2 giờ về sau, chiến đấu kết thúc. Phương Minh ôm Hàn Minh Ngọc, nằm ở trên giường. Hàn Minh Ngọc ôm Phương Minh, một lát sau, nàng bỗng nhiên mở miệng, hỏi, "Phương Minh, ngươi cảm thấy rõ ràng hân thế nào?" Ừm. Vì cái gì hỏi cái này? Ta là nói, ngươi cảm thấy rõ ràng Ân Sinh đẹp nha, còn có nàng tính cách thế nào? Hàn Minh Ngọc hỏi, cái này sao? Muội muội của ngươi nhìn xem tương đối nhỏ, ta khá là thích ngươi dạng này có phong vận, tính cách của nàng, chỉ có thể nói, không tim không phổi quá hoàn thoát. Phương Minh tiếp lấy Hàn Minh Ngọc nói, cái kia, hỏi ngươi cái vấn đề, nếu là nàng cùng ta cùng một chỗ, cùng một chỗ làm ngươi bạn gái, ngươi nguyện ý sao? Hàn Minh Ngọc đột nhiên chống lên thân thể, đối phương rõ ràng hỏi. Phương Minh nghe lời này, không khỏi nhìn về phía Hàn Minh Ngọc. Nàng nói lời này là nghiêm túc. 85% Nhìn thấy cái này sắc suất, Phương Minh hơi kinh ngạc. Hàn Minh Ngọc đây là ý gì? Nhìn thấy Phương Minh hơi nghi hoặc một chút dáng vẻ, Hàn Minh Ngọc nói ra, "Ta và người nói qua, ta cũng rõ ràng hơn tình cảm rất tốt, kỳ thật, ta rất lo lắng nàng xảy ra vấn đề." "Vấn đề gì?" Phương Minh hỏi. "Nàng đứa bé này, kỳ thật rất muốn vật chất, hơn nữa còn có hành động lực, nàng ở nhà thời điểm, liền không chỉ một lần nói qua, về sau tìm bạn trai hoặc là lao công, nhất định phải tìm có tiền, dù là số tuổi so với nàng đại nhị 30 tuổi, nàng cũng nguyện ý tìm. Nhưng là bây giờ, nữ tử đều sẽ ăn mặc, xinh đẹp nữ hài Trong đại thành thị trên đường cái đều là, thế nhưng là kẻ có tiền, so cô gái xinh đẹp hiếm có nhiều lắm, ta có chút lo lắng, rõ ràng hơn nàng đi đến một con đường. Hiện nay xã hội hình thức, người trẻ tuổi có tiền, cơ bản cũng là con nhà giàu, mà 40-50 tuổi có tiền nam nhân, cũng kiến thức rộng rãi, vô luận là con nhà giàu hay là có tiền trung nhân nhân, liền rõ ràng hơn cái kia trình độ năng lực, căn bản nắm chắc không ở, rất dễ dàng thua thiệt. Thế nhưng là ta cùng nàng nói, nàng nghe không vào, cha mẹ ta bởi vì nàng luôn nói như vậy, mắng qua nàng, cũng đánh qua nàng, cũng là nàng hay là tâm tư như vậy. Ta kỳ thật rất lo lắng nàng, về sau xảy ra vấn đề. Hàn Minh Ngọc nói: "Phương Minh nghĩ nghĩ, Hàn Minh hơn thật đúng là dạng này tính cách." Hàn Minh Ngọc tiếp tục nói ra: "Phương Minh, ngươi cùng ta là đồng học, đều là biết rõ nền tảng, ta biết rõ nhà ngươi, là xuyên du phụ cận huyện thành tiền lương gia đình, ngươi có thể có hôm nay thành tích, đều dựa vào lấy tự mình, ta đối với ngươi nhân phẩm cũng có lòng tin. Mỗi mỗi ta nàng luôn luôn muốn tìm kẻ có tiền, kỳ thật ngươi không tệ, chỉ ít ta biết rõ ngươi sẽ không hại nàng. Mà lại, mà lại ngươi, tinh lực của ngươi quá tràn đầy, ta cũng có chút sợ hãi ngươi, ta cũng biết rõ, ngươi dạng này nam nhân, có thể sẽ không chỉ có ta một cái bạn gái, nếu như ngươi đi bên ngoài tìm" còn không bằng tìm rõ ràng hơn, nếu như là rõ ràng hơn, ta cũng sẽ không ghen ghét, dạng này rõ ràng hơn sẽ không xảy ra vấn đề, ta cũng nhẹ nhõm một chút. Thế nào, Phương Minh, ngươi cảm thấy chuyện này có thể sao?" Hàn Minh Ngọc hỏi. Phương Minh giờ khắc này, tâm tình là có chút bất bức. loại sự tình này, hắn còn không có trải qua. Mà Hàn Minh Ngọc nói, giống như có chút đạo lý giống như. 3. Canh thứ nhất, có chút ít cái văn, chữ một hơn 8 giờ có canh thứ hai lực. Chương 96, 2 tỷ. Địa cầu lang thang muốn về tiểu. Cầu đã mua, cầu từ đã trước. Phương Minh nghe Hàn Minh Ngọc, thầm nghi Nàng phát ra từ thật lòng tỷ lệ có bao nhiêu? 85%. Màn sáng sau khi xác nhận, Phương Minh trong lòng minh bạch. Hàn Minh Ngọc nàng kỳ thật cũng nghĩ đến, ta nữ nhân khả năng không chỉ nàng một cái, mà nàng cũng có cảm giác nguy cơ, đồng thời nàng đối với Hàn Minh Hân cũng là thật lo lắng, nghĩ đến Hàn Minh Hân tìm người khác, còn không bằng tìm ta, một cái khác góc độ nói, dù sao các nàng là tỉ muội, rất nhiều chuyện dễ dàng bàn bạc. Phương Minh thầm nghĩ nói, 100%. Nhìn thấy bị hệ thống xác nhận, Phương Minh lắc đầu. Đây đều là chân nguyên truyện, diễn hi công lực đã thấy nhiều đi. Hắn mở miệng nói ra, thuận theo đương nhiên tốt, không cần suy nghĩ nhiều. Hiện tại, đi ngủ. Hàn Minh Ngọc thổi phù một tiếng cười ra tiếng, sau đó nhu thuận nói ra, "Ừm." Nàng chui vào chăn. Ngày thứ hai, Phương Minh rời giường, lúc đầu muốn đi bốn ba số không minh phương đầu tư vốn công ty, bất quá bỗng nhiên nhận được nô kinh đánh tới điện thoại. "Phương Minh, có thời gian không? Ta cùng Quách Phạm còn có đạt tốc đến xuyên Du, giữa trưa ăn cơm, người đến hương vị thuốc nổi cửa hàng, Quế Lâm đường phụ cận nhà kia." Nô kinh điện thoại lý thuyết nói. "Tốt." Phương Minh gật đầu. Hắn biết rõ, nô kinh lần này tới, có thể là đến nói phòng bán vé chia sự tình. Phương Minh xuất ra điện thoại nhìn một cái thời gian thực phòng bán vé áp, phía trên biểu hiện, nhỏ phá bóng hiện nay không đến 20 ngày phòng bán vé, đã có 92 ức. Đã đến giờ giữa trưa, Phương Minh lái xe tới đến Quế Lâm Đường Hương Vị thuốc nổi cửa hàng. Phương Minh đi vào, dựa theo Ngô Kinh nói phòng khách, đi vào. Trong phòng khách, đã tới 4 cái người, là Ngô Kinh, Quế Phàm, Ngô Minh Đạt, còn có thúc đẩy Phương Minh đầu tư người mâu xe hơi kiềm diễn viên tăng chắc. Nhìn thấy Phương Minh đi đến, mấy cái người nhiệt tình chào mời, nhường Phương Minh ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Ngô Kinh cười to cầm lấy một bình mao đài, cho Phương Minh đổ đầy một chén, chính hắn cũng rót đầy. Phương Minh, lần này địa cầu lang thang triệt để xoay người. Đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn, ta cùng Quách Phạm tán gẫu qua, lần này phòng bán vé có thể lại bạo, không, có ngươi kia 150 triệu, là làm không được, một chén này, ta cùng Quách Phạm kính ngươi." Lô Kinh giơ ly rượu lên nói. Quách Phàm cũng rất cao hứng, hắn cầm chén rượu lên, nói với Phương Minh, uống trước rồi nói. Nói xong, Quách Phạm hơi ngửa đầu, đem một chén rượu toàn bộ xử lý. Nô Kinh cũng kính Phương Minh, một khẩu khí uống xong một chén. Ngô Minh đặt cười ha hả, hắn cũng hơn 70 tuổi người, uống rượu tự nhiên không giống như là Ngô Kinh bọn hắn, nhưng cũng cao hứng uống nửa chén. Phương Minh cười ha ha một tiếng, cũng đem một chén rượu xử lý. Đặt chén rượu xuống, nô kinh sắc mặt đỏ lên, nói với Phương Minh, "Phương Minh, uống rượu, chuyển về sau ngươi cùng Quách Phàm nói, thân huynh đệ rõ ràng tính sổ sách, ngươi tại trong phim ảnh có đầu tư vốn, Quách Phạm lần này tới, chủ yếu là cùng ngươi nói chia chuyện." Phương Minh gật đầu. Hắn trước đây đầu tư vốn địa cầu lang thang, liên biết rõ, khoản này đầu tư vốn có thể mang cho hắn chí ít 800% hồi báo. Địa cầu lang thang, Phương Minh đầu tư 150 triệu 800, chính là chí ít 12 ức. Phương Minh kỳ thật cảm giác, hắn cuối cùng hồi báo, là muốn vượt quá mức này. Bởi vì thường xuyên sử dụng hệ thống Phương Minh cũng phát hiện một ít quy luật có một số việc hệ thống cho ra phán đoán kỳ thật còn có thể biến hóa nhưng là những ngày này vượt mức hồi báo nhất định phải có càng nhiều cũng đầu nhập hoặc là cơ duyên xào hợp địa cầu lang thang qué phạm tại cầm tới đầu tư vốn về sau rõ ràng ra tăng đầu nhập vào rất nhiều tâm huyết so với ở kiếp trước đến địa cầu lang thang độ hoàn thành cao hơn trong này tăng lên không khác biệt nhân loại lao động địa cầu lang thang bộ phim này giá trị cao hơn cho nên cho Phương Minh hồi báo có thể sẽ nước lên thì trở lên vượt qua trước đây phán đoán 80%8% Phương Minh trong lòng Sắp thực còn có chờ mong. Quách Phạm quay người, từ phía sau hát sắc trong túi công văn, lấy ra đánh văn kiện. Trên mặt hắn bởi vì uống rượu mà đỏ lên, vẫn còn tính toán rõ ràng tỉnh, hắn xuất ra văn kiện, nói với Phương Minh, "Phương Minh, ngươi khả năng đối với phòng bán vé chia tỷ lệ không hiểu rõ lắm, ta giải thích cho ngươi một cái." "Đi." Phương Minh gật đầu, nhiều biết một chút tri thức không có chỗ xấu. Quách Phạm gật đầu, cho Phương Minh giải thích. "Phòng bán vé chia chính là phía đầu tư cùng sản xuất vương, vận hành phương phòng bán vé dựa theo tỷ lệ chia, tỷ lệ 442 đại khái dạng này chia, địa cầu lang thang, phía đầu tư" Chính là trước đó kéo đến người đầu tư đầu 100 triệu kinh ca đầu 6.000 vạn, ta cùng đặt thuốc còn về sau đoàn làm phim người cùng một chỗ đầu 2.000 vạn, Phương minh ngươi đầu tư 150 triệu tổng cộng 320 triệu tất cả phim nửa thu nhập đầu tiên giao nạp 3.3% đặc biệt thuế doanh thu cùng 5% phim sự nghiệp chuyên hạng tài chính còn lại 91 7% nhận định là một bộ phim cũng chia phòng bán vé cũng chia phòng bán vé bên trong, trongạp chiếu phim cùng giảm chiếu phim rút ra 57% bên trong ảnh số lượng rút ra 13% phát hành đại diện phí còn lại 4.042 phần quy về phim sản xuất phương cùng phát hành Vương Phim nửa phát hành phương muốn tức là cũng chưa phòng bán vé 26% làm phát hành đại diện phí không. Quách Phạm đem bên trong môn đạo giải thích một lần, sau đó nói ra, nếu như là yếu thế phim, vì đề cao sắp xếp phim tỷ lệ, còn muốn cho giảm chiếu phim nhất định tỷ lệ trở lại điểm, nhưng là địa cầu lang thang đại nhiệt, không cần làm như thế. Phương Minh nghe, nghĩ nghĩ nói ra, tâm ta tính toán một cái, một bộ cuối cùng phòng bán vé một lượt phí nửa, thu về phòng bán vé hồi khoản vị 3300 vạn tệ hữu, kia 100 ức phòng bán vé, hồi khoản đại khái tại tam thập tam ức. Ừm, còn có thể hơi nhiều một ít. Quách Phàm nói. Hậu kỳ Phim chế tác thành băng ghi hình hoặc là lam quan CD, cùng tại đài truyền hình phát ra, còn rất dài một bút đến tiếp sau thu nhập, mà lại địa cầu lang thang, xem bộ dáng bây giờ, đột phá 100 ức phòng bán vé không có vấn đề, thậm chí 120 tỷ cũng được, cuối cùng phòng bán vé, có thể là tại 120 đến 150 ức ở giữa. Nói như vậy, cho phía đầu tư hồi khoản, đại khái là tại 40 triệu trả hữu. Phương minh người đầu tư 150 triệu, chiếm cứ đầu tư vốn tổng ngạch phần 45, cho nên ngươi có thể thu đến hồi khoản, đại khái tại 2 tỷ 25 triệu trả hữu, cái này cũng chưa tính hậu kỳ truyền hình điện ảnh CD cùng đài truyền hình phát ra thu nhập. Quách Phàm nói, Phương Minh ánh mắt không khỏi sáng lên. Quả nhiên, nhỏ phá bóng tại Quách Phàm thiêu đốt tự mình thức toàn bộ tỉnh tâm huyết đầu nhập phía dưới, sáng tạo giá trị so hệ thống dự phán còn nhiều hơn một chút. 150 triệu đầu tư vốn, cuối cùng hồi báo là 2 tỷ. 25 triệu. Phương Minh trong lòng dám định một cái, cái này chưa tỷ lệ không có vấn đề, là chính xác. 1000.22%. Phương Minh nội tâm biến ổn, bật cười. Khoản này đầu tư vốn, rốt cục muốn gặp được hồi báo. Phương Minh kỳ thật biết rõ điện ảnh nghiệp quý cũ, trong này chia phương thức rất thành thục, cùng người bình thường nghĩ không đồng dạng. Người bình thường đều cho rằng nô kinh quay binh lang 2 thời điểm, 60 phút phòng bán vẽ cũng tiến vào tự mình túi, nhưng là đó là không có khả năng. Điện ảnh nghiệp là có xâm nghiêm quy củ. Sản xuất phương, phía đầu tư, dập chiếu phim, tiền thuế, đồng dạng cũng không thể ít. Nô kinh tại binh lang 2 bên trong đầu tư 8000 bạn, kia bộ phim tổng đầu tư mới hơn một thứ không đến 2 ức, lô kinh đầu tư vốn mạch vượt qua 50%, cuối cùng hắn lấy được hồi khoản, đại khái tại 1 tỷ tài hữu. Phương Minh tại địa cầu lang thang bên trong đầu tư vốn, ấn tỉ lệ tính toán, đầu tư vốn số định mức so lô kinh trước đây quay binh lang 2 con ít, lần này cầm tới 2 tỷ 25 triệu. Vừa vặn cũng chính là Ngô Kinh Bình Lang hai gấp 2. Cảnh thứ 2. Chương 97, tơ tơ sở trữ chứng người bệnh nhóm cầu đặt mua, cầu từ là trước. Phương Minh dám định đầu tư vốn tỷ lệ không có vấn đề, cười gật đầu nói, "Được." Quách Phàm nói sắc mặt cũng rất hưng phấn, hắn nói với Phương Minh, "Phương Minh, cuối cùng chia, muốn chờ phim xuống chiếu thời điểm mới tiến hành, ngươi đem tài khoản cho ta, đến thời điểm, ngươi hồi khoản, một phần không thiếu, cũng cho ngươi đánh lại." Phương Minh nghe, mỉm cười gật gật đầu. Quốc nội là như thế này, phải đợi phim xuống chiếu mới có thể cùng một chỗ kết toán, tài chính hồi khoản. Địa cầu lang thang đã chiếu lên hơn nửa tháng, còn có nửa tháng. Không sai biệt lắm xuống chiếu, kia thời điểm Phương Minh sẽ có chí ít 2 tỷ 25 triệu hồi khoản, một cái có giàu có. Cùng Bạch Phạm nói tốt chia sự tình, Phương Minh quay đầu nhìn về phía Tăng Trác. Tăng Trác cái này có hôn huyết đặc thù mỹ nữ, cũng là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, cảm giác 10 điểm vui vẻ. Phương Minh kỳ thật rất cảm tạ Tăng Trác, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, nàng mời Phương Minh làm bạn trai, Phương Minh cũng sẽ không tiếp xúc đến ngô kinh các loại. Hiện tại cũng liền không kiếm được cái này hơn 2 tỷ. "Ngươi?" Phương Minh đối nàng hỏi, "Ngươi gần nhất thế nào? Sự nghiệp có phát triển?" "Có a." Tang Trác rất cao hứng, nàng nói ra Có thể là ta vận khí tốt tới, ta nhận được một cái phim truyền hình tổ mời, bây giờ tại Xuyên Suenju quay một bộ kịch truyền hình, ta nhân vật mặc dù không phải nữ chính, nhưng cũng là trọng yếu nữ phối, phần diễn không ít, bộ này phim nếu như thành công, vậy ta về sau có thể lên một bậc thang. Ha, ha vậy rất tốt a. Phương Minh rất rất cao hứng. Tăng chắc cái này nữ nhân không tệ, mặc dù thân ở ngành giải trí, thế nhưng là cũng không có nhiễm cái gì thói hư tật xấu, mà lại rất biết là người. Chúc ngươi sự nghiệp thành công. Phương Minh rót một chén rượu, đối với Tang Trác nói. Tang Trác là nữ nhân, tự lượng tự nhiên không bằng Phương Minh, nhưng nàng vẫn là đổ nửa chén Mang theo ý cười nói với Phương Minh, "Vậy thì cảm ơn người á." Hai người đối ẩm. Trên bàn rượu bầu không khí rất nhanh liền nhiệt liệt lên. Phương Minh cùng Ngô Kinh bọn hắn cũng trò chuyện một chút bắt quái. Phương Minh còn nâng lên một cái trên internet ném chính là một đám bị rộng rãi dân mạng gọi đùa vì Ngô Kinh tờ tởn sở chứng người bệnh đám người. Ngô Kinh một mặt ngộp một bức, không biết do cái gì gọi là Ngô Kinh tờ tởn sở chứng người bệnh. Phương Minh giải thích cho hắn, kỳ thật tở tởn sở đây là cái ứng văn viết tắt, phiên dịch tới có ý tứ là thường tích sau so hướng kích chứng ngại, là ngón tay cá thể kinh lịch mà thấy có lẽ gặp được một cái có lẽ nhiều cái liên quan đến tự thân có lẽ người khác thực tế tử vong, có lẽ nhận tử vong uy hiếp, có lẽ nghiêm trọng thủ thương, có lẽ thân thể hoàn chỉnh tính chất nhận uy hiếp về sau, đưa đến cá thể chỉ hoán xuất hiện cùng tiếp tục tồn tại tinh thần chứng lại. Đến mức nô no kinh tờ tở ezr hoặc là binh lang tờ tở ezr hội chứng nhà. Chính là cho phúng những cái kia nhìn thấy binh lang, nô kinh, chất tiêu chờ đã chỉ cần cùng ái quốc có liên quan trước người, loại người này bình thường sẽ biểu hiện lý trí, mắng chửi người, ô danh hóa chủ nghĩa yêu nước, xong đánh dấu các loại triệu chứng, miệng đây phản đối binh lang chủ nghĩa. Tỷ như bây giờ còn đang nóng chiếu địa cầu lang thang, bởi vì Ngô Kinh binh lang ái quốc những chữ này, đau nhói những này không lý trí dân mạng tấn kinh, rất đa dụng hộ tại không thấy phim tình huống dưới, nhằm vào phim bình luận xuất hiện không nào tranh lệch bình luận, loại người này liền bị chảo phúng vì Ngô Kinh tờ tởn S giờ hội chứng. Gương rất. Đám người này, kỳ thật chính là ngón tay hiện nghịch hướng dân tộc chủ nghĩa người, các loại xem thường hoa hạ dân tộc cùng hoa hạ quốc nhà, nhưng cũng không dám thẳng làm gì, chỉ có thể thông qua internet công bố tự mình quá kích nôn luận đạt tới tự mình trong đầu cao hát cả mọi người. Phương Minh giải thích nói. Ngô Kinh lập tức bó tay rồi, cánh bên cùng Ngô Minh đặt chỉ vào Ngô Kinh cười ha ha. hay đẹo lần trước quay binh lang hai, liền có một cái bên trong ảnh nữ lao sư ta, hiện tại ngược lại tốt, tại sao ta cảm giác tự mình thành cái bia? Nô Kinh một trận bất đắc dĩ. Phương Minh nhìn thấy Nô Kinh buồn bực bộ dáng, chính mình cũng nhìn không được bật cười. Kỳ thật hắn đại khái biết rõ, Lô Kinh tờ tờ tởn giờ chướng ngại người bệnh cái gì tâm lý. Đám người này bị phổ thế giá trị, trắng trái giá trị quan tây não, cây hồng bị trắng tâm chối tiêu người, dù sao ngoại quốc mặt chẳng chính là tròn, không khí là thơm ngọt, Hải đăng là quan minh. Tóm lại, chính là trên tinh thần bị lâu, đứng không dậy nổi một nhóm người. Đối với nhóm người này, Phương Minh nắm lấy thái độ thờ ơ. Phương Minh tin tưởng, lòng người là sáng như tuyết, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Hoa hạ mắt thấy là càng ngày càng mạnh, mỹ lực kiên bên kia trắng trái thánh mẫu, chính trị chính xác tràn lan, bởi vì phúc lợi chế độ tầng dưới chót ra đen cùng Latin tộc duệ người hút hạng lỗ xạ sân người da trắng tân giáo đổ máu, trước kia nội tỉnh đều muốn móc giống, hiện tại đã bên ngoài mạnh bên trong ngàn. Bại tướng đã lộ, mà người Hoa chưa hề chính là trên thế giới ưu tú nhất dân tộc một trong, mặc dù có trăm năm không chịu nổi kinh lịch, nhưng cùng binh lang hai lý tuyết, liên quân tám nước, á ma bệnh. Cái con mẹ nó lúc trước, quốc gia cùng người, ai còn không có cái cơn sóng nhỏ kỳ? Có thể theo cơn sóng nhỏ bên trong đi ra đến, liền sẽ tăng mạnh. Sinh thời, Phương Minh là có khả năng nhìn thấy Hoa Hạ đang đỉnh đệ nhất thế giới cường quốc, đến thời điểm không biết rõ những cái kêu cây hồng bì trầm tâm, có thể hay không vì hiện tại nói chuyện hành động cảm giác được hối hận xấu hổ. Bữa cơm này, Phương Minh cùng Lô Kinh bọn hắn ăn vào hơn 2 giờ chiều, sự tình cũng nói tốt, cũng giải tán. Phương Minh say rượu không lái xe, kêu cái chở dùm, lái xe đi tới Minh Phương Đầu tư Vốn Công ty. Trở lại công ty, Phương Minh vừa mới tiến phòng làm việc chẳng phải, Trương ngải khả 253 liền theo vào tới. Lão bản, sự tình làm xong Trương Ngải Khả nói, trên mặt có một ít cảm giác thành khẩn. Nàng đi đến Phương Minh trước bàn làm việc mặt, theo trong sách tay lấy ra một phần phần vấn điện. Đây là bảo an tư chất giấy phép, đây là công ty kinh doanh giấy phép, cái này phòng cháy phê duyệt giấy phép. Trương Ngải Khả giống như là đỏ dạ ẻ e mẩn giống như, từ nhỏ trong túi đem từng cái giấy chứng nhận lấy ra. Phương Minh cầm lấy những mấy giấy chứng nhận, từng cái nhìn một cái. Được, làm rất tốt, rất có năng lực. Phương Minh cười nói, chờ một chút đi An Kỳ quản lý nơi đó, dẫn một bút 20 vạn tiền thưởng. Ha ha, ha. Khả lập tức cười ra tiếng, nói, tốt. Giếng ta thì thưởng tức lão bản điểm này. Đại khí, đừng vốt mình mợ, đi dẫn tiền tưởng đi." Phương Minh cười phất phắt tay. Trương Ngải Khả rất cao hứng rời đi. Phương Minh nhìn xem trước người những nãy giấy phép giấy phép, cảm thấy có chút vui vẻ. Có cái này, chờ Diệp Thanh đem trong quân khu nghiệp vụ cốt cán xuất ngũ danh sách cho ta, vài phút liền có thể thành lập nên thế lực của mình." Phương Minh thầm nghĩ nói. "Canh 3, 12 giờ trước có canh một, 1:20 chi lại canh một. Hôm nay vẫn là canh năm." Chương 98, tăng trách cầu cứu. Cầu đần mua, cầu từ đặt trước. Sau đó mấy ngày, Phương Minh việc vui liên tục. Trước đó đưa chút rẻ bạt LycaES kịp dịp nhóm đầu tiên xuống ống đạt được, đã đến mở. Igor chính là cái kia Nga duệ Mỹ lực liên trung nhân, tự mình đi rẻ bạt LycaES kịp dịp, tiếp thu nhóm này xuống ống đạt được, đồng thời cho Phương Minh đánh tới nhóm này lần xuống ống đạt được còn lại một nửa tiền hàng, 6600 USD đánh tới Phương Minh USD tài khoản. Phương Minh tài khoản bên trong đã có 100 triệu hơn 8.000 80000 USD. Phương Trung Quốc cũng theo Ninh Hải trở về, bên kia nhà máy đã cải tạo tốt thành nhà kho. Loại này cải tiến, kỳ thật cũng không phát tạm, bởi vì phòng ở là có sẵn, đem bên trong cũ kỹ thiết bị dỡ bỏ. Sau đó thay đổi có thể cất giữ thùng đường hàng container, sau đó đem nhà máy cửa lớn cải biến đề cao độ cao, mặt khác lại mua một chút cần cầu loại hình thiết bị là được rồi. Những chuyện này đều là việc vặt vãnh, phương Trung Quốc xử lý rất thỏa đáng. Trừ cái đó ra, Diệp Thanh bên kia cũng đem xuất ngũ nghiệp vụ cốt cán danh sách cho Phương Minh. Nhóm đầu tiên xuyên du quân khu xuất ngũ cốt cán, hết thảy 24 người, Diệp Thanh trực tiếp vẽ truyền thần, đem nhóm người này tư liệu cho Phương Minh phát tới. Phương Minh xem qua tài liệu về sau, dùng hệ thống giám định một cái. Cái này 24 người, có hay không nhân phẩm không được, cho ta tạo thành nghiêm trọng tổn thất. 0%. Phương Minh giám định về sau, xác định không có con sâu làm rầu nồi canh, đều là nghiệp vụ tinh anh về sau, liền đem nhóm người này trực tiếp tiếp thu. Đương nhiên, quân đội nhóm này suất ngũ có cán, không thể trực tiếp vào cương vị, cần nhất định huấn luyện, từ chuyên môn cao cấp bảo vệ sư, tiến hành nghiệp vụ huấn luyện. Nhưng đây đều là việc nhỏ, nhóm này suất ngũ người chồng, Diệp Thanh đặc thủ nâng lên quan sát cũng ở trong đó, hắn chính là cao cấp bảo vệ sư, cái này cái người làm huấn luyện huấn luyện viên, cũng đủ để nội bộ giải quyết. Sân huấn luyện địa, Đường sư rất phóng đem hắn trong tay nhà máy dùng cung cấp cho Phương Minh, vẫn là miễn thu phí. Dựa theo đường sư nói, cái kia miếng đất chính là các loại đất đai tăng tỷ giá đồng bạc, nhà rỗi cũng là nhà rỗi, hiện tại cùng Phương Minh quan hệ sâu như vậy, còn nói gì tiền thuê, chỉ cần Phương Minh cần, kia cho không Phương Minh sử dụng. Cái này đối phương rõ ràng có lợi, Phương Minh cũng không để ý thu cái này một cái nhân tình. Nhóm này xuất ngũ quân nhân đã bắt đầu bảo vệ sự nghiệp vụ huấn luyện, đồng thời Phương Minh đi quân đội phương pháp, chỉ tới 20 thanh phòng ngừa bạo lực Shotgun. Phòng ngự bạo lực Shotgun chính là loại kia đánh cao su đạn, dù suy yếu, nhưng là một thương xung dưới, người bình thường cũng đừng nghĩ đứng lên, lúc đầu rất ép, chính phủ là độ cao nghiêm mật khống chế. Nhưng là Phương Minh trên tay có chính quy văn kiện, chứng ngại khả lấy được phê văn đầy đủ, mà lại Phương Minh bảo an công ty là vì quân đội giải quyết một chút ưu tú quân nhân xuất ngũ sau vào nghề khó khăn vấn đề, quân đội có qua có lại, trợ giúp Phương Minh mau chóng lấy được. Nhóm này phòng ngừa bảo lực thương. Phương Minh còn để cho thủ hạ nhân viên tại internet đăng bảo an công ty quảng cáo, mặc dù bảo an đội ngũ còn không có thành hình, thế nhưng là rất nhiều xí nghiệp cũng nguyện ý giá cao thuê bảo an trên ra, vì bọn họ phụ trách các vườn, thậm chí bảo vệ nghiệp vụ. Dân gian đối với bảo an nhu cầu một mức rất lớn, thế nhưng là giáp, chính phủ khẻ quá nghiêm, dẫn đến xuyên du liền không có mấy nhà hợp cách bảo an công ty, lĩnh vực này là một mảnh biển xanh, người bán thị trường, không cần Phương Minh tiếp tục đầu tiền, tự nhiên là biết sinh sản ra lợi nhuận. Như thế, Phương Minh bây giờ tại xuyên du, muốn người có người, muốn tiền có tiền, thương cũng có hơn 20 đầu, có thể nói là đạt tới một cái tiểu phong. Phương Minh thì là tâm bình khí hòa, khống chế tốc độ, từng bước một phát triển hắn sự nghiệp. Hết thể cũng thuận lợi rất, gió êm sóng lặng, nhường Phương Minh cũng cảm thấy có phải hay không quá thuận lợi, không, có chút ít khó khăn chắc chở, thật đúng là cảm giác có một ít không cân đâu. Chỉ là Phương Minh không nghĩ tới, chính hôm đó ban đêm Bình tĩnh ma hộ, lên một điểm nhỏ liền đầy. Tối hôm đó, Phương Minh tại công ty sau khi tan việc không hề rời đi, lưu tại lao bản phòng làm việc, hắn không phải có công việc phải bận rộn, mà là gần nhất say mê mô phỏng nhân sinh 4, trực tiếp bỏ ra 2000 khối, mua mô phỏng nhân sinh 4 toàn bộ giờ lờ cở, tại phòng làm việc bên trong lá gan trò chơi. Đột nhiên, hắn điện thoại văng lên. Phương Minh cầm lấy điện thoại, nhìn thoáng qua, là Tăng Chắc gọi tới. Phương Minh nhìn thoáng qua thời gian, 9 giờ 45 gần mới chọn, Tăng Trác thời gian này gọi điện thoại đến, là có chuyện gì? Hắn đón lên điện thoại. "Phương Minh, ngươi tại sao? Ta có việc gấp." Ngươi ở đâu, có thể đến Tây khu cùng thuận đường phố tứ quý khách sạn sao? Ta tại lầu 6606 gian phòng." Tăng Trác thanh âm vang lên, thanh âm của nàng nghe rất lo lắng, hơn nữa còn tựa hồ quát lấy microphone, không dám nói chuyện lớn tiếng dáng vẻ, cạnh bên còn có rầm rầm tiếng nước chảy. "Thế nào?" Phương Minh như mày, hỏi, "Ta đoàn làm phim đạo diễn." Hắn nghi quý tắc ngầm ta, ta cự tuyệt, hắn muốn dùng sức mạnh, muốn cỡ gì ta. "Ta lấy cơ tắm rửa, hiện tại trốn ở trong phòng vệ sinh. Ta tại xuyên du không có khác người quen, có thể đến sao? Ta chỉ hoãn không được bao lâu, nhiều nhất lại kiên trì mười mấy phút, nếu là ngươi không đến, ta sợ hắn sẽ thật cờ gì ta." Tang Trác thanh âm có chút run rẩy, cảm giác giống như là bị ép vào tuyệt lộ đồng dạng. "Cái gì? Người chờ, ta lập tức đến." Phương Minh lúc này chạm. Tăng Trác muội tử kia, Phương Minh thiếu nàng một cái nhân tình, là nàng trợ giúp Phương Minh quen biết nô kinh bọn người, về sau Phương Minh khả năng kiếm lời 2 tỷ. Mà lại Phương Minh đối với Tăng chắc ấn tượng không tệ, rất tốt một cô nương, người cũng xinh đẹp, là con lai loại kiếm mỹ. Hiện tại Tăng chắc nói có người muốn cờ chi nàng, Phương Minh không thể nhịn. Nghe được Phương Minh có thể đến, Tang Trác hơi nuối một khẩu khí, thế nhưng là còn rất lo nghĩ, nói ra, "Ngươi mau chóng ta tận lực trì hoãn. Tất Phương Minh lúc này cướp máy điện thoại, đứng dậy, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mở ra đai quất, trong ngăn kéo có một thanh mang theo bao súng súng ngắn. Kia là quân đội đưa cho Phương Minh lễ vật, hoa hạ sinh P11 e súng ngắn. Phương Minh đem bao súng tại áo sơ mi kia, bên ngoài chụp vào một bộ Âu phục áo khoác, nhanh chóng xuống lầu lấy xe, liền nói với tăng trách nhà kia khách sạn tiên đến. Cùng thuận đường phố cùng thanh vân cao ốc tại một cái khu, Phương Minh 78 phút đã đến nhà kia tứ quý khách sạn, lên lầu thẳng đến lầu 6606 phòng. Đến cửa ra vào, Phương Minh hít sâu một khẩu khí, gõ cửa phòng. Người trong phòng tựa hồ không miễn ý có người quấy rầy, chờ 6 7 giây, mới có một cái trung niên thanh âm của nam nhân không nhịn được vang lên, "Ai vậy?" Tinh Xem Xét, kiểm tra phòng. Phương Minh tấm lấy thanh âm, nghiêm túc nói, "Nghe là Tinh Xem Xét, người ở bên trong mặc dù không tình nguyện, thế nhưng là qua vài giây đồng hồ về sau, vẫn là đi tới đem cửa mở ra. Mở cửa, là một cái sắp 50 tuổi nam nhân, vóc dáng ngược lại là rất cao, nhưng là hói đầu, bụng cùng bắt rơi giống như, hắn mặc vào một cái móc treo của dây, nhìn thấy Phương Minh, trên mặt lộ ra nghi hoặc, nói, "Ngươi không phải Tinh Xem Xét?" Phương Minh không để ý tới hắn, tiến lên đẩy ra cái này nam nhân. Sau đó hướng về phía còn vang lên tám gọi thanh âm phòng vệ sinh hô một tiếng, tăng chắc. "Ta là Phương Minh." Cửa phòng vệ sinh lập tức mở ra, tăng chắc chạy ra, vọt thẳng nhập Phương Minh trong ngực. Canh thứ tư, không còn có một canh đỏ thám. Chương 99, bị Phương Minh sợ thẻ ra quần cầu đã mua, cầu từ đặt trước. Phương Minh nhìn xem trong ngực tang Trác, áo nàng hoàn chỉnh, cũng không có xảy ra chuyện gì. "Tốt, ta tại, đừng sợ." Phương Minh vô vô tăng chắc phía sau lưng, trấn ăn một cái tâm tình của nàng. Mà cái kia mặc đai đeo quần tây đạo diễn, lúc này không vui. Sắc mặt hắn rất khó coi. Quốn về phía Phương Minh nói ra, ngươi có ý tứ gì? Phương Minh trấn an một cái tăng chắc, xoay đầu lại, nhìn về phía cái kia đạo diễn. Người này tuổi tác 50 tuổi trên xuống, thân cao đại khái 1m8, thể trọng thì là nhìn ra vượt qua đồng đốc, bụng lớn, rất mập, mặc ngoài đeo quần tây, phần bụng đổ xuất mấy thành nghiêng đi tới lồi chữ hình. Cái này cái người tướng mạo có chút hung, nhìn xem không giống như là đạo diễn, giống như là sống trong nghề. Phương Minh trên dưới dò xét người này, cũng không nói chuyện. Tăng chắc cảm xúc dần dần ổn định, chậm sau lưng Phương Minh. Thế cục có chút giằng co. Kỳ thật nói đến, Phương Minh bản thân đối với quy tắc ngầm loại sự tình này cũng không hề đặc biệt cái nhìn, trong lòng hắn, không tính là gì sự tình, nam nhân ưa thích mỹ nữ, rất bình thường, hắn loại sự tình này trên chưa từng song đánh dấu, quy tắc ngầm nếu như tự phát tự nguyện, không quan trọng. Hắn thấy, đây chỉ là một loại tự nguyện giao dịch, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, toàn bằng tự nguyện, mặc dù ám muội, nhưng cũng không phải cái đại sự gì. Cũng cái này có một cái tiền đề, tự nguyện. Đạo diễn nha, cũng là nam nhân, người nghị quy tắc ngầm, không có vấn đề, nữ diễn viên nếu là tiếp nhận, đó chính là ngươi tình ta nguyện, tuy nói có chút không lộ ra, nhưng là đó là ngươi tư nhân vấn đề tác phòng, không quan trọng sự tình làm cũng phải làm. Thế nhưng là, ngươi không thể ép buộc không nguyện ý người đi làm. Vậy thì không phải là quy tắc ẩm, mà là cái gì? Phương Minh là 10 điểm xem thường của tờ, nam nhân bằng bản sự, bằng tài nguyên địa vị, có là nữ nhân nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ, cũng cỡ gì xem như chuyện gì xảy ra. Trái với nguyên tắc tự nguyện, vậy thì không phải là quy tắc ẩm, là phạm tội. Bây giờ, hiện tại trước mắt mập mạp này đạo diễn, ép buộc Tăng chắc làm chuyện không muốn làm, vậy liền không đúng. Phương Minh rất cẩn thận, mặc dù bây giờ nhìn cục thế lấy sáng tỏ, hắn vẫn là dám định một cái. Đây không phải một cái bẫy tang chắc lấy cớ chuyện này tiếp cận ta tỷ lệ là bao nhiêu? Không. Vậy cái này đạo diễn, thật nghi ngờ di nàng. 100%. Trải qua hệ thống giám định, Phương Minh xác nhận, Tăng chắc thật là vô tội người bị hại, là cái này đạo diễn phải dùng bạo lực. Người tờ mở là làm cái gì? Trang Tinh xem xét làm hỏng việc của ta, ngươi biết rõ ta là ai sao? Có tin ta hay không hiện tại liền để cho người đến, ngươi hôm nay chịu không nổi. Gặp Phương Minh không phải tình xem xét, cái này đạo diễn đến thần, hung thần ác sát uy hiếp Phương Minh. Phương Minh lười nhác nói chuyện cùng hắn, chính là vậy lên ổ vết, đem bên trong V101 súng ngắn bao súng cùng bán súng lộ ra. Sau đó không nói một lời, liền như vậy nhìn xem cái này đạo diễn. Người kia đạo diễn còn muốn nổi giận, thế nhưng là một giây sau, sự chú ý của hắn liền tập trung vào Phương Minh bên hông bắn súng bên trên. Lập tức, hắn một câu thô tục mắng một nửa, cũng không dám mắng. Như thế nào đi nữa, súng ngắn hắn là nhận ra. Mà lại, cái này đạo diễn cũng không phải đồ đần, tại hoa hạ, làm phách lối như vậy đeo súng ngắn, kia là có thể đắc tội người sao? Có dũng khí trộn như vậy thường, hoặc là, chính là ZF, chính phủ tinh xem xét, nhưng là cái này đạo diễn cũng có một chút kiến thức, biết rõ tinh xem xét xuống lục đều là chế thức súng ngắn, không phải Phương Minh dạng này cho nên tinh xem xét khả năng có thể bài trừ. Đã không phải tinh xem xét, kia còn dư lại khả năng là hơn không đắc tội nổi. Nếu như Phương Minh là không chứng súng lục, vậy hắn thân phận, hoặc là dân liều mạng, hoặc là độc loại hình trên đường đại lão, kia so những xem xét đều đáng sợ, chỉ ít tinh xem xét vẫn là giảng đạo lý, sẽ không tùy tiện độc tường, ngược lại sẽ dễ nói chuyện một điểm. Nhưng nếu là dân liều mạng hoặc là huynh đệ trên đường, cho ngươi một súng, cũng không có ra nói rõ lý lẽ đi. Nếu như Phương Minh có chứng, kia hơn đêm ấm. Tại Hoa Hạ, có cầm súng giấy phép, tinh xem xét hệ thống ngoại trừ, vô luận là quân đội, vẫn là ZF, chính phủ, cao tầng, hoặc là ngành đặc biệt, cái nào đều đắc tội không nổi a. Nghĩ minh bạch điểm ấy, cái này đạo diễn lập tức nổi giận, miệng lúc mở lúc đóng, nửa chữ cũng nói không nên lời, trên trán còn không ngừng toát ra hạt đầu lớn nhỏ rầu mỡ mồ hôi lạnh. Phương Minh kéo qua tang trách, đi tới, đứng tại kia đạo diễn trước mặt. "Huynh, huynh đệ, ta không biết rõ ngươi là đầu nào trên đường, ta gọi từ Minh viện, là đạo diễn, hôm nay có đắc tội địa phương, đừng để trong lòng, ta nhất thời nhịn miệng, vừa rồi có nhiều đắc tội, huynh đệ nếu là không để ý, ngày mai ta thỉnh một bản cho huynh đệ chịu nhận lỗi. Tứ Minh Tuyệt, chính là cái này đạo diễn, gặp Phương Minh đi tới, không khỏi sợ hãi một hồi, gạt ra tiểu dung, mặt mũi tràn đầy cười làm lành, nói với Phương Minh. Phương Minh xem hắn, nửa ngày nhàn nhạt nói ra, ngươi là đạo diễn, quy tắc ngầm tất cả mọi người hiểu, không quan trọng sự tình, nhưng là ngươi không thể đem quy tắc ngầm, trị thành của gì, phạm pháp ngươi biết không? Người khác không mận ý, ngươi không thể ép buộc, tìm nguyện ý người kín đáo đi tới, tùy ngươi, ý, ngươi không thể đậu. Minh Bạch. Minh Bạch, Minh Bạch, ta bị ma quỷ ám ảnh, tinh trùng lên não, huynh đệ nhiều tha thứ, nhiều tha thứ. Từ Minh Kiệt an nói khép nép đổi dẽ nói nói, "Quản tốt người dây lương quân." Phương Minh Tử Tô nói, sau đó lôi kéo Tăng Trác cùng một chỗ rời khỏi 606 phòng. Đợi đến Phương Minh rời đi nửa ngày, Từ Minh Kiệt lúc này mới thân thể mềm nhũn, ngã xuống giường. Thế nhưng là mới vừa ngã xuống, hắn gọi một tiếng, lại ngồi dậy. Cái gặp hắn đầu kia ai đeo quần tây phía dưới, một mảnh nước bãi. Hắn sợ tệ ra quần. Phương Minh mang theo Tăng Trác, đi tới bãi đốt xe. Phương Minh muốn Tăng Trác ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí bên trên. Hắn không có gấp lái xe, mà là đưa bình nước cho Tăng Trác, sau đó hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Phương Minh kỳ thật cũng là đang suy nghĩ vừa rồi cái kia 606 gian phòng là tăng chắc gian phòng sao? 100% Phương Minh nhìn thấy cái này nhắc nhở cảm giác điểm đáng ở hơi ít một chút 606 là tăng chắc gian phòng không phải đạo diễn từ mình tại phòng điều này nói rõ tăng chắc rất có thể là bị động mà không phải chủ động đi từ mình tiện nơi đó tăng chắc uống một h nước cả người buông lỏng một điểm nàng bình phục một cái cảm xúc nói ra ta ở 606 phòng nửa đêm thời điểm đạo diễn bỗng nhiênõ ta cửa phòng nói phải cho ta nhìn xem ngày mai cái bản ta lúc đương thời cảnh giác nhưng là cũng là trong lòng còn có may mắn Cảm thấy đem hắn nốt tại bên ngoài thật không có lễ phép, liền đem cửa mở một đường nhỏ, thế nhưng là không nghĩ tới, hắn vậy mà gạt mở cánh cửa, tự mình tiến đến. "Ta có chút sợ hãi." Hắn không ngừng tiếng nói quấy dối ta, nói phải cho ta nói phim. Hắn thân thể khỏe mạnh, ta trốn không thoát, mấy lần muốn hắn đi, hắn cũng mặt giày mày dạn không đi, hắn nhìn ta cự tuyệt, muốn dùng sức mạnh. Ta cảm thấy tự mình không phải đối thủ của hắn, liền dặn ý nói tắm rửa, sau đó đến là đem gặp mưa mở ra, cho người đánh điện thoại. Phương Minh nghe, dùng hệ thống giám định một cái. "Nàng nói là thật sao?" 100%. Trải qua sau khi giám định Phương Minh triệt để tin tưởng Tăng Trác. Thanh âm hắn trở nên ôn nhu, nói ra, "Đừng sợ, ta đây này. Canh năm, ngày mai tiếp tục." Chương 100, "Phương Minh, ngươi thật dựa vào là ở." "Cầu đã mua, cầu từ đã trước." Tăng Trác hiện tại có chút trên tình cảm yếu ớt, nghe Phương Minh, nàng dỗng nhiên nhịn không được giọt lớn giọt lớn rơi nước mắt. Phương Minh dùng để tay tại Tăng Trác phía sau lưng, nhẹ nhàng vô bờ vai của nàng, trợ giúp nàng làm dịu cảm xúc. Nửa ngày, Tăng Trác rốt cục cảm xúc bình phục lại. Phương Minh cho hắn đưa một bao khăn tay, "Để ngươi chế dễ ức." có chút ngượng nói, "Không có việc gì, chính là..." "Cái gì?" Người trang bỏ ra, Tăng chắc nghe, không khỏi kinh hô một tiếng, vội vàng xuất ra tùy thân mang cái gươm nhỏ, chiếu chiếu. Xong đời, lần này bị ngươi thấy ta diện mục thật sự." Tăng chắc nhịn không được nói, "Không có việc gì, người trang điểm cũng thật đẹp mắt, cảm giác ngươi so hóa trang còn tốt xem." Phương Minh vừa cười vừa nói, Tăng chắc nín khóc mỉm cười, nói, "Ngươi thật biết dấu người." "Ừm, khóc qua, đoán chừng ngươi cũng không có lực ý, đi, cùng ta cùng một chỗ." Phương Minh nói, "Làm gì? Ăn bữa khuya." Phương Minh nói, nói xong, hắn nổ máy xe, xuyên du sống về đêm, vẫn lạ rất phong phú. Tây khu là khu nhà giàu, có không ít thương quyền rất náo nhiệt, một chút cửa hàng là 24 giờ kinh doanh, tỉ như nửa đêm tiệm lầu. Phương Minh trực tiếp lôi kéo Tăng Trác đi đến một nhà tiệm lầu. Hắn muốn một cái hên đương nổi, cứ như vậy cùng Tăng Trác hai người lên lên cái nổi tới. Người thật đúng là, nửa đêm kéo ta ăn nổi lầu, ta tiếp tục như thế, ngày mai trên mặt lên đậu đậu không nói, lại phải béo 3 cân. Tăng Trác nói. Bất quá nàng nói là nói, lại vừa nói, một bên trong nổi lầu rửa lá lết bỏ. Không ăn no nào có lực khí giảm béo a. Phương Minh cười ha hả, cùng Tang Trác cùng một chô đo cái nồi. Ăn uống một hồi, Tang Trác tỉnh tự hoàn toàn khôi phục. Phương Minh cũng thừa cơ hỏi: "Các người diễn viên, không phải cũng rất ngăn nắp nhà, làm sao cảm giác ngươi thời gian qua rất khổ?" Vậy cũng là mặt ngoài phù linh. Tang Trác thấm dầu địa ăn một khối dạ dày bò, nói ra: "Ngành giải trí, ngoại trừ chân chính tầng cao nhất những cái kia lớn diễn viên, kỳ thật đại đa số đều là qua rất khổ bức, một chuyến này cũng coi là thành tục, thành tục ngành nghề quy củ liền nhiều, nhóm chúng ta là kiếm tiền, tỉ như ta làm người mẫu xe hơi, một ngày triển lãm xe phương, có thể cho một vạt khối. Cũng tiền này không phải ta, muốn phân cho tổ chức người mẫu xe hơi công ty, bản thân mình quản lý công ty, còn có các loại tiền thuế, cuối cùng đến trong tay ta." khả năng liền hơn 1000. Ta loại này 18 tuyến nhỏ diễn viên, nhìn xem ngăn nắp xinh đẹp, thế nhưng là là thật nghèo rất mỏng thôi à, một tháng tính toán đâu ra đấy, cũng liền 2 3 vạn khối tiền, nhìn xem cùng người bình thường so là không biết, thế nhưng là vì có kéo dài thu nhập, ta phải mua trang phục, trên tố thân khóa, đồ trang điểm cũng nhất định phải mua, những này đối với phổ thông nữ hài tới nói là xa xỉ tiêu phí, đối với diễn viên chính là mới vừa cận, nếu như không phải quay phim, chúng ta ở địa phương. Mới 12 cái mét vuông. Phương Minh nghe, khẽ đầu. Trên thực tế, Phương Minh cự ly diễn viên cũng không xa. Hắn ở cái kia hàng đại ngự cảnh Trước đây mua nhà thời điểm, tiêu thụ bán building tiểu muội liền nói với Phương Minh qua, gần nhất khá là lửa diễn viên Lý Một Ngọn núi, liền ở Phương Minh cái kia cư xá. Mà lại, Lý Một ngọn núi phòng ở, còn không bằng Phương Minh đâu, tổng giá trị mới hơn 300 vạn. Phương Minh đời trước cũng nghe người nói qua, biết rõ ngành giải trí tầng dưới chốt kỳ thật không thể so với các ngành nghề dễ lăn lộn, đều là chật vật rất, Lý Một ngọn núi cũng cả nước nổi danh, cũng mới ở như thế phòng ở, tăng chắc càng là quận Bắc. Chỉ có đứng tại kim tự tháp tiêm cái đám kia một đường diễn viên, mới chính thức có thể thu được tài phú kết sủ. Quả nhiên a, cái kia một món cũng không dễ dàng. Phương Minh cảm khái nói: "Uy, người khác có tư cách nói như vậy, ngươi không được, ngươi cái này nhà giàu, lần trước Lục Kinh quét đạo bọn hắn cho ngươi triệt, ta thế nhưng là tại hiện trường đây à, đầu tư của ngươi, ích lợi thế nhưng là 2 tỷ còn nhiều. Ngươi còn có cái gì không dễ dàng?" Tăng chắc cười nói: "Ta cũng là gánh chịu phong hiểm, nếu là địa cầu lang thang không có hỏa, ta số tiền kia chẳng phải đổ xuống sông xuống biển rồi." Phương Minh nói: "Tốt a, tính ngươi nói có đạo lý." Tăng chắc nói: "Bất kể nhiều như vậy, ăn cơm trước, ăn ra hào tâm tình." Phương Minh kẹp một khối bò, đưa vào tê tay nổi lẩu bên trong. Phương Minh cùng Tăng Trác ăn xong ăn khuya, đã nhanh đến rơi đêm một điểm. Tăng Trác cảm xúc cũng đã bình phục lại. Phương Minh nhìn một ít thời gian, nói với Tăng Trác, "Đi, đến ta công ty đi một chuyến." "Ngươi làm gì?" Tăng Trác hơi cảnh giác mà hỏi. "Khách sạn ngươi là trở về không được, mà lại vấn đề này còn không có giải quyết xong, ta cũng không thể làm nhìn xem ngươi lại ở 12 mét vuông phòng thuê a. Ta cho ngươi tìm địa phương." Phương Minh nói. "A, để cho ta ngủ ngươi công ty a." "Ngươi đến địa phương liền biết rõ." Phương Minh nói, hắn mới vừa rồi cùng Tang Trác đều là uống đồ uống không uống rượu, hai người lên xe, Phương Minh lái xe, chở Tang Trác về tới Minh Phương đầu tư vốn công ty người công ty thật to lớn tăng chắc cùng Phương Minh lên lầu nhìn xem 700 mét vuông công ty tăng chắc không khỏi sợ hai thằng phục Phương Minh cười cười không nói gì hắn mang theo tăng chắc đi tới lao bàn phòng làm việc Phương Minh đi đến bàn làm việc trước đó lấy ra một chua chìa khóa hắn hắnút cho tăng chắc đây là cái gì tăng chắc tiếp nhận chìa khóa phát hiện mặt trên còn có cái nhựa nhựat là tiền bài, trên đó viết địa chỉ ta mua đầu tư bất động sản vốn là muốn cho cha mẹ ta ở bất quá trước đó gọi điện thoại cùng bọn hắn nói thời điểm bọn hắn lao lương khẩu cũng cảm thấy cốhổ khó rời Bàng Hữu đồng sự thân thích cũng tại lúc đầu thành thị, cũng không muốn đem đến Xuyên Du, ta liền cho bọn hắn đánh 2000 vạn, dù sao phụ mẫu có ý nghị của mình, bọn hắn qua vui vẻ là được. Bất quá bộ này Xuyên Du phòng ở chỉ còn sót, cũng không người ở, người nếu là còn tại Xuyên Du, phòng này trước hết cho người ở đi." Phương Minh nói. Tăng chắc nghe, đồng nhiên ở giữa có một ít cảm động. Thanh âm của nàng biến thấp, có chút ôn nhu, nói ra, người đối với ta tốt như vậy." Phương Minh cười một tiếng, nói, "Ta cái này cái người là chú ý ân tình, người giúp ta quen biết nô kinh bọn hắn, ta đầu tư vốn thành công." Xem như thiếu ngươi một cái nhân tình, ngươi bây giờ gặp rủi ro, ta cũng không thể chơi nhìn xem, khả năng giúp đỡ cũng nên giúp một cái." Ta nghe, tựa hồ hơn cảm động. Nửa ngày, nàng ngẩng đầu, nói với Phương Minh, "Ngươi thật chính là một cái có tình vị người. Ta tại ngành giải trí nhận biết bằng hữu, phần lớn đều là tràn diện bằng hữu, lợi dụng quan hệ, không ai chịu nguyện ý vì ta, đắc tội một cái đạo diễn, ngươi thật cùng bọn hắn không đồng dạng." Phương Minh cười một tiếng, không nói chuyện. "Đúng rồi, Phương Minh, ta hiện tại không có chủ ý, ngươi nói, ta đến cùng còn muốn hay không trở lại đoàn làm phim quay phim? Ta lo lắng Tử Minh tiếp tục quấy rối ta." Thế nhưng là ta đã ký hợp đồng, không đi quay phim, muốn thanh toán kết xủ phí bồi thường vi phạm hợp đồng, ta không bỏ ra nổi số tiền kia đến, mà lại, ta cũng không muốn từ bỏ cơ hội này, ta nên làm cái gì mới tốt?" Tăng chắc hỏi. Nghe người ta nói, nữ nhân một khi muốn nam nhân thay nàng lựa chọn, kỳ thật chính là tiềm thức cảm thấy cái này nam nhân rất cường đại, có thể bị dựa vào. tăng chắc đây là đối với ta sinh ra ỷ lại." Phương Minh nội tâm thầm nghĩ. 100%. Nhìn thấy hệ thống phản hồi, Phương Minh nghiêm túc nghi nghĩ. Từ Minh Kiệt còn dám quấy rối Tang Trác tỉ lệ là bao nhiêu? 5%, này xác suất cũng sửa chữa. Phương Minh đem lực chú ý đặt ở dấu cộng phía sau dấu trừ bên trên. 5%. 0%. Hệ thống nhắc nhở, người đều là lấn yếu sợ mạnh, người cho đối phương áp lực đủ mạnh, chỉ cần nữ diễn viên đầy đủ cao lãnh, sẽ không đạo diễn sắc mặt tốt, đối phương không dám lần nữa quấy rối. Phương Minh nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, trong lòng sáng tỏ. Hắn nói ra, "Quay." Làm gì không quay? Không có việc gì, ngươi nghe ta, ngươi cái kia đạo diễn chính là cái bước, ngươi tiếp tục đi đoàn làm phim quay phim, bất quá cao lên điểm, đừng cho cái kia đạo diễn sắc mặt tốt xem, hắn không dám quấy rối ngươi, còn có, nếu là hắn giảm ngươi phần diễn, ngươi liền mắng hắn. Nếu là hắn có dũng khí đối với người đánh, trực tiếp cho ta gọi điện thoại. Ừm. Nghe Phương Minh, Tăng Chắc lập tức có chủ tâm cốt, liên tục gật đầu. Phương Minh, ngươi thật chính là một cái đáng tin nam nhân. Tăng Chắc cuối cùng nói, nàng sau cùng nhãn thần đều có chút sùng bái. Kênh thứ nhất, đại chương mới. Chương 101, ngươi là một cái thân sĩ. Cầu đã mua, cầu từ đặt trước. Phương Minh cười cười, nói, đã chế thế như vậy, ta đưa ngươi đi ở địa phương đi. Tăng Chắc dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu. Xem ra đã bị Phương Minh khuất phục. Phương Minh lái xe đưa Tang Trác đi tới tầng phòng nơi này, cùng lên lầu. Dùng chìa khóa mở ra tân phòng cửa phòng. Phương Minh mở đèn lên, xem rõ ràng tân phòng bên trong bố cục về sau, tăng chắc không khỏi kinh hồ, như thế lớn. Nghe nàng nói như vậy, Phương Minh cười một tiếng. Nơi này vốn là cho hắn phụ mẫu chuẩn bị, là vừa mua 4 phòng nhỏ bên trong rộng rãi nhất một gian, bộ bên trong diện tích 300 bình, 4 thứ hai sảnh, song vệ mang phòng bếp, cách cục lấy ánh sáng đều là nhất lưu. Đồng thời, đồ dùng bên trong loại hình cũng đã sắp xếp xong xuôi, ghế sofa, giường, TV, máy nước nóng, đầy đủ mọi thứ. Phương Minh mang theo Tang Trác đi tới, nói ra, nơi này không, ngươi trước ở đi, không cần cho ta tiền thuê. Ừ. Phương Minh. Ừ. Người đối với ta thật tốt. Tăng chắc nói, trong mắt thần sắc ôn nu. Phương Minh biểu lộ không thay đổi, nội tâm hỏi một câu. Tăng chắc tốt với ta cảm giác tăng lên. 100% Cái kia, tại sao ta cảm giác, ta hiện tại nếu là đẩy ngã nàng, cũng có thể đâu. Khả năng bao nhiêu? 60% Phương Minh trong lòng hơi động một chút. Phần trăm 60 đẩy ngã tỷ lệ, vượt qua một nửa Xem ra là hắn hôm nay cảm động tăng chắc, độ thiện cảm gia tăng. Chỉ là không có cách nào sửa chữa. Kỳ thật Phương Minh cảm thấy, coi như có thể sửa chữa, hắn cũng sẽ không ở hôm nay đẩy ngã Tăng Trác. Vẫn là câu nói kia, mỹ nữ nhân người ưa thích, không ưa thích mỹ nữ nam nhân, rất có thể là trên sinh lý có nga bệnh, nếu không phải là tâm lý có bệnh. Phương Minh tại chuyện này trên chưa từng xong đánh dấu, ưa thích chính là ưa thích. Bất quá, Tăng Trác cùng Phương Minh quan hệ, hiện nay vẫn còn tương đối thuần thiết, tuy nói nữ nhân yếu ớt nhất thời điểm rất có thể cũng là dễ dàng nhất đẩy ngã thời điểm, nhưng đến tiếp sau có nhất định phiền phức, có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cảm giác, nhất là Tang Trác còn giúp qua Phương Minh. Đối với nàng loại này nữ hải, Phương Minh nguyên tắc là chẳng những muốn lấy được ngươi người, người còn muốn đạt được người tâm. Dù sao Phương Minh hiện tại cũng không thiếu nữ nhân, thuần túy vui mừng ai, cũng không tính cái gì, có tình cảm mới có chất lượng. Hiện tại Tăng Chắc đã vào ở Phương Minh phòng ở, về sau có nhiều thời gian, tiểu hoạt chậm rãi hẩm, nước súp mới tốt uống không phải. Phương Minh làm rõ tự mình nội tâm, nói với Tăng Chắc, "Vậy ngươi liền ở nơi này đi, thời gian rất lâu bên trong, ta cũng sẽ không bán bộ phòng này, ngươi có cái gì đồ dùng trong nhà A quần áo A túi sách cái gì, cũng mang tới liền tốt." "Tốt, hiện tại đêm đã khuya, ta liền đi về trước." Tang Trác nghe, nhìn về phía Phương Minh, thần sắc trong mắt tựa hồ càng cao hơn xem Phương Minh một chút. Phương Minh, ngươi thật là cái thân sĩ." Tăng Chắc nói. Phương Minh nghe, kém chút có cười phun xúc động. Tăng Chắc mượn tử, "Ngươi là thật không thế nào lên mạng à, ta kỳ thật rất lịch sự, chỉ là này thân sĩ không giống với kia thân sĩ." Tại Tang Chắc thưởng thức sùng bái ánh mắt dưới, Phương Minh tiêu xái phất phất tay, rời khỏi nơi này. Ngày thứ hai, Phương Minh đi tới công ty. Phương Trung Quốc trở về báo đến. Phương Trung Quốc kỳ thật mấy ngày trước đó liền trở lại Xuyên Du, bất quá Phương Minh cho hắn thả vài ngày nghỉ nghỉ. Phương Trung Quốc chạy tới chạy lui đi công tác, người đều đen gầy một vòng, Phương Minh cho hắn mấy ngày thời gian nghỉ ngơi một cái, bồi bồi vợ con. Hôm nay, Phương Trung Quốc xem như chính thức đi làm, vừa mới trở về, liền bị Phương Minh cứ gọi tiến vào phòng làm việc. "Phương Đồng, có chuyện?" Phương Trung Quốc hỏi. Phương Minh cười cười, mở ra ngăn kéo, xuất ra một cái chìa khóa xe, đặt ở trên bàn công tác. "Cái này chìa khóa người cầm." Phương Minh nói. "Phương Đồng, đây là..." "Ai, công ty gần nhất phát triển không tệ, nhưng là sự tình cũng nhiều bắt đầu, rất nhiều chuyện muốn chạy công việc bên ngoài, không xe không tiện, ta trước mấy ngày nhường ăn kỳ quản lý cho công ty mua hai chiếc xe, cái này chìa khóa là Audi Q7 chìa khóa, xe cho ngươi sử dụng, tiền xăng cái gì công ty ra." Phương Minh nói. Chúng nó nghe, trường đại nhãn tỉnh, có chút kinh hỉ. Phương Minh thấy thế, trong lòng sáng tỏ. Nam nhân mà, đều là ưa thích xe, Phương Trung Quốc sẽ lái xe, nhưng là một mực không có xe của mình, chủ yếu là bởi vì không có tiền. Phương Minh trước đó muốn ăn Kỳ mua một cô Audi A6, một cô Audi Q7, cái trước hơn 60 vạn, cái sau rơi xuống đất 80 vạn, là cho công ty phối xe, đón một cái khách hàng cái gì. Tại Hoa Hạ, rất nhiều người đối với Audi SQG có đặc thù hảo cảm. Kỳ thật không phải nói cái này SQG xe đến cỡ nào tốt, mà là Hoa Hạ ZF, chính phủ làm việc dùng xe, đại đa số đều là Audi. Ngươi Hoa quan bản vị tư tưởng thật nghiêm trọng, đã giễu ép chính phủ, như thế đứa thích Audi, trên xã hội đối với Audi đánh giá trong lúc vô hình đề cao một cái cấp bậc, rất thích hợp làm việc thời điểm lấy ra giữ thể diện. Phương Minh đối với loại sự tình này không quan trọng, dù sao đều là công cộng. Hắn cho Phương Trung rõ ràng một chiếc xe quyền sử dụng, cũng là ban thưởng Phương Trung rõ ràng tại Ninh Hải làm việc năng lực. Dù sao xe vẫn là Minh Phương đầu tư vốn công ty, cũng liền chẳng khác gì là Phương Minh, hiện tại chính là cho Phương Trung rõ ràng sử dụng, cũng có cần thiết này. Gặp Phương Trung quốc kích động dáng vẻ, Phương Minh cười nói, "Cầm đi, đừng không có ý tứ." Ừm. Phương Đồng ta đã thu. Phương Trung Quốc cũng không thận trọng lệ, hắn cầm lấy chìa khóa xe, trên mặt như là cười nở hoa. Phương Minh gật đầu, tâm Phúc Nha, chính là ngần ấy một giọt bồi dưỡng lên." "Đúng rồi, ngươi lần trước nói xử lý bảo an công chuyện của công ty, ta cảm thấy có đạo lý, ta đã làm được, cho ngươi một người quản lý chức vụ, ngươi ngoại trừ phụ trách Minh Phương công ty bên này bên ngoài, bình thường cũng chạy một chuyến bên kia, ngươi xem như thân kiêm hai trước, tiền lương ta cho ngươi thêm nhiều chưởng một vạn." Phương Minh nói. Phương Trung Quốc nghe, trên mặt lộ ra rung động cùng thần kinh ngạc. Hắn cũng không phải bởi vì tăng một vạn khối tiền tiền lương như thế rung động. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Phương Trung Quốc là người trong vòng, hắn là biết rõ, muốn làm một cái bảo an công ty là khó khăn dừng nhường nào. Bảo an công ty, rất bảo an công ty hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, chuyên ngành năng lực là một mặt, mà đổi thành bên ngoài một phương diện, cũng là trọng yếu nhất chính là bảo an công ty là có thể xuống lục. Mặc dù chỉ là phòng ngừa bạo lực thương, mà dù sao cũng là thương. Trên thực tế, bảo an công ty chẳng khác gì là một chi ở trong xã hội lực lượng vũ trang, mặc dù không cường đại, thế nhưng là không nên quên, hoa hạ là cấm thương xã hội, người bình thường chỉ một cái công suất cao súng hơi đánh chim đều phải đi vào ngồi mấy tháng. Trên xã hội cơ hội không có bất kỳ xuống ống lực lượng, mà bảo an công ty lại là hợp pháp xuống lục, ZF, chính phủ, lỗ hồng thẻ không là bình thường nghiêm ngặt, có thể làm xuống bảo an công ty, đều là đại lão. Chi phía trước trung nước cũng chỉ là nâng một câu, cũng không có thật muốn đến, bảo an công ty có thể nhanh như vậy phê xuống tới. Phương Minh ngược lại là tốt, cử trọng lực khinh, phương Trung Quốc đi công tác lúc này mới mấy ngày à bảo an công ty vậy mà phê duyệt xuống tới, hơn nữa nhìn bộ dáng, còn đã thành quy mô. Cái này, chỉ có thể nói rõ, phương Minh nền tảng bối cảnh, thật sự là quá cứng. Phương trung Quốc cảm giác trong lòng đốn ngộ. Phương đồng bối cảnh phía sau này thật sự là không đơn giản phương đề tảng lập quốc đến có thể cảm thấy tự mình cao như vậy tuổi có chút thấp hỏng không biết rõ công ty có thể hay không tại lâu dài nếu như tại không dài, về sau còn phải tìm việc làm liền chưa chắc có cao như vậy tiền lương nhưng là bây giờ biết rõ liền lến sẽ ép chính phủ thẻ như vậy nghiêm bảo an công ty Phương Minh cũng nói làm liền làm cái này năng lượng bối cảnh này trong lúc nhất thời Phương Trung Quốc nổi lòng tôn kính. cảnh thứ hai chương 102 động thủ trên đầu Thái Tuế cầu đã mua cầu từợ trước nhìn thấy phương Trung Quốc biểu lộ Phương Minhthẩm ý Hắn đây là đối với ta cùng công ty, lòng tin tăng lên. 100%. Phương Minh mỉm cười. Phương Trung Quốc phản ứng, tại Phương Minh trong dữ liệu. Kỳ thật quy luật chính là như thế, tựa như là vật lý thế giới định luật, chất lượng lớn hấp dẫn chất lượng nhỏ bé, trên thế giới này, cường giả hấp dẫn người phụ thuộc, đây là phổ biến quy luật. Cho nên không cần thiết che giấu mình cường đại, hiện ra lực lượng, hơn có thể thu lấy được người khác trung thành. Phương Đồng, ta biết rõ, ta nhất định sẽ đem bảo an công ty hào hào làm lớn. Phương Trung Quốc thu hồi suy nghĩ, nói, "Ừm, ngươi đi trước làm việc của ngươi đi." Phương Minh gật đầu. Phương Trung Quốc rời đi. Phương Minh cười cười, bật máy tính lên, tiếp tục bắt đầu chơi hắn mô phòng người sinh sống làm. Sau đó 2 ngày, Giang Trắc sóng nặng, tăng chắc cho Phương Minh đánh qua điện thoại, nàng tiếp tục trở lại đoàn làm phim bắt đầu làm việc, cái kia Tử Minh Kiệt quả nhiên không dám lại làm cái gì. Phương Minh biết rõ bên kia tin tức, không biết rõ vì cái gì, luôn luôn cảm thấy chuyện này vẫn chưa xong. Xem Từ Minh kiệt người kia, tướng mạo liền đặc biệt hùng, có chút tàn nhẫn cảm giác. Phương Minh luôn cảm giác, lần này Từ Minh kiệt tan thiệt thòi lớn như thế, đối với tăng chắc còn dám nộ không dám nói, cái này khẩu khí, người kia không giống như là có thể như thế nuốt xuống bộ dáng. Chuyện này xong Phương cũng có hòa khí. Từ Minh kiệt hỏa khí, không biết do hướng chỗ nào phát, nhưng luôn luôn phải có một cái chỗ. Lý do an toàn, Phương Minh muốn Phương Trung Quốc gần nhất nhìn kỹ chút, nếu có cái gì dị thường tình huống, liền trực tiếp thông chí hắn. Ngày này hơn 2 giờ chiều, Phương Minh ngồi tại phòng làm việc uống trà, đồng nhiên Phương Trung Quốc gó cửa, đi đến. Phương Đồng, có chút việc, đến hướng người báo cáo. Phương Trung Quốc nói, chuyện gì? Ta phát hiện, cái này hai ngày có cái kẻ rất khả nghi, tại công ty phụ cận lừa dối. Phương Trung Quốc thần sắc nghiêm túc nói, người ta suất ngũ sau làm qua tinh xem xét, tinh xem xét một cái thiết yếu kỹ năng, chính là nhớ kỹ người, mặt, này chủ yếu là dựa vào lấy ký ức người bộ mặt đạt thủ. Cái này hai ngày, ta ba lần nhìn thấy cùng một người, tại nhóm chúng ta công ty phụ cận quan sát. Lần thứ nhất, hắn là giả bộ như hỏi đường, cùng công ty quay khách sạn Hàn Nguyên một hồi. Lần thứ hai, hắn hóa thân đưa thức ăn ngoài tiểu ca, tiến đến công ty một chuyến, sau đó trong lòng ta hoài nghi, tìm lại lâu bảo vệ khoa, điều một cái thu hình lại, phát hiện cái này cái người dưới đất nhà để xe, hướng về phía phương đồng xe của ngươi, dùng điện thoại chụp ảnh. Phương Trung Quốc nói, Phương Minh nghe vậy nhíu mày, hỏi người không nhìn lầm không có đây là ta chuyên nghiệp kỹ năng phía trước ta cũng không có chú ý lần thứ hai cái này cái người đến công ty đưa thức ăn ngoài thời điểm ta cùng gặp qua lúc ấy ta đã cảm thấy có chút không đúng nhưng không có nghĩ sâu bất quá ta nửa đêm thời điểm bỗng nhiên nghĩ đến cái này cái người ta gặp qua lúc ấy tại cùng chúng ta công ty quay khách sạn bắt chuyện chỉ bất quá về sau hắn đưa thức ăn ngoài thời điểm là một điểm cải tiến đổi môi đoàn thức ăn ngoài người ngườiơ phục còn dính hai mảnh đám dâu nhỏ cũng ta một hồi nghĩ lập tức liền xác nhận cái này người chính là trước đó tìm công ty quay khách sạn bắt chuyển kia cái người mà lại thanh vân cao ốc bảo vệ khoa thu hình lại, ta phóng đại nhìn kỹ, chính là cái này cái người, lại đổi một bộ quần áo, hướng về phía phương đồng xe của người liền chụp ảnh. Ta đem màn hình giám sát khảo một cái danh trước, thả tại trong điện thoại di động, phương đồng người xem. Phương Trung Quốc cầm điện thoại, cho Phương Minh thả một đoạn thu hình lại. Phương Minh nhìn lại, quả nhiên, một cái mặc đồ thể thao nam nhân, dưới đất nhà để xe, hướng về phía Phương Minh trước kia Aston Martin, trước trước sau sau đang quay chiếu. Phương Minh nhíu mày, hắn đứng dậy, đi đến cửa phòng làm việc, hô một cái nhân viên, hắn thông tri quầy khách sạn đến lao bạn phòng làm việc một chuyến. Không bao lâu Phương Minh công ty quầy khách sạn Tào Hiểu Mạn đi tới Phương Minh phòng làm việc. Tào Hiểu Mạn là chương ngại khả bạn tốt, trước kia cùng Phương Minh cùng một chỗ ăn cơm xong, lúc ấy muốn công việc. Phương Minh gặp Tào Hiểu Mạn rất xinh đẹp, người cũng coi như hiểu chuyện, liền nói có thể muốn nàng làm công ty quầy khách sạn, tiền lương 5000, cuối năm có thưởng. Tào Hiểu Mạn về sau, liền thật đến Phương Minh công ty đi làm, một mực phụ trách quầy khách sạn. Nàng không biết rõ là chuyện gì, đi vào Phương Minh phòng làm việc, cảm giác được bầu không khí có chút nghiêm túc, Tào Hiểu Mạn có chút rụt rè hỏi: "Lão bản, đã xảy ra chuyện gì sao?" Một chút công ty bảo an trên sự tình, đừng sợ, chính là hỏi một vài vấn đề. Phương Minh nói, sau đó cho Phương Trung xử cái nhan sắc. Phương Trung Quốc ngầm hiểu, đi vào Tào Hiểu mạng trước mặt, nói ra, "Tiểu mạng tiểu thư, người đối với cái này cái người có ấn tượng sao?" Nói, Phương Trung Quốc đem đoạn lục tượng kia cho Tào Hiểu mạng nhìn một lần. "A, cái này cái người, ta biết. Tào Hiểu mạng tại chỗ nhận ra người này, bất quá lập tức có nói, "Ta nói nhận biết, không phải người quen loại kia nhận biết, là trước hai ngày, cái này cái người lại tới đây, tìm ta bắt chuyện, hỏi ta công ty thông báo tuyển dụng nhân viên nha." "Ồ, ngươi nói như thế nào?" Phương Minh hỏi. "Ta nói công ty tạm thời không đối ngoại chưa mời." Người phụ trách lực tài nguyên chính là hệ có quản lý, nếu quả thật có cần, ta hỗ trợ hỏi một chút, hắn liền hỏi ta một chút có không có vấn đề, ta cũng không để ý, liên quan đến công chuyện của công ty ta một cái không nói, đối phương hỏi cũng không nhiều, chính là cái gì trình độ mới có thể đi vào công ty loại hình, ta liền theo miệng đáp. Ta đối với cái này người có ấn tượng, chính là cái này cái người có chút mục tích, nói được ngày, về sau ta không kiên nhẫn được nữa, hắn giống như cũng nhìn ra, liền nói tự mình trình độ thấp, khả năng nhận lời mời không lên, liền đi. Ta hiểu mà nói. Phương Minh ánh mắt dần dần méo bắt đầu. Đây là có người để mắt tới ta công ty hay là để mắt tới ta bản thân. 100%. Phương Minh sắc mặt có chút trầm xuống. Tao Hiểu mạng không biết. 100% dám định qua Tào Hiểu mạng về sau." Phương Minh hòa hoán một cái thần sắc, đối nàng nói ra, "Tốt, không sao, chính là tìm ngươi xác nhận một cái." "Ừm ăn, ta biết rõ, kỳ thật phương Trung Quốc quản lý cho nhóm chúng ta trải qua giữ bí mật khóa, liên quan mật sự tình, ta một cái không nói." Tao Hiểu mạng vội vàng giải thích nói, nàng cảm thấy phần công tác này thanh nhàn đãi ngộ tốt, cũng không muốn bởi vì việc này vứt bỏ làm việc. "Ta biết rõ, tốt, không sao, ngươi đi mau đi." Phương Minh nói tao hiểu mạn ngoại hoảng bất an rồi đi. Có thể xác định có người để mắt tới công ty." Phương Trung Quốc nói, "Bất quá còn tốt, công ty nhân viên đều lên qua giữ bí mật khóa đưa đón thức ăn ngoài cũng là ở ngoại vi phòng nghỉ, không có tiến vào chủ yếu khu vực, nhưng chuyện này là ta trách nhiệm." Phương Trung Quốc nói. Phương Minh gật đầu, nói, "Lại nhìn thấy cái này cái người, trước bất kể cái khác, khống chế lại, xem hắn là phương diện kia phải tới." Phương Trung Quốc gật đầu, đúng vào lúc này, hắn điện thoại di động kêu lên. Phương Trung Quốc đón lên điện thoại. "Đầu, người mau tới công ty dưới mặt đất nhà để xe, ta cùng đoạn Nam tại nhà để xe, lại nhìn thấy tiểu tử kia." trong điện thoại, là Phương Minh công ty một cái khác bảo an chuyên viên thanh âm, có vẻ rất hưng phấn. Cái gì? Ngươi xác định là người kia? Không sai. Nhóm chúng ta cùng một chỗ xem bảo an thu hình lại, chính là tiểu tử này, sẽ không sai. Trong điện thoại thanh âm nhớ tới. Các ngươi coi chừng hắn, ta lập tức đi." Phương Trung Quốc nói. Hắn nhìn về phía Phương Minh. Không chế lại, nhưng đừng làm quá mức, trực tiếp bắt được ngươi quy bẫy trong xe, sau đó phía trên một chút thủ đoạn, nhìn xem cái này người là làm cái gì." Phương Minh nói. Phương Trung Quốc vội vàng đứng lên, hướng ra phía ngoài tiến đến. Phương Minh nhãn thần sắc bén. Ai như thế không có mắt, động thủ trên đầu Thái Tuế. Bất kể là ai, hôm nay liền để ngươi xem một chút, cái gì là Mã Vương ra cái chán ba con mắt. Kênh 3. Tơ S, chương 88, giải cấm, không thấy có thể đi xem một cái, có phúc lợi. Chương 103, đến mà không trả lệ thì không hay. Chuẩn bị tiếp nhận trả thù đi. Cầu đấm mua, cầu từ đã trước. Phương Minh hiện tại thủ hạ có người, đánh sự tình không cần tự mình lấy ra, Phương Trung Quốc tự nhiên làm thay, bọn hắn chính là làm cái này. Phương Minh ngồi tại phòng làm việc, tiếp tục uống nghệ thuật thuật uống trà. Đại khái hơn 20 phút sau, Phương Minh điện thoại rung động. Cầm lên xem xét, là phương Trung Quốc phát tới một cái video. Phương Minh mở ra video, cái gặp một cái trung đẳng dáng vóc, hơn 30 tuổi nam nhân, bị Minh Phương công ty hai cái bảo an chuyên viên đặt tại quy 7 trong xe, còn tại dãy rửa. Hiện tại là pháp chế xã hội, các ngươi không thể. Trong video nam nhân đang kêu la, thế nhưng là không trả nói ra lời, liền bị chắp đầu tiếp mấy cái điện thao. Pháp chế xã hội, pháp chế xã hội là được ngươi chụp lén, còn có điều tra công ty thương nghiệp cơ mật. Phương Trung Quốc thanh âm vang lên, trong video nam nhân lại bị đánh mấy quyền. Cái này một trận điện pháo đánh tới, trong video nam nhân lập tức trung thực, lời nói cũng chịu thua. Huynh đệ, mấy vị huynh đệ, đừng làm khó dễ ta, ta cũng là kiếm miếng cơm ăn, đừng đánh, có chuyện hào hào nói, aiu. Đừng. Rất nhanh, cái này nam nhân triệt để trung thực. Nói, ngươi là làm cái gì? Vì cái gì chụp lén, còn lẫn vào công ty? Phương Trung Quốc thanh em vang lên. Ta, ta chính là cái làm thám tử tư, có người bỏ ra 2 vạn khối tiền để cho ta điều tra một người. Ai bảo ngươi tới? Điều tra ai? Là một cái ngành giải trí, tựa như là cái đạo diễn, tên hắn ta không có hỏi, hắn cho ta một tấm hình, trong tấm ảnh có một chiếc Aston Martin zerber SC. Hắn muốn ta tra rõ ràng chiếc xe này đến tuột cùng là ai, là làm cái gì. Xe này tại xuyên du tương đối ít, ta góp nhặt một chút tin tức, tra được chiếc xe này thường xuyên dừng ở thành vân cao ốc bãi đô xe, ta liền đến. Ta truy tra xuống dưới, xe này lão bản gọi Phương Minh, hắn công ty gọi mình Phương đầu tư vốn công ty, ta cũng liền biết rõ những này, lại có chính là trang nhân viên giao thức ăn xâm nhập vào Minh Phương đầu tư vốn công ty bên trong, quay mấy cái ảnh chụp. Ảnh chụp đâu? Còn có người đem tin tức chuyển trở về sao? Truyền. Không cho những vật này, ta không thu được số dư, cái kia đạo diễn để cho ta tiếp tục đuổi cái này đừng tiến còn nói nếu là nhìn thấy xe này chủ xe là đàn, liền cho hắn cứ gọi điện thoại. Video đến nơi đây, liền kết thúc. Phương Minh nhìn, chậm rãi hít sâu một khẩu khí, sau đó xóa bỏ video. Sự tình đã chỉ rõ ràng, là Từ Minh Kiệt cái kia thối cờ di phạm, tìm thám tử tư, điều tra mình. Ta cùng tăng chắc lái xe đi ra thời điểm, Từ Minh Kiệt trên lầu thấy được. Còn cần điện thoại chụp hình. 100%. Phương Minh lập tức xác nhận, là chuyện gì xảy ra? Xem ra cái kia Từ Minh Kiệt, đây là tới trả thù tới a. Cái này người, ngược lại là có điểm tâm máy bay, mặt ngoài nhận sợ. Đoàn làm phim bên trong cũng không dám tiếp tục quấy rối tăng chắc, thế nhưng là bí mật, lại tìm thám tử tư đến điều tra Phương Minh. Mà lại, nghe cái này thám tử tư ý tứ, kia Tử Minh Kiệt còn chuẩn bị thừa dịp Phương Minh lạc đàn thời điểm, tiến hành vũ lực trả thù. 65%. Hệ thống cho ra phán định. Phương Minh không khỏi nheo mắt lại. Mẹ cái này từ Minh Kiệt, thật đúng là chó biết cắn người không sủa a. Lúc này, Phương Minh điện thoại văng lên, là Phương Trung Quốc đánh tới. Phương Đồng, kia cái người bị khống chê trên xe, ta tại ngoài xe, hắn nghe không được ta nói chuyện. Chuyện này, đến tiếp sau Phương Đồng định xử lý như thế nào? Phương Minh suy nghĩ một lát, nói: "Đem cái này thám tử thẻ căn cước tìm ra đến, giam ở, sau đó uy hiếp một cái, thám tử không tính là gì lớn nhân vật, có người đưa tiền coi như thường, người đi bức lợi dụ một cái, nhường hắn không được lộ ra ra tin tức cho bên kia, cảm thấy khống chế ở, cái này cái người trước tiên có thể thả. Tốt, việc này ta hiểu được xử lý. Uy, xử lý tốt cái này thám tử, ngươi lên lầu đến ta phòng làm việc, ta có nhiệm vụ giao cho ngươi." Phương Minh nói. Minh Bạch phương động. cúp máy điện thoại, Phương Minh ngay tại suy nghĩ như thế nào phản kích, bỗng nhiên hắn điện thoại lại lên. Phương Minh nhìn vừa đưa ra điện biểu hiện, hơi kinh ngạc là cảnh tự Trần Cục trưởng. Hắn gọi điện thoại tới làm gì? Phương Minh thần nghĩ, đón lên điện thoại. "Phương Minh, ngươi có thể lên mạng nhà, ta cho ngươi cái internet tiếp đối, ngươi xem một cái." Trần Cục điện thoại lý thuyết. "Ồ, có thể lên, đã xảy ra chuyện gì sao?" Phương Minh hỏi. "Ngươi xem trước một chút lại nói." Trần Cục nói. Phương Minh gật đầu, hắn máy tính là mờ, Trần Cục báo một cái địa chỉ internet, Phương Minh đặt chân lên đi. Cái gặp đây là một cái đầu đầu tài khoản tin tức, nội dung là: "Chấn kinh! Xuyên Du Minh Vương công ty dính líu bạo lực phạm tội, công ty lão bản Phương Minh vậy mà như thế cùng hung cặc." Phương Minh lập tức chau mày. Hắn theo hấp sẽ xem tiếp đi. Thiên văn chương này, nội dung sốc nổi, đem Phương Minh miêu tả thành một cái tại xuyên vũ trụ vào hắc ác thế lực, hủy nhà, đe dọa, bắt chẹt, chói. Quan vị cốt kết, dù sao chính là một cái việc các bất tận ác đồ hình tượng, bởi vì những này hắc ác thế lực, kiếm lấy món tiền đầu tiên, dù sao sau khi xem xong, tất cả mọi người đều có một cái ấn tượng, Phương Minh là một cái bờ lách xã hội trên đường đại lao. Phương Minh sau khi xem xong, lại ngược lại lòng một khẩu khí. Trần cục điện thoại còn không có máy, Phương Minh ngự khí ngược lại trở nên nhẹ nhõm, nói ra, chân cục Ngươi biết rõ ta làm cái gì mà bán, Thiên Văn Chương này hoàn toàn chính là bôi đen vì bán, hư cấu đều nhanh gặp phải cố sự học rồi. Ta biết rõ, nếu không phải biết rõ, ta cũng sẽ không cho ngươi đánh cái này điện thoại." Trần Cục nói. Ta phân quản nghiệp vụ có an ninh mạng khối này, trung hợp nhìn thấy Thiên Văn Chương này, ta xem một cái, thông tin đều là soạn bậy làm tạo, ta đã thông trì một chút mặt mạng tinh, ngay tại phong cấm, đại khái chờ cái 5 6 phút, toàn bộ mạng liền không nhìn thấy tin tức này." Hắn nói. Phương Minh gật đầu, hắn nói ra, "Cảm ơn Trần Cục, chuyện này nhiều dựa vào ngươi hỗ trợ, mới không có sinh ra bao lớn ác liệt xã hội ảnh hưởng." Ừm, bất quá Phương Minh, ngươi chú ý một chút, ta hỏi thăm mặt mạng tình, bọn hắn nói cho ta, đẩy đưa cái tin tức này, là trên internet đẩy tay tổ chức, cố ý gây sự tình, rất nhiều xã hội điểm nóng, chính là nhóm người này làm, mặc dù bản này tin tức là tung tin đồn nhảm, đã toàn bộ mạng phong giẫm mất, nhưng là ta xem a, có thể là có người đang làm ngươi." Trần Cục nói. "Ta biết rõ, ai làm chuyện này, ta đại khái tâm lý nắm chắc." Đa tại Trần Cục nhắc nhở. Phương Minh nói. "Ha ha, trong lòng ngươi có ít liên tốt, chuyện này coi như kết thúc, lại chuyện đừng sợ phiền phức, tìm ta là được rồi." Trần Cục cười ha ha một tiếng nói. "Ta biết rõ." Cảm ơn chân cục. Phương Minh gật đầu. "Điện thoại của máy?" Phương Minh nheo mắt lại. "Trên internet tung tin đồn nhảm thuê đẩy tay trị ta người, cùng phái thám tử điều tra ta, đều là từ Minh Kiệt." Phương Minh nội tâm hỏi. "100%." Phương Minh khóa chặt mục tiêu. "Tốt, Từ Minh Kiệt, lần trước giáo huấn ngươi một lần, còn không có học ăn, còn muốn trị ta. Nếu không phải ta quan hệ cứng rắn, dưới tay người năng lực mạnh, thật đúng là bị ngươi đánh lén. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi làm lần đầu tiên, vậy cũng đừng trách ta làm mười năm. Từ Minh Kiệt, chuẩn bị tiếp nhận ta trả thù đi." Phương Minh lông mày gấp năm đấm. Cảnh thứ tư, giết. Chương 104, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Cầu đấm mua, cầu từ đắt trước. Phương Minh làm xong phản kích chuẩn bị, đầu náo ngược lại tỉnh táo lại. Lên cơn giận dữ, chỉ làm cho địch nhân cơ hội, đầu góc tỉnh táo, khả năng niu đồ một trận xinh đẹp phản kích. Phương Minh đầu tiên nghĩ đến một vấn đề. Cái này Từ Minh Kiệt, ưa thích loạn giao nữ nhân, đây là một cái nhược điểm, hắn đã có tật xấu này, liền sẽ không tùy tiện từ bỏ. Bây giờ tăng chắc không cần hắn, mà đoàn làm phim lại là bắt quái tin tức bay khắp nơi địa phương, cái này Từ Minh Kiệt muốn tìm nữ nhân, cũng không thể tại đoàn làm phim. Thế nhưng là hắn có cái này cần, vậy rất có thể liền sẽ đi bên ngoài tìm nữ nhân. Hắn tương lai 3 4 ngày ở bên ngoài tìm nữ nhân, tỷ như TC tỷ lệ lớn bao nhiêu? 100%. Phương Minh nhìn thấy hệ thống phản hồi, không khỏi cười. Quả nhiên, cái này từ Minh Kiệt là không đổi được cái này. Nhưng là, như thế vẫn chưa đủ. Nếu như chỉ là TC, coi như bị bắt tại xuyên du cái này địa phương, tối đa cũng liền giao nạp cái tiền phạt, đi vào 10 ngày nửa tháng, không đạt được Phương Minh muốn phản kích hiệu quả. Phương Minh tiếp tục phát tán tư duy, cũng nói ngành giải trí loạn, nhất là nhóm này lão diễn nhận là là chị nghệ thuật, trị nghệ thuật rất nhiều đều sẽ dính điểm ma túy, nói là kích thích linh cảm, kỳ thật chính là mình phải mái một chút, không biết rõ cái này từ Minh Kiệt, dính độc tỷ lệ có bao nhiêu? 100% Phương Minh nhìn thấy cái này dám định, cười ha ha. Không thể sở liệu, quả nhiên, cái này từ Minh Kiệt không phải kẻ tốt lành gì, ma túy cũng dính vào. Dạng này, ngược lại là có cơ hội, chỉ hắn một đợt lớn. Phương Minh thầm nghĩ tốt, hắn đổ bộ máy tính, tại trên internet lục soát một cái từ Minh Kiệt. Thật là có tin tức của hắn, dù sao cái này cái người là cái đạo diễn chắc chắn sẽ có tác phẩm, cái người ảnh chụp cũng không phải cái gì bẩm mật. Rõ ràng điện thoại theo trên máy vi tính quay phim tốt tư liệu, sau đó đem hình ảnh gửi đi đến Phương Trung Quốc quệ chặt bên trên. Sau đó, hắn cho Phương Trung Quốc đánh một cái điện thoại. Phương Đồng. Phương Trung Quốc thanh âm trầm ổn vang lên. "Trung nước, ta cho ngươi phát một người tư liệu, cái này cái người là cái đạo diễn, cũng là chị nhóm chúng ta công ty phía sau màn hát thủ, hắn hiện tại có một cái đoàn làm phim tại Xuyên Du, ở tại Tây khu cùng thuận đường phố tứ quý khách sạn, ảnh chụp cùng tư liệu ta phát cho ngươi, ngươi cái này mấy ngày, nhìn chằm hắn, cái này cái người có TV thói quen." Khả năng còn dính động, nếu như ngươi phát hiện có cái gì gió thổi cỏ lay, ngươi trực tiếp cùng ta liên hệ." Phương Minh nói. "Phương Đồng, ngài yên tâm. Là ngài cùng công ty cho ta hiện tại đãi ngộ, trong lòng ta cảm kích, nếu ai đối Phương Đồng, gây bất lợi cho công ty, ta nhất định khiến hắn đẻ mắt." Phương Trung Quốc nói. Phương Minh có thể cảm giác đạo, Phương Trung Quốc cũng có chút nổi giận. Phương Minh lý giải, dù sao một phía trước Trung nước đãi ngộ này, tại xuyên du là tìm không thấy mấy nhà công ty có thể cung cấp tốt như vậy tiền lương và phúc lợi, nếu là Phương Minh hoặc là công ty xảy ra chuyện, Phương Trung Quốc mất đi sẽ rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì Phương Minh không ngừng để cao Phương Trung Quốc các loại trọng yếu nhân viên đãi ngộ phúc lợi nguyên nhân. Tình cảm chỉ là một phương diện, lợi ích mới là vững chắc nhất, trong công ty Ngư lão, ngoại trừ tại mình Phương ngoài công ty, cũng không chiếm được cao như vậy đãi ngộ, mới có lực lượng tụ, lực hướng tâm, cũng liền có trung thành. Ừm, minh bạch liền tốt, cái này mấy ngày ngươi liền nhìn chằm chằm hắn đi." Phương Minh nói. "Tốt, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Phương Trung Quốc nghiêm túc trả lời. Phương Minh gật đầu, dập máy điện thoại. Hắn tin tưởng, từ minh kiệt nhược điểm quá rõ ràng, chỉ cần nghiêm túc nhìn chầm chầm, cái này 2 ngày, nhất định sẽ lộ ra sơ hở. An bài tốt chuyện này, Phương Minh bắt đầu suy nghĩ Trần Cục chuyện bên kia. Tại Phương Minh kế hoạch bên trong, cần Trần Cục phối hợp. Nhưng là, Trần Cục trước đó đã hai lần đến giúp Phương Minh, mặc dù Trần Cục cũng có chuyện nhờ cùng Phương Minh, thế nhưng là thiếu nhiều người như vậy tình, không phải Phương Minh phong cách. Tuy nói Trần Cục nói có chuyện tìm hắn, không sợ phiền thức, cũng đây chẳng qua là lời khách sáo, thật tin, đó chính là trơn vãng. Phương Minh suy tư một lát, đang suy nghĩ sao có thể còn một cái ân tình, đồng thời đề cao chính một cái cùng Trần Cục liên hệ thời điểm thẻ đánh bạc. Tiền. Không được. Phương Minh rất mơ đưa ý nghĩ đầu tiên phủ định. Thân phận của hắn bây giờ là thanh thanh bạch bạch đang lúc thương nhân, không muốn liên lụy đi vào thất bại bên trong, cái này cũng không phù hợp Phương Minh tính cách. Vậy làm sao làm tốt đâu? Phương Minh vuốt vuốt cái trán, rất nhanh, hắn nghĩ tới một cái đường đi. Chân cục hiện tại cái tuổi này, coi như trẻ trung khỏe mạnh, mà lại hắn vì việc công cho Phương Minh tặng lễ, nói rõ người này sự nghiệp lòng tham nặng. Mà một cái cảnh tự phó cục trường, vẫn là một cái có sự nghiệp tâm phó cục trường, coi trọng nhất cái gì? Đương nhiên là công trạng. Ngàn công an cũng là cần công trạng. Đương nhiên, cái này công trạng không phải đã kiếm bao nhiêu tiền, giải quyết bao nhiêu xã hội trên chấp tìm xem xét công trạng, chưa hề chỉ có một hạng, đó chính là phá án tỷ lệ. Một cái công an làm tình, đến cùng được hay không, chủ yếu nhất công trạng chỉ tiêu chính là phá án tỷ lệ. Phương Minh nghĩ tới đây, đã có đầu mối. Kia theo bản làm việc bên trong, lật ra một trường xuyên du thị địa đồ. Hắn dùng bút, trước đem Tây khu dùng bút vòng. Phương Minh lại đem Tây khu chia làm tứ đẳng điểm. Là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Hiện tại, đã đến Phương Minh tú thao tác biểu diễn thời khắc. Tây khu 1, có giết người đảo phạm hoặc là độc tỉ lệ lớn bao nhiêu? 0%. Tây khu 2 Có giết người đảo phạm hoặc là độc tỷ lệ lớn bao nhiêu? 100%. Phương Minh nhãn tỉnh sáng lên, lại đem Tây khu 2 chia làm tứ đẳng điểm. Tây khu 21, có giết người đảo phạm hoặc là độc tỷ lệ lớn bao nhiêu? 0%. Tây khu nhị nhị, có giết người đảo phạm hoặc là trùm buôn thuốc viện tỷ lệ lớn bao nhiêu? 0%. Tây khu 23, có giết người đảo phạm hoặc là độc tỷ lệ lớn bao nhiêu? 100%. Như thế, Phương Minh lặp lại 3-4 lần, liền đã xác nhận. Tại Tây khu Tây Hồ huyện cư xá nhật ký bên trong, có một cái giết người phạm hoặc là khí động, ẩn thân nơi này. Xác nhận về sau, phương lên mạng Dùng vệ tinh địa đồ, từng cái xác nhận Tây Hồ huyện cư xá nhị kỳ bên trong mỗi một tòa nhà. Kỳ thật đến trình độ này, Tây Hồ huyện nhị kỳ cư xá hết thảy liền 10 tòa nhà, rất nhanh liền bị Phương Minh khóa chặt, tại số 6 lầu 5302 thất, ẩn giấu đi một cái giết người đảo phạm hay là trùm buôn thuốc viện. Đến cái này tình trạng, Phương Minh không cần tiếp tục giám định đi xuống. Hắn cầm lên điện thoại, cho Trần Cục đánh một cái điện thoại. Phương Minh. Trần Cục nhận được điện thoại, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Phương Minh nhanh như vậy liền lại gọi tới. Trần Cục, trên tay của ta có một cái tin tức, tại xuyên du tây khu minh lộ Tây Hồ viện nhị kỳ cư xá. Lầu số 6 năm cánh cửa 302 thất, ẩn dấu đi một cái giết người phạm hoặc là trộm buôn thuốc viện, nếu như ngươi bây giờ phải người đi, hiện tại liền có thể ngăn chặn hắn." Phương Minh nói. "Canh năm hoàn thành, nhân vật chính Mộ Tú. Chương 105, hướng mặt trời mới mọc quần chúng học tập. Câu đã mua, câu từ đã trước." Chân cục điện thoại nghe được, tựa hồ cảm thấy rất kinh ngạc. "Nửa ngày, hắn nói ra, Phương Minh, loại sự tình này không mở ra được trò đùa, ngươi xác định sao?" Chân cục, "Ta là cầm loại chuyện này nói đùa người sao? Cụ thể phát hiện qua trình về sau cùng ngươi nói, ta có thể đoan, cái tin tức này xác nhận không sai." Chân cục do dự một cái, cuối cùng nói ra, "Tốt, ta tin ngươi lần này, ta lập tức điều phối cảnh lực." Phương Minh đáp ứng, "Chuyện này xong xuôi." Phương Minh dập máy điện thoại. Thời gian cực nhanh, rất nhanh, đến chạng vạng tối hơn 7 giờ trông. Phương Minh còn tại trong văn phòng. Đông nhiên, hắn điện thoại di động tiêu lên, Phương Minh nhìn thoáng qua, là Phương Trung Quốc gửi tới hẹn chặt video. Phương Minh kết nối video, cái gặp điện thoại trong tấm hình là một nhà tiệm lầu. Trong video, Phương Minh nhìn thấy Tử Minh kiệt cái tên mập mạp kia đạo diễn, đang cùng một bàn người ăn cơm uống rượu, vừa ăn, còn thổ nhuốc. Mẹ kiếp! Xuên vô cái này địa phương, thật sự là thứ đồ gì cũng có. Trước đó nói cái kia, một cái nhỏ diễn viên, còn tìm người uy hiếp ta. Ta Từ Minh Kiệt là ăn dạng này thua thiệt người sao? Cũng không nhìn một chút, ta cái gì địa vị xã hội, ta tùy tiện lấy ra, liền đem kia nhỏ diễn viên cùng nàng phía sau chỗ dựa bui xấu. Hiện tại cả nước quét đen, ta chẳng những muốn trên internet bôi xấu bọn hắn, chờ qua một đoạn, ta lại tìm người viết thư nộp danh, cái gì Minh Phương đầu tư vốn công ty chủ tịch. Xem như cái bóng a, ta bóp hắn liền tròn, hắn đẹp liền đẹp. Cùng ta chơi xã hội, ta giết chết hắn, hắn cũng không biết là ai hạ thủ. Từ Minh Kiệt một bên đo lấy cái nổi một bên thủ mạt hoành phi thổi như bức. Phương Minh nhìn, nheo mắt lại. Đây là hiện trường quay phim, Phương Trung Quốc khả năng ngay tại Từ Minh Kiệt cạnh bên vị trí ăn nồi lầu trực tiếp đem tại chỗ cho quay xuống. Phương Minh đại khái minh bạch Từ Minh Kiệt nghĩ như thế nào. Cái này ra hỏa ném đi mà to, nhưng là không muốn ăn thua thiệt ngầm hắn nhưng thật ra là đủ đau hiểm, muốn trả thù Phương Minh, lại lo lắng bị phản trả thù, cho nên giấu ở phía sau màn, tự cho là an toàn, điều khiển thế cục, thế nhưng là không tới, hiệp thứ nhất, hắn tự thân liền bại lộ tại Phương Minh tầm mắt bên trong. Phương Trung Quốc bên kia video giở máy, mà phía sau Trung Quốc văn chữ cho Phương Minh phát tới một cái tin tức, Phương Đồng, ta đi theo cái này đạo diễn đến tiệm lầu, mới vừa rồi là tưởng thuật trực tiếp, ta đồng thời dùng app thu video, đợi lát nữa đem video cho người gửi tới. Tốt, tiếp tục cùng đi theo. Phương Minh gật đầu. Phương Minh tâm tình bình tĩnh, tiếp tục tại phòng làm việc bên trong uống vào nghệ thuật tổn trà. Đại khái đến hơn 9 giờ đêm thời điểm, Phương Minh trên điện thoại di động liên tục thu được Phương Trung Quốc gửi tới mấy cái video. Trong đó có một đoạn là vừa rồi tiệm lầu đoạn video kia, ngoài ra còn có hai đoạn, một hoàn cảnh là một nhà trong khách sạn. Đầu tiên là Từ Minh Kiệt cùng một cái khác 50 tuổi hứa nam nhân tiến vào 802 căn phòng, một cái khác thời điểm liệu là liên tục có 3 cái quần áo hở hàng nữ nhân tiến vào cùng một cái căn phòng, trong đó một cái nữ nhân vẫn là ỉn rơ hoặc là ủy cỡ dè nạ nơi đó bên ngoài gồm mẹ lẹt chỉ cản ạp tợ li ẩn sẽ nữ. Phương Trung Quốc phát tới một cái giọng nói thông tin. Phương Đồng, xuyên du tây khu Hỷ lai đang khách sạn 802 phòng, Từ Minh Kiệt cùng một cái khác nam nhân, còn có 3 cái nữ nhân cũng tại trong một cái phòng. Ta cảm giác không chỉ là tính giao dịch, bọn hắn còn có thể hít thuốc phiện. Rõ ràng nghe, a a nhếch Cái này Từ Minh Kiệt Quả nhiên nhược điểm không ít, nhanh như vậy liền bị tự mình đợi đến cơ hội. Từ Minh Kiệt bọn hắn ở nơi đó hít thuốc phiện tỷ lệ có bao nhiêu? Phương Minh nội tâm qua một lần giám định, 100%. Phương Minh cười nhạt một tiếng, quả nhiên, hít thuốc phiện chó, nhịn không được bao lâu cái này hiện ra nguyên hình. Phương Minh suy nghĩ một lát, cầm lấy điện thoại, cho Tăng Chắc phát một cái thông tin. Hắn đem trước đó Từ Minh Kiệt tại tiệm lẩu, vương lời muốn làm gì cái kia video, phát cho Tăng Trác. Qua đại khái một phút, Tang Trác điện thoại đánh vào. "Phương Minh, ngươi vừa rồi phát video là Từ Minh Kiệt. Hắn muốn động thủ đối phó nhóm chúng ta." Tang Chắc thanh âm trong điện thoại có chút khẩn trương, hỏi: "Ừm, hắn đã động thủ, ta đem video phát cho ngươi, chính là muốn cùng ngươi nói một cái, xem ra, ngươi kia bộ phim, không, có biện pháp hảo hảo quay, Từ Minh quyết đối với ta động thủ, ta có thể muốn phản kích một cái, kết quả sau cùng, khả năng dẫn đến ngươi phim không có cách nào quay xong." Phương Minh nói: "Không có việc gì, Phương Minh, ngươi muốn làm cái gì, không cần cân nhắc ta, trực tiếp đi làm là được." Tăng Chắc nói. Dừng một chút, Tăng Chắc nói: "Ta kỹ thật nghị thông suốt rồi, cái này Từ Minh kiện, lớn như vậy thua thiệt, ta còn tại dưới tay hắn làm việc." Hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha ta, cùng ý chí, không bằng dứt khoát kết thúc xong hết mọi chuyện. Chỉ là ta ký hợp đồng, không ty phim sẽ bồi thường rất nhiều phí bồi thường vi phạm hợp đồng, nhưng nếu là chính Tử Minh Kiệt xảy ra vấn đề, kia là hắn gánh chịu trách nhiệm, sản xuất phương sẽ không trách tội đến nhóm chúng ta diễn viên trên đầu. Mà lại, Phương Minh, ngươi là bởi vì ta mới chọc Tử Minh kiện, hắn muốn đối phó ngươi, ta nhất định là cùng ngươi đứng tại cùng một cái lập trường, ta mặc dù là nữ nhân, nhưng là cũng biết rõ đạo lý, ta bên này là tuyệt không có ý kiến. Ừm, vậy là tốt rồi, đúng, Tang Trác, ngươi có biết hay không tại xuyên du đội chó săn phóng viên? Phương Minh hỏi nhận biết mấy cái bất quá cũng không quen chính là sơ giao, làm sao người gọi điện thoại tìm một chút đội chó săn đi xuyên du Tây khu hỷ lai đang khách sạn dưới lầu liền nói có vợ Trần đầy đủ má liệt Ừm. tốt ta lập tức liền gọi điện thoại được Phương Minh muốn tăng chắc liên hệ đội chó săn về sau liền dập máy điện thoại mới vừa kết thúc cùng tăng chắc trò chuyện trần cục điện thoại đánh bảo Phương Minh người thần Trần cục ngữ khí đặc biệt hướng phấn, hắn nói ra chúng ta cảnh sát tại người nói cái tia địa phương vây lại một người cái này cái người còn mang theo súng ngắn kết quả bởi vì có tin tức của người Đối phương chưa kịp rút súng, liền bị chế phục. Trải qua đột kích thẩm vấn, cái này cái người là cả nước thông báo đặc biệt lớn cầm súng án giết người hung thủ. Người thật là thần. Vụ án này phá, nhóm chúng ta xuyên du cảnh sát, lập công lớn. Người là thế nào tìm tới cái này cái người đầu mối? Phương Minh nghe, a a nhấc người, nói ra, cái này tối nay lại nói, Trần Cục, ta còn muốn cung cấp một cái manh mối. Ta báo cáo, tại Tây khu Hỷ Lai đang khách sạn 802 phòng, có người tụ chúng âm loạn hít thuốc viện. Cái gì? Tụ chúng âm loạn thuốc viện. Trần Cục vô ý thức lại một cái. Bất quá cũng có phía trước rõ ràng cung cấp thần đồng dạng manh mối, Trần Cục đối phương rõ ràng tín nghiệm trình độ rõ ràng gia tăng. "Tốt, ta cái này phái người đi lục khách sạn." Trần Cục nói. Phương Minh lên tiếng, Trần Cục thì là cảm khái nói ra, "Phương Minh, người đây là xúc gian trừ ác, tận hết sức lực a." Ha, "Ha ta là hướng kinh thành mặt trời mới mọc quần chúng học tập." Phương Minh nói. "Cho Trần Cục cái tin này về sau, Phương Minh cúp máy điện thoại." Thứ Minh Tuyệt. Haha, cái này cái người, cơ bản có thể xác định." Hắn xong. Cảnh thứ nhất xuyên. Chương 106, cương quả kim truyền về tin tức. Cầu đặt mua, cầu từ trước. Phương Minh an bài tốt sự tình về sau, ổn thỏa điếu ngư đài. Hắn cầm lấy điện thoại, cho Phương Trung Quốc phát một cái giọng nói thông tin. "Trung nước, chú ý một cái hỷ Lai like khách sạn nơi đó, khả năng có cảnh sát người đi qua, người dễ dàng video quay phim một cái hiện trường." Phương Minh nói. "Tuất." Phương Minh nước hồi phục. Phương Minh cầm lấy chén trả, bình tĩnh chờ đợi. Đại khái hơn 10 phút sau, Phương Trung Quốc phát tới video mời. Phương Minh mở ra, cái gặp vừa rồi nhìn thấy Hỉ Lai like đang khách sạn 802 phòng nơi đó, đi lên bảy cái mặc sấu lam sắc đồng phục cảnh sát người, tụ tập tại cửa gian phòng. Có tiếng xem xét gõ cửa. Trong phòng trầm mặt một thời gian thật dài, mới có người 10 điểm khó chịu hô, "Ai? Tinh xem xét kiểm tra phòng, người ngoài cửa hô." "Dê, lại là kiểm tra phòng." Tự mình báo tinh số, ai biết rõ ngươi có phải hay không tình xem xét. Trong phòng, Từ Minh Kiệt thanh âm vang lên. Mấy cái kia người mặc cảnh phục nhìn nhau, trong đó một người gật gật đầu. Lập tức, có đại hán đứng tại cửa ra vào, hướng về phía chỗ cửa, trực tiếp liền nhảy xuống. Ẩm. Cửa phòng bị một cước đá văng, bên trong chuyển đến nam nam nữ nữ kêu sợ hãi, còn có tình xem xét gầm thét. Cũng thành thật một chút. Ngồi xuống. Ngồi xuống trên mặt bàn thứ gì, cũng ngồi xổm trên mặt đất. 802 trong phòng, náo nha nháo nhác khắp nơi thanh âm. Lúc này, điện thoại di động camera quay tới, Phương Trung Quốc mặt tiến vào quay phim phạm bị. "Phương Đồng, ta không tiện đi qua, bất quá người ở bên trong hẳn là ngồi vững, khẳng định phạm pháp pháp." ghi chép về địa phương nước nói. "Được, ngươi rời đi trước, chuyện này cơ bản kết thúc." Phương Minh nói. Phương Trung Quốc gật đầu, hắn đổi một cái phương hướng, rời khỏi tầng này khách sạn. 20 phút sau, cảnh sát ráp lấy từ minh viện, còn có một cái khác hơn 50 tuổi nam nhân, cùng ba cái tiểu thư, đi ra Hỉ Lai đang khách sạn. Ở bên ngoài đã có 10 cái nghe tin lập tức hành động vạ vạ dạ gì, thủ tại chỗ này. Nhìn thấy một thân béo thịt, liền lên áo cũng không có mặc Từ Minh Kiệt, lập tức có người nhận ra hắn là ai. Từ đạo, ngươi có lời gì muốn nói? Xin hỏi ngươi là PC bị bắt sao? Từ đạo, ngươi quay tới, chụp tiểu ảnh. Đám này vạ vạ dạ gì phóng viên, từng cái trường thương đoạt áo, hướng về phía người để trần, bị quần tay quàng lại Từ Minh Kiệt chính là một trận loại quay. Từ Minh Kiệt cảm giác mất mặt đều muốn ném đến đại tây dương, tối đầu giống như là hạt chi muốn đem dấu ở, cũng bởi vì hai tay bị tê được, căn bản là không có cách tránh né. Tính cả phía sau tiểu thư, cùng một chỗ bị những này vạ vạ dạ dị phóng viên quay tiến vào trong tấm hình. Cuối cùng, vẫn là có cái tinh xem xét động bên cạnh ẩn Tri tâm, không biết rõ chỗ nào là một cái cờ ép cờ thức ăn ngoài cái túi, cho tử mình kiện bọc tại trên đầu, mới khiến cho cái này từ đạo miễn cho xấu hổ hiện trường tự sát. Phương Minh tại phòng làm việc lại ngồi sau khi, trần cục lại tới một cái điện thoại. Phương Minh, người báo cáo là thật, tại Hỉ Lai khách sạn 802 phòng, bắt được song hai nam ba nữ, tụ chúng lập loạn, hơn nữa còn hiện trường thu được băng phiến 10 gram, kích thuốc phiện cùng cụ ba bộ. Bất quá, bị bắt người, giống như có chúng là đạo diễn. Nghe Trần Cục, Phương Minh cười một tiếng, nói ra, khả năng đi, ta chỉ là thuận tay báo cảnh, cụ thể cũng không rõ ràng. Ừm. Trần Cục cũng không phải bác, không tin câu nói này, nhưng cũng không có hỏi, dù sao phá được vụ án, chính là hắn công lao. Hiện tại cả nước nghiêm trị, cái này mấy cái người, ngược gây án, người tổ chức chí ít một năm trở lên không có chạy. Trần Cục nói. Ừm, ta cũng là vì giữ gìn xã hội hài hòa làm công hiến." Phương Minh vừa cười vừa nói. Hắn cùng Trần Cục khách sáo hai câu, dập máy điện thoại. Phương Minh đứng người lên, hoạt động một cái, tâm tình bình phục. Thứ Minh quyết sự tình, xem như kết thúc tạm biệt, Từ Đạo, vị này Từ Đạo, từ hôm nay về sau, chỉ có thể đi trong ngục giam quay ngục giam phong vân. Sinh hoạt khôi phục bình tĩnh. Ngày thứ hai, Phương Minh đến công ty về sau, tìm đòi một cái sách giải trí tin tức. Nữu Cố Lộc chuyện đoàn làm phim kinh biến. Đạo diễn Tử Minh Kiệt ti sĩ cũng hít thuốc phiện, đã bị cảnh sát khống chế. Đạo diễn Ti C, hít thuốc phiện. Tại Hỷ Lai đăng khách sạn bị cảnh sát bắt tại chỗ. Nữ Cố Lộc chuyện đoàn làm phim có lẽ đem vô kỳ hạn ngừng. Toàn bộ bởi vì đạo diễn Từ Minh Kiệt sinh hoạt hủ hóa. Không ngoại sở liệu Gần như tất cả sách giải trí website tin tức cũng xuất hiện đạo diễn Tử Minh Kiệt TC, hút thuốc hiện sự tình. Từ Minh Kiệt ưỡn lấy bụng lớn, thân trên không mặc quần áo ảnh chụp, chuyển trên internet tất cả đều lạ. Còn có vạ vạ dạ gì chuyên môn chạy tới phỏng vấn Tử Minh Kiệt cũng là tại ngành giải trí làm diễn viên, so với hắn tiểu nhị hơn 10 tuổi mới nhất một nhiệm kỳ bạn gái, hỏi đối phương có gì cảm tưởng không. Phương Minh sau khi thấy được, không khỏi lắc đầu. Những này vạ vạ dạ gì a, làm giống như có hơi quá. Bất quá, Từ Minh Kiệt bản thân, xem như triệt để xong. Có quan mối công bố bình luận Nói là Từ Minh Kiệt đã bị gia nhập không có nghệ đức ngành giải trí số đen, về sau hắn nghị xoay người quay phim. Vậy coi như khó khăn. Phương Minh đối với cái này cũng không thông cảm. Đánh rắn không chết, tất bị phản vệ. Giống như là Từ Minh Kiệt loại này ưa thích ra ám chiêu người, liền muốn vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc, về sau không cho hắn bất luận cái gì xoay người cơ hội. Phương Minh chính nhìn xem Mối Văn, đột nhiên điện thoại chấn động, Phương Minh xem xét, là Tang Trác gửi tới video mời. Phương Minh chọn tiếp nhận. Phương Minh, ta xem hôm nay giải trí tin tức, Từ Minh Kiệt sự tình kết thúc. Tang Trác biểu lộ hơi kinh ngạc, trong video hỏi Đúng vậy à, kết thúc." Phương Minh gật đầu. Tăng chắc như có điều suy nghĩ, nửa ngày, nàng nói ra, "Ta nhận được đoàn làm phim thông tri, bộ này phim vô kỳ hạn kéo dài thời hạn, bởi vì hợp đồng, tối bồi thường nhóm chúng ta những này diễn viên một khoản tiền, bất quá đoán chừng hạn mục này muốn lửng. Vậy ngươi có tính toán gì?" "Ta hả, chuẩn bị tại Xuyên Du nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian, đại khái nửa tháng đi, mấy năm này qua cực khổ, gặp phải lần này thời cơ, coi như là cho mình thả cái giả." Tăng Trác nói. Hơi trầm mặc lát, Tang Trác nói ra, "Phương Minh, qua 2 ngày là cuối tuần, có thời gian hay không?" Bồi ta cùng một chỗ tại xuyên du chơi mấy ngày Ừm. Phương Minh nghe đến đó cảm giác ra có chút ý tứ. tăng chắc mời ta bơi chung chơi là đối ta có ý tứ sao? 85% Phương Minh nhìn thấy màn sáng trên kết quả gật đầu nói ra tốt thời gian của ta tương đối rộng rụ đến thời điểm liên hệ Ừm. tăng chắc gật đầu sau đó dập máy video Phương Minh dùng tay mỏ sờ cảm tăng chắc xem ra là đối tự mình có chút động tâm A ngay tại cái này thời điểm Phương Minh trên bàn cố định điện thoại bỗ nhiên ắng lên ai vậy biết do cái này cố lời nóiã số không có mấy cái người Phương Minh nghĩ đến, hắn đón lên điện thoại. Phương Đồng, ta là Hải Đông, ta hiện tại người tại Cương Quả Kim, có một tin tức tốt, muốn báo kiện cho Phương Đông. Triệu Hải Đông thanh âm mang theo hưng phấn, tại trong điện thoại vang lên. 3. Cảnh thứ hai. Hôm nay làm rõ một cái mạch suy nghĩ, đổi mới hơi muộn, bất quá còn có cánh năm. Chương 107, người người đều là người giàu có. Cầu đã mua, cầu từ đã trước. Triệu Hải Đông là Phương Minh trước đó thông qua săn đầu chiêu mộ thương mậu nhân tài. Phương Minh lúc ấy thủ hạ có 3 cái thương mậu phương diện nhân tài, Vương Hâm, Triệu Hải Đông, còn có Mạnh Hưởng. Bởi vì cùng Gem Cạ bị hợp tác, Phương Minh cần điều động người đi cương Quả Kim, hắn mở ra tràn giá tiền lương, kết quả Thiệu Hải Đông cái thứ nhất lưỡng, mạnh hưởng chậm một bước, nhưng cũng tiếp nhận, cái này hai cái người, còn có 5 cái thông báo tuyển dụng phổ thông viên trước, cùng Gem Cạ bị cùng một chỗ tiến về cương Quả Kim. Thiệu Hải Đông đến cương Quả Kim đã có một đoạn thời gian, lần này bỗng nhiên gọi điện thoại đến, nhìn có cái gì chuyện trọng yếu. Không nên kích động, trước tỉnh táo một cái, từ từ nói. Phương Minh nói. Ừm. Thiệu Hải Đông hít sâu một khẩu khí bình tĩnh cảm xúc, sau đó nói ra, Phương Đông, công ty cùng cương Quả Kim bên này, làm đổi hàng mậu dịch Đối với dùng đồng khoáng thạch, đổi chúng ta xuống ống đã được. Ta đến bên này về sau, trước tiên đi giám định một cái bên này đồng khoáng thạch, kết quả phát hiện một kinh hỉ. Chuyện gì xảy ra? Phương Minh hỏi. Cương quả kim bên này đồng khoáng thạch có vàng không năm sen lẫn mỏ, trước đó ta xem bên này số liệu hiểu, bên này mỏ đồng phẩm vị rất cao, có 30%, mà mỗi tấn đồng khoáng thạch, đại khái có thể sản xuất 3 đến 5 lăm vàng. Những ngày số liệu, lúc đầu cương quả kim bên này người cũng biết rõ, nhưng bọn hắn kiến thức chuyên nghiệp thật không dám lấy lòng, để cho ta phát hiện một cái to lớn bở UG. Triệu Hải Đông nói, nói lại hưng phấn lên. Cái gì bở UG? Phương Minh hỏi: "Phương Đồng, cương quả kim bên này lấy quảng phương thức cùng tinh luyện phương thức, quá nguyên thủy, tinh luyện đồng khoáng thạch sen lẫn mỏ vàng phương pháp, là cổ pháp luyện kim phương pháp. Cổ pháp luyện kim chủ muốn chính là tay tuyển quặng khối, nện mỏ khối, tối niền đá ép mỏ khối, si mổ, bẫy, kéo lưu, hóa hỏa các loại trình tự. Trong đó lượng công việc lớn nhất mấy người công đầy đá mài. Cổ pháp luyện kim tại khoáng thạch mài nhỏ về sau, chính là kéo lưu, lợi dụng tỷ trọng nguyên lý quét tuyển ra lưu tấm kim, kéo lưu mục đích là vàng theo khoáng thạch bên trong tách ra, đây là thanh lưu, có điểm giống đạo sa kim, mục đích đúng là đem lưu tấm kim biến thành màu kim, thông qua cái chương trình này" Đại gia mao kim độ tinh khiết đã đạt tới 5 đến 6 thành mao kim đại gia về sau, dùng lưu toán vật chất trừ bỏ tạp chất, liền có thể gia luyện. Vàng thật không sợ lửa, ước chừng nửa giờ về sau, kim khối sẽ xuất hiện, một tấn đồng khoáng thạch, đại khái ra 3 đến 5 lăm vàng, chất lượng ước chừng chín thành, muốn tạo thành một cái 50 gram kim bánh, cần 10 tấn đến 15 tấn đồng khoáng thạch, khả năng sen lẫn tinh luyện. Cái này quá lãng phí. Phương Minh nghe, trong lòng mơ hồ ý thức được cái gì. Người nói là, những này đồng khoáng thạch bên trong, thay cái phương pháp, có thể để luyện ra càng nhiều vàng. Phương Minh hỏi. Đúng rồi, UG chính là ở đây. Ta hiểu đồng khoáng thạch cũng đã gặp quốc nội mỏ đồng sen lẫn mỏ vàng, ta biết rõ, nơi này đồng khoáng thạch sen lẫn mỏ vàng, kỹ thật bị nghiêm trọng đánh giá thấp, nếu như phóng tới Hoa Hạ, có đầy đủ chức vào thiết bị, chí ít có thể tại một tấn thép quả kim đồng khoáng thạch bên trong, để luyện ra 8 đến 10 găm vàng. Cái này tinh luyện phương pháp, thuộc về quốc tế khá là tiền mặt vàng tinh luyện pháp, phương đồng ngươi biết rõ điện thoại kim loại hiếm thu về a. Chính là phương pháp kia. Cương quả kim bên này người, hoàn toàn không biết rõ loại phương pháp này tồn tại, thế nhưng là một khi nhóm này đồng khoáng thạch vận đến quốc nội, mỗi tấn chí ít có thể nói thêm luyện ra 5 găm vàng a. Tiêu Đông lại động lên, nói nghệ Phương Minh cầm điện thoại tự hỏi hắn biết rõ điện thoại thu về là một cái bạo lợi ngành nghề. mỗi tấn thu về rách dưới điện thoại bên trong chứa vàng đồng cùng cũng thu về lợi dụng nhựam đều là hàm lượng rất nhiều bình quân một tấn điện thoại có thể thu về 150G vàng 120 kg trở lên đồng đã không biết rõ bao nhiêu cũng thu về lợi dụng nh lượngm Nghe một tấn điện thoại phế liệu thu về ra 150gam vàng không nhiều cũng đây là đối với vàng ngành nghề không hiểu rõ phẩm chất cao màu vàng nặng một tấn vàng khoáng thạch cũng mới có thể để luyện ra 50gam vàng mà vứt bỏ điện thoại Hàm kim lượng là phẩm chất cao mỏ vàng gấp 3, hiện nay vàng có dâng lên xu thế, 150 gram vàng, đại khái giá trị 5 vạn. Bọn hắn dùng thu về vàng kỹ thuật, nghe Thiệu Hải đông ý tứ, hoàn toàn có thể dùng tại cương quả kim đồng khoáng thạch bên trên. Phương Minh cho cương quả kim bên kia bên ngoài giá cả 2000 vạn súng ống đạt được, có thể đổi giá trị 8000 vạn đồng khoáng thạch. Hiện nay giá thị trường 30 cao phẩm vị đồng khoáng thạch, báo giá là 3500 đồng một tấn, bởi vì cương quả kim khoáng thạch có vàng xen lẫn, giá cả tại 4000 tấn, giá trị 8000 vạn thạch chính là 2 tấn. Phương Minh làm ăn này Chỉ đi phí chuyên chở cùng súng ống đạn được chi phí, đại khái kiếm lời 6000 vạn. Nhưng bây giờ, dựa theo Hải Đông bên kia tin tức mới nhất, nếu như mỗi tấn, Phương Minh dùng hóa hạ tân tiến hơn tinh luyện phương pháp, có thể nói thêm luyện ra 5 lăm vàng, như vậy 2 vạn tấn đồng quan thạch, liền có thể để luyện ra 10 vạn răm, cũng chính là 100 kg vàng. Chẳng khác gì là 3000 vạn nhân dân tệ. Phương Minh tính nhẩm về sau, nội tâm qua một lần hệ thống giám định. Triệu Hải Đông phát hiện bụt là thật sao? 100%. Phương Minh nắm chắc trong lòng. Như thế một kinh hỉ. Mặc dù 3000 vạn, đối với hiện tại Phương Minh tới nói không nhiều. Thế nhưng là cái này tăng lên lợi nhuận tỷ lệ, về sau đại tông mậu dịch, nếu như Gem cạ bị một mực không có kiệm phản ứng, cái này ra tăng lợi nhuận, liền sẽ một mực tiếp tục giữ vững. Biết rõ, làm không tệ. Chuyện này xem như ngươi công lao, công ty cho ngươi một bút cái người tiền thưởng, 50 vạn." Phương Minh nói. Triệu Hải Đông lập tức ở bên kia không nhịn được cười ha ha, nói ra, cảm tạm phương Đồng. Phương Minh cười cười, sau đó hỏi, "Các ngươi tại cương quả kim, còn thích đứng sao?" Xem nói như thế nào, nếu như nói vật chất hưởng thụ, là khẳng định không bằng quốc nội, nhưng là nói lên địa vị xã hội. Hắc, hắc không cần ta cái này tiền lương hàng năm. Chính là công ty phái tới cái kia 5 cái phổ thông viên trước, tại cương quả kim bên này, cũng là đại phú ông khả năng hưởng thụ được địa vị A. Phương Đồng, bên này thật sự là quá nghèo. Bên này người đều GDP thậm chí còn không đến 500 USD, người đều thu nhập thì càng không cần nói, chí ít có 98% dân bản xứ ngày hôm đó đều tiền sinh hoạt không đến 5.5 USD, tương đương nhân dân tệ ước chừng 37 đồng, tương đương với mỗi tháng 1.100 đồng tài hữu trình độ. Nói cách khác ở chỗ này chỉ có 2% quốc dân là có được phá nghìn lương tháng. Chúng ta công ty nhóm người này, ở chỗ này liền từng cái là người giàu có Lúc này mới đến mấy ngày à, liền có vô số gia đen nguội tử coi trọng công ty người, ha ha, nếu không phải sợ những bệnh, công ty mấy cái hán tử sợ là có thể hàng đêm sinh ca, tìm đều là bản sứ trong trăm có một, ngàn giảm chọn một thổ dân mỹ nữ. Triệu Hải Đông phát ra một tiếng nam nhân đều hiểu tiếng cười, cười âm hiểm, nói: "Ha ha, các ngươi chú ý an toàn, làm tốt bảo hộ biện pháp, ngươi hiểu?" Phương Minh cười một tiếng, "Ừm, ta còn cầm giữ được mạnh hưởng tiểu tử kia, liền nói không chừng." Triệu Hải Đông cũng cười, hắn nói ra, chính là chuyện này, không, có chuyện khác, bên này đồng khoáng thạch phẩm chất giám định, ta vẽ chuyển thần trở lại đi tìm tới phù hợp người bán, có thể kiếm một món hời. Được, các ngươi ở bên kia làm rất tốt, công ty sẽ không bạc đái các ngươi." Phương Minh nói. Sự tình trò chuyện xong, Phương Minh cút máy điện thoại. Tâm tình của hắn rất tốt, suy nghĩ một lát, Phương Minh ra ngoài, đem Thương Mộ Bộ Vương Hâm, gọi vào tự mình phòng làm việc. Vế đút vế đút vế đút. Kênh 3. Chương 108, ta làm người bạn gái đi. Cầu đã mua, cầu từ đã trước. Vương Hâm là Minh Phương đầu tư vốn công ty Thương Mộ Bộ quản lý, năng lực của hắn kỳ thật rất mạnh, so Triệu Hải Đồng còn phải mạnh hơn một điểm. Chỉ là quyết đoán bên trên, Vương Hầm không có Triệu Hải có dũng khí. Triệu Hải Đông bị điều động đến Cương Quả Kim, rất nhanh liền có thành tích, chẳng những cầm tới trăm vạn tiền lương hàng năm, cũng bởi vì vừa rồi phát hiện cơ hội buôn bán bị ban thưởng, mà Vương Hâm còn tại trong công ty, cầm cơ bản tiền lương hàng năm. Mặc dù Vương Hâm còn không biết rõ Thiệu Hải Đông lập công sự tình, nhưng nhân chi thưởng tình, gần nhất có chút thất lạc. Phương Minh đem Vương Hâm gọi vào phòng làm việc. Phương Minh trực tiếp đem Cương Quả Kim đồng khoáng thạch, có càng lớn vàng sen lẫn mỏ tinh luyện tỷ lệ sự tình, nói cho Vương Hâm. "Lão Vương, năng lực của ngươi ta là công nhận, không bao lâu, Cương Quả Kim thạch muốn đến Hoa Hạ, công ty cần lấy ra, tìm nhà dưới." Người Phương Pháp rất rộng rãi. Chạy một chuyến chuyện này, một hồi ta đem đồng khoáng thạch phẩm chất báo cáo nhanh cho ngươi, ngươi tìm một cái quốc nội có thể ăn vào nhóm này hàng hóa công ty, nếu như có thể đem giá thu mua đề cao, cũng coi là một cái công lao." Phương Minh nói. Vương Hâm nghe, cảm giác có chút phấn chấn. Hắn gần nhất trong khoảng thời gian này, còn tại Sويس, mấu chốt thời điểm không có đứng ra, kết quả thắt thất lương cơ. Bây giờ có dùng đến hắn địa phương, Vương Hâm cảm giác đó là cái cơ hội, nhất định phải biểu hiện tốt một chút, đền bù trước đó lựa chọn sai lầm tổn thất. "Phương đồng, yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực làm tốt chuyện này." Vương Hâm nói, thái độ chi tích cực Còn kém lập quân lệnh trạng. Được, ta tin tưởng năng lực của ngươi, chuyện này liền giao cho ngươi." Phương Minh vừa cười vừa nói. Vương Hâm lĩnh mệnh, rời khỏi Phương Minh phòng làm việc. Trên tay sự tình cũng có người xử lý, lại nhàn nhã xuống tới a. Phương Minh tựa ở lão bản trên ghế, hướng về sau thoải mái nằm, dưới tay có người là dễ chịu, sự tình gì nâng một cái ý nghĩ, liền có người đi làm. Hai ngày sau, cuối tuần. Phương Minh cùng tăng chắc hẹn xong, cái này hai ngày, buổi tăng chắc tại Xuyên Du hảo hảo chơi hai ngày. Phương Minh đối với Xuyên Du rất quen, không có báo dư lịch đoạn, mà là mở ra công ty ODA6, mang theo tang trác từ được hiện. Xuân Du thuộc về phương nam khí hậu, coi như qua 11, nhiệt độ không khí cũng vẫn rất cao, tăng chắc mặc khá là mát lạnh, sâu dai váy bên ngoài chụp vào một cái nhỏ áo trắng, cùng Phương Minh cùng nhau đùa giỡn. Trong vòng một ngày, Phương Minh đi là vẹn đã tivi tăng cứ một Hoàng Long Ngũ Thải Ao Bung Lòng Châu Cổ Thành cái này một tuyến đường, nhìn xem quốc bảo khở manh đáng yêu gấu chúc lớn, xem xem xét tự nhiên kỳ quan Ngũ Thải Ao, cuối cùng chạm vạng tối thời điểm đến Lòng Châu Cổ Thành, hai người thời gian tự do, muốn làm sao đi đi như thế nào, chơi khá là tận hứng. Ban đêm, Phương Minh hai người liền quyết định ở tại Lòng Châu Cổ Thành. Lòng Châu Cổ Thành, lịch sử lâu đời, Bất quá từ khi biến thành điểm du lịch về sau, nơi này cũng không ít rất thời thượng phòng ăn, Phương Minh tìm một nhà phong cách không tệ nhà ăn tây, cùng Tang Trác cùng đi ăn tối. Tăng Chắc cảm xúc không tệ, ăn cơm thời điểm, cùng Phương Minh cười cười nói nói, còn nói không ít ngành giải trí trong vòng nhân tài biết đến Bắc Quái. Phương Minh cười ha hả cùng một chỗ đàm tiếu, chỉ là chủ đề về sau, bất chi bất giác liền chuyển đến tình cảm phương diện. "Phương Minh, ngươi bây giờ có bạn gái mà một năm?" Tăng Trác tựa hồ là trong lúc lơ đãng, hỏi. "Xem như có đi." Phương Minh vô ý nói dối. "Ừm. Ngươi còn trẻ như vậy to lãng, còn có tiền như vậy, ngẫm lại cũng biết rõ." Đời sống tình cảm nhất định rất phong phú, ha ha, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không đồng thời có rất nhiều bạn gái? Tăng chắc hỏi. Phương Minh không nói lời nào, mà là ngâng lên hai tay, tựa hồ đang nhìn ngón tay. Ngươi đây là tại làm gì? Tăng chắc hiếu kỳ hỏi. Ta là tại số, ta đến tuột cùng có mấy cái bạn gái a. Phương Minh cười trả lời. Tới ngươi ngươi thật đúng là số a. Tăng chắc lập tức hờn dỗi cười mắng. A a, không nói ta, ngươi đây, ngươi xinh đẹp như vậy, hẳn là nói không qua ít lần yêu được a. Phương Minh hỏi. Ngươi không hỏi cái này, nhóm chúng ta vẫn là tốt bằng hữu. Tang Trác nói. A Hẳn là ngươi bạn trai, so với ta bạn gái còn nhiều. Phương Minh cố ý kinh ngạc hỏi. Nào có A. Ta. Ta nói ta là mẹ thai độc thân đến bây giờ, ngươi tin hay không? Tăng chắc hỏi. Tin. Làm sao không tin? Thật giống như ta tin tưởng ta là độc thân đồng dạng tin. Phương Minh lời thề son sát nói. Ngươi. Tức giận người A. Tăng chắc trận nhìn Phương Minh một chút. Bất quá, nàng rất nhanh thần sắc có chút tạm đạo, nói ra, thế nhưng là nói thật, ta đã lớn như vậy, thật không có nói qua yêu đương. Vì cái gì? Ngươi tính cách rất tốt, cũng không phải không không phải xinh đẹp không muốn để Chính là ta trước kia luôn cảm giác mình xinh đẹp, cho nên ở trường học thời điểm, có nam sinh truy ta, ta cũng không thế nào cân nhắc, ta nghĩ, là thế nào có thể lên làm diễn viên. Mặc dù ta tự xưng tự mình là 18 tuyến nhỏ diễn viên, thế nhưng là trong lòng ta vẫn luôn có cái minh tinh mộng, tất cả nhỏ diễn viên, trong lòng khả năng cũng có cùng một cái mộng. Cho nên, ta ở trường học thời điểm, luôn cảm thấy yêu đương là lãng phí thời gian, về sau chắc chắn sẽ không cùng một chỗ, có thời gian này, ta không bằng tăng lên chính một cái. Thế nhưng là, chờ ta thật tốt nghiệp, tiếp xúc đến xã hội, ta mới biết mình là cỡ nào ngây thơ. Tăng chắc nhãn thần có chút hẩm đạm, nói ra Thực sự tiếp xúc đến ngành giải trí, ta mới biết rõ, nghề này mị nữ căn bản không đáng tiền, ngoại nhân nhìn xem cảm thấy ta sinh hoạt ngắn nọc, thế nhưng là có rất nhiều sự tình, ta nói cũng không muốn nói. Liên nói từ Minh Kiệt, người như hắn, nói trong vòng giải trí đều là dạng này người, kia khẳng định là hoang uổng, thế nhưng là dạng này người, trong vòng giải trí ba cái người bên trong có một cái, ta cho rằng tuyệt đối không phải nói lung tung. Ta nhập hành hơn một năm, vẫn là có nguyên tắc của mình, cũng sinh hoạt. Người cũng nhìn thấy, chính là như vậy quất bách. Mà lại, biết đến càng nhiều, càng là không thể quay về quá khứ, hiện tại, có như ta có lòng nói một trận đơn thuần yêu đương. Nhưng cái kia phổ thông Nam sinh cũng căn bản không thể lý giải ta không có biện pháp nói chuyện ta là tự mình đem tự mình làm trênả sớm biết rõ còn không bằng trong trường học nói một trận doanh doanh liệt liệt yêu đương Phương Minh không nói chuyện hắn nhìn xem tam sát nội tâm giám định một cái tăng chắc nói là thật nàng đến bây giờ cũng không có nói qua yêu đương 100% nhìn thấy giám định kết quả Phương Minh đột nhiên cảm giác được vui sướng không biết tăng chắc cầm lấy ly rượu đỏ uống một ngụm nàng nhãn thần bên trong có chút mê lý cách nhìn xem Phương Minh hỏi Phương Minh ngườiơi cảm thấy ta làm ngươi bạn gái thế nào Phương Minh mỉm cười. "Ta thật sự có rất nhiều bạn gái a." Phương Minh nói. "Uy, người quả nhiên hoa tâm." Tăng chắc cười, "Bất quá, ta không quan tâm." "A." Tăng chắc nhìn xem Phương Minh, nói ra, "Ta trước kia là lòng dạ quá cao, thế nhưng là kinh lịch nhiều chuyện như vậy, ta minh bạch. Cái thế giới này, vẫn là nam nhân thế giới, nữ nhân lại ưu tú, cuối cùng cũng cần một cái nam nhân. Ta muốn nam nhân, có thể không đẹp trai, có thể hòa tâm, nhưng là, nhất định phải là một cái có bản lĩnh, đáng tin, cường đại nam nhân. Chỉ có cường đại nam nhân mới có thể bảo vệ ta, cho ta cảm giác an toàn." Phương Minh ta không thèm để ý ngươi có bao nhiêu thiếu nữ bằng hữu, chỉ cần ngươi có thể bảo hộ ta, cho ta cảm giác an toàn, ta liền nguyện ý làm ngươi nữ nhân. Bình, canh thứ tư, còn có một canh. Chương 109, ta lễ nóng rẽ trọng, thậm chí muốn đánh thưởng mấy vạn khối cầu đặt mua, cầu từ đã trước. Ngươi thật, không ngại ta có thật nhiều bạn gái. Phương Minh hỏi. Tăng chắc lắc đầu, nói ra, là thật. Nếu như ta còn tại trường học, ta sẽ để ý chuyện này, nhưng là ta hiện tại Minh Bạch, một cái cường đại, có bạn lĩnh, có thể bảo hộ ta nam nhân, khẳng định là một cái rất ưu tú nam nhân, ánh mắt của ta rất cao, ta hứa thích kia đại biểu rất nhiều nữ nhân đều sẽ ưa thích. Loại sự tình này, ta tức giận không đến. Nếu là nam nhân không đủ hấp dẫn nữ nhân, hắn chính là không đủ cường đại, vậy hắn liền không bảo vệ được ta, đây là lựa chọn của ta, ta tình nguyện cùng người khác chia sẻ có thể bảo hộ ta nam nhân, cũng không muốn lại lo lắng hại hùng. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Phương Minh, nói ra, "Phương Minh, ngươi còn trẻ như vậy, như thế tu lão, lại có thực lực, trong lòng ta minh bạch, là không thể nào một người độc chiếm ngươi, ta cũng không cần cầu cái này, chỉ cầu ngươi có thể tốt với ta, có thể bảo hộ ta." Có dạng này một cái nam nhân, ta nguyện ý vì hắn kính dâng ta hết thảy. Phương Minh nghe cầm chén rượu lên, uống một ngụm rượu đỏ. Đây là tăng chắc nội tâm ý tưởng chân thật sao? 100%. Phương Minh xác định tăng chắc nội tâm ý tưởng chân thật về sau, hắn nghiêm túc gật đầu. Nếu như ngươi nguyện ý, vậy thì tốt, ta kỳ thật cũng rất thượng thứ ngươi. Trong vòng giải trí, ngươi dạng này giữ mình trong sạch nữ hải, không nhiều lắm. Ta mặc dù có thể sẽ hoa tâm, có thể sẽ có đủ loại vấn đề, nhưng là, ta có thể cam đoan, chỉ cần ta tại, liền sẽ không để bất luận kẻ nào động tới ngươi một cây tay. Phương Minh tang chắc nghe, trong mắt lệ quang chớp động. Nàng là cảm động, cũng may mắn tự mình gặp được dạng này một cái nam nhân. Một cái cường đại có thể cho hắn cảm giác an toàn nam nhân dù là cùng cái khác nữ nhân chia sẻ nàng cũng cảm thấy trong lòng có một loại không hiểu yên ổn Phương Minh cùng tăng chắc sau khi ăn cơm xong thân mật rất nhiều tăng sát chủ động kéo Phương Minh cánh tay liền như là một đôi chân chính tình lữ. lúc này bóng đêm đã đồng muốn tìm cái địa phương ở lại thế nhưng là đi mấy nhà bản địa khách sạn gian phòng cũng đầy cuối cùng Phương Minh hay là tìm được một nhà ép tốt nói là vẫn còn phòng trống ở giữa nhưng chỉ có một gian mà lại là quý nhất kia mở gian cảnh khu rừng chân một mực rấtắt muốn 2.100 đêm Phương Minh không quan tâm chút tiền lệ này hắn nhìn một chút tăng chắc tăng chắc rất thuần phục xuất ra thẻ căn cước của mình Phương Minh hai người thuê phòng bất quá Phương Minh luôn cảm thấy cái kia ép túc phảiy hàng tiểu bộ nhìn hắn cùng tăng chắc hai người nhãn thần có chút tấm vị các loại Phương minh đi vào dàn kia quý nhất ép túc giường lớn phòng mở cửa về sau hắn lập tức minh bạch và hàng tiểu bộ nhãn thần vì sao như thế ấm vị bởi vì đây là một gian tình thú phòng trong phòng trang trí nhan sắc là h phấn hồ sắc còn có giường nước còn có nhìn cũng là người ta miên man bất định gô giá đỡ còn tay chờ đã đã Phương Minh một cái mắt, cảm giác huyết dịch chẳng những dâng lên, còn hướng xuống Tuân. "Cái kia, nếu không chúng ta đổi một gian a?" Phương Minh mặc dù ra mặt rất dày, nhưng lúc này vẫn là khiêm tốn một cái. "Không cần. Liên nơi này đi, rất tốt." Tang Trác đỏ mặt nói. Phương Minh lập tức có một loại lệ nóng doanh tròng cảm giác, cũng có xuống dưới khen thưởng cái kia bày hàng tiểu muội mấy vạn khối xúc động. Một đêm nội dung không tỉ mỉ bày tỏ, về sau có tóc nâu Lý Phiên. Ngày thứ hai, Phương Minh tỉnh lại. Hắn rất đêm qua rất thỏa mãn. Tang Trác đúng là lần thứ nhất, nhưng là tìm tới cảm giác về sau, rất chạy, thả, rất cùng cực. Nhìn xem vẫn còn ngủ say Tăng Trác, Phương Minh trong lòng một mảnh yêu thương. Kỳ thật hắn từng có mấy cái trong nữ nhân, Tăng Trác xem như nhất là ưu tú, cũng rất không dễ dàng cái kia. Phương Minh cảm thấy, đã Tăng Trác muốn làm mình tinh, mình ngược lại là có thể giúp nàng một tay. Nghĩ tới đây, Phương Minh tâm niệm vỡ động, bắt đầu làm lên giám định. Tăng Trác dựa vào phim lửa cháy tới sát suất có bao nhiêu? 3. Quá thấp đi. Kia phim truyền hình đâu? 10%. 1 phần 10 niềm tin. Mặc dù cao một chút, cũng hầu như thể cũng quá thấp đi. Hẳn là tang Trác diễn kĩ rất kém cỏi. Không phải vậy làm sao truyền hình điện ảnh phim cùng phim hồng lên cơ hội cũng thấp như vậy. Nàng diễn kỹ là thật kém. Nô không phải xem xét. 100%. Tốt a, đừng cân nhắc đóng kịch. Ca đâu? 25%. Vẫn là quá thấp. Như vậy thống nghệ giải trí đâu? 55%, này xác suất cũng sửa chữa. Phương Minh nhìn thấy cái này xác suất, trong mắt có chút sáng lên. Sự chú ý của hắn đặt ở kia dấu cộng phía trên. 55%, 65%, 75%, 85. Xác suất sửa chữa đến 85%, liền bất động. Hệ thống nhắc nhở Mặc dù diễn kịch không cao, ca kh hát trình độ không được, nhưng tính cách tốt, người xinh đẹp chính là ưu thế, tống nghệ giải trí có thể làm cho nàng cấp tốc thành danh, đương nhiên, nếu như kia tấm nghệ là tộc chủ đầu tư thì tốt hơn. Phương Minh hiểu rõ. Phương Minh biết rõ, quốc nội ngành giải trí không cùng loại loại minh tinh, vị trí là khác biệt. Lợi hại nhất, tự nhiên là truyền hình điện ảnh cả, tiếp theo ca khúc cả, thời thượng cả khó phân sàn sàn nhau, phim truyền hình hôn còn kém rất nhiều, tống nghệ ca càng kém, hai tinh địa vị thấp nhất. Đương nhiên, đây chỉ là đại khái phân loại, chỉ có thể đại khái nói rõ tình huống, không phải là tuyệt đối. Bởi vì internet đột phá, có rất nhiều tống nghệ mình tinh hải hóa tình, bởi vì tống nghệ tiết mục gặp may, đây cũng là một cái mới đường. Tăng chắc có vẻ như diễn kỹ thật, ca Hát Khiêu Vũ ra mặt tỷ lệ không lớn, ngược lại là đi tống nghệ giải trí lộ tuyến, có lẽ có một chút cơ hội. Phương Minh ngược lại là đối với tăng chắc về sau đi đường gì tuyến không quan trọng, đến thời điểm có cơ hội liền giúp một chút nàng, cũng khẳng định không phải mình sinh hoạt chủ tuyến chính là. Các loại tăng Trác sau khi tỉnh lại, nàng nhìn thấy gian phòng bên trong ấm, vị nhăn sắc, nhớ tới đêm qua điên cuồng, khá là không có ý tứ. Phương Minh cười vỗ nàng rời giường. Du lịch du hôm nay còn muốn tiếp tục. Cuối tuần 2 ngày, rất nhanh liền đi qua. Phương Minh cùng Tăng Trác chơi rất tận hứng. Các loại trên ý nghĩa tận hứng. Thứ 2, hai, hai người quay trở về Xuyên Du. Tăng Trác quản lý công ty có tin tức, tại kinh thành có thử sức cơ hội, Tăng Trác nhận được tin tức về sau, chuẩn bị tiến về kinh thành. Phương Minh không có ngăn nàng, Phương Minh biết rõ, Tăng Trác thực chất bên trong vẫn là yêu quý nghề này, nàng muốn phấn đấu không đương gia đình nữ tính, Phương cũng vô ý ngăn cản, ưa thích liền đi làm xong. Hắn cảm thấy về sau có cơ hội, có thể nhường Tang Trác đi hơn thuận một chút. Tang Trác sớm kết thúc ngày nghỉ, đi kinh thành, Phương Minh thì là tiếp tục tự mình tổng giám đốc thường ngày. Thời gian thuận lợi dựa theo tự mình bước đi tiến hành, Phương Minh tạm thời cũng vô ý đánh vỡ dạng này yên tĩnh. Chỉ là, một cái Phương Minh không nghĩ tới người, cho hắn tới một cái điện thoại. Thứ ba buổi chiều, Phương Minh chính chơi lấy mô phỏng nhân sinh, bỗng nhiên điện thoại vang lên, là một cái số xa lạ. Phương Minh nghĩ nghĩ, vẫn là đón lên điện thoại. Phương Minh tiên sinh. Trong điện thoại là một cái nữ hòa giọng nữ. Phương Minh nghe thanh âm này quen tai, bất quá trong lúc nhất thời không nhớ ra được là ai, hắn nói, "Là ta, người là?" Người tốt, ta gọi Vương Dĩnh Lệ, là xuyên bảo tập đoàn tài vụ tổng giám đốc, không biết do Phương Minh tiên sinh có rảnh hay không." Có thể hay không ra nói một chút sự tình. Trong điện thoại nữ nhân, nói: "Cây năm, viết đến 3 giờ sáng. Ngày mai tiếp tục. Chương 110, ý của người là." "Cầu đã mua, cầu từ đã trước." Nghe được Vương Dĩnh Lệ tự báo ra môn, Phương Minh trong đầu lập tức hồi tưởng lại một cái một thân hồng y cô gái tóc ngắn. Phương Minh nhớ kỹ nàng, cái này nữ nhân ở Xuyên Du nông thương ngân hàng cử hành trong tịch rượu, Phương Minh gặp qua nàng một mặt, bộ dáng cực kỳ giống rẻ xì đen lệ vừa trò chơi CG bên trong nữ chính ạ Phương Minh đối với cái này nữ, ngược lại là khắc sâu ấn tượng. Không chỉ là đối phương có điểm giống trò chơi nhân vật, cũng bởi vì nàng cùng Đường Sư nữ Nhi Đường Tiễn, cùng xuyên bảo tập đoàn hiện nay chủ nhân Đông Phương Tử có quan hệ. Vương Dĩnh Lệ, là Đường Tiễn trước kia viện ren người yêu, hơn nữa còn phải tối, di tình biệt luyến đối tượng, chính là xuyên bảo tập đoàn nữ tổng giám đốc Đông Phương Tử. Đường Tiễn ở trên máy bay quay phim ảnh chụp, phát cho người, chính là Vương Dĩnh Lệ. Phương Minh ngoại ý muốn đã nghe qua Đường Tiễn cùng Vương Dĩnh Lệ cái lột lúc ấy dám định ra đến, trong này tình cảm quan hệ hơi phức tạp. Cái này nữ nhân, làm sao tìm được nơi này rồi? Hẳn là cùng Đường Tình có quan hệ. Phương Minh nội tâm hỏi. Không Nhìn xem hệ thống màn sáng cho ra phán định, Phương Minh khẽ như mày. Cùng Đường Tình không quan hệ. Vậy là chuyện gì? Nghĩ nghĩ, Phương Minh cầm điện thoại hỏi, "Ta ngày mai buổi sáng lúc rảnh rỗi, Vương tiểu thư dự định ở nơi nào gặp mặt? Ngay tại Tây khu tên phủ đường bờ rủ sở quán cà phê như thế nào?" "Có thể." "Vậy thì tốt, ngày mai 9 giờ sáng, ta tại bờ rủ sở quán cà phê, xin đợi Phương Đồng." Vương Dĩnh Lệ vừa cười vừa nói. Hẹn xong thời gian, nàng liền dập máy điện thoại. Đến tột cùng là chuyện gì đâu? Phương Minh hơi nghi hoặc một chút. Ngày thứ hai, 9 giờ sáng, tên phụ đường bờ rủ sở quán cà phê Phương Minh đi vào quán cà phê, người bên trong không nhiều, có nghệ nhân hiện trường diễn tấu tiết tấu bộ rủ sở âm nhạc, Phương Minh đảo mắt một tuần, nhìn thấy một bộ hồng y lệ Vương Dĩnh Lệ. Phương Minh đi tới. Vương Dĩnh Lệ tựa hồ đặc biệt thích mặc trang phục màu đỏ, hôm nay nàng mặc chính là một cái rất nổi bật dáng vóc hai kiện bộ hồng sắc bộ váy, mang theo bạch kim hình tròn thái to vòng, yêu nhã ngồi ở chỗ đó, đang uống lấy cà phê. Nhìn thấy Phương Minh đi tới, Vương Dĩnh Lệ để cà phê xuống chén, cười đứng dậy. Không nghĩ tới, Phương động vậy mà nhận biết ta. Vương Dĩnh Lệ đối Phương rõ ràng đưa tay ra. Phương Minh cùng nàng cầm nắm tay, xúc cảm mềm mại. Tại xuyên du nông thương ngân hàng trong tử rượu, gặp qua Vương tiểu thư một mặt. Phương Minh cười nhạt cười, trang diện khách sáo hắn đã rất quen. Hai người ngồi xuống, nhân viên phục vụ đi tới, có rõ ràng muốn một chén lam sơn cà phê. Nhân viên phục vụ sau khi rời đi, Vương Dĩnh lại nói, "Phương Đồng thời gian quý giá, nhưng sự tình có chút phức tạp, cần từ từ nói, nhóm chúng ta xuyên bảo là thông qua chuyển xa mậu dịch để Trung Minh biết đến ngài, nghe nói Phương Đồng thần thông còn đại, trong ngoài nước có không ít người mạnh, lần này ta đại biểu là xuyên bảo tập đoàn, có chuyện muốn một cái." Ồ, sự tình gì? Nói nghe một chút." Phương Minh nói, "Sự tình là như thế này, ta đảm nhiệm chức vụ công ES Phương Đồng hẳn là biết rõ, chính là xuyên Bảo tập đoàn, nhóm chúng ta nghiệp vụ nội dung, chủ yếu là vì quốc tế điện tử sản phẩm đại hán, tiến hành bao bên ngoài gián bài gia công, lắp ráp, tự thân cũng sản xuất nhất định điện tử sản phẩm. Vương Dĩnh lại nói, Phương Minh gật đầu, hắn biết rõ xuyên Bảo tập đoàn. Cái thế giới này, hoa hạ đi vào quỹ đạo thời gian, so Phương Minh kinh lịch ở kiếp trước sớm mấy năm, tạo thành kết quả chính là kinh tế hơn phát đạt, tài chính quản chế hơn lòng một ít, mà mong đợi nghiệp giới cũng càng phát triển. Xuyên Bảo tập đoàn nhiệm vụ, cùng Phương Minh biết đến phụ gì khẳng có nhất định nội dung đạo, là vì quốc tế nổi tiếng bình quả. Hệ bài bản các loại công ty loại hình công ty dán tổ bài trang điện thoại máy tính trở xuyên bảo cũng có tự chủ sản xuất sản phẩm nó vẫn là một nhà màn hình nhà bột mì tấm nhà sản xuất đương nhiên xuyên bảo tập đoàn nghiệp vụ không chỉ như thế bọn hắn còn có tự chủ nghiên cứu phát minh và đội tiến hành kỹ thuật Nano lục xác chế trình kỹ thuật vô tuyến thông tin kỹ thuật tinh vi khuôn đúc kỹ thuật sẽ vợ kỹ thuật quan điện thông tin kỹ thuật vật liệu cùng ứng dụng kỹ thuật cùng internet kỹ thuật chờ đã khai phát nhưng chủ yếu vẫn là thay thế nguyên bản quá vị phủ gì kháng phát huy tác dụng chẳng khác gì là chỉ cần phương phủ gì kháng hợp thể xí nghiệp quý công ty người vụ ta đã khái hiểu một chút Phương Minh nói: "Từng." Phương Đồng hẳn là biết rõ, nhóm chúng ta là chính tông Hoa Hạ xí nghiệp, mà bây giờ, Hoa Hạ đang cùng Mỹ lực kiên tiến hành mậu dịch chiến, xuyên bảo bởi vậy, cũng gặp một chút khó. Bởi vì Mỹ lực kiên mậu dịch chiến pháp lệnh, xuyên bảo rất đại nghiệp vụ bạn thối, không thể không giảm bớt, mà bình quả công ty cũng dự định chặt đứt cùng xuyên bảo tập đoàn hợp tác, nhóm chúng ta có một ít bị động. Bất quá, chính là bởi vì mậu dịch chiến quan hệ, xuyên bảo cũng lấy được một nhóm mới đơn đặt hàng, tỉ như Hoa Hubei, Trường Hồng, Hải Nhị các loại xưởng, liền xuyên bảo đạt thành chiến lược hợp tác." Vương Dĩnh Lệ nói: "Ta đại khái biết rõ, Vương tiểu thư, ngươi nói thẳng, ta cái gì địa phương có thể trợ giúp ngươi đi?" Phương Minh nói. "A a, Phương Đồng người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta cũng giải thích không kém được, nhưng thật ra là dạng này, xuyên bảo bởi vì mẫu dịch chiến, cùng quốc nội một loạt đặt thành chiến lược hợp tác, vì bọn họ sản xuất màn hình điện thoại, tinh thể lòng bảng ở bên trong một loạt sản phẩm. Nhưng mà, xuyên bảo bản thân dây chuyển sản xuất, có chút tiêu hóa không được những này đơn đặt hàng. Nhóm chúng ta sản xuất lờ cờ giờ bảng, sử dụng vẫn là 6.5 đời kỹ thuật, mà trên quốc tế nổi tiếng đồng loại hình dẫn trước xí nghiệp, đã khai phát đến 11 năm đời kỹ thuật." Xuyên Bảo tập đoàn Phương Diện này cũng rất đau đầu. Công ty nghiên cứu tốc độ quá chậm, cho nên phía trên có ý tưởng muốn thông qua thủ đoạn đặc thủ, làm đến chí ít một cái 8. 5 đời l cỡ giờ dây chuyển sản xuất, hoặc là 6.5 đời lở tờ TS dây chuyển sản xuất. Đương nhiên, Phương Vàng cũng biết rõ, ngoại quốc công nghệ cao một mực đối với Hoa Hạ phong tỏa, nghĩ làm đến dạng này dây chuyển sản xuất, đi chính quy con đường cơ hồ không thể nào, công ty cũng là có chút điểm xuất ruột, mà Đồng Phương Tử tổng giám đốc thông qua Tề Trung Minh cùng xuyên du đường lão bạn con đường biết được phương đồng ngài giao du rộng lớn, rất có năng lực Cho nên Nghị Thịnh Phương Đồng nắm lại biện pháp, khả năng giúp đỡ xuyên bảo đoạn tới tay dạng này một cái dây. Chuyển sản xuất sao? Vương Dĩnh Lệ một khẩu khí, đưa nàng ý đồ nói ra. Phương Minh nghe lời này, trong nháy mắt hiểu được. Ý của các người là buôn lậu. Phương Minh hỏi. Vương Dĩnh Lệ cười một tiếng, nói, Phương Đồng Minh bạch ý tứ này liền có thể, chỉ cần dây chuyển sản xuất đoạt tới tay, thủ đoạn không quan trọng. Phương Minh nghe, không khỏi suy nghĩ sâu xa bắt đầu. Hắn đối diện tấm ngành nghề, bao nhiêu có một ít hiểu rõ. Bảng, chính là TV màn hình, màn hình điện thoại loại hình điện tử sản phẩm. Cái này là điển hình cao tư bản đầu nhập xí nghiệp một cái bảng dây chuyển sản xuất cho dù là 6.5 đời lờ cờ giờ dây chuyển sản xuất cũng chí ít chục tỷ khởi bước, mà nếu là hiện nay trên quốc tế khá là lưu hành 8 5 đời bảng dây chuyển sản xuất vậy ít nhất 3 năm 500 bức khởi bước đầu tiên 10 chương chương 111 bên trong cũng là màu đỏ Cầu đã mua cầu từ đã trước Phương Minh không có gì biểu tình biến hóa đối với Vương Dĩnh lại hỏi mục tiêu của các người là cái tia công ty nồngá còn có lệ mị, lệ CEO. cái này hai nhà đều là bảng công ty bên trong khá là rất trước nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân Xuyên Bảo nhận được tin tức, bọn hắn dòng tiền cũng có một ít vấn đề, cho nên nếu như không phải có cấm đối với hoa đưa vào công nghệ cao dự luật ở đây, cái này hai nhà công ty đều là rất nguyện ý đem dây chuyển sản xuất bán cho chúng ta." Vương Dĩnh Lệ nói. "Thế nhưng là dù sao có cái này dự luật." Phương Minh nói. "Đúng vậy a, cho nên mới cần Phương Đồng ngài trợ giúp." Vương Dĩnh Lệ tiếp lời nói. "Phương Đồng, nếu như ngài có con đường, có thể làm được dạng này một cái dây chuyển sản xuất, như vậy Xuyên Bảo nguyện ý nỗ lực thích hợp đại giới, đi ngài con đường, coi như là cho một cái qua cầu phí, cái này giá cả, chuyện sẽ không quá thấp, chí ít Vương Dĩnh Lệ nói tới chỗ này, có thể là sợ người khác nghe lén, theo trong bọc xuất ra sân nuôi, tại giấy ăn trên viết một con số, đưa cho Phương Minh, nói, chỉ ít số này khởi bước. Phương Minh nhìn thoáng qua giấy ăn trên số lượng, là một cái 20. Phương Minh hiểu rõ, cái này 20, nói dĩ nhiên không phải 20 khối hoặc là 20 vạn, mà là 20 cái ức. Con số này rất lớn, lớn đến đủ để cho người bị quá hóa liều, bất quá so sánh với dây chuyển sản xuất bản thân giá trị, lại không tính rất nhiều. Dù sao, nếu như đi chính quy con đường, dây chuyển sản xuất bản thân liền muốn 3 ức, mà cho dù nỗ lực gấp đôi tại 2 tỷ đại giới cuối cùng vẫn là khả năng không cách nào cầm tới hoàn chỉnh bảng dây chuyển sản xuất. 20. Thật nhiều." Phương Minh nói. "Kia Phương Đồng, ngươi nguyện ý tiếp nhận chuyện này?" Vương Dĩnh Lệ hỏi. "Tạm thời, vẫn là không được." Phương Minh lắc đầu. Hắn còn lo nghĩ của mình. 2 tỷ qua cầu phí, đi Phương Minh mương đạo môn đường là thật nhiều. Nhưng là việc này cực kỳ phi phức. Buôn lậu chuyện này, ở đâu quốc gia cũng tính toán phản pháp, thế nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, phương minh nguy hiểm lại không lớn như vậy. Buôn lậu, cũng là muốn xem lậu là vật gì. Nếu là ma túy, hoặc là có hại lức lợi quốc gia đồ vật, thế lực khác không nói quốc gia khẳng định không thể nhịn, sẽ đánh cho đến chết tích. Nhưng là như buôn lậu chính là Hoa Hạ thiếu khuyết công nghệ cao dây chuyển sản xuất nha. Kỳ thật, ZF, chính phủ nơi đó, là ước gì Hoa Hạ xí nghiệp có bản lĩnh, từ nước ngoài làm một chút cao tinh nhọn dây chuyển sản xuất trở về, dạng này có thể bổ khuyết quốc nội chống không không nói, còn có thể an toàn quốc gia cấp độ này, tốt hơn giữ gìn rích lợi quốc gia. Cho nên, nếu như phương thật có thể theo nồng sạp hoặc là phở lên lấy tới nhóm này dây chuyển sản xuất, quốc nội bên này đều không cần xuyên bảo tập đoàn, chính phương minh cùng người ở phía trên chào hỏi một tiếng. Nói không chừng phía trên đều sẽ điều động quân hạm hộ tống, căn bản sẽ không bắt được Phương Minh trên đầu, cái gì thuế quan loại hình đồ vật, trực tiếp cũng rất có thể cho miễn đi. Nhưng là, cái này tổn hại nổ sập cùng phở lên lợi ích. Phương Minh đương nhiên sẽ không đứng tại nổ sập cùng Ferland trên lập trường, nhưng là loại chuyện này, một khi làm, rất có thể sẽ bị cái này hai quốc gia nhằm vào. Mà khác, dính đến giá trị mấy trăm ức dây chuyển sản xuất, thao tác cụ thể rất là phức phức. Muốn mua dây chuyển sản xuất, dù sao cũng phải đi cùng sập cùng Ferland công ty đi nói đi. Nói chuyện về sau, làm sao che trang, làm sao vận chuyển, làm sao lên đuyền, chi tiết vấn đề phiền phức muốn chết. Mà lại, đã muốn mua, giai đoạn trước tài chính ai ra? Giá trị lớn như vậy dây chuyển sản xuất, tiền đặt cọc cũng nên cho a. Ai xuất tiền đâu? Phương Minh, vẫn là xuyên bảo. Có thể tưởng tượng, dây chuyển sản xuất tiền đặt cọc chí ít liền muốn bàn nhỏ 1 tỷ, số tiền kia nếu như xuyên bảo ra, đối phương khả năng lo lắng Phương Minh mang theo khoản tiền đi đường, mà chính Phương Minh ra, đồ vật đến hoa hạ, nếu như xuyên bảo buộc ước hoặc là ép giá làm sao bây giờ? Phương Minh bán cho ai? Những chuyện này, mặc dù đều có thể dựa vào hệ thống từng cái giải quyết, nhưng này dạng quá hao phí tâm lực. Phương Minh cũng muốn tọa trấn tự mình công ty, trên tay cũng có nhiệm vụ. Nếu như trùng hợp đi công tác, đi Đồng Sập hoặc là Phơ Lệnh, Phương Minh ngược lại là có thể thuận tay làm một cái cái này đơn xin ý, nhưng thuần túy vì xuyên bảo đi một chuyến, Phương Minh cảm thấy có chút không có lời. Vương Dĩnh Lệ gặp Phương Minh biểu thị cự tuyệt, cũng không có biểu hiện ra thất vọng hoặc là tức giận, chỉ là cười một tiếng, nói ra, Phương Đồng có băn khoăn của mình, ta minh bạch. Chuyện này, lúc đầu xuyên bảo bên này, chính là muốn thử xem vật khí, nhìn xem vị kia có năng lực lão bản có thể làm, hiện nay có năng lực tiếp nhận người, thật không nhiều. Phương Đồng không muốn bệ bọn nhiều việc tự tuyệt, chuyện này, còn có bạn bạc, chí ít trong 10 tháng, xuyên bảo cũng còn có cái nhu cầu này. Phương Đồng nếu như đến thời điểm ý nghĩ có biến hóa, liền trực tiếp cùng ta liên hệ, xuyên bảo bên này bất cứ lúc nào hoan nên hợp tác không. Cũng tốt, chuyện này ta nhớ kỹ, nếu như trùng hợp có thích hợp thời cơ, nhóm chúng ta bàn lại." Phương Minh cười nhạt một tiếng nói. Hắn cũng không có đem lời nói chết. Vạn sự vô thường, nói không chừng qua một đoạn thời gian, Phương Minh thật có đi nồng sạc hoặc là flerlen cơ hội, đến thời điểm nếu như tiệt đường, ngược lại là có thể thuận nước đẩy thuyền thử một lần, hai tỷ lợi nhuận, vẫn là rất mê người. Phương Minh chính sự nói xong, cùng Vương Dĩnh Lệ lại hàn huyên một hồi. Nói chuyện tiếng quá trình bên trong, Phương Minh phát giác, cái này Vương Dĩnh Lệ quá đơn giản. Nàng chẳng những trí thức mặt cực lớn, mà lại ăn nói ưu nhã, khí chất rất cao, chủ đề ở giữa đều là lấy Phương Minh làm trung tâm, một cái nhăn mày một nụ cười cũng có tiêu chuẩn, đã có thể để cho nói chuyện phía đối tượng cảm giác cao hứng, cũng không phải sẽ tự tổn giá trị bản thân, biểu hiện rất có trình độ, tiến thôi có độ. Phương Minh trong lòng không khỏi cảm khái, cái này Vương Dĩnh Lệ, cũng không phải vẹn vẹn bởi vì cùng xuyên bạo tập đoàn nữ tổng giám đốc Đông Phương Tử là viện gen người yêu, mới đi đến hôm nay một bước này, cái này nữ nhân vẫn rất có năng lực, chí ít tại làm nghiệp vụ bên trên, rất là lợi hại. Kỳ thật Vương Dĩnh Lệ cũng cảm thấy Phương Minh có viễn siêu người đồng lứa thành thục phong độ cùng kiến thức, có một loại kỳ phùng địch thủ cảm giác, chắc không được tuổi còn trẻ, liền cự cưỡng thân ra. Hai người trò chuyện vui vẻ, một mực cho tới giữa trưa, thậm chí còn tại quán cà phê cùng một chỗ ăn xong bữa cơm trưa, còn trao đổi thẻ chặt cùng số điện thoại di động. Sau khi ăn cơm trưa xong, Phương Minh nhìn thời gian cũng không xê xích gì nhiều, liền cùng Vương Dĩnh Lệ cùng rời đi quán cà phê. Chính Vương Dĩnh Lệ lái xe đến đây, tại quán cà phê ngoài cửa, ngừng một cô màu đỏ bì em đúc sáu hệ, chính là nàng tọa giá. Cái này nữ nhân quả nhiên nửa thích không sắc, không biết rõ có phải hay không tuyển nội ý, hề, đều muốn cái nảy nhăn sắc. Phương Minh náu bổ một cái, sau đó cười cười, đem tiểu diệm ý nghĩ bại xuất phổi bên ngoài, tự mình lái xe trở về công ty. Phương Minh trở lại công ty về sau, phát hiện hai cái người quen đã tại tổng giám đốc phòng làm việc chờ hắn. Là Quân đội Bành Dương cùng Triệu Minh, bọn hắn hai cái người đã ở phòng làm việc chờ hắn nửa giờ. Nhìn thấy Phương Minh trở về, Bành Dương cười một tiếng, đứng dậy, nói: "Phương Minh, ngươi có hứng thú hay không, đi một chuyến miễn điện." Canh thứ hai, chương 112, quốc gia nào hận nhất nước Mỹ? Cầu lần mua, cầu từ đã trước. Miễn Phương Minh nghe, hơi có chút kinh ngạc. "Đúng, chính là miễn điện." Bành Dương gật đầu, hắn đứng lên nhìn một cái xung quanh, nói ra, "Ngươi cái này lý thuyết lời nói còn an toàn à?" "An toàn, tổng giám đốc phòng làm việc trải qua cách âm xử lý, cũng không cần lo lắng ghi âm cái gì, yên tâm." Phương Minh nói. Bành Dương gật đầu, nói ra, "Là như thế này, miến điện ZF, chính phủ quân nhu muốn một nhóm súng ống đã được, bên trong ngoại trừ trưởng quy đạn, súng ống bên ngoài, còn có pháo cối, đạn tháo, cùng súng phóng tên lửa vân vân. Nhóm này súng ống đã được, quân đội không tiện ra mặt, cho nên vẫn là đi ngươi con đường, theo xuyên du bắt đầu, đi đường bộ, đưa đến miến cảnh nội." Lần này xuyên du bên này, cho nhóm này xuống ống đạn được báo giá là 3000 vạn, nếu như ngươi tiếp nhận, đường sư nơi đó đã có sẵn con đường, chính các ngươi an bài, đến miến điện về sau, đưa đến bên kia ZF, chính phủ, quân dồn hoàn tướng quân trong tay, đến mức các ngươi kiếm lời bao nhiêu lợi nhuận, quân đội chiếu nhưng bất kể, ngươi có thể nói tới bao nhiêu, chính là bao nhiêu. Phương Minh nghe lời này, cảm thấy có chút hiếu kỳ. Banh Độ Tá, đây là lần thứ nhất, quân đội chủ động chỉ cho ta phải một cái nhiệm vụ a." Phương Minh nói, hắn xuất ra chén rượu, rót hai chén ít không cho Bành Dương cùng Triệu Minh, tự mình cũng đổ một chén, hỏi, "Loại nhiệm vụ này, ta là lần thứ nhất đón?" Cậu cái gì nói sao? Bành Dương cùng Triệu Minh tiếp rượu, bất quá trước không uống, Bành Dương cười cười, nói ra, kỳ thật không tính là nhiệm vụ. Kỳ thật đi miến điện lần này, đi cũng được, không đi cũng được, cũng không cưỡng ép Phong chia, bất quá nếu là ngươi không đi, khả năng khác quân đội phủ cận cùng ngươi cùng loại thân phận người, liền sẽ cướp đi cơ hội này, xuyên du quân khu bên này, liền thiếu đi một lần đi tổn khó cơ hội. Kỹ Càng nói một chút, ta đối với miến điện bên kia không quen, đại khái là chuyện gì xảy ra? Phương Minh uống một ngụm rượu, hỏi. Bành Dương gật, gật đầu, hắn nói ra, ngươi đối với miến điện có cơ sở hiểu rõ a? Ừm biết rõ một chút, kia địa phương rất loạn, ZF, chính phủ, quân, phản ZF, chính phủ, quân, bang phản quân, tam sắt vàng, ma túy, quả có vũ khí quân. Tóm lại là loạn thành của bảy. Phương Minh nói: "Đúng vậy à, miến điện rất loạn, quốc gia của bọn hắn nội bộ thế cục hỗn loạn, mà lại có rất nhiều phản ZF, chính phủ, vũ trang đều là lấy độc nuôi quân, chạy vào hoa hạ cũng không biết, là một cái 10 điểm không ổn định quốc gia." Bạch Dương nói: "Kia hoa hạ tại miến điện lợi ích là cái gì đây?" Phương Minh hỏi. Tại loại vấn đề này bên trên, Phương Minh không dám khinh thường. Lam Quân ban vũ khí nhất là tại Hoa Hạ lẫn vào buôn bán vũ khí, Phương Minh rất rõ ràng, muốn không có chuyện, vậy liền nhất định phải theo sát quốc gia bước chân, loại chuyện này trên không thể đi sai đạp sai, không phải vậy quốc gia máy móc, cũng không phải nói đùa. Kỳ thật Hoa Hạ tại Miến điện lợi ích, chủ yếu là muốn một cái ra cửa biển, nhưng là thế cục rất phức tạp, không phải đơn thuần mấy câu có thể nói rõ ràng. Bành Dương nói, hắn nghi nghĩ, nói, ngươi bình thường xem tin tức a, nếu như quan tâm thời sự, hẳn là biết rõ, đoạn thời gian trước, Palestine khai thông cảng. Phương Minh gật đầu, hắn một mực có lưu nước y tế tin tức, biết rõ chuyện này. Bành Dương gật đầu, tiếp tục giải thích nói ra, Gã Đa Đồ cảng khai thông, Hoa Hạ là lớn nhất người được lợi, phá giải ngụy lục giáp eo biển Phong Tỏa, tại biển Ảrập thành lập căn cứ địa, có thể tham gia đến trung đông tranh giành bên trong, đối với bởi vì độ dương tiến hành can thiệp, đột phá đầu tiên chối đạo Phong Tỏa. Nhưng gã Đa Đồ cảng sắt khai thông, lại quá xa, là xa lạ nhiệt lực phạm vi. Mà ngày lẫn nhau đến chào cảng chú quân mậu dịch, tại rời xa nước ta phạm vi thế lực địa khu khai triển mậu dịch vận chuyển là rất nguy hiểm. Hoa Hạ cần một cái nửa đường cảng, một cái có được vận chuyển đường sông hải vận năng lực cửa sông cảng. Cứ như vậy, miến điện được bang chớ Tháp Ngựa Vịnh liền tiến vào tầm mắt của chúng ta Phàmy, cái này miến điện sừng sông Thẹn Luyện Hạ Sừng là nội sông cửa sông biến cảng. Có thể thực hiện cỡ trung tiểu vận tại đường thủy, là hoa hạ có thể theo nội sông vận tại đường thủy thẳng băng La Thiết Định, cùng gã đã đổ cảng cùng Nam Hải tạo thành hỗ trợ chi thế, chiến lược ý nghĩa trọng đại. Đây là hoa hạ, tại miến điện lớn nhất lợi ích. Phương Minh khẽ gật đầu, kỳ thật hắn không có quá nghe hiểu, bất quá tóm lại chính là loại kia mặc dù không biết rõ ngươi đang nói cái gì, nhưng nghe bắt đầu rất lợi hại cái chủng loại kia cảm giác, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Bành Dương không biết rõ Minh chân thực cảm thụ, hắn tiếp tục nói ra, Hoa Hạ muốn, chính là tại Miễn sẽ có một cái cửa sông, mà ở trong đó xây dựng, cần trước có một cái ổn định thế cục, không thể bất cứ lúc nào náo động, mà Hoa Hạ là liên hiệp quốc 5 cái lâu dài quản sự quốc chi 1, theo đạo nghĩa đi lên nói, cũng hẳn là ủng hộ Miễn Điện Dạ chính phủ, quân. Nhưng bên trong quan hệ rất là phức tạp, bởi vì hiện nay cùng Miễn Điện Dạ chính phủ, quân tác chiến 2 cỗ thế lực, bình thường là Khâm Bang, bình thường là Khỏa có Dũng khí quân, Khâm Bang tạm thời không nói, liền nói Khỏa có Dũng khí, Khỏa có Dũng khí nơi đó sinh ra người, mặc dù nói là Miễn ngữ, thế nhưng là huyết thống đi lên nói, kỳ thật chính là người Hoa, chỉ là theo thập niên 60 bắt đầu Hoa Hạ liền không thừa nhận quả có dũng khí thuộc về Hoa Hạ, cái này khiến dân bạn sứ. Rất hận Hoa Hạ cùng người Hoa, không phải là bởi vì cái khác nguyên nhân, là bọn hắn cảm thấy, vì cái gì Hoa Hạ không đem bọn hắn đặt vào bản đồ đâu. Phương Minh nghe, không khỏi nhớ tới một cái nước Mỹ chê cười. Cái kia chê cười nói đúng lắm, quốc gia nào hận nhất nước Mỹ? Không phải Hoa Hạ, không phải nghe Hồng, cũng không phải Trung Đông đám kia dầu mỏ chó nhà giàu. Thật nhất nước Mỹ, là Mút sở. Vì cái gì? Bởi vì Mút sở người một mờ quan niệm, vì cái gì nước Mỹ cái chiếm đoạt nửa cái Mút sở. Cũng chiếm đoạt, chẳng phải cùng một chỗ hưởng thụ nước Mỹ công dân cuộc sống hạnh phúc sao? Mã Khả có dũng khí tình huống, nhìn cùng muốt sở tâm thái của người ta, là tương đồng a. Chẳng không thể sinh mà trở thành người hoa. Nếu là biết rõ Khả có dũng khí nhân dân nội tâm ý nghĩ, không biết rõ những cái kia chèn phá đầu cũng muốn thay cái quốc tịch hoa hạ chối tiêu mọi người sẽ nghĩ như thế nào. Phương Minh nghĩ tới đây, khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Bành Dương tiếp tục giải thích, hắn nói ra, bởi vì Khả dám cùng hoa hạ đặc thù quan hệ, người ở đó, vô luận theo tướng mạo, vẫn là thói quen sinh hoạt, kỳ thật nói là hoa hạ huyết mạch cũng được, nói là miến người cũng được, lịch sử vấn đề, ngược lại là hoa hạ rất là khó mà tỏ thái độ mà nước Mỹ bên kia cũng âm thầm ủng hộ miến điện bên trong thế lực các loại thế lực cái giăng lượng, rất là khó mà làm rõ. Bất qua chớ tháp ngựa vịnh, là hoa hạ tất tranh lợi ích, mà muốn ở nơi đó thành lập bên cảng, miến điện nhất định phải có một cái ổn định thế cục. Lần này vận chuyển xuống ống đạn được cho miến điện ZF, chính phủ, quân, chính là có cái cân nhắc, có người hy vọng, nhóm này đến từ hoa hạ xuống ống đạt được, có thể trợ giúp miến điện ZF, chính phủ ổn định thế cục, chí ít nhường hoa hạ đạt được một cái ổn định hợp tác miến điện ZF, chính phủ bảo hộ chớ tháp ngựa vịnh lợi ích." Bành Dương nói. Kênh 3, 113, Phỉ rõ ràng liệu đấu giá hội cầu đặt mua Cầu từ đã trước, Bành Dương nói đến đây, liền không nói. Phương Minh hiểu rõ, lại nhiều, cũng không phải là có thể lấy ra nói bộ phận. Hắn suy nghĩ một lát, nếu như ta tiếp nhóm này hàng, lần này đi miên điện, gặp được nguy hiểm tỷ lệ là bao nhiêu? 15%, này xác suất cũng điều chỉnh. Phương Minh lực chú ý, tập trung vào dấu cộng đằng sau đẳng cấp nhỏ dấu trừ phía trên. 15%, 10%, 5%, 0%. Hệ thống nhắc nhở, lần đầu đi miên điện lộ tuyến, đi theo lão tài xế là an toàn nhất sẽ lược. Đường sư chính là một cái trải qua nhiều năm lão tài xế. Phương Minh trong lòng hiểu rõ. Nếu như hắn đi miến điện, khả năng rất lớn, đường sư sẽ cùng theo đi một chuyến. Đường sư thật lâu trước đó, liền đã bày tỏ qua thái độ, muốn đem trong tay tài nguyên cùng lộ tuyến, giao tiếp cho Phương Minh. Mà miến điện, rất có thể là đường sư đi quen địa phương. Phương Minh cũng không hỏi, tại sao là theo xuyên du đi nhóm này hàng, mà không phải theo cự ly miến điện thêm gần Nam Vân Đi. Nơi này rất đơn giản đạo lý, con đường dựng không phải chuyện một sớm một chiều, đường sư khả năng rất sớm trước đó liền mở qua con đường này, còn lại buôn bán vũ khí cho dù cũng là hoa hạ thân phận, nhưng là con đường không có đường sư dựng tốt, miến điện người nghĩ đến phương diện này sự tình, khẳng định là tìm quen thuộc nhất người, mà không phải thuận tiện nhất người. Phương Minh xác nhận lần này không có nguy hiểm, gật đầu nói ra, chuyện này ta ngẫm lại, về thời gian không đổi a. Không đổi, bất quá cũng không thể qua kéo, tốt nhất tại trong nửa tháng hoàn thành chuyện này. Được, ta cân nhắc một cái, trễ nhất xế chiều ngày mai cho người điện thoại. Phương Minh nói. Tốt. Bánh Dương nói xong rồi chính sự, mới cầm cái chén, uống một ngụm rượu. Phương Minh cùng Bánh Dương, Triệu Minh hai người lại rảnh rỗi lời nói hàn huyên vài câu, sau đó đưa tiễn hai người bọn họ. Việc này đợi lát nữa còn phải hỏi một chút đường sư cái này lao tại xe Phương Minh nghĩ thầm. ngay tại cái này thời điểm Phương minh điện thoại di động vang lên bắt đầu Phương Minh nhìn một cái dãi số hơi kinh ngạc đến điện thoại người là Phương Minh tại Nam Vân du lịch thời điểm gặp phải cái kia Phúc Trạch tập đoàn tô khi mi ban đầu ở Nam Vân đổ Thạch thị trường Phương Minh cùng tô khinh Mi có một chút giao tình lẫn nhau lưu lại điện thoại bất quá thời gian rất lâu không có liên hệ không nghĩ tới nàng tại cái này thời điểm đánh tới điện thoại Phương Minhậ phương tiên sinh còn nhớ do ta màô khi mi mềm nhút mềmọ thanh âm vang lên đương nhiên ta cái này cái người chưa từng quên mỹ nữ." Phương Minh cười nói, "Phương tiên sinh thật biết nói chuyện." Tô Kinh Mi cười một tiếng, nàng nói tiếp, "Phương tiên sinh, ngài gần nhất có rảnh hay không? Có hứng thú hay không lên đi một chuyến miễn điện?" Lại làm miễn điện? Phương Minh có chút ngoài ý muốn, gần nhất đây đều là làm sao vậy, làm sao mở miệng đều là hỏi ta muốn hay không đi miễn điện? Nơi đó có cái gì sự tình sao?" Phương Minh hỏi. "Ừm, miễn điện thủ đô bên trong, tại đại khái nửa tháng sau sẽ có một trận thị thúy rõ ràng liệu đấu giá hội, rất nhiều nội địa châu bá thương nhân đều sẽ tiến đến, đương nhiên, rõ ràng liệu đấu giá hội bên ngoài còn sẽ có đồ thạch bộ phận, ta nghĩ Phương Tiên Sinh đối với Phỉ Thúy hiểu rõ như vậy, hẳn là sẽ không bỏ lỡ lần thịnh hội này." Tô Khinh Mi cười nói. Phương Minh nghe, linh quang lóe lên. Phỉ Thúy rõ ràng liệu, cùng đồ thạch không đồng dạng, bình thường đều là mở ra Phỉ Thúy Nguyên Thạch, sau đó lấy đấu giá hội hình thức, từng cái cửa hàng châu báu cùng cái người cất giữ người người trả giá cao được, không có cái gì quá lớn thao tác không gian. Nói như vậy, miến điện rõ ràng liệu đấu giá, đều là chính thức hành vi. Nghe nói miễn Nguyên Thạch, rất nhiều khai thác sau đều là bị quân đội chế. Còn có nửa tháng sau, đại khái chính là miến điện ZF, chính phủ, quân nhu muốn đám kia súng ống đạn được thời điểm, miến điện ZF, chính phủ, quân, sợ không phải không có tiền, cho nên một bên đấu giá phỉ thúy rõ ràng liệu, sau đó tiền kiếm được, đến mua súng ống đạn được a. 100%. Phương Minh thấy hết màn chiến nghiệm chứng hắn ý nghĩ này, không khỏi lắc đầu. Cái này tình huống, xem ra bên kia ZF, chính phủ, quân cũng là kinh tế trên không dư giả làm a. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, rất khéo, nửa tháng sau, ta khả năng cũng sẽ tại miễn sẽ, bất quá không phải vì đấu giá phỉ thúy rõ ràng liệu. Đến thời điểm thấy được trình, nói không chừng còn có thể đụng phải Tô tiểu thư ngươi. Vậy thật đúng là hữu duyên a. Vậy thì tốt, Phương tiên sinh sẽ không đổi số điện thoại di đâu a. Đến thời điểm ta liên hệ ngài. Tô Kinh Minh nói. Phương Minh gật đầu, hắn khách khí hai câu, dập máy điện thoại. Vì Thúy sự tình, ngược lại không gấp, ngày mai đi cùng Đường sư gặp một lần, hỏi một chút miễn điện bên kia tình huống. Phương Minh thầm nghĩ nói, ngày thứ hai, Phương Minh trực tiếp đi Đường sư sư công ty, tìm hắn trò chuyện chút. Đường sư công ty tọa lạc tại một tòa đời cũ tòa nhà văn phòng bên trong, không có thang máy, hết thảy liền ba tầng, bất quá cả lầu đều là đường sư sản nghiệp, an toàn trên không thể nói. Phương Minh nhìn thấy Đường sư, nói thẳng miến điện chuyện bên kia. Người nghĩ đến không sai, lần này miến điện sự tình, xuyên du quân đội bên này mới làm, cũng là bởi vì ta bên này con đường rất quen. Đường sư trước xác định chuyện này, miến điện Dỗn Huyền Tuấn Quân là ta lão quan hệ, năm đó ta tiếp xúc hắn thời điểm, cái này cái người còn không có lớn như vậy quyền lực, hắn từng tại ta chỗ này thiếu nợ qua quân hỏa, ta đã ứng, bởi vì này bằng với giúp được hắn, cho nên có giao tình. Dỗn Huyền về sau ở bên kia địa vị càng ngày càng cao, hắn cái này cái người vẫn là nói giao tình, là ta một cái đáng tin con đường, mà lại ta cho hắn giá cả cũng đầy đủ tiền nghi. Cho nên hắn cũng rất tin cậy ta. Phương Minh gần đầu. Hắn đoán được điểm này, đường sư dù sao làm nghề này thời gian càng lâu, nhân mạch càng rộng một điểm, cũng là như thường. Kỳ thật lần này nhóm này hàng, không có gì phong hiểm, đi qua rất nhiều lần, cũng có cố định quá trình, lợi nhuận cũng còn có thể xem, 3.000 vạn hàng, lấy ra đại khái tại 55 triệu, có 25 triệu lợi nhuận không gian. Cái này mua bán còn có thể, chỉ là ta nghĩ về hưu, có một ít khách hàng cũng không thể cứ như vậy đặt vào mặc kệ. Lần này đi miếng điện, ta và người cùng đi. Một mặt là dẫn ngươi quen thuộc một cái lộ tuyến, chủ yếu nhất vẫn là cùng ngươi cùng một chỗ gặp dồn luyện tướng quân một mặt. Đường Sư nói. Phương Minh gật gật đầu, nói ra, ta trước kia không có đi qua, lão ca lần này có thể dẫn ta đi một chuyến, vừa vận xe nhẹ được quen. Haha, ha, ngươi liền nói ta là lão tài xế không được sao? Đường Sư cười to, hắn nói, vừa vặn đến triệu tốt, dưới tay ta một số người, biết rõ ta nếu không làm nghề này suy nghĩ, cũng coi chút hoảng, lần này ta mang mấy cái quen tay đi qua, ngươi xem một cái, nếu như cảm thấy còn có thể, bọn hắn cuộc sống sau này liền dựa vào ngươi. Phương Minh cười một tiếng, Đường Sư nhìn là thật nghĩ giao tuyệt, cùng đường sư cân đối tốt, Phương Minh rời khỏi hắn công ty. Hắn cho Bành Dương đánh điện thoại, xác nhận đón lấy cuộc làm ăn này. 3. Lần này có đường sư cái này lão tài xế cân đối, lần này quá trình phá lệ thuận lợi. Bởi vì thời gian nguyên nhân, xuyên du quân phương thậm chí không có yêu cầu đạn tách rời, trực tiếp chính là một lứa, hơn 20 chiếc xe tải đem toàn bộ quân hỏa cũng đặt đi vào. Phương Minh đoán được, lần này quân phương thông khoái như vậy, có thể là đường sư tại quân phương quyền hạn tương đối cao. Bất quá Phương Minh cũng nghĩ đến, hoàn thành lần giao dịch này về sau, hắn tại quân phương quyền hạn khẳng định cũng sẽ có điều tăng lên. Xong. Canh thứ tư, chương 114, đến lợi Ida. Cầu đã mua, cầu từ đặt trước. Có đường sư cái này lão tài xế mang, sự tình rất thuận lợi an bài thỏa đáng. Chỉ bất quá so với mấy lần trước, có một chút biến động. Hoa Hạ Quốc bên trong quá trình vẫn là không sai biệt lắm, theo xuyên du quân phương lấy hàng, Phương Minh tìm người đến Tề Trung Minh, bỏ ra 10 năm vạn, thuê 20 chiếc xe tải lớn, hàng hóa lắp đặt xe tải về sau, bên này bởi vì là xuất cảnh, hơn nữa còn là đi Miễn Tuần bên này tương đối loạn địa phương, cho nên lái xe vô dụng Tề Trung Minh người, mà là đường sư thủ hạ. Phương Minh bên này, vừa nghĩ đến mượn cơ hội lần này lợi binh. Thế là đem bảo an trong công ty người lôi ra 20 người, một cỗ trên xe tải một người, mang súng huấn luyện dã ngoại. Nhân viên thân phận thông tin, thống nhất thu tập được cùng một chỗ, đường sư ve chuyển thần đến miến điện bên kia, có thể miễn đi bên kia hộ chiếu làm thủ tục. Quốc nội bên này thì thông qua bằng đường, Diệp Thanh, Triệu Minh ba người làm hảo thủ tiếp theo, cam đoan sẽ không xuất hiện vấn đề. Trừ cái đó ra, lão tài xế đường sư còn cố ý tăng thêm một cỗ xe tải, bên trong là thông qua quan hệ trị tới đổ đầy rượu thuốc lá, Phương Minh cũng không biết rõ đây là cái gì chú ý, bất quá đã lao tải xế dẫn đường, hết thảy theo hắn. Phương diện này thủ tục cùng hàng hóa an bài thỏa đáng về sau, Đi là xuyên du đến Nam Vân Vân Thụy lộ tuyến. Kỳ thật Hoa Hạ cùng Miến điện giáp giới, mấy cái địa phương có thể tới đối diện, trong đó bao quát không ít song phương cũng mở một con mắt nhắm một con mắt thủ độ biên cảng. Nhưng mà nhóm này hàng hóa, dù sao không giống với phổ thông, Miến điện quốc nội rất loại, đi nhỏ mánh rồi, hay là còi ngựa trấn lộ tuyến, tiến vào chính là khâm bang phạm vi không chế, nơi đó chính cùng Miến điện rất ép, chính phủ, quân khai chiến, nếu là đi vào, đó chính là D vào miệng cọp. Cho nên, tình nguyện tại quốc nội cuốn đường xa, đi xa một điểm, chí ít nơi này đi qua sau, trực tiếp là miễn quân phạm vi thế lực, sẽ không ra lớn sai lầm. Hết thảy chuẩn bị kỹ càng, Chờ Miễn Vương truyền đến đã làm tốt chuẩn bị tin tức, đã là 6 sau. Bởi vì Đường Sư muốn đích thân đem Phương Minh giới thiệu cho Miễn Quân Dồn luyện tướng quân, hai người tự mình náp trận, cùng nhau đi tới. Đương nhiên, Phương Minh cùng Đường Sư đều là lão bản cấp nhân vật, không cần khổ cấp cấp tự mình lái xe. Phương Minh bên này, Phương Trung Quốc mở ra công ty Audi Q7, hành động lái xe, chờ Phương Minh, mà đường bên kia, cũng đi theo một cái gọi đám kỳ tâm phúc dưới tay, mở một chiếc Land Rover, cùng một chỗ áp trận. Đội xe tại xử lý thủ tiếp theo về sau, trong đêm 9 giờ theo xuyên du xuất phát, đến chính thức bến cảng Vân Phương Minh lúc đầu cảm thấy, lần này kỳ thật rất kích thích, tổ chức đội xe, tiến về một cái nội loạn quốc gia, chuyển vận vẫn là quân hỏa, cái này cái nào dành từ lấy ra, đều là để cho người ta ạ luyện lịn tăng vọt tự a. Thế nhưng là hưng phấn sức lực không có được ngày, hắn đã cảm thấy, giống như cái này cũng không có gì. Bởi vì công tác chuẩn bị đầy đủ, có quân đội phê văn, trên đường đi thông suốt, đội xe trong đêm đi đường, ban ngày dùng quân xanh khoan vải đem xe tải một được, giữ lại mấy cái cầm súng nhân viên bảo an thủ vệ, cơ bản liền cũng không có chuyện gì, chờ đến vào đêm, lần lái xe, như thế ba đêm hai ngày, thông suốt đi vào Vân Thụy. Lúc đầu Phương Minh mong đợi vượt qua kiểm tra mạo hiểm, cũng là bình thản không có gì lạ, không khác, có quân phương phe văn, tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, Phương Minh bọn người thông suốt, trực tiếp theo còi ảnh bến cảng vượt qua kiểm tra. Nơi đây cự ly miến điện sử thứ uy đường cái, không đến 300m. Phương Minh bọn người tiến vào sử thứ uy đường cái chẳng phải, liền thấy Miễn phương tiếp ứng người. Đối phương tới mười mấy chiếc quân dụng dịn, còn có 4 năm chiếc khả năng chứa binh sĩ xe vận binh, mà lúc này, đường sư đặc biệt muốn một xe tải điều thuốc lái cùng diệp đế, có đất võ. Cái gặp đường sư xuống xe, cùng Miễn quân tiếp ứng trưởng quan cùng một chỗ cười ha, ha còn thỉnh thoảng nói hai câu miễn ngữ. Sĩ quan kia thì là nhượng binh sĩ, theo chuyên môn xe tại bên trong, khiên xuống thành dương điếu thuốc lá, còn có rượu, rất nhanh, chiếc này xe tải liền vận cơ hồ bị giật trống. Phương Minh nhìn xem những cái kia miết quân, cảm giác đám người này không phải liền đợi đến nhóm này thuốc quân ba. Phương Minh cũng bị đường sư gọi xuống tới, cùng cái này chừng 40 tuổi sĩ quan gặp mặt chào hỏi một chút, Phương Minh tràn diện kinh lịch nhiều hơn, mặc dù không rõ ràng cho lắm, mà lại song phương đều có thể nghe không hiểu đối phương nói cái gì, nhưng vẫn là cười cười nói nói, tự hồ không duyên cỡ tăng lên một điểm tình cảm, không lọt một điểm sơ hở. Các loại những binh lính kia chuyển xong rượu thuốc lá về sau, Đường sư cùng sĩ quan kia phất phắt tay, sau đó sĩ quan kia mang theo đồ đầy rượu thuốc lá xe tải rời đi trước, mười mấy chiếc quân dụng gì, còn có hai chiếc xe vận binh thì giống như là hộ vệ, bảo hộ tại Phương Minh trước đoàn xe sau. Đường sư thì là lên Phương Minh eo đi quy 7, hắn biết rõ lái xe phương Trung Quốc là Phương Minh tâm Phúc, cũng không tỉ hiểm, nói thẳng, Diệp Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi. Cái này cái người gọi là Khôn, đi đường này tuyến đến miến điện, luôn luôn hắn tiếp ứng, một tới hai đi cũng đã chín, mỗi lần tới, ta cũng chuẩn bị một xe rượu thuốc lá, dù sao nhiều nhất tốn mười mấy vạn cho hắn cho dù có giao tình, không đến mức trên đường làm có dễ. Ta vừa học một chiêu." Phương Minh cười cười, nói, "Ừm, nhóm chúng ta một chuyến này, mặc dù có chút là thủ, cũng lại là thủ, kỳ thật cũng là thương nhân, nhưng ân tình này nói lời, cũng chiếu cố đến, khẳng định không có chỗ xấu." Phương Minh khẽ gật đầu. "Tốt, tại miến điện cảnh nội, nơi này là miễn quân phạm vi không chế, bình thường sẽ không xẻ ra chuyện, tiếp xuống đi ngủ là được rồi, từ nơi này, một đường đến nơi đi đã." Đường sư tiến vào miễn điện về sau, tựa hồ hơn bâng lãng, về sau dựa vào xe tòa, nói, "Trên thực tế, tại miễn sẽ ở đây." So đại hoa hạ quốc bên trong thật thuận lợi hơn. Trên đường đi không có chút nào khó khăn chật trở, ngoại trừ dừng lại nghỉ ngơi, đội xe dừng lại thêm mấy lần dầu bên ngoài, không có gặp được bất cứ chuyện gì cho nên. Tiến vào miến điện ngày thứ 2 buổi chiều, Phương Minh đội xe liền đã đi tới miến điện thủ đô nội Ida. Phương Minh cảm thấy, đoạn đường này cũng quá thuận, không có điểm khó khăn chật trở, cảm giác cũng không quá thính thưởng. Bất quá ngấm lại cũng liền minh bạch, vì cái gì nói đường sư là lao tài xế đây này. Con đường này, hắn đi bao nhiêu lần mà lại chuẩn bị như vậy đầy đủ, có khó khăn chật trở, mới là ngược lại không bình thường. Miến điện ZF, chính phủ Bởi vì đủ loại nguyên nhân, tại mấy năm trước, đem thủ đô hưng ánh sáng di chuyển đến Lợi Y Đa, bên trong nguyên nhân, có chính trị nói, lại âm mưu nói, có phong thủy nói, nhưng đến tuột cùng bởi vì cái gì, ngoại trừ người trong cuộc, không ai biết rõ. Tóm lại, nơi Y Đa liền biến thành miến điện thủ đô. Phương Minh đội xe, trực tiếp dừng lại tại nơi Y Đa phụ cận quân doanh, quân hỏa tại trong quân đội, tiến hành giao tiếp. Đợi đến ban đêm, toàn bộ giao nhận, xem như kết thúc. Mà lúc này, kia vị thần bí miến điện tướng quân vẹn, cũng chính thức xuất hiện. Ban đêm, miến quân chủ sở, Phương Minh cùng đường sư bị mấy người lĩnh, dẫn tới trong quân đội một cái mang lầu nhỏ về lạc. Bình Sí dẫn hai người tiến vào lầu nhỏ. Tại trong lâu, một bàn coi như phong phú hiến hội đã dọn xong, ngồi trong bữa tiệc, ngoại trừ hai cái quan quân trẻ tuổi bên ngoài, chủ vị là một cái con rất cao, gây khòm, cổ thật dài 50 tuổi hứa nam nhân. Cái năm, hoàn thành. Chương 115, gặp lại Tô Khinh Mi cầu đậm mùa, cầu từ đã trước. Tiệu cao gầy cái cổ thật dài nam nhân, nhìn thấy Đường Sư, đứng lên, giang hai cánh tay, cười ha ha, nói ra, lao bằng hữu. Lão bằng hữu a. Đường Sư cũng cười nên đón tiếp lấy, cùng cái này cái người ôm một cái. Phương Minh biết rõ, cái này cao gầy nam nhân, chính là dồn luyện tướng quân. Đường Sư cùng Dồn Hoạn ôm một cái, hai người tách ra, Dồn Hoạn nhìn về phía Phương Minh, nói ra, "Đây là người một văn bố, Người không nên xem thường hắn." Đường Sư cười lắc đầu, ngược lại giới thiệu Phương Minh, nói, "Vị này là Phương Minh, mặc dù nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng lại là nhân tài mới nổi, tại Hoa Hạ làm sinh ý rất lớn, ta cũng có thiếu sót. Còn có, lần này đi nhóm này hàng, cũng không phải là ta làm cái này đơn xin ý, ta chỉ là bồi tiếp đi một chuyến, chân chính người chủ chỉ, chính là Phương Minh." Dồn Hoạn nghe, khá là kinh ngạc. Phương Minh đi qua, Dồn Hoạn vươn tay ra, hai người cầm nắm tay. tay rất là khô giáo mạnh mẽ, đồng thời tất cả đều là vết chai, nhìn ra là cả một đời cầm súng, chinh chiến cả đời cái loại người này. Tướng quân, lần này ta mang Phương Minh đến, chính là cho hai người các ngươi dẫn tiến một cái, ta cũng kém không nhiều đến như kỷ, nên ẩn lui thời điểm, Phương Minh về sau liền sẽ thay thế ta vị trí, nếu như tướng quân có cần, cùng Phương Minh liên hệ lại tốt." Đường Sư nói. Dỗn Hoạn gật đầu, hắn nghiêm túc nhìn Phương Minh một hồi, thật giống như là muốn đem Phương Minh dáng vẻ ghi ở trong lòng, sau đó nói ra, "Hậu sinh khả úy." Dỗn Hoạn tướng quân, là giả những vẫn cường Phương Minh mỉm cười, nói, "Dỗn Hoạn cười một tiếng. Sau đó mấy người ngồi vào vị trí. Tại chính thức bắt đầu yến hội trước đó, Dồn Huyền đối phương Minh đạo, lần này nhóm này quân hỏa, mặc dù đưa đến người ý đã, nhưng là giao nhận tiền hàng thời gian, còn phải đợi thêm 2 ngày. "Ô, tướng quân, ngươi." Đường sư có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía Dồn Huyền. Phương Minh lại giống như là sớm có đó trước, nói, "Tướng quân là gặp được một chút quay vòng vấn đề a. Các loại 2 ngày, ngược lại là không quan trọng, vừa vặn xem xem xét miếng điện phong quang." Ha, ha, ha. tuần bên này mặc dù kinh tế không bằng Hoa Hạ tốt, nhưng là tự nhiên phong cảnh vẫn là rất không tệ, ở chỗ này chơi nhiều 2 ngày, cũng là tốt. Duan Huyên cười ha ha một tiếng. Hắn cạnh bên tuổi trẻ Si Quan, lúc này giải thích nói ra, qua hai ngày, nhóm chúng ta quân mới có một cái phỉ thúy rõ ràng liệu đấu giá hội, kết toán tiền hàng, muốn tại đấu giá hội về sau. Đường Sư nghe, cũng đại khái minh bạch. Miến Điện quân đội cũng là căng thẳng, mặc dù vô ý nuốt mất nhóm này hàng, nhưng là cũng muốn các loại có tiền, khả năng cho. Phương Minh sớm tại tới thời điểm, liền biết rõ điểm này, cho nên không ngạc nhiên chút nào, cũng theo Đường Sư. Phương Minh đây là chấn định tự nhiên, trong lòng có tính khí, Đường Sư không khỏi trong lòng cảm khái, quả nhiên hậu sinh khả úy, trưởng giang sóng sau đẻ sóng trước, tự mình vẫn là già cùng người trẻ tuổi không so được. Phương Minh cũng không thèm để ý chờ lâu hai ngày, sự tình liền dễ làm nhiều lắm, Dồn Hoạn còn nhiệt tình mời Phương Minh cũng tham gia phỉ thúy rõ ràng liệu đầu giá hội, Phương Minh cũng cười đáp ứng. Yến tịch chính thức bắt đầu. Dồn Hoạn tại miến điện nắm quyền lớn, sự tình bề bộn nhiều việc, ăn vài miếng cơm về sau, trước hết đi rồi đi, lưu lại hai cái sĩ quan. Cái này hai cái sĩ quan, một cái gọi Dồn Hoạn, một cái gọi gì Nộp Lima. Bọn hắn cũng không phải Dồn Hoạn thân thích, sở dĩ danh tự cũng có cái đợt, là bởi vì miến người đặc thủ đặt tên phương thức. Tại miến người là chỉ có tên, không có họ. Thường thấy nhất miễn điện tên người trước ngô không phải họ mà là một loại tôn xưng, ý là tiên sinh, thường dùng tôn xưng còn có đốn là đối nữ tử tôn xưng, ý là nữ sĩ, mẫu ý là đệ đệ, ma ý là tỉ muội, ca ý là huynh trưởng, đợ ý là sĩ quan, bỏ vào giữa ý là lão sư, đạo đặt là anh ngữ giờ dịch, giờ dịch âm tức tiến sĩ, nước khâm ý là chủ nhân, a bác ý là đồng chí trở. Cho nên nói, dốn luận ý tứ chính là tên là vừa rồi sĩ quan. Cái này hai cái người, tuổi tác cũng không lớn, 27 28 tuổi, chờ đến dồn hơn đi, hai người này cũng đều bung ra. Dốn theo cái bản thấp phía dưới, lấy ra một dương rượu đế Sau đó xem ý tứ, là muốn uống ngược lại Phương Minh cùng Đưởng Sư. Đông Á đại khách phong tục, kỳ thật đều không khác mấy, nhất là quân đội, uống say ngất chính là uống tốt. Nhìn thấy hai người bọn họ khí thế hung hùng dáng vẻ, được chứng kiến Phương Minh tiểu lượng Đưởng Sư, lập tức cởi cùng một tôn vật, nhìn xem Phương. Phương Minh mang theo mỉm cười, khiêm tốn nói, "Đủ rượu sao? Vậy đến đây đi." Sau 2 giờ, Dồn Hoan cùng Đắc Cắt bị binh sĩ giơ lên rời khỏi nhà này lầu nhỏ. Phương Minh vẫn còn cảm giác có chút vẫn chưa thỏa mãn. Ngày kế tiếp, Phương Minh tại nội ủy đã miễn điện chi tỉnh khách sạn tỉnh lại. Hắn đội xe thành viên cũng ở tại nơi này cái xem như bán chính thức bối cảnh trong tiểu điểm. Trong tiểu điểm công trình vẫn là rất không tệ, có chừng quốc nội năm sao khách sạn tiêu chuẩn. Chỉ là miền tuần bên này, phương minh quan sát, phát triển rất không cân đối. Nơi Ý đại mặc dù là miền điện thủ đô, thế nhưng là xem bộ mặt thành phố, đại khái giống như là quốc nội những năm 70, 80 đường đi cảm giác, đến nơi này, có một loại thời không rối loạn cảm giác, giống như ngồi cố máy thời gian, trở về quá khứ đồng dạng. Ngược lại là giống khách sạn, cửa hàng cơm, những này công trình tiếp cận đại đô thị trình độ, những này công trình không phải cho người địa phương dùng, mà là thỏa mãn các nơi thương nhân cần. Đặng Thủ kiến tạo. Phương Minh ngày hôm qua nhìn một cái lời y đạ cảnh đường phố về sau, liền từ bỏ ở trong thành thị đi dạo dự định, đoán chừng cũng không có gì có thể xem. Hắn ăn bữa sáng về sau, liền đi lầu một phòng lớn, muốn một bình trà, tại trong đại đường uống. Phương Minh còn không có uống xong một ly trà, đột nhiên, hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Phương Minh đứng lên, hướng về phía kia người quen hô một tiếng, "Tô tiểu thương. Kia người quen chính là phúc trạch tập đoàn Tô Khinh Mi. Tô Khinh Mi mặc một thân bạch sắc váy dài, chân mang vàng nhạt lộ chỉ nữ giày, bên người có một cái biểu lộ nghiêm túc, cẩn thận mỉ, xem khí chất có điểm giống là kế toán lao nam nhân cùng một cái trang nghiêm bảo vệ. Nhìn thấy Phương Minh, Tô Trần Tùy tiện vận dụng đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó lập tức khuôn mặt tươi cười doanh doanh đi tới. "Phương tiên sinh, ngươi quả nhiên cũng tới." Tô Khinh Mi đến gần, vừa cười vừa nói, "Ừm, vừa rồi xử lý một ít chuyện, hiện tại không xuống tới, Tô tiểu thư cùng một chỗ ngồi một hồi." Phương Minh mỉm cười nói, "Tốt." Tô Khinh Mi gật đầu, ngồi ở Phương Minh đối diện. Hai người khách sáo một cái, Hàn Huyên một cái tình hình gần đây, Phương Minh liền đem chủ đề dẫn tới muốn tiến hành phỉ thúy ràng liệu đấu giá hội bên trên. "Tô tiểu thư lần này xem ra, đến có chuẩn bị, là coi trọng cái gì đáng đến đầu tư vật liệu đã sao?" Phương Minh đối với Tô Khinh Mỹ hỏi, "Đầu tiên lớn hơn, chương 116, lần đầu gặp Đông Phương tử. Cầu đan mua, cầu từ đã trước." "Thật đúng là có. Tô Trần tùy tiện vận dụng cũng không có dấu giếm, nàng nói ra, phương tiên sinh hẳn là biết rõ, miễn điện bên này rõ ràng liệu cơ bản đều là bị quân phương nắm giữ, có một ít chân quý vật liệu đá, tùy tiện là không lấy ra. Bất quá lần này, có thể làm miễn quân thiếu tiền, một khẩu khí lấy ra ba khối vô cùng có giá trị vật liệu đá, tiến hành đấu giá. Trong đó hai khối giá bắt đầu là 100 triệu nhân dân tệ trả hữu, còn có một khối là 400 triệu lên." Nhóm chúng ta phục phận tập đoàn, đối với cái này ba khối rõ ràng liệu, là tình thế bắt buộc. Nói đến đây, Tô Khinh Mi quay đầu, hô một tiếng, "Hà bá, cái kia một mặt nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ lao nam nhân, đi tới, đem đấu giá sổ tay lấy ra một phần, cho Phương Tiên Sinh." Tô Khinh Mi phân phó. Lao nam nhân mở ra tùy thân cặp công văn, lấy ra một phần bản in bằng đồng giấy ý nuấn tinh mỹ sổ tay, đưa cho Phương Minh. Phương Minh tiện tay lật ra nhìn một cái. Cái gặp sổ tay cuối cùng, có 3 khối rõ ràng liệu, hình lĩnh trên đó. Phương Minh nhìn một cái, trong đó hai khối, một khối là nặng 500 kg, đã cắt ra Toàn thân là trong suốt pha ly loại này, khối này liệu liệuết giá 100 triệu 3000 vạn giá quy định, một khối khác, càng là nặng đến 900 kg, cũng là pha ly loại này, nhưng là thế nước hơi kém, tiết giá giá quy định 125 triệu. Ngoại trừ cái này hai khối rõ ràng ngoài dự tính, còn có một khối nặng 1 tấn phỉ thúy rõ ràng liệu, mở ra bộ phận là đế vương lục, cả khối phỉ thúy giá bắt đầu là 400 triệu. Phương Minh nhìn, phấn phấn lấy làm kỳ. Như thế một khối phỉ thúy, giá quy định chính là 400 triệu, giá sau cùng sợ là muốn gấp bội rồi. Phương Minh nội tâm thầm nghĩ. 120%. Phương Minh nhìn thấy màn sáng nhấp nhợ, trong lòng hiểu rõ khối này rõ ràng liệu, cuối cùng giá sau cùng, sợ là muốn tại 960 triệu trên dưới. Hắn đem đấu giá sổ tay đặt ở mặt bàn, cười nói ra, cái này mấy khối phỉ thúy rõ ràng liệu, ta sợ là đụng không được, thật sự là quá mắc. Ta là không có biện pháp, quý cũng phải mua. Tô Khinh Mi nhẹ nhàng thoải mái một khẩu khí, nói, ta là làm châu đáo nghề này, cái này nghề, cũng khác nghề có rất lớn khác biệt. Khác nhà máy loại hình, chỉ cần mở rộng quy mô, liền nhất định có thể đem chi phí hạ thấp xuống đến, mà châu đáo đi không đồng dạng. Liên xếp như làm lớn hơn nữa, cùng tiểu quy mô châu đáo đi xò so ra, cũng không có rõ ràng ưu thế, cũng cần mua nguyên vật liệu sau đó thiết kế còn muốn nhân công tạo hình vô luận tư bản có bao lớn một cái quá trình cũng không thể tỉnh cho nên căn bản là không có cách tạo thành quy mô ưu thế cho nên ta mặc dù xem như Phúc Trạch tập đoàn cao tầng thế nhưng là mỗi một khối có giá trị nguyên liệu đều muốn tự mình chạy cạnh tranh áp lực rất lớn bởi vì không biết rõ cái gì thời điểm liền sẽ bị đối thủ cạnh tranh đường ré vượt qua Phương Minh gật đầu hắn hiểu một chút cái này xác thực như là tô khinh mi nói châu đáo đi nhìn xem ngăn nắp thế nhưng là cạnh tranh áp lực lạc lớn hơi lỏng một khẩu khí khả năng liền bị cái khác đối thủ đối tới Phương Minh còn muốn trò chuyện hai câuỗ nhiên Phía sau hắn vang lên một cái thanh âm nữ nhân, là Phương Đồng. Phương Minh quay đầu, kinh ngạc phát hiện lại gặp một cái người quen. Người nói chuyện là trước mấy thời gian còn nhìn thấy qua xuyên bạo tập đoàn Vương Dĩnh Lệ. Vương Dĩnh Lệ vẫn là nàng nhất quán phong cách, người mặc một thân màu đỏ bó sát người váy, cầm trong tay một cái màu đỏ hờ mẹ túi đeo vai, chỉ bất quá trên người đồ trang sức thay đổi một cái, cổ cạnh một khối phỉ thúy mặt dây chuyển. Mà tại bên người nàng, còn có một người mặc áo tím nữ nhân, khí chất cực kỳ bất phàm. Cái này nữ tử áo tím đại khái 24 tuổi vai tựa vóc thành eo như bó, riêng cái cổ hạng, chất lộ ra, dung mạo không thêm Duyên Hoa không ngự, đối tóc nga, ngà, Tumi Liên Quyên, đan ngoài môi lãng, răng trắng bên trong cười, đôi mắt sáng liếc nhìn, khí chất tự nhiên. Tóc của nàng cũng không phải bình thường nữ nhân lưu cái chủng loại kia, mà là phục cổ mây tông, loại này tiểu tóc làm cực kỳ rừm già, không phải người bình thường có thể làm, tất nhiên đi theo tạo hình sư loại hình người, khả năng quản lý như thế Hoa Mỹ. Cái này nữ nhân thân cao so Vương Dĩnh Lệ hơi thấp một điểm, nhưng cũng có 1 1.67 tả hữu, lúc này đứng tại Vương Dĩnh Lệ bên người, cảm thấy yêu kỳ, nhìn xem Phương Minh. Phương Minh thấy cái kia áo tím nữ nhân, trong lòng liền có suy đoán. Cái này nữ nhân hẳn là chính là kế thừa xuyên bảo tập đoàn cái kia đồng Phương tử. 100%. Trải qua hệ thống giám định, Phương Minh xác định nàng này thân phận. Phương Minh đối với Tô Khinh Mi nói, thật có lỗi, gặp được người quen, ta đi chào hỏi một tiếng. Tô Khinh Mi gật đầu, Phương Minh đứng lên, đi tới, đi vào Vương Dĩnh Lệ trước mặt. Vương tiểu thư, ở chỗ này nhìn thấy ngươi thật là ngoài ý muốn, các ngươi đến biến điện, đây là. Phương Minh nhìn một chút Vương Dĩnh Lệ bên người kia nữ tử áo tím, sau đó đối với Vương Dĩnh Lệ hỏi, a, có thể tại nơi ý đa nhìn thấy Phương Đông, thật sự là đúng dịp. Vương Dĩnh Lệ nở nụ cười xinh đẹp, Giới thiệu nói ra, vị này là nhóm chúng ta xuyên bảo tập đoàn tổng giám đốc, Đông Phương Tử nữ sĩ, vị này chính là tại Xuyên Du Phương pháp cực lớn Vương Minh Phương động sự trưởng. Đông Phương Tử mỉm cười, vươn tay ra. Phương Minh cùng Đông Phương Tử nắm tay, cảm giác nàng này tay nếu không có xương, ra thịt chạm đến đi lên như là dương chi ngọc đồng dạng. Lòng tay ra, Đông Phương Tử mỉm cười nói, sớm nghe nói Phương động Phương pháp rất rộng rãi, bây giờ xem ra quả là thế, Phương Đồng cũng là đến tham gia yến điện phỉ thủy công bản bán đấu giá sao? Có một ít những chuyện khác đến nổi ý đã, bất quá ngày mai công bản đấu giá, ta cũng có thể là đi xem xem xét. Phương Minh nói. Phương Đồng cũng ưa thích Phỉ Thúy. Vương Dĩnh Lệ ở một bên nói tiếp, "Có chút nghiên cứu, lần này thưởng thức một cái, có lẽ sẽ mua một không phải rõ ràng liệu, công bản vẫn là lưu cho chuyên ngành nhân sĩ đi." Phương Minh nói. Vương Dĩnh Lệ cười một tiếng, nói ra, "Vậy thì tốt, đại gia mục tiêu cũng không xung đột. Mục tiêu của các ngươi là kêu ba khối giá trị hơn trăm triệu rõ ràng liệu cơ bản." Phương Minh có chút hiếu kỳ, hỏi, "Ừm, phụ thân ta mấy tháng sau muốn mừng thọ, hắn nữa thích Phỉ Thúy, ta dự định đấu giá xuống tới ba khối cấp rõ liệu, làm thành Phỉ điêu, đưa cho phụ thân làm lễ Phương Tử gật đầu nói, Chúc thọ thạch điêu a. Phương Minh 3.5 nghe, cảm giác trước mắt cái này nữ nhân, ngoại trừ xinh đẹp, thật là có tiền. Cái gọi là thọ trúc thọ thạch điêu, bình thường đều là tại một khối to lớn trên tảng đá, điêu khắc các loại thọ tinh, hoặc là đại biểu các tướng nhân vật, nghe nói dạng này chẳng những may mắn, còn có trấn áp cho ở vận, cùng gặp dự hóa lạnh, cùng vì lao nhân tăng thọ tác dụng. Bất quá Phương Minh còn không có nghe nói qua, ai dùng lớn như vậy khối phỉ thúy làm chúc thọ thạch điêu. Năm đó từ hy đại thọ, một cái trúc thọ chúc thọ thạch điều, cũng chỉ là một khối giả sơn lớn nhỏ bích ngọc, nếu như đổi thành phỉ thúy, kia cũng so từ hi thọ lễ cũng chân quý. Nhưng không quan trọng, Phương Minh mục tiêu vốn là không tại kia ba khối đỉnh cấp rõ ràng liệu bên trên, ngược lại là Phương Minh ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Tô Khinh Mi, xem ra Tô Khinh Mi là gặp được đối thủ. Vđđvđ. Cảnh thứ 2. Chương 117, bị chấn động Tô Khinh Mi cầu đặt mùa, cầu từ đặt trước. Phương Đồng, hôm nay trước dạng này, nhóm chúng ta chuẩn bị một cái ngày mai đấu giá hội sự tình, chờ Minh Liêu công bản đấu giá kết thúc, có cơ hội cùng một chỗ trò chuyện chút. Đông Phương Tử nói. Phương Minh đầu, nói, cũng tốt. Vậy liền không quấy Phương Động. Đông Phương Tử mỉm cười, gật đầu, quay người rời đi. Vương Dĩnh Lệ cũng đối phương rõ ràng cười một tiếng, xem như cáo biệt, các nàng hai người quay người rời đi. Phương Minh quay đầu, đi trở về đến chỗ ngồi. Phương ngang tiên sinh quả nhiên không có gata. ta. Phương Minh vừa hạ xuống tòa, Tô Kinh Mi liền nói: "Ai? Cái gì?" Phương Minh hỏi. "Ngài nhận biết mỹ nữ, quả nhiên rất nhiều." Tô Khinh Mi mở trừng hai mắt nói. Phương Minh nghe có chút muốn cười, làm sao cảm giác Tô Khinh Mi lời nói ở giữa còn có chút quá vật dẫm đâu. Phương Minh cũng không cảm thấy, Tô Khinh Mi dùng là có cái gì nhiều ý tứ, rất có thể là nữ nhân bạn năng làm sủng. Nữ nhân ở giữa, nhất là xinh đẹp nữ nhân ở giữa, Rất nhiều thời điểm đều là tồn tại nhìn không thấy khói lửa tràn ngập. Tô Khinh Mi dạ dày có một ít cảm giác nguy cơ. 85%. Phương Minh nhìn màn sáng biểu hiện, mặt lộ vẻ mỉm cười. "Không năm Tô tiểu thư, ngày mai ngươi muốn đập tới kia ba khối Minh Liêu, sợ là sẽ phải có chút quân cơ." Phương Minh nói. "Vì sao nói như vậy?" Là cùng vừa rồi kia hai cái nữ nhân có quan hệ. Tô Khinh Mi có chút sao lông mày hỏi. "Ừm. Các nàng là người nào?" Phương Minh nghĩ nghĩ, nói giống như cũng không có gì, nhân tiện nói, "Trang phục màu tím vị kia, là xuyên bảo tập đoàn tổng giám đốc Đông Phương Tử." Sở boss sát người váy vị kia, là xuyên bảo tập đoàn tài vụ tổng giám đốc Vương Dĩnh Lệ, xuyên bảo tập đoàn ngươi là biết đến a. Mục tiêu của các nàng cũng là kêu ba khối công bản minh liệu. Nghe Phương Minh, Tô Khinh Mi có chút ngạc nhiên. Nàng là biết rõ xuyên bảo tập đoàn, càng là biết rõ Đông Phương tử. Đông Phương tử kỳ thật trình độ nào đó, rất là nổi danh, hôn lễ cùng ngày, lao công cách cái giám, lưu lại giá trị trăm tỷ xuyên bảo. Bởi vì kế thừa cái kia tiện nghi lão công tài phú, Đông Phương tử bản thân, tại năm nay trả lại quốc nội forbờ phú hào xếp hạng. Xuyên bảo tập đoàn giá trị trăm tỷ, mà xem như lớn nhất cổ phần khống chế người Đông Phương tử có xuyên bảo tập đoàn đại bộ phận cổ phần, giá trị bản thân hơn 50 tỷ, tại Hoa Hạ Phò bờ trên bảng xếp hạng xếp hạng thứ 74 vị, tại nữ tính phu hào trên bảng xếp hạng, càng là cao xếp thứ 16 vị. Trong vòng người gọi đùa, Đông Phương Tử là cả nước có tiền nhất tuổi trẻ xinh đẹp quả phụ. Ý tứ của những lời này là, so với nàng xinh đẹp không có nàng có tiền, so với nàng có tiền không có nàng xinh đẹp, lại so với nàng có tiền lại so với nàng xinh đẹp không có nàng tuổi trẻ, mà lại nàng còn không có lao công. Tô Khinh Mi là khẳng định biết rõ Phương Tử, chỉ là Đông Phương Tử hành vi địa thấp, không lên TV cũng không có internet tin tức, cho nên không biết rõ cụ thể dung mạo. Nguyên lai like là nàng. Tô Khinh Mi lông mày nhỏ nhạo hơn. Phúc phận tập đoàn mặc dù danh xưng chủ tịch tư bản xí nghiệp, thế nhưng là so với Đông Phương Tử trên tay xuyên bảo tập đoàn, đó chính là kém một mạng lớn. Chớ nói chi là, Tô Khinh Mi chỉ là phúc trạch tập đoàn cao tầng, mà Đông Phương Tử là trưởng không xuyên bảo tổng tài. Thật muốn cạnh tranh, Tô Khinh Mi thật đúng là không phải là đối thủ, thật đúng là xuất sư bất lợi. Tô Kinh Mi than nhẹ. Bất quá, rất nhanh nàng liền khôi phục lại, có chút hiếu kỳ nhìn về Phương Minh. Lần trước, tại Nam Vân Độ Thạch thị trường nhìn thấy Phương Minh tại điểm Tô Khinh Mi cũng là quan sát qua Phương Minh. Lúc ấy Tô Khinh Mi đối phương rõ ràng cảm nhận, chính là đây là một cái hiểu độ thạch cao thủ, nhưng cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Bởi vì lúc ấy Phương Minh mặc, cử chỉ, khí trạng đều giống như người bình thường. Nhưng mà hơn một tháng không gặp, Phương Minh giống như thay đổi một người đồng dạng. Ngoại trừ quần áo khảo cứu thẳng bên ngoài, Phương Minh khí chất cũng phát sinh cải biến, có một loại ở thượng vị cường giả cảm giác, cùng trước kia không đồng dạng. Mà lại, Phương Minh có thể nhận biết Đông Phương Tử, bản thân liền rất nói rõ vấn đề. Có câu nói là long long, phượng giao gió. Nếu như thân phận địa vị chênh lệnh quá cách xa, tại trong cái xã hội này, đừng nói có giao tình, rất có thể gặp cũng không gặp được. Nhưng mới rồi, Đông Phương Tử thái độ đối với Phương Minh, rõ ràng là không sai biệt lắm cấp bậc cái chủng loại kia xa giao. Cái này Phương Minh, đến tột cùng là thân phận gì, vì sao có chút cảm giác sâu xa khó hiểu. Tô Khinh Mi cảm thấy rất hứng thú, cũng cực kỳ hiếu kỳ, nghĩ nghĩ, nàng thử nói ra, "Phương tiên sinh, vừa rồi kia vị vương tiểu thư, xưng hâu ngài là Phương Đồng. Thuận tiện nói một cái, ngay bản thân ngoại trừ đánh cược đã cảm thấy thú, lạ là làm cái gì buôn bán sao? Lần này Phương tiên sinh đến Điện, cùng sinh ý có quan hệ. Ta, à? Phương Minh nghĩ, nghĩ, nói, ta tại xuyên du có một nhà đầu tư vốn công ty, làm một chút kỳ hạn giao hàng loại hình, mà khác cũng làm một chút thương mậu, còn có một nhà bảo an công ty. Lần này tới miễn điện là cùng bên này ép, chính phủ có một chút thương mậu trên hợp tác. Hắn không nói tự mình là tới làm quân hỏa giao dịch, một mặt là nghĩ đến đe dọa đến trước mắt cái này nũng nịu mỹ nữ, một mặt khác cũng không cần thiết khắp nơi tuyên dương ta là súng ống đạn được phiến, điệu thấp một điểm. Đến mức nói bảo an công ty, là Phương Minh biết rõ, châu đáo đi là khẳng định có bảo an nhu cầu, về sau nói không chừng có hợp tác, lộ ra một cái cũng tốt. Tô Kinh Mi nghe phần mình, không khỏi kinh ngạc trận đại nhãn tình. Nàng vẫn là bị rung động một cái. Tô Kinh Mi dạ dày đương nhiên biết rõ, miễn điện bên này là quân DEF, chính phủ, có thể cùng miễn điện DEF, chính phủ làm ăn, khẳng định không phải mua bán nhỏ. Mà lại, Phương Minh nói, hắn còn có một cái bảo an công ty. Bởi vì thường xuyên tiếp xúc vật phẩm quý giá á vận, Tô Kinh Mi rất hiểu đi, nàng biết rõ một cái bảo an công ty ý vị như thế nào. Ý vị này, Phương Minh trên tay có lực lượng của mình, mà lại mở một nhà bảo an công ty, phê duyệt nhiều khó khăn, Tô Mi cũng có chút hiểu biết. Nếu như dễ làm Phúc phận tập đoàn đã sớm tự mình khai ra bảo an công ty, một phương diện an toàn hơn, một mặt khác, một chuyến này cũng rất kiếm tiền. Thế nhưng là liền xem như Phúc phận, cũng căn bản không có cái kia giấy phép, chính phủ, phương diện quan hệ, mở một nhà bảo an công ty a. Mà Phương Minh có thể, đây là cho thấy, Phương Minh tại Hoa Hạ năng lượng vượt quá tưởng tượng lớn. Tô Khinh Mi kinh ngạc nửa ngày, sau đó lấy lại tinh thần, nàng nhìn về phía Phương Minh, ánh mắt đều có chút thay đổi. Phương Minh tại Tô Khinh Mi trong lòng trình độ trọng yếu, chí ít tăng lên 2 cấp trở lên. Nguyên Lai Phương tiên sinh đọc lướt qua nhiều như vậy, như vậy về sau Phúc phận tập đoàn, nói không chừng còn muốn Phương tiên sinh bảo an công ty hỗ trợ đâu." Tô Kinh Mi phun lộ tiểu dung nói. Phương Minh gật gật đầu. "Phương Đồng. ngài tại cái này." Lúc này, một cái hán tử thanh âm vang lên. Phương Minh nghiêng đầu, cái thấy là Phương Trung Quốc, còn có bảo an công ty phó tổng quản Lý Khấu Sam, mang theo 7-8 cái bảo an công ty bảo vệ nhân viên, vừa vặn xuống tới. "Uy, các người muốn đi ra ngoài?" Phương Minh khẽ gật đầu, hỏi, "Đúng vậy à, các huynh đệ đều là lần đầu tiên tới miễn điện, rất hiếu kỳ, muốn lên đường phố đi một chút nhìn xem." Nếu là không chủ bịnh phát cái vòng bằng hữu, không phải đi không sao." Phương Trung Quốc vừa cười vừa nói. "Tiểu nói này, cũng thế." Phương Minh gật đầu, hắn nói, "Ta và các ngươi cùng đi đi." Hắn đứng lên, nói ra, "Tô tiểu thư, ta cùng bọn thủ hạ cùng đi ra dạo chơi, liền không gọi ngươi." "Được rồi." Tô Khinh Mi rất có nhãn lực giá, cười nói ra, "Ta cũng muốn chuẩn bị một cái ngày mai bán đấu giá sự tình." "Ừm." Phương Minh đứng lên, cùng Phương Trung Quốc mấy người cùng rời đi. Tô Khinh Mi nhìn thấy Phương Minh thủ hạ, nàng vẫn rất có nhãn lực, lập tức nhìn ra, Phương Minh người từng cái điều lược Mặc dù cười cười nói nói, thế nhưng là nhúc nhích bắt đầu cũng có một cố lôi lệ phong hành cảm giác, thậm chí có thể nói là sắc khí, xem xét liền không đơn giản. Tô Kinh Mi lập tức nghĩ tới, thì càng nhiều. Kênh 3. Chương 118, đây là muốn nhặt cái lớn để lọt tiết tấu. Cầu đã mua, cầu từ đã trước. Phương Minh cùng Phương chung bọn người, tại miến điện trên đường đi một hồi, phát hiện cùng trước đó quan sát không sai biệt lắm. Nơi này ngoại trừ thường xuyên có thể trên đường nhìn thấy binh sĩ cùng xe cho quân đội bên ngoài, cùng những năm 70, 80 hoa hạ rất tiếp cận. Đi một vòng, quay phim mấy chương ảnh chụp về sau, Phương Minh cũng coi là tới qua nơi đây lưu niệm, không, có tiếp tục suy nghĩ xem dục vọng, liền trực tiếp hồi trở lại khách sạn, chờ đợi ngày mai Phỉ Thúy Minh liều đầu đấu giá hội. Ngày thứ 2, 9 giờ sáng. Có miến điện quân đội người, đến miễn điện chi tinh khách sạn, đón tham gia đấu giá hội người. Phương Minh tại trên xe buýt, thấy được Đông phương tử, Vương Dĩnh Lệ, còn có Tô Khinh Mi ba nữ, gật đầu lên tiếng chào hỏi. Xe buýt chạy, không bao lâu, liền đến sàn bán đấu giá. Lần hội đấu giá này, hội trường là tại Bồ Cam khách sạn tiến hành. Bồ Cam khách sạn, cũng là miễn quân khống chế cỡ lớn khách sạn, tọa lạc tại 11 ha vườn bên trong. Nơi này bởi vì đấu giá, trước đó một tuần liền đình chỉ kinh doanh, chuyên môn vì lần này đấu giá làm chuẩn bị. Phương Minh đám người tới nơi đây, một vừa xuống xe. Vô luận là Phương Minh, vẫn là Đông Phương tử bọn người, cũng không có mang bảo vệ cùng tùy tùng. Đây cũng không phải nhiều tin tưởng miễn điện quân đội, mà là đấu giá hội châu ngồi, thực sự là có hạn. Lần đấu giá này, quy cách rất cao, có thể đi vào đấu giá hiện trường người, đại bộ phận đều cần giao nộp tiền đặt cọc, 100 vạn một vị, tiền đặt cọc cũng không trả lại. Nói cách khác, 100 vạn mua một cái có thể ngồi vào vị trí đấu giá hội đế. Chính Phương Minh 100 vạn, cũng không tất giao. Hắn là cầm rồn hoãn tướng quân cho thư mời, miễn đi tiền đặt cọc. Ngoại trừ Phương Minh bị miễn trừ tiền đặt cọc bên ngoài, có thể tới đây cạnh tranh, đều là kẻ có tiền, thế nhưng là không cần thiết ở trên đây lãng phí. Bất quá bảo vệ loại hình người, mặc dù không thể tiến vào sàn bán đấu giá, nhưng vẫn là có thể ở ngoại vi thủ hộ, chính Phương Minh cũng làm cho Phương Trung Quốc mang theo mấy cái người, tại bổ cam khách sạn bên ngoài trở. Trong hội trường, Phương Minh ngồi tại hàng thứ tư vị trí, trùng hợp bên người là Tô Khinh Mi giả dạ dày. Phương Minh cùng Tô Khinh Mi nhìn nhau cười cười, cũng không nói lời nào, sàn bán đấu giá tự có nó quý cũ. Cái này hội trường là tại một gian rất lớn trong phòng hội nghị, bất quá chỗ ngồi cũng không có quá nhiều, chỉ có hơn 60 cái ghế, mỗi cái ghế cách xa nhau đại khái nửa mét. So sánh với đấu giá vật giá trị, nơi này bố trí xem như đơn giản, nhưng ai cũng sẽ không để ý cái này. Người ở chỗ này, đại bộ phận nhìn đều giống như khá là thành công thương nghiệp nhân sĩ, Phương Minh xem như tuổi tác nhỏ nhất đám kia, phần lớn người đều đã 40-50 tuổi. 9 giờ 45 điểm, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Cái thứ nhất để ra là một khối 200 kg băng trùng phỉ Thúy minh liêu, đã lái qua cửa sổ mái nhà có thể nhìn thấy phỉ thúy chất lượng, giá bắt đầu giá quy định 600 vạn, mỗi lần tăng giá chỉ ít 20 vạn. Khối này Minh Liêu đẩy ra về sau, các phương lập tức bắt đầu đấu giá. 640 vạn, 660 vạn, 700 vạn, 740 vạn. Phương Minh ngồi tại hội trường, nhìn xem những này châu đáo thương nhân cùng cất giữ kẻ yêu thích đấu giá. Hắn kỳ thật đối với Minh Liêu đấu giá, hứng thú không phải rất lớn. Liệu không giống với độ thạch, cái gọi là Minh Liêu, chính là đã xác định bên trong có phỉ thú, đồng thời loại này, nước cũng có kỹ càng giám định, đánh cược thành phần kỳ thật rất nhỏ, cùng đồng dạng đấu giá không sai biệt lắm. Rất nhanh, kiện tứ nhất Minh Liêu phỉ thúy, hết thể đều kết thúc. Đập tới tay, là một vị hơn 40 tuổi, mặc dù còn phong vận vẫn còn, cũng đã mập ra phu nhân, nàng lấy 1100 vạn giá cả, đập tới khối này liệu. Phương Minh không chuẩn bị lấy ra, hắn lật ra cho đấu giá người chuẩn bị sổ tay, từng tờ từng tờ là xem. Đấu giá hội Minh Liêu, cơ bản cũng là dựa theo bản này sổ tay chỉnh tự tiến hành, càng là đằng sau, giá quy định càng cao, áp trụ chính là kia 3 khối giá quy định quá trăm triệu Minh Liêu. Phương Minh bản thân không làm châu đấu, mục tiêu cũng không có đặt ở phía trên này. Hắn nhìn xem đấu giá sổ tay, từng tờ từng tờ, tiến hành giám định. Khối này băng trùng phỉ thú, đấu giá được 1000 vạn tỷ lệ lớn bao nhiêu? 240%. Vậy ta mua được, chuyển bán ra ngoài, thu lợi gấp đôi tỷ lệ có bao nhiêu? 55%. Quá thấp. Vậy cái này khối pha ly loại này đây này, đấu giá được 1000 vạn tỷ lệ lớn bao nhiêu? 330%. Ta thu lợi gấp đôi tỷ lệ đâu? 57%. Cũng không cao nha. Phương Minh không có tham dự cạnh tranh, chính là ở phía dưới tùy tiện dùng hệ thống từng cái giám định đi qua. Phương Minh liếc nhìn, đương nhiên, có một khối phỉ thú, Phương Minh phát giác khác biệt. Cái này một khối phỉ thúy minh liêu, là pha ly loại này, nhưng không phải lục sắc, mà là tuyết bạch sắc trắng phỉ thúy. Trọng lượng thì có 800 kg. Phương Minh tại giám định khối phỉ thúy này minh liêu thời điểm, phát hiện một điểm dị thường. Khối này pha ly loại này trắng phỉ thúy, đập tới 1000 vạn tỷ lệ lớn bao nhiêu? 400%. Vậy ta thu lợi gấp đôi tỷ lệ đâu? 60%, này xác suất cũng điều chỉnh. Phương Minh lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Hán lực chú ý, tập trung ở phía sau dấu cộng phía trên. 60%, 100%, 150%, 200% 250%, 300%, 400%, 500%, 600%, 700%, 800%. Khối kia trắng phỉ thúy thu lợi tỷ lệ, trực tiếp được điều chỉnh đến 800%. Phương Minh trong mắt lấp lóe thần quang. Hắn hỏi vấn đề, cái này khối này trắng phỉ thúy, thu lợi gấp đôi tỷ lệ. Trắng phỉ thúy bản thân, dự phán ra sau cùng, là 4.000 vạn. Gấp đôi thu lợi tỷ lệ, lại nhân với 800%, chính là vượt lên 16 lần. Nói cách khác, Phương Minh vào tay khối này trắng phỉ thúy Minh Liêu, đại khái cần 4.000 vạn, 4.000 vạn 16 lần chính là 640 triệu. Khối này pha ly loại này bạch sắc phỉ thúy, lại có tiềm lực lật nhiều như vậy lần. Phương Minh cũng kinh ngạc. Hệ thống nhắc nhở, bạch sắc phỉ thúy, mặc dù tựa hồ không bằng lục sắc phỉ thúy, nhưng cũng phải nhìn tiếp nhận nhà dưới, là nơi nào người, có chút địa khu, chính là lấy bạch sắc vị quý, nhà dưới đặc thù nhu cầu, cũng sẽ cực lớn ảnh hưởng giá cả. Tốc chủ rất nhanh, liền có thể gặp được người này. Mà khối này bạch sắc phỉ thúy, bản thân tự nhiên hình dạng, là nó tăng tỷ giá đồng bạc chủ yếu nguyên nhân. Hệ thống nhắc nhở về sau, Phương Minh lại nhìn đấu giá sổ tay trên khối bạch sắc thúy minh liêu hình dạng, có một vòng tia sáng phân họa ra một cái mơ hồ hình dạng. Phương Minh nhìn một hồi, đông nhiên ý thức được, khối này bạch sắc pha ly loại này phỉ thú, bị tia sáng phát họa về sau, vậy mà là một cái Phật tượng hình dáng. Phương Minh hơi kinh ngạc, hắn cẩn thận qua một lần đầu óc. Ta giống như ở nơi nào thấy qua một cái thuyết pháp, nói là đông Á dân tộc, đại bộ phận đều là ưa thích phỉ thú ngọc thạch, nhưng là giữa các nước có rất lớn khác biệt. Tỷ Như Hoa Hạ, chính là lấy xanh vị quý, càng là xanh chính tông, tỷ như vương lục, vượt tụ người Hoa thích, nhưng là Hoa Hạ vách hồng, tựa hồ thẩm mỹ quan liền khác biệt. Nghe người cho rằng phỉ thúy nhan sắc là lấy bạch sắc vì quý, vừa trắng, thế nước càng tốt phỉ thúy, tại nghe hồng liền càng quý. Hẳn là có thể đón cuộn khối này, bạch sắc pha ly loại này phỉ thúy người mua, là nghe hồng người vận. Canh thứ tư, còn có một canh, đại khái 2 giờ chừng 40 phát. Chương 119, cái này nữ nhân, có chút ba khi a cầu đặt mua, cầu từ đã trước. Phương Minh suy nghĩ khẽ động, màn sáng đã có biểu hiện. 100%. Phương Minh chậm rãi gật đầu. Xem ra hắn mạnh suy nghĩ không sai, ưa thích trắng phỉ thúy, quả nhiên là nghê hồng người bên kia. Chỉ là không biết rõ, đối phương tương lai sẽ tiêu như thế giá tiền rất lớn. Mô khối này trắng phỉ thúy, là muốn làm gì? Đối phương là muốn điêu khắc Phật tượng a. Ta xem hệ thống nhắc nhở, khối kia trắng phỉ thúy, thiên nhiên có sẵn chút giống là Phật tượng, điêu khắc ra hẳn là hiệu quả rất tốt. 100%. Lần này, Phương Minh triệt để xác định, Nghe Hồng là một cái tôn trọng Phật giáo quốc gia, khá nhiều Nghe Hồng quốc dân tín ngưỡng cái này giáo phái, là thần đạo giáo bên ngoài lớn nhất tín ngưỡng đoàn thể. Trên thực tế, Nghe Hồng quốc gia kia có điểm lạ, chính là vô luận thứ gì truyền vào đi, cũng có chút vị. Phật giáo cũng là Hồng đích Phật giáo, là hoa hạ đại đường thời kỳ lọt vào, nhưng đã đến nơi đó, lập tức vị cùng nguyên bản thần đạo giáo sùng bái lẫn lộn cùng một chỗ, rất khó phân chia. Hiện đại trên ý nghĩa nghe Hồng Phật giáo là ở ngoài sáng trị duy tân thời điểm, mới hoàn toàn cùng thần đạo giáo tách ra, trước kia có thời điểm liền đến tờ, đều là không phân biệt. Bất quá cái này không mắc mớ gì đến Phương Minh. Hắn chỉ cần biết rõ, khối kia trắng phỉ thúy, có người nguyện ý ra 16 lần nghe Hồng người đó gọi là được rồi. Quản hắn là điêu khắc Phật tượng, vẫn là cái gì giống đâu, tóm lại không ảnh hưởng Phương Minh là được. Phương Minh đối với khối kia pha loại này tráng phỉ thú là tình thế bắt buộc. Đấu giá hội tiến hành đến rất thuận lợi, không bao lâu, đã đến Phương Minh khối kia mục tiêu tráng phỉ thú. Khối này trắng phỉ thúy, đang đấu giá phẩm bên trong không tính thu hút, đập vào ở giữa vị trí. Kỳ thật nó thế nước rất đủ, loại này cũng rất tốt, nhưng hiện nay không tình hành. Người Hoa vẫn là thân căn cố đế ưa thích lục sắc phỉ thúy, mà bây giờ hoa hạ kinh tế phát đạt, sớm đã vượt qua nghê hùng, tới đây đấu giá hội trên, 3 phần 4 đều là người Hoa, đại gia đối với khối này trắng phỉ thúy cũng không thèm để ý. Hiện tại bán đấu giá một khối 800 kg pha ly loại này trắng phỉ thúy, giá liệu tỷ lệ đại khái tại phần 160 giá quy định 2400 vạn, mỗi lần tăng giá không ít hơn 50 vạn, mời ra giá. Đấu giá sư đã đang đấu giá Phương Minh nhấc tay, 27 triệu. Hắn trực tiếp liền tăng thêm 300 vạn. Cách đại khái 5 6 giây, mới có mặt khác một người giơ bảng. 2,75 2,750 vạn. 28 triệu. Lại có người giơ bảng. Hai người này lẫn nhau kêu mấy vòng, giá cả mang lên 32 triệu. Phương Minh nghe cái này hai cái người kêu giá thời điểm thanh âm, giống như đều không phải là người Hoa. Một cái nghe ra, hẳn là nghe hầu người bên kia, dù tiếng Hoa cắn chữ thời điểm có chút cứng nhắc. Mặt khác một người, xem tướng mạo cho người cảm giác, hẳn là quá nước người bên kia. Cái này hai cái người, người báo một cái, ta báo một cái rất nhanh giá cả lại nâng lên 200 vạn, đến 34 triệu. Phương Minh suy nghĩ một cái, hắn cảm giác cái này hai cái người buốt tích đến mục tích, cuối cùng giá cả cũng nhất định sẽ nâng lên đến 4000 vạn, nhưng cái này hai cái người cũng không có tất tranh tín niệm. Cái kia nghe hồng, hẳn không phải là phương cần nhà dưới, người này không có không thể không cần tín niệm, nếu không cũng sẽ không như bây giờ báo. Hệ thống đã giám định qua, khối này trắng phỉ thủy minh liêu, sau cùng giá cả chính là 4000 vạn, nhưng cái này hai cái người như thế buốt tích xuống dưới, nói không chừng còn muốn vượt qua 200 vạn. Nghĩ rõ ràng về sau, Phương Minh trực tiếp lấy ra 4000 vạn. Phương Minh trực tiếp báo giá, 4000 vạn. Vị tiên sinh này báo 4000 vạn, còn có người tăng giá sao? Đầu giá sư có chút hứng phấn, cao giọng hô. Cái kia nhỏ nghe hồng quay đầu lại, nhìn thoáng qua Phương Minh, sau đó lắc đầu, từ bỏ đấu giá. Có thể là quá người trong nước cũng là lắc đầu, lựa chọn từ bỏ. Chúc mừng số 42 vị tiên sinh này, chúc đến khối này Tráng Phỉ Thúy Minh Liêu. Đấu giá sư nâng truy kết thúc. Phương Minh mỉm cười. Tráng Phỉ Thúy tới tay, liền đợi đến nhà dưới tới đón chính là không biết rõ là cái nào nghê hồng hiệp sĩ đổ vào đến. Cạnh bên Tô Khinh Mi, xoay đầu lại, đối phương rõ ràng lộ ra mỉm cười giống như là chúc mừng hắn. Đồng thời, Tô Khinh Mi trong lòng cũng xác nhận, Phương Minh xác thực là thật có thực lực, 4000 vạn mua một khối liệu, mà không đỏ tim không đỡ, có loại này bình tĩnh, không, có chút vốn vốn là không được, Phương Minh tư bản, ít nhất là lấy ước làm đơn vị. Ngẫm lại tự mình, tư nhân tài sản còn chưa tới 700 vạn, Tô Kinh Mi không khỏi cảm thấy có chút thất lạc. Bất quá rất nhanh, nàng liền tỉnh lại, tiếp tục phía dưới đấu giá. Tráng Phỉ Thúy, giống như là một cái ở giữa mớ bợ, phía sau cạnh tranh, một cái trở nên bị liệt. Lần hội đấu giá này bên trên, hết thảy đấu giá 20 kiện minh liêu, Tráng Phỉ Thúy là thứ 11 cái mà phía sau Minh Liêu giá quy định đều là 4-5 ngàn vạn lên ngay. Những ngày Minh Liêu, chất nước đều là thượng thừa, chính là trọng lượng có khác biệt, trong phòng đấu giá cạnh tranh một cái kíp liệt, cơ hồ mỗi một khối nguyên liệu cuối cùng thành giao giá cả cũng tiếp cận 100 triệu. Mà đang đấu giá đến thứ 16 khối Minh Liêu thời điểm, cuối cùng thành giao giá cả đã đạt đến 170 triệu. Tô Kinh Mi dạ dày, là khối này 170 triệu cuối cùng chúng đồng người. Phương Minh khẽ gật đầu, Tô Kinh Mi khả năng ngày hôm qua từng có dự định, cuối cùng 3 khối áp chụp Liêu, nàng không cạnh tranh được đồng phương tử, không bằng trước vào tay vị ăn đạt được một khối, dù sao cũng tốt hơn hai tay chống chân trở về. Chỉ là, công bản đấu giá tàn khốc như vậy, lưu cho châu đáo công ty lợi nhuận tỷ lệ, kỳ thật đã rất hấp. Tại Phương Minh trong lúc suy tư, thứ 17 khối phỉ thúy cũng đã cuối cùng thành giao. Mua xuống cái này Minh Liêu, là cái kia nhỏ nghe hồng, cuối cùng giá sau cùng 220 triệu. Kế tiếp thì là chân chính có thực lực người mua, coi trọng nhất ba khối áp chụp Minh Liêu. Phía dưới khối này Minh Liêu, là nặng đến 900 kg, là pha ly loại này, gia liệu tỷ lệ đại khái tại 70%, giá giá quy định 125 triệu, mỗi lần báo giá, không thua kém 300 vạn. Hiện tại, bắt đầu đấu giá. Đấu giá sư vừa rồi lấy ra bắt đầu đầu giá, ngồi phía trước sắp xếp Đông Phương tử, lạnh nhạt liền mở ra một cái giá cả, 300 triệu. Lập tức, toàn trường xôn xao. Đông Phương tử vừa lên đến, liền trực tiếp lái đến 300 triệu, khối này liệu giá quy định mới 125 triệu, Đông Phương tử vậy mà vừa lên đến, liền báo cao hơn giá quy định 175 triệu giá cả. Nghe được hiện trường xôn xao, Đông Phương tử rất lạnh nhạt tự nhiên, nàng đứng dậy, đảo mắt xung quanh, nói ra, "Chư vị không cần cảm thấy ta báo giá cao, đại gia cũng minh bạch, rất nhiều người lần này tới ý đạm minh liều đấu giá." chính là vì cuối cùng cái này ba kiện áp trục đỉnh cấp minh liêu tới, cái này ba kiện đỉnh cấp minh liêu, cuối cùng giá sau cùng cũng sẽ không thấp hơn ta báo số. Ta trực tiếp kéo đến cao như vậy, cũng là sớm nhường đại gia rõ ràng, sau cùng người cạnh tranh đều là có quyết tâm, có thực lực lão bản, một chút trong lòng còn có may mắn người, vẫn là không muốn theo. Ta đông phấn tử, đối với cái này ba khối đỉnh cấp minh liêu tình thế bắt buộc, không chỉ cái này một khối, còn lại hai khối, ta cũng sẽ trực tiếp báo ra tương tự tăng giá. Cùng trên ta bộ pháp, hoang nên khiêu chiến, nếu là không có thực lực này, vẫn là đừng tiếp tục. Phư Minh nghe được Đông Phương Tử lời này, không khỏi có chút kinh ngạc. Cái này nữ nhân, có chút bá khí a. Cái năm, cái năm hoàn thành, cầu một cái hoa tươi trường 120, ba khối Minh Liêu, 18 ức. Cầu đặt mua, cầu từ đã trước, Đông Phương Tử nói bá khí, nhưng suy nghĩ tỉ mị cân nhắc, kỳ thật nàng làm việc rất có đạo lý. Nếu để cho một chút trong lòng còn có may mắn người một vòng một vòng cùng giá, bầu không khí xáo bắt đầu, có lẽ cuối cùng giá sau cùng sẽ xa xa cao hơn ba. Chỉ là có quyết đoán một khẩu khí hô lên 300 triệu, còn dám đứng lên nói như thế một phen, cũng đầy đủ cho thấy nàng này tính cách riêng tới đến một sàn bán đấu giá quy củ nha. Ngươi nếu có thể một khẩu khí tăng giá 175 triệu, cũng không ai sẽ quan tâm ngươi đứng lên nói cái gì. Đông Phương tử rõ ràng có tác dụng, nàng cái này bá khí nói chuyện, khuyên lui rất nhiều mua sắm ý chí không kiên định người. Cuối cùng, cạnh tranh khối này đỉnh cấp minh lưu người, cũng chỉ có 4-5 cái. 300 triệu 1000 vạn. Ba vị 1500 vạn. Phương Minh bên người Tô Khinh Mi cũng hô một mức giá, kêu lên 319 triệu. Nhưng mà Đông Phương tử trực tiếp lại sắp thành giao giá trực tiếp kéo lên 350 triệu. Nhìn thấy Đông Phương tử kêu giá hung mãnh như vậy, vốn là còn một chút muốn đấu giá người cũng đều ngầm miệng. Tô Khinh Mi như mày, không tiếp tục ra giá, giá. 353 triệu. Chỉ có một người còn gọi một lần giá cả. Tô Khinh Mi thấp giọng nói với Phương Minh, bây giờ gọi giá người, là nhóm chúng ta phúc trạch tập đoàn đối thủ cạnh tranh, Quảng Phúc Châu đó người. Phương Minh khẽ gật đầu. 370 triệu. Đông Phương Tử bình tĩnh, lại trực tiếp để hơn 1000 vạn. Quảng Phúc Châu đó người cũng ngầm miệng. Cái này giá cả đã đập tới rất cao, nếu như là Châu đó thương nhân, căn bản không có gì lợi nhuận không, gian, lại nhất chính là mua bán lỗ vốn. 370 triệu. Còn có người ra giá sao? Nếu như không có Khối này liệu là thuộc về số 2 nữ sĩ, Đông Phương Tử thân Phật bại, chính là số 2. Nàng khẽ gật đầu. Khối này đỉnh cấp minh liêu đấu giá thanh giao, rất nhanh công tác nhân viên liền dùng xe đẩy đẩy ra một khối khắc định cấp minh liêu. Đấu giá sư giới thiệu nói, khối này đỉnh cấp minh liêu, mặc dù cái nặng 500kg, nhưng là đỉnh cấp pha ly loại này đế vương lục, mà lại trải qua xử lý, liệu tỷ lệ là 90%. Tiết giá 100 triệu 3000 vạn giá quy định, mỗi lần cạnh tranh, nâng giá biên độ không được thấp hơn 300 vạn. Hiện tại, bắt đầu 400 triệu. Đông Phương Tử mở miệng, liền trực tiếp báo ra một cái đám người kinh hại ra cả. Lập tức, Đông Phương Tử ý thế, trấn áp phòng trường, một hồi lâu vậy mà không ai ra giá. giá. Tô Kinh Mi dạ dày có chút bị chấn kinh, nàng suy nghĩ kỹ một hồi, mới thấp giọng nói với Phương Minh, cái này Đông Phương Tử thật là lợi hại. Nàng ra giá, giá, trung hợp đem châu đảo làm được đại khái lợi nhuận toàn bộ đè ép đi ra. Cái này một khối minh liêu, toàn bộ lợi dụng bên trên, làm thành thành phẩm châu đảo bán ra, tổng giá trị cũng liền hơn 4 tỷ một điểm, nàng trực tiếp báo giá 400 triệu giá cả, trên cơ bản liền không có cấp châu đảo đi đấu giá không gian. Phương Minh khẽ gật đầu, hắn cũng nhìn ra Đông Phương Tử sức lực Nơi này tôi đấu giá, một số ít là phỉ thúy quệ yêu thích cùng người đầu tư, đại đa số đều là châu báu đi liên quan. Nhưng là châu báu đi, muốn kiếm tiền, nhất định phải một cái trên lược giá, nguyên liệu chi phí muốn khống chế tại nhất định phạm vi, nếu không không có lợi nhuận. Đông Phương tử nhìn rất hiểu đi, nàng báo giá trùng hợp liền đem châu báu làm được lợi nhuận tất cả đều để ép không có. Nhìn thấy Đông Phương tử hùng mãnh như vậy báo giá, Tô Khinh Mi dạ dạy quản đón liền từ bỏ, cái kia Quảng Phúc châu báu tập đoàn trung niên nam nhân, chà một 400 triệu 500 vạn, Đông Phương tử trực tiếp đem báo giá hô 415 triệu, một ngụm giá đem quên lui. 415 triệu. Số 2 nữ sĩ, chụp đến khối này liệu. Khối thứ 2 đỉnh cấp Minh Liêu, cuối cùng cũng bị Đông Phương Tử vô xuống. Kể từ đó, còn lại cũng chỉ có sau cùng khối kia cấp cao nhất Minh Liêu. Đấu giá phương dùng hai người xe đẩy, đem cuối cùng một khối Minh Liêu đẩy ra. Đây là một khối nặng 1 tấn phỉ thúy Minh Liêu, mở ra bộ phận là đế vương lục pha ly loại này, nhưng ra liệu tỷ lệ không cách nào chuẩn xác giám định, đại khái tại 70% đến 95% ở giữa, cả khối phỉ thúy giá bắt đầu là 400 triệu, lần này đấu giá, mỗi này tiêu giá, không thể ít hơn 500 vạn. Đấu giá sư cấp ra cuối cùng một khối đỉnh cấp Minh Liêu báo giá 800 triệu. Cái thứ nhất kêu giá người, lại không phải Đông Phương Tử, mà là cái kia Quảng Phúc tập đoàn trung niên nam nhân đại biểu. Phương Minh nhìn thoáng qua cái này người, cái này người cả chàng đấu giá hội bên trên, một khối Minh Liêu cũng không có nắm bắt tới tay, xem ra là để mắt tới cuối cùng ba khối đỉnh cấp Minh Liêu. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, Đông Phương Tử vậy mà trực tiếp bá khí xuất hiện, đỉnh cấp Minh Liêu liền cầm hai khối. Cuối cùng một khối đỉnh cấp Minh Liêu, nếu như hắn lây không đến tay, quản chi là cuối cùng muốn tay không mà về, cho nên cuối cùng bắt đầu đem toàn bộ hy vọng cược tại cuối cùng khối này Liệu bên trên. Tô Mi dạ dạ nhìn thấy cái này bao giá, ngược lại an định Nàng biết rõ cuối cùng nhất định là gió Tây huyết vũ, cũng liền không tham gia. Phương Minh có chút hăng hái nhìn xem Quảng Phúc người của tập đoàn cùng Đông Phương Tử báo giá. Đông Phương Tử lần này cũng không ngẩn quá cao, dù sao 400 triệu giá quy định, trực tiếp báo đến 800 triệu, đã theo giá cực cao. Nàng cung Quảng Phúc tập đoàn đại biểu, đều là 1000 vạn, 1000 vạn thêm, biến thành đánh rằng co. Mà cuối cùng, cuối cùng một ngụm giá cả, vẫn là Đông Phương Tử thế 960 triệu. Đông Phương Tử cho ra cái này báo giá. Quảng Phúc tập đoàn bên trong trung niên nam tử, nghe được cái này giá cả về sau, biểu lộ một bộ vẻ mặt mà. Hắn bất lực tiếp tục đấu giá. 960 triệu. Nếu là không có đấu giá người, như vậy khối phỉ thúy này Minh Liêu thuộc về người. Là số 2 nữ sĩ. Đấu giá sư nâng truy kết thúc, rốt cục cuối cùng một khối Minh Liêu hết thể đều kết thúc, tiến vào Đông Phương Tử trong tay. Phương Minh cũng là kinh ngạc tại Đông Phương Tử đại thủ nút, lần hội đấu giá này, Đông Phương Tử bỏ ra tiếp cận 17 cái ức. Cảnh bên Tô Khinh Mi dùng thì là vì Phương Minh giải thích. Kỳ thật, giống như là Đông Phương Tử dạng này tư nhân người mua, ngược lại có thể ra giá cao, bởi vì nhóm chúng ta Châu Đáo đi có tài chính áp lực, nhất định phải thu về tài chính, rất không có khả năng tích quá nhiều thúy nguyên liệu. Cho nên nhóm chúng ta cho giá cả đều là hữu hạn, nhưng tư nhân người thu thập không đồng dạng, bọn hắn hoàn toàn có thể đem Minh Liêu tích cái 10 năm, xem như tránh né lạm phát, đến thời điểm vừa ra tay, vẫn là kiếm lời, nhóm chúng ta trâu gấu đi, lại. Không được. Phương Minh khẽ gật đầu. Lúc này, đấu giá hội cũng chính thức kết thúc. Vở đấu giá này bên trên, đương nhiên sẽ không hiện trường liền đem vật phẩm đấu giá cho người mua, dù sao Minh Liêu thể tích lớn, còn quá nặng đi, bình thường đều là giao phó tiền ứng tiểu về sau, quân phái người đưa đến địa điểm chỉ định, sau đó từ người mua lại vận chuyển trở về, quá trình khá là thành thục. Tô Khinh Mi dạ dày có chút tiếp đuối, nàng muốn nhất ba khối minh liêu, cũng bị Đông Phương Tử vô xuống tới. Đám người bắt đầu rời đi sàn bán đấu giá, hướng khách sạn đi ra ngoài. Phương Minh cùng Tô Khinh Mi vai đi cùng một chỗ, Phương Minh gặp Tô Khinh Mi dùng có chút thất lạc, nhắc nhở hắn một câu nói: "Hôm nay về nhà tương đối chế, bất quá còn có canh năm." Canh thứ nhất cái. Chương 121, kinh biến. Phản quân tập kích. Cầu đã mua, cầu từ đặt trước. Ta nghe nói, Đông Phương Tử mua những lại minh liêu là vì làm thành chúc thọ thạch điêu, cho nàng phụ thân. Đồng phương Tử không làm châu cáo đi, điêu khắc phương diện khẳng định không quen ngươi mặc dù không có cầm xuống thẻ điêu, nhưng là có thể tìm nàng bàn bạc, đem điều khác sự tình giao cho các người phúc phận tập đoàn, như thế chẳng phải là còn có thể kiếm lợi một bút ra cơ phí. Thật sao? Tô Khinh Mi nghe, hai mắt tỏa sáng. Dạ Ân Vương tiên sinh nhắc nhở, ta cái này đi hỏi một chút nàng. Tô Khinh Mi lộ ra nét mặt tươi cười, nàng bước nhanh hướng về phía trước, truy hướng Đông Phương tử. Đông Phương tử lúc này một người đi tại một nhóm người rất phía trước, Vương Dĩnh lệ khả năng đi công việc gửi tiền sự tình, không có ở bên người nàng. Ngay tại Tô Khinh Mi đuổi kịp Đông Phương tử, vừa mới nói hai câu nói thời điểm, đột nhiên Năm sáu chiếc SUV ô tô, vượt mạnh phá khách sạn cửa lớn, mạnh mẽ đâm tới và vào. Một loạt bảy những xe này xông vào trong tiểu điểm, một đám một thân sát khí nam nhân từ trên xe bước xuống, cầm trong tay ác cỡ xuống tiểu Liên, hướng về phía trong tiểu điểm phụ trách an toàn miễn quân liền bắt đầu ban phá. Trong nháy mắt, 7 8 cái miễn quân sĩ binh liền bị bắn thành cái sảng. Phương Minh phản ứng rất nhanh, tại nhóm này nam nhân xông tới bắn phá thời điểm, lăn mình một cái, núp ở một chỗ cây cột đằng sau. Mà nhóm này nhân, xông ra hơn 10, trực tiếp đem vừa rồi tham gia đấu giá hội người, cướp giật bắt đầu, hướng trên xe của bọn họ kéo đi. Phương Minh tại ẩn thân cây cột đằng sau. Nhìn thấy Đông Phương Tử cùng Tô khinh mi vị trí rất cao, xông tới nhóm người này trước tiên, liền cấp giật đến các nàng hai cái, đem các nàng kéo lên xe. Phương Minh trong lòng phát lạnh Tới là ai? Là miến điện phản quân. 100%. Phương Minh lập tức minh bạch, người tới, sợ là miến điện phản quân đội cảm tử. Miến điện nội loạn, nội bộ hôn chiến, miến điện phản quân lực lượng cũng rất mạnh, mà đấu giá hội là miến điện quân ZF, chính phủ, tổ chức, ích lợi đều là về miến quân, rất có thể bị phản quân để mắt tới, tới đây cấp giật đấu giá người. Một phương diện có thể giống như là bắt cóc tống tiền đồng dạng thu hoạch tiền trục, một mặt khác cũng là đối với miến điện quân dễ ép, chính phủ, gõ. Nhìn thấy Tô Khinh Mi cùng Đông Phương Tử bị bắt cóc lên xe, Phương Minh cảm thấy trong lòng cảm giác nặng nghề. Cái này hai cái nữ nhân đều là cốt sắc thiên hương, Phương Minh đối với các nàng cũng có nhất định hảo cảm. Nếu như bị phản quân cấp giật, cái này hai cái nữ nhân kết quả có thể sẽ rất thê thảm. Nếu như bất kể, các nàng sẽ chết sao? Phương Minh nội tâm nghĩ đến. 100%. Phương Minh nội tâm càng là trở nên nặng nề. Cái này thời điểm, miến điện quân đội người rốt cuộc kịp phản ứng chế quân dụng dịp vào ra, đối với phản quân đội cảm tử tiến hành phản kích. Thế nhưng là, tham gia đấu giá hội người, đã có 7, 8 người bị bắt cóc trên SUV, còn có 3, 4 tham gia đấu giá hội người, bị đạn lạc làm bị thương, nằm trên mặt đất không rõ xuống chết. Phản quân đội cảm tử bên kia, khả năng tới đều là tinh anh, thương pháp cực chuẩn, có người ngồi xổm trên mặt đất điểm sạ, một cô miễn điện quân đội xe dịp, lái xe bị bọn chúng, xe khẩn cấp sát ngừng, trên xe đằng sau chở hai cái binh sĩ bay ra ngoài, quằn xuống đất. Mà phản quân đội cảm tử người, đã cướp bốc Đông Phương Tử cùng Tô Khinh Mi dạ dày cùng mặt khác mấy cá nhân, lên SUV, bắt đầu chạy trốn. Phương Minh do dự một lát, không biết do có phải hay không hẳn là tại cái này thời điểm biểu hiện cá nhân anh hùng. Ta đổi theo, cam đoan tự thân an toàn, cũng cứu ra Đông Phương Tử cùng Tô Khinh Mi tỷ lệ lớn bao nhiêu? 25%, này xác suất cũng điều chỉnh. Phương Minh gặp, ngay lập tức đem lực chú ý tập trung vào số liệu phía sau dấu cộng bên trên. 25%, 35%, 55%, 75%, 85%, 95%. Xác suất được để thăng đến 95% về sau, liền bất động. Vô luận như thế nào, còn có 5% phong hiểm. Phương Minh trầm nghĩ, Hệ thống nhắc nhở, đạn không có mắt, luôn có phong hiểm. Nhưng nếu như hết thể dựa theo nhắc nhở tiến hành, phong hiểm sẽ hạ thấp khả năng trình độ thấp nhất. Màn sáng nhắc nhở về sau, Phương Minh kinh ngạc phát hiện, hắn cá nhân thị giác bên trong, có một ngày tia sáng đánh dấu lộ tuyến, cơ hồ giống như là trong trò chơi tự động biển báo giao thông nhắc nhở. Con đường này tuyến, đúng lúc là thông hướng phía trước không xa, cái tiêu miến điện quân lái xe bị bắn giết quân dụng xe dịp nơi đó. Phương Minh do dự một chút, làm ra quyết định. Bất quá chỉ có 5% phong hiểm mà thôi, cực. Hắn lao nhanh ra, xông về phía quân xe jeep nhà binh. Phương Minh sẽ bị bắn giết miễn quân lái xe theo xe dịp trên kéo xuống, nhìn một cái xe dịp, chìa khóa vẫn còn, sang là đầy, trên xe chỗ ngồi kế tài xế trên còn có một cái á cờ xuống tiểu liên. Phương Minh lập tức trong lòng yên ổn không biết. Lúc này, những quân phản loạn kia đội cảm tử, bắt một chút đấu giá người về sau, kéo tới trên xe, đã quay đầu chạy trốn. Quân đội bên này, còn lại ba chiếc xe dịp, đuổi theo. Phương Minh nhìn một cái phía trước, trên mặt đất có giống như là trò chơi nhắc nhở đồng dạng con trò, chỉ dẫn phương hướng, Phương Minh trong lòng yên ổn, hắn phát động xe jeep, đi theo miến điện quân đội jeep, cùng một trô đuổi theo. Đấu giá hội chỗ khách sạn là tại một mảnh nhiệt đới Lâm Viên phụ cận, tại nơi ủy đa ngoại ô thành phố, song phương tốc độ xe cũng rất nhanh, rất nhanh liền sông ra nội thành phạm Phỉ, tiến vào Tùng Lâm khu vực. Những quân phản loạn kia đội cảm tử, rõ ràng là tại phụ cận làm qua điều tra, tiến vào Tùng Lâm khu vực về sau, tại một cái ngã ba đường, đối phương SUV bắt đầu chia đầu hành động, đi đều là trong rừng đường nhỏ. Mà Miễn quân xe dịp, so đối phương thiếu đi hai chiếc, trong lúc nhất thời tựa hồ có chút do dự, cuối cùng, kia ba chiếc xe dịp trên Miễn quân, tựa hồ đặt thành trung nhất thức, không có chia ra đội theo, lại là ba chiếc tập trung ở cùng một chỗ, tại cùng một cái trong rừng trên đường nhỏ đổi tới. Phương Minh tại miển quân dịp đằng sau, nhìn thấy đối phương tuyển một con đường, Phương Minh trong lòng không khỏi mắng to một tiếng nớng ngẩn. Kia ba chiếc miển quân dịp, truy xe rất có thể là một cái mồi nhử, phía trên căn bản không có con tin, chân chính bắt cóc Đông Phương Tử cùng Tô Khinh Mi dạ dày xe, đã bị hệ thống tiêu ký, Phương Minh trên mặt đất có thể nhìn thấy nhắc nhở, đi là bên trái đầu kia đường nhỏ. Thế nhưng là Phương Minh cự ly miển quân truy kích đội xe xa xôi, mà lại đối phương đã đổi tới một con đường khác bên trên, mặc dù biết rõ khẳng định lập tức liền có miển quân trợ giúp, thế nhưng là các loại trợ giúp người đến, Đông Phương Tử cùng Tô Khinh My đoán chừng cũng bị kéo chạy, Phương Minh cắn răng một cái, tự mình lái xe, xe dịp đuổi kịp bên trái con đường này. Bất quá Phương Minh còn giữ vững tỉnh táo, hắn nắm lên chỗ ngồi kế tài xế đệm, dùng sức xé rách xuống tới, ném ở trên đường, xem như là một cái biển báo giao thông, chỉ dẫn đằng sau miễn quân trợ giúp đội xe. Rất nhanh, Phương Minh chọn con đường này, trở nên càng ngày càng vắng vẻ, mà lại phân nhánh rất nhiều. Phương Minh có hệ thống nhắc nhở, hắn nhìn xem trên đất con trỏ chỉ dẫn, một đường đổi theo. Như thế, tốc độ cao nhất chạy được gần nửa giờ, Phương Minh rốt cục nhìn thấy phía trước SUV cái bóng. Vút vút Cảnh thứ 2. Chương 122, giến người. Xung đột nhau. Cầu lần mua Câu từ đắc trước. Phía trước SUV, cự ly Phương Minh có chừng hơn 100m, Phương Minh thị lực vô cùng tốt, khả năng giữa khu rừng nhìn thấy xe này trước cái bóng. Phương Minh nhìn thấy đối phương xe, trong lòng cảm giác nhận của vũ, tăng lớn chân ga, sống tới. Thế nhưng là bỗng nhiên, Phương Minh cảm giác thân thể giống như là bị điện giật, sinh ra cảm giác nguy hiểm. Hệ thống nhắc nhở con trọ chỉ dẫn, cũng tại cái này thời điểm biến thành hồng sắc. Hắn tuân theo cảm giác này, tay lái vội vàng nhất chuyện, xe giập lóe một cái đường vòng cung. Mà lúc này, liên tiếp đạt, bắn tới Phương Minh vừa rồi xe vị trí. Phương Minh nhìn thấy Trước kia SUV bên trên, có người theo trong cửa sổ xe đưa đầu ra ngoài, cầm ác cỡ đối với mình bắn phá. Phương Minh trong lòng giật mình. Vừa rồi bị điện giật cảm giác là hệ thống cho ra nguy hiểm nhắc nhở, nếu như không phải Phương Minh phản ứng nhanh, khả năng đều đã bị bắn phá đến. Bất quá bởi vì con đường khúc chết, đối phương không có biện pháp tiếp tục mở súng. Phương Minh cũng tăng thêm xem chừng, hắn tín nhiệm hệ thống nhắc nhở, chỉ cần lại xuất hiện chỉ dẫn phương hướng con trò biến đỏ, hoặc là tự mình xuất hiện qua điện đồng dạng cảm giác, liền tín nhiệm hệ thống, tránh đi nguy hiểm. Như thế, Phương Minh xe liền đi theo đối phương SUV đằng sau hơn 100 mét cự cứ như vậy theo đối phương. Song Phương như thế rằng có xuống tới. Trước mặt SUV, nhiều lần có người lộ ra cửa xe, muốn dùng bắn phá dọa lùi Phương Minh, mà Phương Minh mỗi lần cũng có hệ thống nhắc nhở cùng dự cảm, chỉ cần bảo trì tinh lực tập trung, liền có thể tránh né rơi đối phương đạn. Cảm giác này, thật giống như đang chơi độ khó cao chân nhân trò chơi, căn cứ nhắc nhở, chỉ cần Phương Minh thao tác thích hợp, ngược lại không có quá lớn nguy hiểm. Chiếc kia SUV trên người, cũng rất lo nghĩ, bọn hắn đối với địa hình quen thuộc, nhiều lần đều là lái đến cơ hồ không có đường địa phương, muốn vứt bỏ Phương Minh, thế nhưng là Phương Minh dính trên bọn hắn, vô luận chiếc xe này hướng bên nào mở, Phương Minh đều có thể được nhắc nhở cho dù dùng mợ, lát nữa cũng có thể đuổi theo. Cái này biến thành một trận đánh dằn co, giống như là việc dã sức kéo thi đấu đồng dạng. Cứ như vậy, Song Phương liền cái này một cái chạy, một cái truy, vậy mà kéo dài 4, 5 tiếng. Lúc này, bầu trời mặt trời cũng bắt đầu hướng tây rơi xuống, Phương Minh cũng không biết mình lái xe đi nơi nào, chỉ là đuổi theo đối phương, cắn chết không thả. Song Phương cũng rất mệt mỏi, thế nhưng là ai cũng không có biện pháp làm sao đối phương, chỉ có thể như thế dằn co. Rốt cục, phía trước SUV người bên trong xe, nhìn không được. Phía trước lại là một cái ngã ba đường, chiếc kia bắt Đông Phương Tử cùng Tô Khinh Mi SUV Đông nhiên ngừng lại. Sau xe, xuống tới hai cái tay súng, ngồi xổm trên mặt đất, tiến hành nắm chuẩn. Bọn hắn là hạ quyết tâm, xử lý trước Phương Minh, sau đó lại chạy trốn. Phương Minh nhìn thấy đối phương xuống xe, giật mình trong lòng. Hắn biết rõ, có thể muốn ở chỗ này quyết chiến. Phương Minh một cái tay tiếp tục tay lái, một cái tay khác, cầm lên tay lái phụ nơi đó đặt vào AK súng tiểu liên. Nội tâm của hắn hỏi, ta có thể xử lý kia hai cái tay súng, tự mình không bị xử lý tỷ lệ lớn bao nhiêu? 15%, này xác suất cũng sửa chữa. Phương Minh lúc này, đem lực chú ý tập trung ở dấu cộng phía trên. 15% 25%, 45%, 65, 85, 100%. Có thể xử lý đối phương tay súng tỷ lệ, bị Phương Minh sửa chữa đến 100%. Hệ thống nhắc nhở, vùng lòng thân thể, đi theo cung săn, người thường pháp sẽ đạt được trong cõi u minh trợ lực. Phương Minh nhìn thấy cái này nhắc nhở, hắn hít sâu một khẩu khí, tận lực nhường thân thể bừng lòng. Cái này thời điểm, Phương Minh trong nội tâm, bỗng nhiên sinh ra một loại xúc động. Hắn một tay cầm súng, xe dịp kính chắn gió phía trước đã bể nát, không ảnh hưởng đạn bắn ra, Phương Minh tay phải giống như là khiêu vũ, nhẹ nhõm nắm lấy á cỡ sẹt qua một đạo rưỡi hình cung mà đang múa may quá trình bên trong, Phương Minh cảm giác một trận dòng điện phun trào đồng dạng cảm giác, hắn đi theo cảm giác này, bóp lấy nỏ tiễn, AK đạn bắn ra. Không biết rõ là cái gì nguyên nhân, Phương Minh hoàn toàn không có nhắm chuẩn, hoàn toàn là đi theo nội tâm cảm giác cái này một con voi đạn, lấy gần như hoàn mỹ góc độ bắn ra, hắn một súng này, bắn ra chí ít hơn 10 phát đạn, trong đó hai phát đạn, công bằng, vẽ qua một đạo phảng phất lẽ ra như thế quy tích, cuối cùng, bắn vào hai cái tay súng cái trán. ẩm, ầm. Cái này hai cái tay súng đầu, tuôn ra một đoàn vết vụ, vậy mà trực tiếp bị Phương Minh bể đầu. Mà Phương Minh nhìn thấy trên đất con chó gợi ý tăng tốc độ kí hiệu, cảm giác chính là những hắn, vọt thẳng đi qua, vọt tới đã dừng lại ở nơi đó SUV. Phương Minh tin tưởng mình, tin tưởng hệ thống, một cước chân ga đạp xuống, trực tiếp đánh tới SUV. SUV lúc này là nằm ngang dừng xe, Phương Minh xe dịp lao ra về sau, đánh thẳng đến khía cạnh, chiếc này SUV bị trực tiếp đụng đổ. Trong xe còn có 5 cá nhân, Phương Minh va chạm thời điểm, thậm chí nhìn thấy trong phòng điều khiển lái xe cầm súng ngắn, lúc đầu nhắm chuẩn tự mình, thế nhưng là xe lật lại, người tài xế kia xuống trợ hộ cước cọ, người cũng bị đụng thất điên bắt đầu. Phương Minh cũng cảm giác được va chạm lực lượng, bất quá hắn mở chính là xe dịp nhà binh, đầu xe là đặc thù xử lý qua, mặc dù đụng ngã lăn SUV, nhưng bản thân không bị đến quá nghiêm trọng tổn thương. Phương Minh lung lay đầu, thanh tỉnh một cái, sau đó dẫn theo A Cở, xuống xe, xem bị va chạm SUV bên trong tình huống. Hắn nhìn thấy người tài xế kia, nửa người dưới bị giáp tại biến hình thân xe bên trong, người còn chưa có chết, chân chính thân vin, trong tay hắn còn nắm lấy một cây súng lục. Phương Minh hung ác nhếch tầm, hướng về phía tài xế này, liền mở ra một thương. Ầm. Lái xe được giải quyết. Phương Minh va chạm SUV vị trí là đầu xe bộ phận, phía sau cánh cửa còn tốt, có thể mở ra, lúc này cửa sau xe mở ra, đông Vương Tử cùng Tô Khinh Mi vai hai người, có chút trật vật từ bên trong leo ra. Hai nàng này có thể là số phận tốt, vừa rồi cũng không chút thụ thường, lúc này còn có chút choáng, mà phía sau xe tỏa bên trong, còn có hai cái nam nhân. Phương Minh xem xét, trong đó một cái, là đấu giá hội trên thấy qua Quảng Phúc tập đoàn trung niên đại biểu, cái này cá nhân số phận liền có chút cõng, bị lái xe cấp có súng ngắn đạn bắn tới trên đầu, trực tiếp nổ đầu chết rồi. Mặt khác một người, có thể là phản quân SUV bị đụng ngã thời điểm. Hắn lại tận cùng bên trong nhất, Quảng Phúc tập đoàn đại biểu, Tô Khinh Mi dùn, còn có Đông Phương Tử trọng lượng, cũng tập trung đặt ở cái này cá nhân trên thân, người này mặc dù trong tay có súng, nhưng là bây giờ đã không có tiếng, xem bộ dáng là bị ba cá nhân thể trọng đặt ở cùng một chỗ, bị trọng thương hoặc là chết rồi. Cái này người chết rồi, 100%. Phương Minh thấy thế, trong lòng một tảng đá lớn, tạm thời buông xuống. Đông Phương Tử cùng Tô Khinh Mi đều là nữ nhân, thể trọng rất nhẹ, lại có Quảng Phúc tập đoàn cái kia thằng xui xẻo cùng kia bị đè chết phản quân lật ấy, như kỳ không chút náo hai nữ leo ra, nhìn thấy Phương Minh, Khinh Mi không được khóc lên. Ông lấy Phương Minh, Đông Phương Tử hơi tốt một chút, thế nhưng bị hủ toàn thân không ngừng run dậy. Không sao, sẽ không có chuyện gì, những này đạo tặc cũng chết. Phương Minh an ủi một cái, nhưng vì lý do an toàn, trong lòng qua một cái giám định. Chúng ta bây giờ an toàn. Phương Minh nhìn thấy màn sáng như thế biểu hiện, lập tức giật mình trong lòng. Mà ánh mắt của hắn mẹ cảm, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn thấy ba lối rẽ một cái trên đường, một cô SUV tại 200m có hơn cự ly, ngay tại hướng nơi này chạy. Không được, nơi này là phản quân nước định tập kết địa phương. Còn có một đường phản quân đội cảm tử hướng bên này. Phương Minh trong lòng lên một tiếng. Kênh 3, chương 123, vách núi bên cạnh. Phương Minh tử chiến đến cùng. Cầu đã mua, cầu từ đã trước. Lên xe. Còn có đạo tặc. Phương Minh la lớn. Hắn nắm kéo Đông Phương tử cùng Tô Khinh Mi, đem hai cái nữ nhân đẩy lên xe dịp chỗ ngồi phía sau. Phương Minh nhảy lên, nhảy vào ghế lái. Con xe dịp nhà binh chất lượng rất không tệ, mặc dù trải qua va chạm, vẫn còn có thể mở. Phương Minh chuyển xe, sau đó trong lòng mặc nghiệm, ba người chúng ta toàn thần trở ra tỷ lệ là bao nhiêu? 95%. Màn sáng vẫn lạ như thế biểu hiện, trên mặt đất lại xuất hiện con chó Phương Minh lúc này phát động xe dịp, dựa theo nhắc nhở dùng có thể mở tốc độ nhanh nhất lái xe. Phía sau SUV phát hiện bên này tình huống, theo tay lái phụ trong cửa sổ xe, một cái nam nhân nô đầu ra, cầm á cờ hướng về phía bên này bắn phá. Bất quá người này thương pháp hơi nát, đạn không có đánh trúng dịp, tại xe Jeep chỗ ngồi phía sau phía sau hơn 10 mét chỗ bắn ra một chỗ vết đạn. Đông Phương Tử sắc mặt tái nhợt, Tô Khinh Mi dạ dày nhịn không được kêu lên. Ngảy xuống, cũng bắt được chỗ ngồi phía sau xe phía dưới. Phương Minh hô, hắn cũng không nhìn phía sau, chính là đi theo hệ thống con trỏ chỉ dẫn, một đường gở tở Rất nhanh Phương Minh lái đến một cái bên vách núi trên sân đạo. Cái kia vách núi có cao 7-8 mét, chuyển xuống đều là cây cối, bên bờ vực có một cái đường nhỏ, chỉ đủ một chiếc xe lái xe. Phương Minh dọc theo vách núi, lại nhanh chóng có cẩn thận lái xe. Nhưng mà, vận khí tại cái này thời điểm, cửa hồ dùng hết. Ẩm. Phương Minh xe dịp phía sau xe thay bên trên, lên một tiếng bạc hưởng. Phương Minh tay lái chờ đi, xe kém chút lái đến đáy vực xuống dưới. Là sau xe thay, bị đối phương bắn phá đạn bắn bể. Phương Minh cũng là sốt ruột, cái trán gặp mồ hôi. Ba người chúng ta toàn thân trở ra tỷ lệ có bao nhiêu? 95%. Hệ thống nhắc nhở, vẫn là 95%. Phương Minh không biết rõ, tại hiện tại cái này tình huống dưới, vì sao hệ thống phán định vẫn là 95% thành công trốn đi tỷ lệ, bất quá đến lúc này, cũng chỉ có thể tin tưởng hệ thống. Phương Minh quyết định chắc chắn, tại một cái hơi rộng rãi địa phương, thay đổi tay lái, xe dịp chật vật một cái lượn vòng, đầu xe hướng về phía đuổi theo SUV. Sau xe chính là vết núi. Đông Phương Tử cùng Tô Khinh Mi hai nữ, Đông Phương Tử cũng đã gần như sụp đổ, nhưng còn lại một ngụm lòng dạ, mặc dù thân thể run lẩy bẩy, cũng cắn chặt hàm răng, không có phát ra kêu sợ hãi. Tô Khinh Mi dạ dày tình huống càng kém một chút, nàng ôm lấy bên người đồng phương tử, nước mắt không nhịn được tràn mi mà ra. Phương Minh mặt không biểu tình. Sau lưng chính là vách núi, xe còn bể bánh xe, hắn tựa hồ thân hãm tuyệt cảnh. Nhưng mà tuyệt cảnh trước mắt, mới là xem một nam nhân, đến tột cùng là nam nhân, vẫn là tất chứng thời khác. Phương Minh nhìn như từ bỏ, thế nhưng là, tại tay lái dưới, cái kia đem còn thừa lại không đến 10 phát đạn a Cở 47, bị hắn giấu ở chỗ nào? Đối diện trước kia SUV, tựa hồ nhìn ra Phương Minh sắp nổ bạo, đã bị bức bách đến lộ, cho nên ngược lại không có sẽ nổ súng, mà là bảo trì tốc độ lao đến. Dù sao mục đích của đối phương, ngoại trừ giết người, còn có tận lực nhiều mang đi tham gia đấu giá hội người, đây là bắt cóc, là bọn hắn tài nguyên. Phương Minh lúc này nhắm mắt lại, hắn cảm giác được hệ thống nhắc nhở lại một tới. Hệ thống tại xe phía trước nhắc nhở con trỏ theo màu vàng biển báo giao thông dần dần biến đỏ. Phương Minh chờ đợi, là kia mấu chốt linh cảm tương pháp. Ngay tại trước kia SUV lái đến cự ly Phương Minh xe dịp không đến 5m thời điểm. Hệ thống nhắc nhở, rốt cuộc đã đến. Trên đất con trỏ, triệt để biến thành sắc, mà Phương Minh trong thân thể truyền ra một cỗ bị điện giật cảm giác. Phương Minh đi theo trực giác Đột nhiên nâng lên A cỡ, dùng không nhiều đạn, đột nhiên bắn ra. Phanh phanh phanh. Đạn bắn vào SUV vị trí lái cùng tay lái phụ, bắn đạn nước ra cửa sổ xe, bên trong tuần gia hai đoàn vết vụ. Vùng lái cùng tay lái phụ hai cái đạo tặc, cũng bị Phương Minh một con tòi xử lý. Phương Minh biểu lộ hơi thư giãn, nhưng mà hắn A cỡ đã đánh hụt, không có đạn. Trước kia SUV còn bảo trì quản tính, vọt thẳng đi qua, đi thẳng đến Phương Minh xe dịp đầu xe. Hai chiếc xe, một trước một sau, cùng một chỗ theo vết núi, xuống. Phương Minh ngắn ngủi đã mất đi một hồi ý thức. Chờ hắn tỉnh táo lại, cảm giác bờ môi nơi đó có người miệng đối miệng hướng hắn trong miệng tồi hơi. Hắn mở mắt, phát hiện là tô khinh mi dùng, ngay tại đối với hắn ngồi hô hấp nhân tạo. Phương Minh cảm giác thân thể một cái, phát hiện tự mình cái nào linh kiện cũng không có thiếu, không khỏi trong lòng buông lòng một cái. Không có xảy ra việc gì tình liệt tốt, chỉ ít thân thể của mình vẫn là hoàn chỉnh. Phương Minh thử chống lên thân thể của mình, ngoại ý muốn phát hiện, ngoại trừ vừa rồi mất đi ý thức bên ngoài, tình trạng cơ thể cũng rất tốt, cũng không có làm sao thụ thương Phương Minh, người rốt Tô Khinh Mi vui đến phát khóc, nàng cũng không có ngày thường thận trọng, trực tiếp bổ nhào vào Phương Minh trong ngực, lên tiếng khóc giống. Đông Phương Tử ở một bên, mặc dù chất vật, nhưng là cũng không có làm sao thụ thương. Chỉ là Đông Phương Tử cùng Tô Khinh Mi, lúc này đã hoàn toàn không có quý nữ dáng vẻ. Tô Khinh Mi vai lúc đầu mặc chính là váy dài trắng, lúc này váy dài đã xé rách tôn bộ phía sau đều có thể xem rõ ràng bên trong màu vàng nhạt bên trong lầy, lực nơi đó nứt ra mở một cái lộ hổng lớn, trước ngực phong quang lộ ra một nửa. Đông Phương Tử tử bó sát người váy, phía dưới cơ bản xé rách, bên trong viền rèn sợi 3D hắc bên trong lầy cũng trắng như tuyết chân dài, lộ rõ Mặt trên còn có một chút vết máu. Bất quá hai nữ cũng còn coi là tốt, chỉ ít thân thể hoàn chỉnh, cũng không bị đến đặc biệt nghiêm trọng tổn thương. Ta hôn mê bao lâu? Phương Minh hỏi. Đại khái 7-8 phút, nhóm chúng ta rất may mắn, xe dịp bị một cây đại thủ kẹp lại giảm sóc một cái, nhóm chúng ta theo trong xe rơi xuống, cũng cách xa mặt đất không đến một thức rơi, còn bị nhánh cây ngăn cản một cái, thủ thương không nghiêm trọng. Những cái kia đạo tặc, liền không có may mắn như thế. Đông Phương tử nói. Phương Minh quay đầu nhìn một cái quả nhiên Xe Jeep bị vách núi nằm ngang sinh ra đại thụ trạn, bây giờ còn chưa đến rơi xuống, mà chiếc kia SUV thì là trực tiếp theo vách núi đỉnh ném tới để, vẫn là đập vào một khối lớn trên tảng đá, xe đều đau. Phương Minh đi tới, nhìn một cái chiếc kia phản quân phỉ đồ SUV. Chiếc xe này là lật ngược lấy rơi xuống, mà lại bởi vì bị xe dịp đẩy một cái, nó bay ra vị trí là sâu nhất địa phương, theo chỗ cao đến phía dưới, thẳng đứng, cự ly có chừng 10m. Mà lại chiếc xe này, là ngã ở một khối lớn trên tảng đá, đập đặc biệt hung ác, xe cũng nên rồi, phía trước vị trí lái cùng tay lái phụ hai cái đạo tặc, đã bị Phương Minh quất chết. Đằng sau trong xe khả năng còn ngồi 2 3 tên vị đồ, thế nhưng là mặc dù không nhìn thấy bên trong tình huống, nhưng là huyết thủy chảy ngang, cơ bản không có khả năng, có hy vọng còn sống. Trong chiếc xe này đạo tặc đều đã chết. Phương Minh không yên lòng, vẫn là tới một cái giám định. 100%. Phương Minh lúc này mới nuối lòng một khẩu khí. Hắn lại nội tâm hỏi, nhóm chúng ta an toàn? 98%. Hệ thống màn sáng, phản ứng như thế khổ. Cảnh thứ tư. Chương 124, ngươi muốn cho ta làm gì, ta liền để ngươi làm gì cầu đặt mua, cầu từ trước. Phương Minh hơi nghi hoặc một chút, ấn lý thuyết Vì vậy sẽ không có cái gì nguy cơ, làm sao còn có 2% nguy hiểm. Bất quá, hắn cũng không nghĩ nhiều, dù sao chỉ có 2% nguy hiểm, hẳn là không sự tình gì. Còn đi động sao? Phương Minh đối với Đông Phương Tử cùng Tô Khinh Mi nói, "Đi động." Hai nữ cũng còn tính toán khá là kiên cường, cũng đều là thấy qua việc đời người, vượt qua lúc ban đầu nguy cơ về sau, bây giờ thấy cầu sinh hy vọng, cũng tinh thần phấn chấn lên. "Đi, nơi này không nên ở lâu, ta sợ còn có đạo tặc đối tới." Nhóm chúng ta mặc qua vùng rừng rậm này lại nói. Phương Minh nói, hắn không sợ là đường, trong lòng dùng hệ thống giám định một cái hành tẩu phương hướng. Từ nơi này phương hướng đi có thể nhanh nhất đạt được trợ giúp an toàn được cứu vất tỷ lệ bao nhiêu 25% vậy cái này phương hướng đâu 100% Phương Minh rất nhanh xác định phương hướng hắn dẫn đầu hai nữ theo lựa chọn tốt nhất phương hướng tiến lên ba người đi hơn 20 phút Đ nhiên phía sau tô khinh mi giết lên một tiếng thế nào Phương Minh quay đầu ta dấ lên một cái nhanh cây quần tới chân Tô khinh mi nói nàng ngâng lên chân trái chân trái đang chảy máu Phương Minh vừa muốn nói gì Đông nhiên một cái bấm mở tại Phương Minh trước người xung lên Phương Minh lập tức cảm giác bên đùi lao sót dán Đông Vương tự nhịn không được kêu thành tiếng. Phương Minh vừa rồi trong lúc vô tình dấm lên trong rừng cây một con rắn, con rắn kia ban lên, cắn được Phương Minh bên đùi. Phương Minh cắn răng, một phát bắt được con rắn kia, đột nhiên vang ra ngoài. Thế nhưng là, bắp đùi của hắn bên trong, vẫn là bị cắn một cái. Phương Minh lúc này, ý thức được cái gì, hắn đầu tiên là giám định một cái, đây là con rắn độc. 0%. Phương Minh tâm bâng lãng, không phải rắn độc, xem ra không có vấn đề gì, chính là thổi có đau một chút. Hắn lại giám định một cái, ba người chúng ta, bị được cứu vẫn tỉ lệ lớn bao nhiêu? 100%. Phương Minh nhìn. Không khỏi nghiến răng nghiến lợi, không còn gì để nói. Nguyên lai like kia 2 nguy hiểm là chờ ở tại đây ta nha. Lao tử mưa bom báo đạn cũng đến đây, chẳng những giải cứu con tin còn kém chút đem địch nhân đoạt diện, nói là thường sơn triệu tử lòng cũng không đủ a. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà tại một cái không độc rắn hoa cải miệng xuống bị thương. Phương Minh ngay tại cắn răng nghiến lợi mắng lấy hố cha hệ thống, Đông phương Tử lại là cực kỳ khẩn trương đi tới. "Phương Minh, ngươi bị rắn cắn, vết thương run lên a." Phương Minh lúc đầu muốn nói không có việc gì, thế nhưng là bỗng nhiên ở giữa, không biết rõ vì cái gì, ủy thần xui khiến đầu nói ra, có chút mà Không tốt, có thể là gián độc." Đông Phương tử biến sắc. Nàng tự hồ do dự một cái, cũng lập tức liền làm ra quyết đoán. "Phương Minh, tội quần. "Ách?" Phương Minh kinh ngạc, nhìn về phía Đông Phương tử, hỏi, "Ngươi muốn làm gì?" "Ta giúp ngươi đem độc rắn hút ra đến. Đông Phương tử sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn là kiên định nói. "Cái này, không tốt a." Phương Minh không khỏi nhìn một chút thụ thương địa phương. Kia địa phương khá là xấu hổ, là đùi chỗ tốt nhất, kém như vậy ném một cái ném cũng chỉ có mấy cm cự ly đã đến. Nếu là kém một chút, vấn đề liền lớn, nhưng cũng còn tốt, Phương Minh tổn thương địa phương không lo. Nhưng lại bây giờ, Đông Phương Tử nói là muốn giúp hắn giết độc rắn. Kia Phương Minh sẽ phải đem nơi nào đó trăm phần trăm bại lộ. Không có gì không tốt. Đông Phương Tử mặt cơ hồ cũng hầm đấu, thế nhưng lại uy nguyên kiên định, nàng nói ra, ngươi vì liền nhóm chúng ta hai cái, nỗ lực nhiều như vậy, cơ hội là liều tính mạng chúng ta, ngươi bây giờ bị rắn độc cắn, ta lại có cái gì không thả ra mặt nuối. Ngươi nhanh rời ra, không phải vậy khuất tán, liền xong rồi. Phương Minh còn đang do dự, thế nhưng là Đông Phương Tử cũng rất có hành động lực, nàng quy xuống đến, liền giải khai Phương Minh vai lưng, nam xuống. Đông Phương Tử nói, Phương Minh đến cái này cửa ai? Cũng không thể đổi giọng nói là không độc hắn có chút một bức nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là nằm xuống Đông phương tử đem Phương minh cởi một cái đến cùng thế là Phương Minh trình độ nào đó liền cùng Đông phương tử thẳng thắn gặp nhau Đông phương tử quốc sắc thiên hương mặt đã triệt để không đấu nàng cũng phát hiện Phương minh tổn thương địa phương thật sự là có chút xấu hổ thế nhưng là nàng vẫn là hạ quyết tâm túi đầu xuống hút lại Phương Minh vết thương thấy cảnh này Phương Minh không cách nào khống chế đã đưa tính chưa thương tình thiết chưa bị mời thuần khiết suy nghĩ chỉ là đơn thuần chưa thương mà thôi mấy phút sau Đông phương tử đỏ bừng cả khuôn mặt đứng lên Ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" Đông Phương Tử phun ra một ngụn có lẽ có độc rắn, đỏ mặt, đối phương rõ ràng hỏi. "Nhưng có thể." Phương Minh có chút lúng túng đứng lên. Hắn vừa rồi không cách nào không chê không xem chừng rút được Đông Phương Tử trên mặt, nhưng mà cái nải mỹ nữ tổng giám đốc lại còn như được, rút Phương Minh đem độc rắn cũng hút ra. Phương Minh cũng không khỏi bội phục lên Đông Phương Tử tới. Không chỉ là nàng, phía sau Tô Khinh Mi, xấu hổ cùng đỏ mặt bên ngoài, cũng là đặc biệt bội phục Đông Phương Tử quyết đoán. "Nhóm chúng ta tiếp tục đi thôi, nơi này vẫn là gặp nguy hiểm." Đông Phương Tử nói với Phương Minh. Phương Minh hít sâu một khẩu khí, Một lần nữa mà tốt, nói, tốt. ba người lại đi tiếp cận một cái tiếng đồng hồ, lần này, Đông Phương tử cùng Tô Khinh Mi là không tiên chỉ nổi. Không phải các nàng thể lực không được, mà là cái này hai cái nữ nhân, mặc giày đều là thời thượng giày, lộ ra mu bản chân loại kia, tại theo trong rừng, rất nhanh liền giày liền treo, lại đi, cũng chỉ có thể chân trần. Nhưng mà theo trong rừng, căn bản không có khả năng chân trần đi xuống dưới, khắp nơi đều có côn trùng, khối đá, lá dụng hạ nhân cây, đều có thể để các nàng hai cái mất đi năng lực hành động. Phương Minh nghĩ một lát, cuối cùng quyết định, hay là hăm tới đi. Thế là Phương Minh sau lưng con Tô Khinh Mi, trong lực ôm Đông Phương Tử, hai nữ cũng treo trên người Phương Minh, dạng này hướng ngoài rừng rậm đi đến. Nếu không phải Phương Minh bị hệ thống từng cường hóa thân thể, thật đúng là không chịu nổi. Chỉ là, Đông Phương Tử cùng Tô Khinh Mi, quần áo trên người phá phá quá nhiều, bây giờ một cái bị quẫng, một cái bị ôm, nhường Phương Minh luôn luôn không nhịn được gửi lời chào. Tô Khinh Mi dạ dày còn tốt một chút, bị Phương Minh ôm đi Đông Phương Tử, lại là thời khắc có thể cảm giác được Phương gửi lời chào. Đông Phương Tử đỏ mặt, nhìn thấy Phương Minh đi rất chật vật bộ dáng, nàng dũng nhiên ngẩng đầu, tại Phương Minh bên tai nhẹ giọng nói ra, "Phương Minh, chỉ cần nhóm chúng ta có thể còn sống đi ra ngoài, ngươi muốn cho ta làm gì, ta liền để ngươi làm gì. Cái năm, hoàn thành. Cầu hoa tươi, cầu đặt trước. Chương 125, đầu tiên kích thích cầu đặt mùa, cầu từ đặt trước. Phương Minh nghe Đông Phương tử, không khỏi có chút kinh ngạc thần. Đông Phương tử không phải một cái viền gen sao? Làm sao lại nói ra lời như vậy? Hẳn là Đông Phương tử chân chính xu hướng tính dục, nhưng thật ra là nam nữa đều có thể. Phương Minh nội tâm thầm nghĩ, 100%. Phương Minh bừng tỉnh đại ngộ. Hắn trước kia liền nghe nói qua, viền bên trong, chí ít một nửa Kỳ thật cũng không bài xích cùng với nam nhân, chỉ là viền gen xu hướng tính dục càng có ưu thế trước một chút mà thôi. Chỉ là hắn không có nghiệm chứng qua. Nhưng trước đó đường tiến ở trên máy bay biểu hiện, còn có hiện tại Đông Phương Tử, đều để Phương Minh đại khái hiểu, kia nghe nói một sự tình khả năng là thật. Đồng thời, Phương Minh có một loại cảm giác, Đông Phương Tử đại khái tỷ lệ là không tiếp xúc qua chân chính nam nhân. Nếu như tiếp xúc qua, như vậy trước đó nàng giúp Phương Minh giết độc dẫn thời điểm, sẽ không đỏ mặt lợi hại như vậy. Đông Phương Tử cũng không thật đụng nam nhân tỷ lệ là bao nhiêu? 100%. Phương Minh trong lòng, một cái liền sáng tỏ. Hắn không khỏi có chút hưng phấn. Đây thật ra là một loại nhân loại bản năng, nữ nhân phụ thuộc cường đại nam nhân, đồng thời cho ra sinh sôi cơ hội, ban thưởng nam nhân, kích thích nam nhân càng thêm cố gắng. Kỳ thật cho dù là hiện đại, ngoại trừ một chút đầu góc cháy hỏng nữ quyền chủ nghĩa người, cái này hình thức là trăm ngàn năm qua xã hội loài người cộng đồng hình thức. Bao quát hậu thế một chút bởi vì sự cố lưu lạc hoang đảo trong chuyện xưa, nữ nhân vì nam nhân hơn có sinh tồn động lực, hơn có thể bảo vệ mình, đều là dùng loại này nguyên thủy nhất thủ đoạn khích lệ nam nhân. Đông Phương Tử nói lời, tại Phương Minh trong thai, đã không sai biệt làm biến thành, ngươi muốn ta làm, cái gì? Ta liền để ngươi làm, cái gì? Cái kia cái gì? đã biến mất. Phương Minh lúc đầu xem như rất lão luyện, thế nhưng là nghĩ đến một cái chuyện, vẫn là không khỏi thân thể càng thêm phấn chấn. Đông Phương Tử thì là nơi tay đưa đến phía dưới, bóp một cái Phương Minh cái nào đó không thể sở bộ vị, sau đó đỏ mặt nói ra, "Cố lên." Phương Minh mặc dù biết rõ đây là Đông Phương Tử đang khích lệ tự mình, thế nhưng là vẫn là một cái giống như là điên cuồng, bắp thịt lực lượng cũng mạnh mấy phần. Gặp Đông Phương Tử như thế, bị Phương Minh vác tại phía sau Tô Khinh Mi rủ, cũng cơ hồ cắn Phương Minh vành tai nói ra, "Ta cũng, chỉ cần có thể đi ra ngoài, chỉ cần ngươi muốn, muốn ta làm cái gì đều có thể." Phương Minh lập tức thở phào một khẩu khí. Quả nhiên, có thể nhất khích lệ nam nhân, vẫn là mỹ nữ, nhất là tuyệt sắc mỹ nữ a. Phương Minh cảm giác tự mình thể lực cũng mạnh 30% trở lên, đơn giản tựa như là tăng thêm tăng thêm bờ UFF đồng dạng. Hắn nô lên cái eo, con Tô Khinh Mi trong ngực ôm đông phương tử, bước nhanh chân, tiếp tục xuyên qua rừng rậm. Phương Minh tương đương bền bỉ, trên người hắn treo hai cái nữ nhân, nhưng vẫn là một khẩu khí đi ra ngoài tiếp cận 2 giờ. Mà lúc này, hắn rốt cuộc xuyên qua ra rừng rậm khu vực. Phía trước là một mảnh hơi khoáng đạt khu vực, có một dòng sông nhỏ, tại phía trước chảy xuôi. Phương Minh lúc này thể lực còn có thể Vừa rồi tại trong rừng rậm, Phương Minh mệnh thời điểm, Đông Phương Tử cùng Tô Khinh Mi rủ, liền sẽ buông xuống thật trọng, dùng nguyên thủy nhất phương pháp, mặc dù không có thật làm cái gì, nhưng là dùng tiếng nói cùng thân thể kích thích một cái phương minh, phương minh ngược lại là không có cảm giác đặc biệt mệt mỏi, một khẩu khí đến nơi đây. Mà lúc này, Phương Minh nghe được không trung truyền đến thanh âm, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa. Cái gặp hai không máy bay trục thăng, từ đằng xa trên trời, ngay tại hướng nơi đây bay tới. Phương Minh nhìn thấy kêu máy bay trục thăng, lập tức nuốt lồng một khẩu khí. Bên này, chỉ có miễn quân mới có được máy bay trực thăng, hiện tại tới cơ bản có thể xác định, đại khái tỷ lệ là miễn quân. 100%. Hệ thống màn sáng xác nhận, tới đúng là miễn điện quân đội máy bay trực thăng, Phương Minh buông xuống Đông Phương Tử cùng Tô Khinh Mi hai nữ, sau đó hướng về phía bầu trời hô to phất tay. Hai khung máy bay trực thăng trên người, tựa hồ nhìn thấy Phương Minh, máy bay siêu cái phương hướng này bay tới, rất nhanh liền đến 3 người đỉnh đầu. Một khung máy bay trực thăng quanh quẩn trên không trung, giống như tại cảnh giới, mà khác một khung thì là chậm rãi chậm rãi hạ xuống, cuối cùng rơi vào sông nhỏ phía trước kia phim trên đất trống. Trên máy bay, nhẹ xuống hai cái người tới. La Vương Trung Quốc còn có trước đó cùng Phương Minh từng uống rượu sĩ quan dồn huyễn. Phương Minh nhìn thấy là người một nhà, trong lòng triệt để bông lòng. Hắn thởi y phục của mình, cho Đông Vương tử phụ thêm, Phương Minh quần áo khoác trên người Đông Phương tử, áo khoác cũng có thể đem đại bộ phận che lại, sau đó hắn hướng về phía Phương Trung Quốc hô một tiếng, Phương Trung Quốc làm hiểu, cũng đem áo khoác đổ vết trở ra, Phương Minh tiếp nhận, cho Tô Khinh Mi dùng cũng phụ thêm. Trước đó tại theo lầm, Phương Minh cũng không phải cố ý nhường hai nữ lộ hết, chỉ là quần áo chỉ có một kiện, không tốt nặng bên này nhẹ bên kia, hiện tại ngược lại là không quan trọng. Phương tiên sinh, những quân phản loạn kia đâu? Dồn huyễn cũng chạy tới, bị ta xử lý, hai xe phản quân, đại khái đi cái kia phương hướng, ngươi có thể nhìn thấy. Phương Minh chỉ chỉ sau lưng một cái phương hướng, nói, "Dỗ Lệnh nghe, ánh mắt trừng lớn. Hai xe phản quân, Liền xem như SUV xe, còn trói lại con tin, nhưng là hai xe phản quân, chí ít 8 9 cá nhân, bị Phương Minh một cái không phải quân nhân người, một người xử lý rồi." Dỗ Lệnh có chút không dám tin tưởng, cái này quá chuyện kỳ. Phản quân cũng bị Phương Minh xử lý, bất quá xe rơi xuống vách núi, nhóm chúng ta vận khí tốt, không có làm sao thụ thường, bất quá phản quân cũng có một nửa rất xuống vách núi, cũng té chết. Tô Khinh Mi tại cạnh bên nói: "Lúc này, Đông Vương tử cùng Tô Khinh Mi sắc mặt cũng đỏ lên, là được cứu vứt sau hưng phấn." "Tốt, ta dẫn người ngồi mặt khác máy bay đi đi xem một chút, Phương Tiên Sinh cùng hai vị nữ sĩ nhanh lên máy bay đi, bay sẽ lợi ý đạ, kiểm tra một cái thương thế." Dỗn Lên nói. Phương Minh gật đầu, hắn lôi kéo Đông Vương tử cùng Tô Khinh Mi đến máy bay trực thăng kia, đem hai nữ ôm vào máy bay, sau đó hắn cùng Phương Trung Quốc cũng nhảy lên máy bay. Máy bay chậm rãi bay lên, chờ đến độ cao nhất định, bắt đầu cấp tốc chuyển hướng, bay về phía lợi phương hướng. Phương Minh đến lợi ý về sau, được đưa đến bệnh viện, làm một loạt kiểm tra. Đông Phương Tử cùng Tô Khinh Mi cũng là bị đưa đi bệnh viện trị liệu. Miến Điện quân đội vẫn là rất coi trọng mấy người, dù sao Phương Minh là cho Miến Điện quân đội cung cấp vũ khí súng ống đạn được thương nhân, mà Đông Phương Tử cùng Tô Khinh Mi, giọng dáng trên ý nghĩa xem như quân đội đại kiếm chủ. Nhận được tin tức sau đường sư, còn có Đông Phương Tử bên kia Vương Dĩnh Lệ bọn người cũng chạy đến bệnh viện, ở ngoài phòng bệnh lo lắng trở. Một trận kiểm tra xuống tới, Phương Minh thân thể không có vấn đề gì cả, ngoại trừ bên đùi rắn cắn tổn thương, tiêu trừ độc rắn băng gạc bên ngoài, còn lại hết thảy chỉ tiêu như thường. Không chỉ như vậy, kiểm tra bác sĩ còn phấn phấn lấy làm kỳ. Nói Phương Minh là hắn thấy qua thân thể chỉ tiêu khỏe mạnh nhất người. Các loại đã kiểm tra về sau, có thể quan sát, Đường Sư cùng Phương Minh thủ hạ, cùng một chỗ tràn vào phòng bệnh. "Lão đệ, lần này làm sao trị thành cái dạng này? May mắn ngươi không có việc gì, không phải vậy lão ca ta sợ là không ngủ yên giấc." Đường Sư một mặt tạo não, nói, "Lúc đầu không có việc gì, bất quá nhìn thấy phản quân bắt cóc hai cái người quen, ta nhìn không được, nhất thời xúc động, liền đuổi tới, bất quá còn tốt." Phương Minh nằm tại trên giường bệnh cười nói, "Hôm nay đổi mới tương đối trễ." Kỳ thật cùng huynh đệ nhóm nói một cái, tác giả rõ gì chữa đêm không ngủ. Hôm nay ban ngày đón mẹ xuất viện, một ngày ngủ không được, buổi chiều mới nằm xuống, sau đó tỉnh lại cũng nửa đêm bảy hát. Không phải tác giả lười, là đại khái thân thể quá mệt mỏi, không cách nào khống chế. Tháng trước lên khung 10 ngày, đổi mới 125.000 chữ, bình quân một ngày 12.500, số lượng từ không tính ít, mà lại tác giả trong khoảng thời gian này rất gian nan, một bên bận bịu ra sự, một bên đổi mới, đã ngày đêm điên đảo, thân thể chịu không được. Nhưng vẫn là giữ vững canh năm. Chỉ là cuối cùng tiếp tục như thế, tác giả thân thể có thể sẽ đổ, như thế đại gia cũng liền không nhìn thấy đằng sau đổi mới. Hôm nay, muốn xin nghỉ Buổi tối hôm nay, ngoại trừ hiện tại đổi mới, đợi lát nữa còn có một canh. Hai canh kết thúc về sau, tác giả ngược lại khế đảo đồng hồ sinh học, hiện tại thực có chút không chịu nổi. Ngày mai bắt đầu, tác giả ba ngày gõ chữ, đại khái sáng trưa tối cũng có đổi mới, vẫn là canh năm, thậm chí sau chương. Hy vọng đại gia lý giải. 120 còn có một canh nữa. Chương 126 trở về. Anh hùng lễ ngộ. Cầu đơn mua, cầu từ đã trước. Mềm, lão đệ, ngươi để cho ta nói như thế nào? Kỳ thật ta có chút bội phục ngươi, nếu là đổi thành ta, sợ là không có can đảm này cũng quyết đoán. Đường sư hít một khẩu khí, nói: "Đường sư là thật có chút cảm thấy tự mình già, vô luận là đạm lượng quyết đoán năng lực vẫn còn, đã hoàn toàn bị Phương Minh so không bằng." "Lão ca, ngươi cũng đừng tự mình thổ thức, ngươi là có gia có nghiệp, lao bà nữ nhi cũng có, đương nhiên là nhà, không đáng liều mạng, ta là một người độc thân, không, có gì lo lắng, cũng không cần cảm khái cái gì già, ngươi còn càng già càng dẻo dai đâu." Phương Minh vừa cười vừa nói: "Ha ha ha, lão đệ, ngươi quá biết nói chuyện. Còn có, ngươi liền xem như lưu manh, cũng là toàn thạch vương lão ngũ A. Đường sư bị quên về sau, lập tức cảm xúc hồi phục, cười ha ha nói: Trong phòng bệnh không cho phép lớn tiếng ồn nào. Trong phòng y tá cũng hiểu hoang ngữ, Trưởng Đường sư một chút nói: "Mẹ." Đường sư có chút xấu hổ, nói: "Lỗi của ta, lỗi của ta, xem lão đệ còn như thế long tinh hổ mãnh, luôn cảm thấy không có việc gì, cũng quên lão đệ ngươi thế, nhưng là vừa rồi cựu tử nhất sinh trở về." Phương Minh cười một tiếng, gật đầu. "Phương tiên sinh." Lúc này, phòng bệnh ngoại chuyển đến một tiếng giọng của nữ nhân. Phương Minh nhìn lại, cái gặp một thân hồng y Vương Dĩnh Lệ xuất hiện tại cửa phòng bệnh. Vương Dĩnh Lệ dưới ánh mắt mặt có chút đỏ lên, nhìn tựa như là hóa nước mắt trang, bất quá nàng không phải hóa trang tạo thành cái hiệu quả này. Mà là thật khóc qua, khóc mắt đục đỏ ngầu. Vương Dĩnh Lệ đi đến, đi vào Phương Minh cho giường, nói với Phương Minh, Phương tiên sinh, lần này thật là quá cảm tạ ngài. Nếu như không phải ngươi trợ nghĩa lấy ra, nhóm chúng ta tổng giám đốc sợ là không về được. Nói đến đây, Vương Dĩnh Lệ lại đặc biệt sầu não, nước mắt tại trong mắt đảo quanh. Nàng mới từ Đông Phương Tử nơi đó tới, nhìn thấy Đông Phương Tử trên thân một chút chảy ra, còn có nghe kể rõ Phương Minh là thế nào giải cứu mạo hiểm kinh lịch, Vương Dĩnh Lệ là khóc một lần lại một lần, cuối cùng Đông Phương Tử quá mệt mỏi ngủ mất, Vương Dĩnh Lệ cảm thấy, vô luận như thế nào, cũng muốn đến đây cảm tạ một cái Phương Minh. Phương Minh mỉm cười. Người khác không biết rõ, Phương Minh là biết đến, Vương Dĩnh Lệ ngoại trừ là Đông Phương Tử tín nhiệm nhất thuộc hạ bên ngoài, vẫn là nàng viễn gen người yêu, tình cảm không là bình thường sâu, bây giờ Đông Phương Tử bị Phương Minh theo trong tuyệt cảnh giải cứu ra, Vương Dĩnh Lệ là từ nội tâm chỗ sâu nhất cảm kích Phương Minh. Phương Minh cười nhạt một tiếng, nói ra, khách khí. Không, không phải khách khí. Vương Dĩnh Lệ lắc đầu, nói ra, Phương tiên sinh kia thời điểm, hoàn toàn có thể lựa chọn bo bo giữ mình, mà ngài có thể lấy ra, tất cả đều là bởi vì ngài một bầu nhiệt huyết. Dạng này ơn tình, không lời nào có thể diễn tả được, ta cùng tổng giám đốc Đông Phương nói qua, Truyệt không thể nhường Phương Tiên Sinh Bạch Bạch làm ra như thế hy sinh. Theo hôm nay lên, Phương Tiên Sinh chính là nhóm chúng ta xuyên bảo tập đoàn vĩnh viễn bằng hữu. Ta cùng tổng giám đốc Thương lược qua, sau này vô luận là tại xuyên du, thậm chí cả nước, Phương Tiên Sinh có thể sử dụng nhóm chúng ta xuyên bảo tập đoàn tất cả con đường cùng nhân mạch. Phương Tiên Sinh ngài trên phương diện làm ăn gặp phải tức khổ, xuyên bảo tập đoàn chỉ cần đủ khả năng, liền sẽ toàn bộ phương vị phối hợp Phương Tiên Sinh, chỉ cần xuyên bảo có thể làm được cùng có, chẳng khác nào Phương Tiên Sinh chính ngài có được. Vương Dĩnh Lệ nói nghiêm túc. Lời nói này ra, cạnh bên đường sư không khỏi kinh ngạc. Đường sư là xuyên du người. Tự nhiên biết rõ xuyên tụ tập đoàn ngay tại chỗ địa vị. Xuyên Bảo tập đoàn là trừ xí nghiệp nhà nước bên ngoài xuyên du lớn nhất xí nghiệp tư nhân, kỳ hạ có được rất nhiều nhà máy cùng công ty con, nhưng cái kia công nhân cùng cái khác công tác nhân viên chung vào một chỗ hối hận là có 3, 4 vài người. Nói một cách khác, ngón tay nhìn lấy xuyên Bảo tập đoàn ăn cơm có 3, 4 vạn thành, mà lại dây chuyển sản nghiệp thượng hạ du xí nghiệp, còn có mấy lần ở đây cái khác công ty cùng nhà máy người, dựa vào xuyên Bảo tập đoàn ăn cơm. Như thế chuyển đổi, xuyên Bảo tập đoàn chỉ ít kéo theo không sai biệt lắm 10 vạn làm việc cư vị, tăng thêm những người này người nhà cấp loại đến có 30 năm 50 vạn người cùng xuyên bảo có quan hệ, lực ảnh hưởng kia là cực sâu. ZF, chính phủ, ngành một cái trọng yếu thiết hiệu chỉ tiêu chính là tỷ lệ việc làm thất nghiệp tỷ lệ, nếu như thất nghiệp quá nhiều người, xã hội liền sẽ rung chuyển, xuyên bảo tập đoàn có thể để cho nhiều người như vậy có công việc, đối với ZF, chính phủ, mặc cả năng lực là cực mạnh. Đông Phương Tử là xuyên bảo tổng giám đốc kiêm chủ tịch, mà tại xuyên du, cho dù là xuyên du ZF, chính phủ, người đứng đầu, đối mặt Đông Phương Tử thời điểm, cũng là khuôn mặt tươi cười đón lấy, tùy tiện không dám đắc tội. Huống chi, xí nghiệp làm được như thế lớn, cả nước nổi danh, tại trung ương bên trong Xuyên Bạo tập đoàn cũng là có danh hiệu, bị cảng thượng tầng lãnh đạo chỗ chú ý. Hắn thực lực cùng thế lực, coi như Đường sư là làm quân hòa hành, xem như Xuyên Du đại ca cấp nhân vật, cũng là không dám tùy tiện đắc tội. To lớn như vậy xí nghiệp thực thể, bây giờ đối phương rõ ràng hứa hẹn, có thể cùng Phương Minh cùng hưởng chính trị cùng thương nghiệp tài nguyên, cái hứa hẹn này, hàng kim lượng thật sự là quá lớn. Khách khí, vậy ta liền cảm ơn. Phương Minh cười nhạt cười, nói: "Phương tiên sinh mới là khách khí, làm ngươi nỗ lực hồi báo, cái này hoàn toàn là là." Vương Dĩnh lại nói: "Cánh bên Đường sư nghe được cái này, cũng minh bạch. Phương Minh lần này Thật là nhường Đông Phương tử bên kia, thiếu to lớn ấn tỉnh. Phương tiên sinh, ta còn muốn trở về trong nom một cái tổng giám đốc, tổng giám đốc nói, chờ qua hai ngày khôi phục một điểm, phải đặc biệt đơn độc cảm tạ một cái Phương tiên sinh. Vương Dĩnh lại nói, Phương Minh khẽ gật đầu. Hắn nghĩ tới chính là, lại là Đông Phương tử trước đó trong rừng rậm, nói với hắn, ngươi muốn cho ta làm gì, ta liền để ngươi làm gì. Không biết rõ Đông Phương tử tìm tự mình, có phải hay không muốn thực hiện cái hứa hẹn này. Phương Minh suy nghĩ ngay tại phi hô ở giữa, đột nhiên phòng bệnh bên ngoài truyền đến một trận ồn ào, mà lại nghe thanh âm, tựa như là vẫn an cùng tối trảo nghiêm âm. Lực chú ý của chúng nhân bị hấp dẫn đến cửa ra vào. Cái gặp một thân quân phục rộn huyễn tướng quân từ bên ngoài đi vào, đi theo phía sau bốn cái lính cảnh vệ. Nhìn thấy rộn huyễn tiến đến, trong phòng ngoại trừ Phương Minh bên ngoài đám người cũng cảm giác bầu không khí xuống trở nên nghiêm túc. Đường Sư cùng rộn huyễn lên tiếng chào hỏi, rộn huyễn bắt đầu, hắn đi vào Phương Minh trước giường, đột nhiên lộ ra một cái mỉm cười. Phương Minh, ngươi thật rất lợi hại. Nhóm chúng ta đã tra rõ, lần này tập kích sàn bán đấu giá là cảnh nội đối địch quân, ngươi chẳng những đơn thương độc mã truy kích phản quân 260 cây số. Đồng thời còn thân thủ bắn giết 6 tên phản quân, cũng đem Đông Phương nữ sĩ cùng Tô nữ sĩ trọng yếu như vậy hoạt động còn tin giải cứu ra. Còn có 3 tên phản quân bị đè chết tại ngã lật trong xe, nhưng này, nhóm chúng ta đã thông qua thực địa điều tra, hiểu rõ tình huống. Ngươi là can đảm anh hùng, trải qua nhóm chúng ta Miến Điện quân đội cân nhắc, quyết định trao tặng ngươi chiến đấu anh hùng, anh hùng huân chương, cùng Miến Điện quân vinh dự thiếu tá vinh dự chức vị. Đây là ngươi nên được." Dôn Lân nói, nói. Hắn theo trên thân xuất ra một khối huân cho Phương Minh treo ở trước ngực, sau đó lại đem một bản chứng nhận sĩ quan đặt ở Phương Minh bên cạnh. Dỗn Hoàn đứng lên, hắn cùng sau lưng mấy cái cảnh vệ, cùng một chỗ vì Phương Minh vỗ tay chúc mừng. Chương 127, Đông Phương tử mời cầu đặt mùa, cầu từ đã trước. Dỗn Hoàn đám người tiếng vô tay, kéo theo trong phòng những người còn lại, Đường sư bọn người, cũng đều đi theo vô tay. Phương Minh hơi kinh ngạc, lần này Miễn quân thật là hạ tiền vốn, cho hắn một mai chiến đấu anh hùng huân chương không nói, liền vinh dự thiếu tá trước vị cũng đưa ra. Muốn biết do Miễn điện là quân ép, chính phủ, sĩ quan bản thân quyền lực cực lớn, mặc dù vinh dự thiếu tá là một cái hư chức, cũng không có thực tế mang binh quyền lực, nhưng có chức vị này, chí ít tại Miễn điện, đó chính là người trên người địa vị. Bất quá nghĩ lại, phương minh cũng đại khái minh bạch. Miễn quân một lớn tài nguyên, chính là hàng năm phí Thúy minh liêu cơ bản, đủ quân dễ ép, chính phủ, một đoạn thời gian rất dài chi tiêu. Mà năm nay, xảy ra chuyện lớn như vậy, miễn quân trên mặt không khỏi vô quang. Phương Minh đã nghe nói, lần này tham gia công bản bán đấu giá trong đám người, bị bắt cóp đi, có 7 cá nhân, Phương Minh cứu ra 2 cái, mà Quảng Phúc tập đoàn đại biểu chết rồi. Miễn quân máy bay trực thăng truy kích mặt khác một đường, 4 con tin bên trong cứu ra 2 cái, mặt khác 2 cái cũng đã chết. Tại phòng đấu giá bên kia, 5 cái khách quý bên trong Đà Lạt, tại chỗ tử vong một người, còn lại 4 cái, một cái trọng thương, Bà cái vết thương nhẹ. Chuyện này đối với Miễn Quân mà nói, cũng là trầm trọng đã kích. May mắn Phương Minh cứu ra Đông Phương Tử cùng Tô Khinh Mi, nếu không, xuyên bảo tập đoàn lớn như vậy xí nghiệp nữ tổng giám đốc nếu như chết ở chỗ này, sợ là liền cùng Hoa Hạ ngoại giao đều sẽ lên một chút phiền toái. Phương Minh cứu ra hai nữ, cũng là giúp Miễn Quân vãn hồi một điểm mặt mũi. Cho nên dồn lẫn hạ tiền vốn, vậy mà vì Phương Minh chỉ tới một mai chiến đấu anh hùng huân chương, đồng thời còn đưa phương Minh vinh dự thiếu tá trước vị, tóm lại, một mặt là cảm tạ, một phương diện cũng là chuyện gì một cái lực chú ý, để cho người ta nhiều chú trọng một chút ánh sáng mặt, hồi một chút trên danh nghĩa tổn thất. Nghĩ tới đây, Phương Minh cũng liền trong lòng thản nhiên. Hắn mỉm cười, nói, "Vậy ta từ chối thì bất tính, liền nhận." Gặp Phương Minh nhận lấy, Dồn Hoàn tướng quân lộ ra tiểu dung. "Phương Minh ngươi hảo hảo dưỡng thương, có gì cần, cứ việc nói, bệnh viện cùng khách sạn ta cũng điều động binh sĩ cảnh giới, lần này, ngươi tuyệt sẽ không gặp lại vấn đề an toàn." Dồn Hoàn nói. Phương Minh gật đầu. Dồn Hoàn tướng quân cùng Phương Minh nói xong, đối còn lại người các loại gật gật đầu, mang theo binh sĩ trở về. Người trong phòng, xem Phương Minh biểu lộ, đều có chút không đồng dạng. Nhất là trong phòng bệnh tiểu hộ sĩ, nàng là sinh trưởng ở địa phương miễn điện người, Tự nhiên biết rõ quân nhân là địa vị gì, tại Miễn điện, quân nhân chính là nhất làm cho người hâm mộ chuyên nghiệp, sĩ quan, nhất là quan quân trẻ tuổi, tức thì bị người gấp đôi lễ ngộ. Bây giờ phương minh dạng này nên kỳ, đã là Miễn quân thiếu tá, người khí chất tướng mạo anh tuấn cưng rắn, càng làm cho nàng mơ màng hết bài này đến bài khác, bất chi bất giác mặt vậy mà đều đỏ lên. Lão đệ, ngươi thật là lợi hại. Có Miễn quân quân ép, chính phủ, ban phát thiếu tá chứng nhận sĩ quan rõ ràng, ngươi ở bên này, có thể xung pha. Đường sư tử đẫy lòng nói. Hắn là người trong nghề, hiểu được cái này vinh dự thiếu tá chức vị phất lượng, cũng là may mắn. Phương Minh cười nhạt một tiếng. "Tốt tốt, bệnh nhân muốn nghỉ ngơi, các ngươi quan sát đã đến đến giờ, cũng ra ngoài ra ngoài, nhường bệnh nhân hào hào tính dưỡng." Tiểu hộ sĩ lúc này phát huy, hướng về phía Đường sư bọn người nói. "Hiểu rõ một chút. Đường sư bọn người, đừng nhìn tại bản địa đều là kiêu hùng cấp nhân vật, nhưng là nơi này là bệnh viện, tiểu hộ sĩ uy tín cũng so với bọn hắn nặng, liền quảng cáo tội rời đi, lưu phía dưới rõ ràng." Phương Minh thấy mọi người rời đi, nhìn về phía y tá kia, chỉ là không biết rõ vì cái gì, cái này tiểu hộ sĩ mặt đỏ bừng, tựa hồ còn ngượng ngùng nhìn mình. Sau đó 2 ngày, Phương Minh một ngày tại bệnh viện một ngày tại miến điện chi tinh khách sạn vừa qua. Kỳ thật hắn cơ bản không chút tụ thường, chính là bị rắn cắn một cái, tiêu trừ độc thay đổi thuốc, biệt kín một khối băng gạc, cũng liền giải quyết. Cái này hai ngày, Phương Minh đem Minh Liêu công bản đấu giá xuống tới khối kia trắng phỉ thủy nguyên thạch tiền cho kết, miễn quân bên kia, công bản kết thúc, cũng có tiền, đem Vương Minh xuống ống đạn được số dư cũng cho kết toán, 55 triệu. Số tiền kia kỳ thật không coi là nhiều, nhưng chân chính trọng yếu cũng không phải cái này. Phương Minh lần này tới miến điện, chủ yếu là phát triển phạm vi thế lực. Căn cứ Đường Sư cho tin tức, dồn hẳn tướng quân là miến điện quân giáp, chính phủ bên trong nhân vật rất trọng yếu, vô cùng có khả năng tại tương lai mấy năm trở thành miễn phương thuận vị thứ hai nhân vật thực quyền. Phương Minh lần này tới, chủ yếu là kết giao nhân mạch, mở rộng phạm vi thế lực, đơn thuần khoản này xuống lống đạt được, ngược lại là thứ yếu. Mà lần này đến đây, cũng có xem xem xét Phỉ Thúy Minh Liêu công bản tâm, cũng kéo cái đề lọn. Chỉ là phía sau phát triển, có chút ra ngoài ý định, cũng không nghĩ tới phản quân thế mà tập kích, mà Phương Minh là bởi vì chuyện này, nhờ miễn điện phương diện thiếu một cái đại nhân tình. Chuyện này đối với về sau có chỗ tốt, mà lại Không chỉ là miếng điện quân ép chính phủ Đông phương tử cùng tô Khinh mi đồng dạng thiếu Phương minh đại nhân tỉnh liền xem làm sao trả nay ngày buổi sáng Phương Minh ngay tại miến điện chi tinh khách sạn trong phòng khách có chút nhàm chán đánh lấy điện thoại trò chơi hắn mua ngày mai về máy bay nơi ý đã bay thẳng xuyên Du, trở về thời điểm không cần cùng xe cũng đúng lúc nghiệm chứng một cái dưới tay năng lực hắn cái này lao bạn trực tiếp đi máy bay trở về đồng nhiên khách phòng chuyển đến tiếng đập cửa Phương Minh đứng lên đi tới cửa mở cửa đứng ở phía ngoài chính là y nguyên người mà Hồng Y Vương dính lệ phương tiên sinh ngày nghỉ ngơi thế nào Vương Dĩnh Lệ cười hỏi, "Còn tốt, có việc sao?" "Là tổng giám đốc Đông Phương muốn ta đưa Phương Tiên Sinh đi gặp một mặt." Tổng giám đốc nói, trước đó đang chạy trốn phản quân thời điểm, nàng hướng ngài hứa hẹn qua một sự kiện, bây giờ là thực hiện thời điểm. Vương Dĩnh Lệ cười nhẹ nhàng nói, Phương Minh trong lòng không khỏi đột nhiên nhảy một cái. Ban đầu ở miến điện trong rừng rậm, Đông Phương Tử là hứa hẹn qua một sự kiện. Người muốn ta làm gì, ta liền để ngươi làm gì. Phương Minh còn nhớ rõ, kia ám muội thậm chí có chút rõ ràng hứa hẹn. Vốn cho rằng Đông Phương Tử thoát hiểm về sau, khả năng đem chuyện này liền quên đi, không nghĩ tới, nàng còn nhớ rõ. Nhưng nếu như thật sự là dạng này, Như vậy, cùng Đông Phương Tử là viền gen người yêu Vương Dĩnh Lệ. Phương Minh nhìn xem Vương Dĩnh Lệ mang cười khuôn mặt, không khỏi có chút cảm xúc phức tạp. Theo một ý nghĩa nào đó, đây coi là không tính cùng Vương Dĩnh Lệ là tam giác quan hệ. Thăng thêm đường tình, kia là bốn góc quan hệ sao? Nhìn xem cái này thích mặc lấy hồng y mỹ nhân còn cười nhẹ nhàng dáng vẻ, Phương Minh trong lúc nhất thời cảm giác có chút cổ quái. Phương Tiên Sinh, gặp Phương Minh có chút thần sắc cổ quái nhìn xem nàng, Vương Dĩnh Lệ có chút bản thân hoài nghi, có phải hay không ta dung không có vẻ xong? Không phải vậy hắn xem ta nhãn thần làm sao như vậy trách? Không có việc gì, ta hiện tại liền đi. Phương Minh hít sâu một khẩu khí, khôi phục tâm tình, hắn cầm thẻ ra vào, sau đó đóng cửa, cùng Vương Dĩnh Lệ cùng đi gặp Đông Phương Tử. Canh thứ nhất